Chương đến trong a nhanh Trận rất thi t r này cùng đến dài hội cuối hội cuối. bất chi bất giác lúc này còn tại huyễn tượng bên trong thí sinh đã chỉ còn lại năm người những người khác không phải là bị quỷ vật giết chết chính là tại tín ngưỡng chiến đấu bên trong bị đào thải bây giờ xếp hạng một mắt hiểu rõ vượt qua vạn giá trị bỏ bất thiên vị phía sau chỉ số đệ nhất danh thiên số m ộ ư ơ i tám văn hiên linh một trăm m ư ơ i bốn vạn tám ngàn thứ hai hoa số tám mươi năm lâm thư ảnh 107.000 201, Thứ ba, Hồng số chỉ a o n ấ t Thịnh, Thứ Thiên Hoan, Hạng Huyền Xanh, h 58.000 5, 187, 1.3.000 Liêu 319, 1.521 Vũ c là liễu xanh trị số treo ở nơi đó thật sự là không hợp nhau cùng văn hiên linh trị số là bình thường không hai không hợp nhau chẳng qua là hai thái cực nàng hoàn toàn là dựa vào phòng ngự mới nấu đến bây giờ cũng không biết làm sao phòng được nhan học sĩ nhìn được lo lắng nhưng là không thể không bội phục một điểm rất trọng yếu đại gia cầm tới danh sách sau đều hướng những cái kia có danh tiếng thí sinh chạy chỗ đó như vậy hiệu suất cao nói không chừng một ngụm có thể ăn thành mập m ạ n mà lại trên đường còn có thể ăn chút dưa cải lăng thượng tư h lối toàn bộ tình thế thấy rõ ràng trực tiếp mở miệng phân tích nói nàng danh khí không cao không có người tập trung ở nàng chỉ cần bảo vệ tốt này một ít mượn đường là tốt rồi thế là liêu xanh xung quanh thành t r ì điểm tính ngưỡng cơ bản đều bị chuyển hóa chỉ còn lại nàng nhất chi ở tú đáng tiếc những này g á m khảo không biết hình dung như thế nào loại hiện tượng này nếu là bị liêu xanh biết rõ thì sẽ xưng là hộ không chịu di rời cho nên hiện tại lưu tại trên danh sách trừ văn hiên linh chính là l ư u xanh cái này miễn cưỡng treo ở hấp dẫn trong danh sách thí sinh cái khác ba vị đều là không có danh khí gì ngược lại tránh thoát vây công nhan học sĩ nói nghĩ như vậy cũng là cảm thấy hợp lý nàng lặng lẽ liếc mắt mai viện chính viện chính kia một lần s á t thực trộn lẫn nước cũng là lăng thượng thư khuê nữ chính là bị mấy người vây công cuối cùng bị văn công tử một kích trí mạng mới bị đào thải hàn sơn quân vô ý thức nói đầy miệng đ ô n g nhiên cảm nhận được một trận hàn ý đánh tới quay đầu nhìn lại là lăng t h ư ợ n thư kia ánh mắt lạnh như băng lập tức giật mình dừng lại không dám lại nói lý thượng thư bất đắc dĩ thật sự là hết chuyện để nói phải biết lang phục người này hái nữ như mệnh xem xét nữ nhi bị vây công hận không thể vén tay áo lên t i ế n huyễn tượng giúp nàng đánh người vội vàng an ủi mặc dù ngọc kha không có tiến vào cuối cùng danh sách nhưng nàng biểu hiện xuất sắc tuyệt đối là không có vấn đề đúng đúng giống cảnh h ạ o trừ t h ú c độ thẩm tử nham những này vốn là có danh khí học sinh lúc đầu phát triển khỏe mạnh kết quả cũng là bởi vì bị vây công mà một khi là ú t hàn sơn quân vậy vội và nói nhưng muốn nói bọn hắn biểu hiện không tốt sao cũng chưa chắc dù sao vẫn là sẽ tổng hợp suy tính chư vị thí sinh biểu hiện tuy nói thi hội kết quả dựa theo điểm tính ngưỡng xếp hạng định nhưng nhất định sẽ dựa theo toàn bộ hành trình điểm tính ngưỡng tổng hợp xếp hạng mà tiến hành suy xét lý thượng thư nhắc nhở nếu không những cái kia bị cấp sạch điểm tính ngưỡng thí sinh đều muốn náo loạn bây giờ tại trường thi bên ngoài đã t r ư ơ n g lên bố cáo nói rõ việc này còn an bài chuyên gia tại trường thi bên ngoài giải đáp nghi vấn giải hoặc lý thượng thư còn vì bản thân như tính sâu xa âm thầm đắc ý thành công vì bệ hạ đem một trận dư luận phong ba bóp chết trong n ô i đây chính là bệ hạ thường nói bóp manh mối trừ thai hoàng ẩm cũng là giống như là liêu xanh mặc dù xếp hạng thứ năm nhưng ngay cả tham dự tín ng nhan học sĩ hít một tiếng tội là tội được rồi nhưng cuối cùng điểm số sẽ không quá cao lý thượng thư nói có một tia kết luận cuối cùng ý vị mai viện chính trong mắt vậy lộ ra một tia ảm đạm thất vọng t i ế n lặng lắc đầu lúc đầu hắn còn tưởng rằng đ ỗ n g nhiên nhìn xem thận ảnh hắn con ngươi rung động không khỏi mở to hai mắt đây là đây là cái gì nhan học sĩ thay hắn hỏi suy nghĩ trong lòng hàn sơn quân thậm chí đứng lên đi đến thận ảnh trước nghẹo đầu nhìn kỹ lại vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đây là cái gì tràn cảnh lăng thượng thư cũng là trong mày đối với lần này tình hình khó có thể lý giải được mau nhìn văn hiên linh bên kia nhan học sĩ h ô một câu cái này cái này cái này lý thượng thư bờ môi run dậy nói không nên lời đầy đủ tới lúc này văn hiên ninh vậy mười phần giật mình hắn ngồi ở trên tế đàn mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lên trên trời khó được không để ý hình tượng địa há to miệng k i a lớn nhỏ đủ để buông xuống một quả trứng gà. đại thân quan đại thân quan một người kêu la om sòm chạy tới không không chỉ một người chơi mười tám trong thành dân chúng nào hào thả ra trong tay v i ệ c kế ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời đây quả thật là thần tích sao vẫn là thần quốc giáng lâm thế nhưng là t h ầ người q u ố là đ sở hữu chấn kinh sợ hãi mệt hoặc có người cho rằng là thân tích bắt đầu quỳ dạp xuống đất thành kính cầu nguyện có người cảm thấy không đúng vội vàng chạy tới tế đàn tìm kiếm trong lòng không gì làm không được tồn tại đại thần quan thế là trên cơ bản hơn phân nửa thành người đều vây quanh ở tế đàn một phía trong miệng hô hoán đại thần quan hy vọng đạt được một tia giải thích thế nhưng là bọn hắn tuyệt vọng phát hiện liền ngay cả bọn hắn vĩ đại đại thần quân cũng là mờ m ị t ngẩng đầu nhìn bầu trời luôn luôn bình thản ung dung mặt nạ vậy bởi vì quá kinh ngạc mà băng liệt hiện ra chân thật khủng hoảng c ũ n g không hiểu nhưng văn hiên linh thực tế không có cách nào khống chế biểu lộ rồi tại hắn con n g ư ơ i phóng đại đôi mắt bên trong phản chiếu lấy màn trời bên trong một tòa thành trì thật lớn như là trong ngậu mới có thể xuất hiện đáng sợ c h ẳ n g cảnh lại trước mắt một tòa út n g ư ợ c ở trên trời thành trì chính đôi hắn áp bách mà tới hắn có thể nhìn thấy vô số nóc nhà nhỏn nhỏ nóc nhà mái hiên phảng phất muốn đâm về hắn trái tim. tiêu chỉnh tề trên đường phố tựa hồ đứng đầy người cũng đều ngẩng đầu nhìn hắn nếu như từ ngoại giới nhìn hẳn là hai tòa thành trì trên giới tương đối như là mặt k í n h bình thường có làm người mê hoặc đối xứng đẹp chỉ là dạng này đối xứng đẹp căn bản không nên xuất hiện vậy không có khả năng xuất hiện bởi vì có thần mặt ngăn trở tòa này trên trời đảo ngược thành trì mới không có triệt để đẻ xuống đám mây nhưng đã khảm t ạ i thần mặt về sau phản phất thành trì bên trong đột nột mọc ra một khuôn mặt người thần trên mặt cho tới bây giờ đều là hoặc vui hoặc buồn thân sắc chỉ là bây giờ con ngươi nhẹ nhàng neo lại k h o môi có chút ép xuống hiện nhiên mang vẻ tức giận chi ý văn hiên linh có thể nhìn ra được những người khác tự nhiên cũng có thể đại thân quan đây là thần n ộ rồi thần n ộ rồi chính là thần n ộ rồi nghe câu này câu mồm năm miệng mời hỏi thăm văn hiên linh trong lòng càng thêm nôn nóng không ngừng dưới đáy lòng t ê u gọi thi hội tiểu trợ thủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi cho ta nói rõ ràng tôn kính thiên số mười tám thí sinh thật có l ỗ i tiểu trợ thủ không hiểu ngươi ở đây nói cái gì trên trời trên trời cái kia là cái gì n g ư ơ i mù sao thật có lôi tiểu trợ thủ không hiểu ngươi ở đây nói cái gì ngươi đến cùng có được hay không nhân ra đều cưới trên đầu rồi thật có l ỗ i tiểu trợ thủ không hiểu ngươi ở đây nói cái gì văn hiên linh bị cái này vô dụng tiểu trợ thủ tức giận đến nổi trận lôi đình bên hai còn một mực vang lên nóng lỏng những cái kia vô năng lại ngu xuẩn đồ nhà quê một mực tại hỏi tới hỏi lui đại thân quan đại thân quan làm sao bây giờ đại thân quan thân mặt muốn băng tán rồi đại thân quan phải chăng phải làm những gì hắn bị làm cho tâm phiền ý loạn càng là bởi vì tức giận miệng m ũ i nghiêng lệ tuấn mỹ dung mạo không còn tồn tại sống nhiều năm như vậy hắn lần thứ nhất cảm thấy như thế bất lực thật là đang chết tất cả đều là ngu dân hắn ngay cả đây là có chuyện gì đều không làm rõ ràng được có thể làm thứ gì chẳng lẽ hắn còn có thể t h ư ợ n g t i ê n tay dun phát sai rồi vậy liền tăng thêm rồi chương hai trăm hai mươi mốt đến gần thần minh bốn mươi ba chương hai trăm hai mươi mốt đến gần thần minh bốn mươi ba liêu xanh cùng văn hiên m i n h không giống nàng thật có thể t h ư ợ n g t i ê n đây chính là cái đinh kế hoạch bước thứ ba đóng sách đến cuối cùng một ngày rất dài chờ đợi kỳ cuối cùng quá khứ liêu xanh lại đi bên ngoài xác nhận một lần nhìn thấy văn hiên m i n h thành công tập trung đại bộ phận thành chấn điểm tín ngưỡng liêu xanh phi thường hài lòng tiểu từ này làm rất t ố ta không hổ là văn vi lan đệ đệ mà lại vậy chính bởi vì hắn là văn vi lan đệ đệ nàng càng thấy làm lên sau đó phải làm sự tình không có trái tim lý gánh vác ai kêu hắn đoạt văn vi lan linh tính bất kể là hắn cố ý vẫn là hắn tổ phụ cố ý hắn đều là đã được lợi ích người hắn hiện tại biểu hiện được xuất sắc như thế vừa vặn trở thành mục tiêu của nàng thật sự là thiên ý gây nên xem ra thượng thiên vậy hy vọng nàng rút văn đại tiểu thư nho nhỏ báo thủ một t h à n h thế giới chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong l i u xanh gật gật đầu đứng tại tân thần miếu trên nóc nhà nhìn về phía không có vật gì thành không thần miếu phía dưới trên quảng trường lại đến quảng trường bên ngoài phố lớn n g õ nhỏ đều đứng đầy người hai bên đường phố quán nhỏ thừa cơ khai trường bán một chút bánh rán m ứ t quả hạt dưa nước ngọt cái gì xin nghĩ gọi là một cái hưng thịnh tất cả mọi người đang đợi đại thần q u a n nói tới cái kia thời khắc đến cha ta cái gì đều không nhìn thấy cậu hoa không ngừng điểm lấy mũi chân nghệ cổ hướng phía trước lại hướng lên trên nhìn lại nhưng vẫn là cái tiểu hài t ử hắn tầm mắt cứ như vậy một chút chỉ có thể nhìn thấy một đống người cái mông phía sau nếu là hắn còn có một cặp đầu là tốt rồi sau đó cậu h a mau đem ý nghĩ này ném x ó đáng sợ cậu ga cha nhìn cậu ga kia nhảy nhảy n h ó t n h ó t đáng thương dạng lúc này mới kịp phản ứng vỗ đầu góc đem cậu ga bế lên đặt ở trên vai của mình cưới n g ư ờ i lớn đi cậu ga rất cao hứng ngồi ở phụ thân trên bờ vai hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem cha thuận dòng người chạy về trước gạt ra tất cả mọi người hy vọng có thể chen đến thần miếu bên cạnh quảng trường như vậy nhìn càng thêm tinh tưởng thần miếu phụ cận phòng ở cũng là đều đã chật cứng người không ít người từ cửa sổ sân thượng thăm dò mà ra thậm chí cũng có người bỏ đến trên nóc nhà đẹp mắt được rõ ràng hơn một chút ta nhìn thấy mẹ cậu ga cuối cùng đã tới dọc theo quảng trường, ngồi cao, nhìn được xa. vậy mà liếc mắt liền thấy mẹ nó ngay tại thần miếu trước cửa cùng những cái k i a thần quan nhóm đứng tại cùng một chỗ còn có tiểu nha cùng tiểu nha mẫu thân nàng đúng a mẹ ngươi hiện tại cũng là trong thần miếu người tự nhiên đi theo đại thần quan bên cạnh cậu a cha thật thà trên mặt cười đến thoải mái vi nương tử cảm thấy kiêu ngạo nàng nói cái này gọi là cái gì hộ pháp đầu bên nữ ồ cậu a mặc dù cảm thấy sưng hô thế này rất quái dị nhưng đối với đại nhân nói lời nói hắn vẫn toàn bộ hấp thu ngươi nhìn đại thần quan bắt đầu rồi cậu a cha vô vỗ chân của con trai hưng phấn chỉ về đằng trước hô giống hắn như vậy mà thiết chú ý thần miếu trên đỉnh đại thần quan nhất cử nhất động người cũng không phải số ít vừa nhìn thấy đại thần quan cuối cùng động lập tức kích động hưng phấn lên mà lại một t r u y ề n mười mười t r u y ề n trăm toàn thành dân chúng đều biết đại thần quan cuối cùng muốn hành động nhìn thấy đại thần quan bóng người tự nhiên nhìn chằm chằm bên kia không thấy được thì là ngước đầu nhìn lên bầu trời chờ đợi lấy quán nhỏ con b u ô n đình chỉ giao hàng liền ngay cả lúc đầu đang muốn từ khách hàng trong tay tiếp nhận tiền đồng lao bản vậy để tay xuống tiền v ậ y không thu chỉ khẩn trương nhìn lên bầu trời bánh rán tại trên lò xì xì nướng nhưng lão bản dơ cái xẻng chỉ khẩn trương nhìn trời ven đường gặp mức quả thiếu nữ cũng không khỏi tự chủ thả ra trong tay cắn một nửa mức quả bên miệng còn cắn nửa viên viên mật đường quả m ậ t bắc nhìn lên trên trời chờ đợi sắp đến thời khắc chỉ thấy thần miếu trên đỉnh đại thần quan ngựa đầu rang hai cánh tay màu xám ống tay áo trong gió bị thổi làm nâng lên bay phất phối lại có mấy phần thần thánh ý vị giờ khác này toàn thành tính mịch phản phất rơi một cây châm đều có thể nghe được sau đó một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay ở nơi này an tinh thành trì vang lên cũng tiếng vọng quảng trương phụ cận người đều có thể nhìn thấy đại thần quan lúc này chắp tay trước ngực g ơ lên cao, cao giống như là tại cầu nguyện hoặc như là tại thi pháp đương nhiên chỉ có l i ê u xanh biết rõ chuẩn xác hơn thuyết pháp hẳn là đ ó n g s á c h tại đại thần quan hai tay vừa mới chắp tay trước ngực một khắc này cả tòa thành trì di động phải nói bị lật lên rồi nhưng bởi vì lực hút điều kiện là mỗi cái thành trì đặc hưu cho nên cho dù ở kỳ dị nào đó lực lượng bên dưới lật qua lật lại thành này cũng không ảnh hưởng đại gia cước đạp thực địa cho nên toàn thành dân chúng đều có thể an nhiên đứng tại trên đường ngầm đầu nhìn cái này phong cảnh biến ảo bầu trời nhưng bởi vì hết thể biến ảo đều quá nhanh bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đầu n g h i ê n đường nét xuất hiện ở tầm mắt bên trong không có biên giới kéo dài sau đó còn chứng kiến rất nhiều từng cái khối lập phương một dạng ngăn chứa giống như là bàn cờ đồng dạng lại đằng sau liền thấy bàn cờ ngăn chứa tại trên bầu trời dần dần phóng đại càng lúc càng lớn bọn hắn tựa như là toàn bộ thành trì tại đi lên bay đi cùng một người trong đó ngăn chứa thiếp được càng ngày càng gần thẳng đến không nhìn thấy ngăn chứa bên l i n giới lúc này bọn hắn tài năng rõ ràng phân biệt mà ra ngăn chứa bên trong là một thành trì một cái khổng lồ thành trì giống như bọn họ quy mô thành trì nhưng cái này ngăn chứa lại cùng bọn họ không giống một tấm to lớn gương mặt vắt ngang tại hai cái trên dưới tương đối thành trì ở giữa h u y ề n ba trăm m t ư ơ i chín thành cư dân có thể thấy chính là chỗ này cái khuôn mặt mặt sau một tấm nhìn xem tối đen lại tả á c mặt lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chặp trong thành người liêu xanh nhìn xem cái này trương thân mặt mặt mũi tràn đầy ngưng trọng còn chưa đủ gần liêu xanh chắp tay trước ngực nắm chặt c ắ n chặt răng cố gắng muốn đem hai tòa thành ép tới thêm gần một chút trong lòng không ngừng nghĩ linh tinh đóng sách đóng sách đóng sách gói lại cho ta đặt trước lên làm ra vẽ trang đinh đinh đinh Cái m phục phục đúng vậy nàng sử dụng chính là ngay từ đầu thu hoạch được cái tiêm một mực bị dùng để chứa đặc chức thần thư kỹ năng chỉ bất quá ở thế giới hiệp trợ bên dưới sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ tên đóng sách phá giải bàn loại hình kỹ năng chủ động phẩm chất cấp thế giới hiệu quả có thể đem nhiều cái vật phẩm thông qua đóng sách hợp làm một thể tiêu hao thi triển mục tiêu nếu vì phi sinh mệnh thể không sinh ra tiêu hao nếu vì sinh mệnh thể căn cứ thi triển mục tiêu hình thể tiêu hao nhất định điểm tính ngưỡng một tòa thành chỉ xem như sinh mệnh thể sao chỉ luận kiến trúc cùng thổ địa không tính nếu như tăng thêm trong thành một đống số lượng người tính sinh mệnh thể sao ở nơi này trong ảo giác xem như cho nên liễu xanh tại bảng xếp hạng bên trong đường thẳng hạ lạc điểm tính ngưỡng về không mặc dù vẫn là hạng năm nhưng là là cùng hơn ngàn thí sinh một đợt đạt song song hạng năm đã phát sai rồi liền toàn phát ra chuyện ư chương ơ n đến gần thân minh, đến gần thân minh, g h c gì xảy ra nhan học sĩ cả kinh nói cái này liêu xanh điểm tính ngưỡng làm sao thẳng hàng gãy cốc lúc đầu bọn hắn đều ở đây nhìn văn hiên linh bên kia kỳ dị cảnh tượng hoàn toàn không có chú ý tới bảng xếp hạng thàng đến bọn hắn thấy được liêu xanh thật ảnh như thế vừa kết hợp mới biết được nguyên lai tòa kia đảo n g ư ợ c thành trì chính là liêu xanh huyền ba trăm m t ư ơ i chín thành vốn đang tại nghi hoặc nàng là thế nào làm được thàng đến nhìn thấy bảng xếp hạng phía trên liêu xanh xuống làm linh điểm tính ngưỡng bỗng nhiên ý thức được cái gì lý thượng thư xem như trong mấy người đối với này lần vô thượng thần thiết t r í huyễn tượng nhất là hiểu rõ dù sao tiếp xuống lễ bộ nhưng là muốn gánh chịu trách nhiệm bởi vậy hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là liêu xanh vận dụng thần ban cho kỹ năng cũng chỉ có thần ban cho kỹ năng mới có như thế kỳ hiệu đương nhiên có thể có như vậy vượt qua không gian kỳ hiệu kỹ năng thật sự là khó có thể tưởng tượng chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó kỹ càng hỏi thăm liêu xanh mới biết lý thượng thư phỏng đoán tại lần này huyễn tượng bên trong phải có ban thưởng không ít kỹ năng chỉ là chân chính vận dụng đến tiêu hao điểm tính ngưỡng tầng này không có mấy cái điểm tính ngưỡng dù sao cũng là xếp hạng sau cùng thủ thắ trừ phi là giống văn hiên l i n h như vậy có được khổng lồ điểm tính ngưỡng thỉnh thoảng sẽ vận dụng một lần văn hiên l i n h hiện tại cũng muốn sử dụng hắn kỹ năng dù sao nhiều như vậy điểm tính ngưỡng có thể tiêu hao nhưng nhìn trong tay hắn bên trên kỹ năng hoàn toàn không có, có một cái có thể ứng đối như vậy trên trời áp xuống tới một tòa thành tình huống kỹ năng một tên thần thánh quyền hành loại hình kỹ năng chủ động phẩm chất sự thi hiệu quả phạm vi bên trong địch nhân chịu đến cảm giác c áp bách sĩ、si、khí hạ xuống công kích cùng năng lực phòng ngự giảm xuống phạm vi bên trong quân đội bạn nghe lệnh của quyền hành người nắm giữ ý chí chiến đấu cùng lực phòng ngự tăng lên tiêu hao mỗi phóng ra một lần tiêu hao một trăm điểm điểm tín h ngưỡng kỹ năng hai tên thần thánh kỵ binh loại hình kỹ năng chủ động phẩm chất sự thi hiệu quả triệu hoán trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện có thể sử dụng thần thánh vũ khí thần t h á n h kỵ binh tiêu hao mỗi triệu hoán một cái kỵ binh tiêu hao năm mươi điểm điểm tín h ngưỡng kỹ năng một là phạm vi thần kỹ bầu bạn hắn vượt qua thực tập kỷ khiến cho hắn thành công t h i triển quyền hành thuyết phục không ít người bao quát kia bướng bình dương cốt huệ lệnh mà kỹ năng thứ hai là ở hắn lần đầu phát động tín ngưỡng chiến đấu ban thường bằng vào cái này kỹ năng hắn ở nơi này t r ư ở n g thi trên bàn cờ có thể nói là đánh đâu t h n g đó quét ngang lục hợp nhưng hắn đã không thể thi triển quyền hành ảnh hưởng trên trời kia thành trì người lại không thể đem thần thánh kỵ binh ném tới bầu trời đánh nhau chỉ có thể yên lặng nhìn xem kia thành trì một chút xíu áp xuống tới thẳng đến hắn có thể rõ ràng trông thấy toàn thành rộn rộn ràng ràng bóng người còn có bị người ảnh vây quanh bên dưới treo ngược tại trên nóc nhà một cái hơi có vẻ quen thuộc bóng người nhìn xem nữ tử kia đối với hắn lộ ra sán l ạ n tiêu dung hắn vậy mà nhất thời có chút sau đó hồi tưởng đến rốt cuộc là ở nơi nào nhìn qua nàng này đáng tiếc niên k ỷ của hắn lớn mặc dù thay đổi cái trẻ tuổi đầu nhưng tuổi già thời kỳ ký ức trung quy là tồn tại ngày ấy dần già yếu trong đại não có chút mơ hồ chờ chút cho nên chính là hắn lúc kia thấy qua người giống như là hắn kia cháu gái hảo hữu tiêu cái gì liêu xanh ngay tại hắn thành sự một đêm tia gặp qua lúc đó giống như nói là không có thể tu hành cho nên hắn còn nghĩ nhìn nàng thông minh lanh lợi một cái tiểu cô nương ngược lại là đáng tiếc không bằng chiêu đến dưới t r ư n g kết quả còn bị nàng không chút do dự cự tuyệt rất ít bị c ự tuyệt hắn bởi vậy đối tiểu nữ hài này vẫn còn có chút ấn tượng không nghĩ tới nàng đ ố n g nhiên lại có thể tu hành hơn nữa còn có thể tham gia k h o a cử còn có thể sống đến huyến tượng ngày cuối cùng thậm chí vận dụng như vậy vượt quá tưởng tượng đại chiêu cơi đến trên đầu của hắn hắn đột nhiên nhớ tới tại huyến tượng bên trong t r ì n h chiến tứ phương thời điểm t ừ n g đi ngang qua một cái huyền ba trăm mười chín thành nhưng phái đi công tượng rất nhanh liền cắt ra liên hệ lại phái đi một lần vẫn là như thế hắn mới phát giác được không thích hợp phỏng đoán nhân ra chỉ sợ là có cái gì phòng hộ thật kỹ mà lại hắn đương thời nhìn danh sách h u y ề n ba trăm mười chín thành là thuộc về một cái tên không kinh truyền thí sinh mặc dù danh tự có chút quen thuộc nhưng là không ở hắn chú ý phạm vi bên trong kể từ đó mình cũng không cần thiết cùng chết chẳng bằng đường vòng mà đi thế là hắn lại lần nữa xuất ra danh sách xem xét quả là thế trên danh sách thình lình viết h u y ề n ba trăm mười chín thành liêu xanh hắn con mắt dần dần nhau lại ánh mắt túng tùm lúc đó bản thân mặc dù cũng nhìn thấy tiểu cô nương này trên thân có chút chỗ đặc biệt nhưng hiện nay xem ra vẫn là coi thưởng tín ngưỡng này giá trị tiêu hao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hàn sơn quân không thể lý giải tại sao có thể có người hao phí nâng thành tín ngưỡng chi lực liền vì liệu như thế một thanh điểm tính ngưỡng chẳng lẽ cứ như vậy biến mất nhan học sĩ nghiên cứu linh lực năng lượng phương diện đối cái này điểm tính ngưỡng cảm thấy có chút lạ l ắ m nhịn không được nghiêm túc suy nghĩ trong đó cơ chế điểm tính ngưỡng tiêu hao chẳng lẽ dân chúng liền không lại tin sao nàng còn đang không ngừng nghĩ đến vấn đề này càng nghĩ càng thấy được không thích hợp người xem bảng xếp hạng mai viện chính biết mình cái này thuộc hạ tích cực tính tình nhắc nhở nàng ngẩng đầu nhìn thế là đám người cùng nhau nhìn về phía bảng xếp hạng con mắt càng trừng càng lớn chỉ thấy liêu xanh danh t ự phía sau điểm tính ngưỡng vậy mà bắt đầu từ số 0, lại lần nữa tăng vọt rất nhanh lại thăng đến một phẩy ba hai bốn trị số này mặc dù nàng lại là hàng năm nhưng đã không phải là đặt song song rồi đây là trưởng công chúa vậy cả kinh nói không ra lời nàng vốn đang tại vì cái này liêu xanh cả gan làm loạn thế mà đối văn hiên n i n h sử dụng r a dạng này chiêu số mà âm thầm sinh khí nhưng lại cảm thấy thực tế buồn cười đây bất quá là tốn công vô ích bạch bạch đem mình điểm tính ngưỡng hao hết thôi ai có thể ngờ tới tín ngưỡng này giá trị rốt cuộc lại trở lại rồi hoàng đế gật gật đầu nói đây chính là điểm tính ngưỡng chỗ lợi hại mỗi cái thần miếu tương đương với một cái tín ngưỡng ao dù cho tiêu hao chỉ cần tín ngưỡng đầy đủ vững chắc tín đồ tính mạng không ngại liền có thể liên tục không ngừng tái sinh đây cũng là vì cái gì vô thượng thần hy vọng khởi động lại tín ngưỡng nguyên nhân đây cũng là liều xanh có lòng tin hoàn thành cái đinh kế hoạch nguyên nhân trải qua một phen thí nghiệm liêu xanh cùng thế giới vậy cơ bản hiểu rõ điểm tín ngưỡng có thể tái sinh loại này tính chất bất quá có thể hay không có thể tái sinh cùng có thể tái sinh tốc độ vẫn là cùng tín ngưỡng vững chắc trình độ cao độ chính tương quan tỷ như những cái kia từ trên trời giáng xuống cưỡng ép bị liều xanh chuyển hóa tín ngưỡng tín đ ồ liền không nhưng bản thành cư dân đối địa mẫu đại nhân tín ngưỡng đã là cứng như bản thạch cho nên điểm t í n ngưỡng là thao thao bất tuyệt liên tục không ngừng chỉ tiếc thần miếu lao là cố định cho nên không có cách nào t ổ n chữ càng nhiều nhưng duy nhất không nắm chắc chính là dùng phá giải bản đóng sách đem hai tòa thành đính tại một đợt cần bao nhiêu điểm t í n ngưỡng chỉ có thể tin tưởng thế giới nói tới nâng thành chi lực bởi vậy l à m toàn thành dân chúng nhìn thấy đại thần quan đang cố gắng đem hai tòa thành khoảng cách rút ngắn thời điểm không khỏi lòng có cảm giác h o h o không hẹn mà cùng đưa tay đặt tại ngực trái khẩn cầu chạm đất mẫu đại nhân ban cho lực lượng khi tất cả người đều tại hướng địa mẫ Liêu x a theo tại giữa hai thành nậm vang vỡ vụn vô số điểm sáng như tinh thần giống như tư tán hướng trời một mươi tám thành rơi xuống trói mắt thần huy nháy mắt bao phủ hết thảy không kịp nhắm mắt văn hiên linh bị thần huy đâm vào trước mắt chỉ còn lại phô thiên cái địa bạch quang rốt cuộc không nhìn thấy cái khác nhưng vào lúc này một thanh tản gia đồng dạng thần huy mang theo vặn vẹo quy tắc chi lực thanh kiếm mượn cái này hỗn loạn quan mang xuyên qua vỡ vụ điểm sáng hướng phía văn hiên ninh đối diện đánh tới văn hiên ninh cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có hắn trái tim đột nhiên một nhảy cứ việc trước mắt một mảnh trắng xóa nhưng hắn vẫn bằng vào chiến đấu trực giác cấp tốc hướng một bên như người n g nhưng mà này kiếm khí thế hung hung để h ắ n vô pháp né tránh mà lại thân thể của hắn bị mấy trục đạo thanh trắng đỏ quỷ dị quan mang bỗng nhiên bao phủ không chỉ có không thể động đậy còn lâm vào ngọc chất hóa thân thể còn không do tự chủ bắt đầu khủng hoảng hắn biết mình hẳn là rút kiếm hẳn là phản kháng hẳn là né tránh thậm chí hẳn là vận dụng thần ban cho kỹ năng trực tiếp triệu hắn một chi thần t h á n h kỵ binh đại quân thế nhưng là vô luận cái nào một hạng hắn đều làm không được phải nói bị nhiều như vậy quỷ dị nhằm vào còn có thể đứng không sụp đổ đã là thế gian khó được nhưng là cái này lại như thế nào bị dừng lại tại nguyên chỗ liền đã mất đi phản kháng tư cách một kiếm hung hăng cắm vào ngực miệng của hắn không căng ra ngay cả gầm thét kẻ đầu têu danh tự cũng không thể chỉ có thể hai mắt lóe ra bất khuất quan mang cứ như vậy nhanh chóng lại chầm mặc chết đi đương nhiên chỉ là ở nơi này huyễn tượng bên trong chết đi cấu thành hắn thân thể này số liệu hóa vì vô số điểm sáng quay về tại cái này hư hào thế giới bên trong liêu xanh từ mưa ánh sáng bên trong hiện thân trong tay thanh kiếm còn nhỏ xuống lấy máu đỏ tươi kia huyết dịch một giọt xuống tới liền biến thành lấm ta lấm tấm số liệu điểm sáng ngần đầu nhìn thấy trên trời trong thành những cái kia hiệp trợ nàng thần quan n h o n g chính khẩn trương chú ý nơi đây hết thảy thấy hạch tâm địch nhân đã đi hào thở phào nhẹ nhõm vô tay gieo họ nhìn xem đây hết thảy liêu xanh khỏe miệm phun ra một vệ nụ cười thản nhiên sau đó liêu xanh đem thanh kiếm sứ kình tắm cái đinh kế hoạch bước thứ tư chuyển hóa thần huy sáng lên thuận thánh kiếm tràn vào địa mẫu đại nhân thể nội huyễn tưởng bên ngoài đám người chỉ có thể yên lặng nhìn xem liêu xanh đột nhiên nhảy đến vị trí đầu mà văn hiên linh một trăm mười bốn vạn tám ngàn điểm tính ngưỡng tận thuộc sở hữu của nàng lại thêm nàng nguyên bản sở hữu một phẩy ba t hai bốn tối trung tín ngưỡng giá trị xếp hạng kết quả là đệ nhất danh huyền ba trăm mười chín hảo liêu xanh một trăm mười bốn vạn chín ngàn thứ hai hoang số tám mươi lăm lâm thư ảnh một trăm linh chín phẩy không thứ ba hồng số hai trăm linh một cao nhất thịnh năm mươi chín phẩy không thứ tư, Thiên 187, Wuhan, một bốn ngàn. trong h i ê n t lúc này những người khác không ngừng lại cho nên điểm tính ngưỡng vậy hơi co tăng lên nhưng cũng không có liêu xanh như vậy khoa trương mà lúc này d è m trâu bên ngoài vang lên một tiếng tràn đầy l ử a g i ậ n gầm rú đáng ghét liêu xanh đáng ghét sau đó chính là một quyền trùng điệp nện gõ cái bàn thanh âm các quan lại liền vội vàng tiến lên n g ă n cản nhưng mà đã minh chân cảnh văn hiên minh ở đâu là những này sơ cảnh quan lại có thể đẻ ép được mà lại từ trên trời trực tiếp rớt xuống dưới mặt đất lòng tràn đầy phẫn nộ hắn lúc này giống như một chỉ nổi điên chó gặp người liền sửa liền cắn áp chế hoàn toàn không ngừng hắn bỗng nhiên phúc trí tâm linh ánh mắt như điện nhìn về phía huyền liệt kia duy nhất còn tại ngủ say bóng người hai tay nắm chặt khoe miệng nhét lên nhưng hắn còn không có làm ra b ư ớ c kế tiếp hành động một thân ảnh cao to đã đứng trước mặt của hắn ngăn chở hắn nhìn về phía liêu xanh ánh mắt hắn d ư ơ n g mắt xem xét là lý thượng thư nghe lời trở về lý thượng thư chỉ là ngữ khí bình thản nói như vậy bốn chữ văn hiên linh hừ lạnh một tiếng hắn tử nhỏ tâm cao khí não trừ đương thời nơi nào có chịu tội như vậy ngăn trở cho nên cho dù là từng tuổi này hắn vẫn chịu không nổi một điểm bị k u ấ t rõ ràng rõ ràng hắn là khí vận c h i tử làm sao lại thua làm sao lại thua vẫn thua cho một cái như vậy tên không kinh truyền tiểu n h a đầu nghĩ như thế càng là tức giận nhưng lý thượng thư ngăn tại trước người lại nói một lần nghe lời lần này nhấn mạnh bị hắn như thế ngăn trở một chút tức giận buộc phát văn hiên linh cuối cùng có chút tỉnh táo lại cũng biết hắn không có khả năng ở đây đ ộ n g t h ủ thế là hắn lạnh lùng khẽ gật đầu sau đó không nói một lời quay người rời trường thi đứng tại cổng thời điểm hắn nhìn không được quay đầu lại nhìn liêu xanh l i ế mắt ánh mắt phức tạp khó phân biệt nhìn thoáng qua mới một cướp phóng ra lý thượng thư vừa vặn trở lại đưa tay nhấc lên dèm trâu thuật miệng nói tiếp nhưng ở trận bị chuyển hóa điểm tính ngưỡng thí sinh ai không phải như thế đâu hàn sơn quân đối với vừa mới văn hiên linh biểu hiện bất mãn hết sức không nghĩ tới này danh sưng có thể thừa kế hắn hàn sơn quân bạch di quỹ công tử tri danh văn hiên linh tâm tính đúng là không chịu được như thế lý thượng thư chỉ có thể cười cười nói còn trẻ Khe khe t xuống, xuống thanh thanh hai ư ệ người k h n n đều bị bất thình lình tiếng vang giật này mình vậy núi vụ mạch kín chuyển trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần hoàng đế lặng lẽ nhìn thoáng qua mội mội của mình chỉ thấy sắc mặt của nàng trăng xám đôi môi nết trong mắt lóe ra khó mà che giấu phẫn nộ cùng thất vọng khu khu, mặc dù hắn thua nhưng đây là ngày cuối cùng thành tích cuối cùng cũng sẽ không quá kém hoàng đế cố gắng ă n u ổ i trưởng công chúa hít sâu một hơi cố gắng bình phục bản thân cảm xúc sau đó nàng chậm rãi cúi đầu cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất những cái kia m ả n h vỡ nhẹ nói thật có l ỗ i hoàng huynh đem ngài yêu nhất ảnh thanh mũ rộng vành chén cho rất bể cái này không trọng yếu hoàng đế cao giọng kêu một tiếng người đến thế là sớm nghe tới tiếng vang đợi tại bên ngoài người phục vụ vội vàng đi vào thì l ấ một cái sau bắt đầu thu lại trên mặt đất mạnh vỡ đợi người phục vụ thối lui hoàng đế mới hít một tiếng đ ố i trưởng công chúa nói chớ suy nghĩ quá nhiều hai tử c o n nhỏ hiện nay trải nghiệm chút ngăn trở đối với hắn cũng là một chuyện tốt ngươi lại n g ấ m lại ngươi ta thế nhưng là x ô i gió x ô i nước tới được hoàng đế thông t i ệ n nói chắc tại phụ hoàng trong mắt căn bản không phải có thể kế thừa đại thống người vẫn là đem hoàng vị truyền cho hoàng huynh nhưng là bây giờ ngươi xem hôm nay thiên hạ ai mới là chủ nhân hoàng đế l ắ c một cái t h e o lên long văn ống tay náo trên mặt đều là đắc ý đúng hoàng huynh ngài trí hướng cao xa vốn là t i m l o trưởng công chúa theo hoàng h u n h cùng nhau đi tới tự nhiên biết rõ hoàng h u n h trong lòng đã từng tích tụ yên tâm chấm đằng sau còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn làm có thể phó thác cũng chỉ có hoàng đế ẩn hàm chi ý trưởng công chúa tự có thể nghe ra trong mắt l ó e lên một chút ánh sáng thần rõ ràng tạ hoàng h u n h người trước trở về đi hai tử vậy cực khổ rồi một ngày lại bị này năn g trở ngươi lại đi thật tốt bồi bồi h ắ n đi hoàng đế vung tay lên thả người trở lại trưởng công chúa nhẹ gật đầu thi lễ một cái nói tiếng c ả m ơn liền vội vàng rời đi rất có vài phần vội vã không nhịn nổi hoàng đế khẽ mỉm cười đưa mắt nhìn muội muội thẳng đến trưởng công chúa bóng lưng biến mất ở trong tấm mắt ánh mắt mới chìm xuống hắn ngồi một mình ở trống giống lộng lấy trong cung điện nhìn xem còn tại vận hành và thao tác thật ảnh linh quang bao phủ trên mặt của hắn loan g lộ không rõ chương hai trăm hai mươi b ố trường thi bên ngoài một chương hai trăm hai mươi b ố trường thi bên ngoài một liêu xanh từ huyễn tượng bên trong thất tỉnh dỗi cái thật lớn lưng m ỏ i như thế khé động cả người xương cốt vang lên kẹt kẹt tại huyễn tượng chúng qua ba mươi ngày đông nhiên tỉnh lại nhìn thấy trường thi trong lúc nhất thời như có loại không biết người ở chỗ nào sai vị cảm giác nhưng càng làm cho người ta vô pháp xem nhẹ khó chịu đến từ thân thể của nàng đối với nàng tới nói cái này thân thể thế nhưng là rắn rắn chắc chắc ở nơi này trên mặt bàn nằm dòng d ã một ngày liền xem như linh khí hộ thể tu sĩ thân thể cũng được toàn thân đau lưng cổ cứng đợi a cũng không biết cái này quan chủ khảo nghĩ như thế nào nếu là loại hình thức này vì sao không trải điểm mềm ở cái đệm trên mặt đất để các thí sinh một tiến trường thi trực tiếp hướng trên mặt đất một năm thì thôi ngay cả cái bàn đều không cần nghĩ như thế liêu xanh dương mắt hướng phía trước d è m c h â u nhìn lại chỉ là lúc này phía sau b ứ c d è m c h e đã là không có mờ hay xem ra kia năm vị giám khảo đã đi đầu rời sân vị thí sinh này lần này thi hội đã kết thúc có thể rời sân rồi chỉ nghe một bên quan lại nói đưa tay dẫn đạo nàng đi ra ngoài thậm chí có mấy phần vội vàng nhìn hắn dưới mắt sâu đậm mắt quầm thâm một mặt m ệ t mọi bộ dáng h i ệ n nhiên cũng là ở chỗ này một ngày vội vã nghỉ trực nàng gật gật đầu cũng có ý này phải biết nàng thế nhưng là liền lên ba mươi ngày ban đi ra trường thi xem xét sắc trời đêm đã khuya tối nay vô thượng thần thần huy tựa h ồ dị thường sáng lời cơ hồ đem ánh trăng v ậ y che đi thần trên mặt hai mắt long lanh phảng phất chính nhìn xem liều xanh hẳn là ngươi t r ọ d ạ có lẽ đi bất quá cũng không biết thế giới tiến triển thế nào rồi đâu đúng vậy a từ khi thu được đại bộ phận điểm tính ngưỡng bắt đầu xâm lấn huyễn tượng về sau thế giới sẽ không nói chuyện qua rồi ô ô ô, thế giới sẽ không chết máy h o n g mất chạy đường rồi nhưng mà đối mặt liêu xanh nhóm ác ý phỏng đoán thế giới vẫn là không có đáp lại liêu xanh cũng không có biện pháp cảm thụ được đan điền bên trong còn tại y mắng vận hành và thao tác lấy thế giới chỉ có thể yên lặng chờ đợi cùng nhau rời sân còn có giống như nàng lẫn nhau bình an vô sự hoàn chỉnh đi đến ba mươi ngày lâm thư ảnh cùng cao nhất t ị n h cùng với cả người lượng thấp vẽ mặt viên, viên thiếu niên hẳn là vị kia tên gọi vu hoan xếp tại thứ bốn thí sinh lần này thi hội kết quả sẽ dựa theo điểm tính ngưỡng tổng hợp xếp hạng đại khái sau năm ngày ra kết quả quan lại cuối cùng cùng với bốn vị thí sinh dặn dò một câu liền đi bốn người hai mặt nhìn nhau trong lòng đã ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh tiểu sư muội liên quan tới việc này chúng ta ra ngoài lại nói lâm sư tỷ cùng liễu xanh nói một câu nơi đây vẫn là tại trường thi bên trong có mấy lời không tiện nói cao nhất thịnh không nghĩ tới liễu xanh lại còn có người sư tỷ không nhịn được tò mò nhìn qua liễu xanh thấy thế liền vội vàng giới thiệu lâm sư tỷ đây là ta tại thanh hà đồng liêu cao nhất thịnh vị này chính là sư tỷ của ta lâm thư ảnh hai người tương hố làm lễ xem như biết chỉ là không nghĩ tới có thể nhịn đến sau cùng lại có hai cái đều là liêu xanh người quen đương nhiên lâm sư tỷ năng lực nàng là biết đến có thể có kết quả như thế vậy không kỳ quái ngược lại là cao nhất thịnh nha liêu xanh hồi tưởng lại tại vạn sự đường thời điểm cao nhất thịnh một mực có phần bị nữ tính người ủy thác yêu thích phỏng đoán sẽ không thật sự là bởi vì cái này a liêu xanh không biết nàng chân tướng rồi vu hoan ở bên nhìn xem mặc dù cùng bọn hắn cũng không nhận ra nhưng là biết rõ có thể liêu đến sau cùng khẳng định đều không phải hạ người bình thường tự nhiên muốn làm quen một phen cuối cùng vẫn là chủ động đỏ mặt tiến lên tự giới thiệu tại hạ vu hoan cùng kiểm tra một trận cũng là duyên phận không biết chư vị ân đồng học thính danh cao nhất thịnh xem xét hắn bộ dáng lập tức sinh lòng thương tiếc không khỏi thân cận mấy phần chủ động tự giới thiệu còn thuận tiện đem liêu xanh cùng lâm sư tỷ vậy mang lên rồi liêu xanh nhìn xem vu hoan cùng cao nhất thịnh nháy mắt quen thuộc lâm sư tỷ cũng đúng vu hoan rất là thân mật không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối cái này đoán chừng chính là vì sao hắn có thể cầm tới nhiều như vậy điểm tính ngưỡng nguyên nhân thế là từ long môn đến trường thi cổng một đoạn này ngắn n g ù đường bốn người đang nhiệt tình lại lắm lời cao nhất thịnh kết hợp một chút đã là quen thân không ít đặc biệt là vu hoan cùng cao nhất thịnh hai người thậm chí đã hẹn nhau ngày mai cầm tay cùng dạo thành trường an đến lúc đó ta dạy cho ngươi chơi diệp từ chơi ngươi lại còn không a thấy vu hoan một mặt ngây thơ lắc đầu cao nhất thịnh lập tức ma quyền sát trưởng chuẩn bị nhiệt tình tăng vọt giới thiệu một phen liêu xanh bất đắc dĩ lắc đầu nàng lo lắng không phải cao nhất thịnh đem người ta mang trong hố mà là hy vọng cao nhất thịnh đừng bị cái này một bộ thuần chân bé thọ trắng bộ dáng t i ế u như lửa được rồi hai cái hồ ly nam chớ để ý chờ lấy xem ai lửa gạt ai đi trở về đi ngủ quan trọng hơn đúng vậy à chúng ta cái này thay phiên vào cương vị liền xem như lượng tử phân liệt cũng sẽ mệt mỏi à nhưng mà liêu xanh muốn mau về nhà ý nghĩ cũng không dễ dàng thực hiện l i ệ n tại bọn hắn đi ra trường thi đại môn n g a y mắt tại hoàn toàn yên t ĩ n h bên trong đ ỗ n g nhiên sôi trào lên như sấm bên thai tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay cứ việc đêm đã khuya nhưng cổng vậy mà tụ lấy không ít người đều tràn ngập mong đợi nhìn xem bốn người bọn họ gặp một lần liêu xanh bọn hắn xuất hiện lập tức chen chúc mà tới một năm miệng m ờ i hỏi xin hỏi lần này khôi thủ là vị nào cô lương xin hỏi ngại là lần này sẽ thử đệ nhất danh sao vị công tử này, xin hỏi thành công vượt qua ba mươi ngày có cái gì cảm tưởng nghe nói lần này thi hội có chút sáng tạo cái mới đúng là lấy truyền giáo vì địa điểm thi không biết xem như điểm cao thí sinh đối với lần này thi hội thấy thế nào đâu những này cầm giấy bút một mực hỏi vấn đề chính là các đại báo san chấp bút nhóm vị cô n ư ơ n g này nghĩ lặng lẽ thỉnh giáo một chút ngươi phải bao nhiêu điểm tính ngưỡng a vị bạn học này không biết ngươi là dựa vào cái gì lưu đến sau cùng đâu xem ra cũng không còn đặc biệt gì nha dựa vào cái gì mấy cái này người đều đi đến cuối cùng đồng học ngươi còn nhớ ta không ta chính là cái kia bị ngươi đoạt điểm tính ngưỡng người này nổi giận đùng đùng tới cũng không biết xông ai tới nhưng mà nắm đấm còn không có rơi xuống liền bị hắn các bạn cùng học một thanh lôi đi những này thì là bởi vì tò mò không c h a m lòng phẫn nộ chờ một chút rất nhiều cảm xúc một mực chờ ở bên ngoài thí sinh vị công tử này xem ngươi tuấn tú lịch sự long trương vợ n g tư không biết hôn p h ố i hay không có người đầu tiên ngăn chặn xem xét chính là đến lúc lập gia đình niên kỷ cao nhất định đây chính là trong truyền thuyết dưới bảng b ắ t tế tuy nói còn không có chính thức bảng danh sách nhưng lúc này ra tới mấy vị thí sinh nhất định là trước mấy tên không thể nghi ngờ Những này trong nhà cô ó đến lúc lập gia đình cha mẹ đến nhi nữ nghĩ chẳng bằng thừa dịp bây giờ còn lúc lập cha dịp gia giờ bãi thừa bừa mẹ bây v d a nương h nắm lấy muốn hay không làm nhà ta nàn g dâu một vị đại thẩm mười phần trực tiếp hỏi lâm thư ảnh sư tỷ đem lâm sư tỷ dọa cho phát sợ đối với vẫn là đứa nhỏ bộ dáng vô hoan mọi người đều là thiếu chút nhưng vẫn là có không ít hy vọng trước dự định bên dưới cái này tiềm lực miêu miêu thậm chí có người hy vọng để nhà mình ba mươi tuổi nữ nhi cùng vu hoan lúc này định ra hô nước đợi vu hoan m ộ c quán hai mươi tuổi lại thành thân vị cô nương này nhà ta bên trong gia tài bạc triệu còn ta càng là đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu ngươi nhìn một cái có đúng hay không dài đến ngọc thụ lâm phong kham vi lưng phối một vị cầm ý lão giả ngăn tại liêu xanh trước mặt kích động nói với liêu xanh lời nói sau đó một tay kéo qua một người dáng dấp quả thật có mấy phần thanh tú ngượng ngùng thanh niên còn để hắn xoay chuyển mấy vòng giống như là bán heo con đồng dạng cái này ta không biết ta nói thế nào ngưỡng mộ l i ê u xanh xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh ta nhi gặp một lần cô nương đi ra cửa này tức gặp một lần t r u n g tiến h cho tới bây giờ đi rồi mấy bước có thửa cũng coi như ngưỡng mộ đã lâu lao giả cười hắc hắc l i ê u xanh nhìn vị kia thanh niên lỗ thai đ ề u đỏ tranh thủ thời gian sử dụng da khinh thân bộ pháp thân hình x ê dịch lách mình tránh ra cô nương cô nương ngươi nhìn một cái con trai ta thế nào vóc người này có đúng hay không rất có cảm giác an toàn kết quả hai tòa núi thịt đứng ở trước mắt một tòa núi thịt mở miệng hỏi không thích không thích liều xanh một bên la hét một bên thoát đi hơi nhớ nhung lăng tiểu thủ rồi nếu là có tiểu thụ diệp tự tại chương hai trăm hai mươi lăm trường thi bên ngoài hai chương hai trăm hai mươi lăm trường thi bên ngoài hai trường thi bên ngoài phường thị vào đêm vẫn là phi thường náo nhiệt tự quán quán nhỏ sinh ý hừng hực khí thế trong trong ngoài ngoài ngồi l ờ y người không ít thí sinh rời đi trường thi vẫn không muốn rời đi tình nguyện ngồi ở trường thi bên ngoài ăn ăn uống uống chờ đợi cuối cùng được t h ắ n g người nghe tới có tin tức chuyển đến nói cuối cùng mấy người đã ra tới không ít người ném chén rượu trong tay lúc này đứng dậy chen chúc mà đi chỉ là bọn hắn không biết lúc này bọn hắn muốn nhìn người đã ngồi ở trong bọn hắn đức thắng ở giữa đã một ngày không ăn đồ vật liêu xanh chính chuyên tâm làm lấy một đại chén canh dê vụn nồng đầm nóng h ổ i canh lại hương lại mùi thịt một bát vào trong bụng toàn thân ấm áp dễ chịu liêu xanh vung ô xuống cái c h é n không thở một hơi dài nhẹ nhõm lại muốn một bát b ú n thịt dê lại nhìn ba người khác cao nhất thịnh cùng v u hoan là một điểm tướng ăn cũng không có liền ngay cả luôn luôn quy củ thủ lễ lâm sư tỷ vậy hồn hề ăn đến gấp gáp hiển nhiên đều là đói bụng lắm liêu xanh nhìn quanh một vòng đáng tiếc không nhìn thấy vương đông đông còn có cụ sư tỷ lư sư h u n h cùng trọng sư h u n h cũng không biết bọn hắn thi thế nào vì kiểm tra nàng là cái gì đều không mang hoàn toàn phù hợp cho nên cũng không cách nào dùng linh tấn liên hệ bọn hắn thế nào rồi lâm thư ảnh cuối cùng ăn xong chính ưu n h ã dùng khăn l a u miệng nhìn liêu xanh nhìn chung quanh dáng vẻ không khỏi hiếu kỳ thế là liêu xanh nói nguyên nhân lâm thư ảnh lý giải gật gật đầu không có việc gì chờ thêm mấy ngày hết bảng chúng ta tụ họp một chút nói đến hết bảng l i ê u xanh nhớ tới vừa rồi quan lại lời nói không nhịn được trầm ngâm nói bây giờ nghe đến cái kêu bảng chỉ sợ không phải chúng ta nghĩ như vậy có ý tứ gì không phải dựa theo điểm tính ngưỡng sắp xếp sao cao nhất thịnh là thật không để ý tới giải hắn gãi gãi đầu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng trừ bỏ hắn bên ngoài đều là người biết chuyện. tổng hợp xếp hạng ý là sẽ gia nhập những nhân tố khác tiến hành sắp xếp liêu xanh nhắc nhở điều này cũng hợp lý a cũng không thể chỉ chúng ta bốn người a cao nhất thịnh chuyện đương nhiên nói là hợp lý nhưng cụ thể gia nhập cái gì nhân tố đâu lâm thư ảnh màu mắt hơi trầm xuống tạm thời không gặp công khai bày tỏ cho nên có đúng hay không có khả năng đứng hàng đầu không nhất định là chúng ta sao vu hoan tròn vo thịt mặt hơi trắng bệnh sâu gió một dạng vừa đen vừa thô lông mày nhữ lại l i u xanh cùng lâm thư ảnh nhìn nhau cũng không dám tỏ thái độ luôn cảm thấy lần này khoa cử có quá nhiều không hết không rõ địa phương lúc này liêu xanh vừa mới thêm một phần b ú n thịt dê cùng đám người một đợt điểm tiêu đốt sần dê bị lao bản bưng lên bàn liêu xanh m g ò thừa dịp còn nóng lắm đ i ề u phấn một cái tay khác còn cầm một cây sần dê gặm luôn cảm thấy hôm nay tiêu hao năng lượng đặc biệt lớn làm sao ăn đều ăn không đủ no nói như vậy các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao cao nhất thịnh nắm lấy một tảng lớn sần dê một bên gặm một bên miệng đầy dầu mỡ mập mở nói cao đại ca nói kỳ quái thế nhưng là chỉ lần này hoàn toàn không có báo hiệu mới hình thức vu hoan ngáy mắt hỏi đúng vậy a cao nhất thịnh còn chưa nói xong bên cạnh bàn kia một cái thính thai cực kỳ học sinh không một ch còn không phải sao mười năm học hành gian khổ một khi h ổ n phí ta ở trong đó cũng không biết phải làm những gì liền bị quỷ vật cho giết chết nếu nói đây là thi văn cùng thi võ đem kết hợp vậy chúng ta sở học cũng là có một thân tu vi tài năng thi triển a p h à m nhân thân thể làm sao đối kháng quỷ vật còn có rõ ràng chúng ta một mực khổ học khoa mục kỹ thuật cùng sách luật đều là trên ngòi bút công phu mà lại sở học chỗ tập đều là như thế nào chị quốc c ă n bang kết quả hôm nay bỗng nhiên liền muốn chúng ta thực tiễn vẫn là cái gì truyền giáo chúng ta nơi nào sẽ a ngồi ở bên cạnh học sinh cũng nói điểm này liêu xanh đám người ngược lại là đồng ý mặc dù bọn hắn đồng dạng nhịn đến ngày thứ ba mươi nhưng c h ử liêu xanh dựa vào phần mềm hật có mình ý nghĩ những người khác làm ơ mơ hồ hồ tới được nhưng là triều đình đã tuyên bố qua đổi cuộc thi nội dung các ngươi chẳng lẽ cũng không nhìn một nữ tử kinh ngạc hỏi nhưng là đổi qua được tại hấp t ầ n a cái khác học sinh không đồng ý biết là biết rõ nhưng ngươi biết rõ muốn làm thế nào sao ngươi cuối cùng được rồi bao nhiêu điểm tín ngưỡng càng có học sinh đối nữ tử này thái độ có chút không thích thế là nói chuyện mang sặc tạm được hơn vạn điểm tín ngưỡng nữ tử kia hơi có vẻ tự ngạo nói những người khác nghe xong lập tức nói không ra lời Hào hào h à liêu xanh g ngay xong nhịn không được quay đầu quan sát nữ tử liếc mắt vậy mà phát hiện nàng này chính là lăng ngọc kha bên người nàng không có những người khác ngồi một mình ở bên cửa sổ hẳn là tại tự uống uống một mình thế mà đã trễ thế này vẫn chưa về nhà còn bản thân uống rượu liêu xanh đối với lần này mười phần không đồng ý không hiểu có loại trưởng tỷ tâm tình vị bạn học này nghe rất lợi hại a bất quá làm sao lại trước thời hạn ra tới rồi một vị ăn mặc kiểu văn sĩ thí sinh hỏi lăng ngọc kha dài đến đẹp mắt lại là lẻ loi một mình không ít người sớm có chú ý tự nhiên biết rõ nàng đã tại nơi này ngồi thật lâu chỉ là một mực không đợi được nàng muốn đợi người ừ ta là thua tại văn công tử thủ h ạ cùng các ngươi không giống văn công tử thủ đoạn thông thần thua bởi hắn vậy không oan lăng ngọc kha nói gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ không biết nhớ ra cái gì đó môi đỏ hơi vỉnh cười đến ngượng ngủng có nam tử một mực không cam lòng tại đại chúng đối văn hiên ninh t ộ i phồng châm trọc khiêu khích nói vân vân vân ngươi nhà văn hiên ninh lợi hại nhất kết quả còn không phải giống như chúng ta sám xịt đề xuất kết thúc nếu thật là lợi hại như thế nào lại còn chưa tới cuối cùng liền bị đá ra huyến tượng ngươi nói cái gì lăng ngọc kha đằng đứng người lên lo l ắ n g quát làm sao có thể văn công tử làm sao có thể không phải cuối cùng n h ấ t tuyển làm sao có thể có người có thể đánh bại hắn l i ê u xanh yến lặng tiếp một câu ta lăng ngọc kha vốn còn nghĩ ở nơi này khu vực cần phải đi qua trở lấy không muốn cùng một đống người gạt ra đầu đi đón có mất hình tượng chàng bằng chờ văn hiên ninh chạy qua lúc nàng vừa lúc ghé vào trên lăng can nghiêng đầu bằng tốt góc độ hiện ra nàng dung nhàn xinh đẹp cái này đại khái giờ r ậ u thoáng qua một cái liền thấy hắn ra tới a bên cạnh thí sinh bị lăng ngọc kha như thế vừa hô có chút bối rối ta cũng nhìn thấy vừa ra khỏi cửa liền bị một đài hoa lệ mây kiệu đón đi quả nhiên là thủ phụ nhà nhi tử bà bối lăng ngọc kha vội vàng đem rượu uống một hơi cạn sạch sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy ném tiền thưởng tiền cơm liền chạy nhưng chạy rồi mấy bước đứng tại trên đường cái nàng mới đột nhiên ý thức được nàng cũng không thể tùy tiện hơn nửa đem đi thủ ph mà lại hắn hiện tại hẳn là cũng ngủ lại rồi một cái như vậy tiên h chi tiêu tử vậy mà thua khẳng định đối với hắn đà kích rất lớn cũng không muốn lúc này gặp người lăng ngọc khang h ĩ đến có chút tiểu đ ắ c ý mình tại sao như thế sẽ quan tâm người đâu ừ cha còn luôn nói bản thân không đủ ôn nhu quan tâm cũng không nhìn nhìn những người kia đáng giá nàng ôn nhu quan tâm đối lại sao được rồi đêm nay vẫn là để chính hắn ở lại tỉnh táo một chút ngày mai để cha làm bộ đi viếng thăm văn thủ phụ bản thân cùng theo đi thuận tiện an ủi một phen thấy nàng văn công tử hẳn là sẽ cao hứng một chúng a nghĩ như vậy lăng ngọc kha đỏ bừng mặt l ạ g yên suy nghĩ muốn nói thứ gì đưa thứ gì gấp gáp lấy về thăm nhà một chút nàng làm những cái kia túi thơm còn có y phục vỡ dày có những cái kia đem ra được muốn hay không lên trên bổ lưới pháp chỉ là nàng không biết văn hiên ninh lúc này cũng không tại thủ phủ trong phủ lúc đó ban t h ư ở n g phủ thời điểm vẫn là gây nên bách quan chủ đề nóng dán ngôn nổi lên m ộ n phía nói ngay cả phủ thân vương cũng không có như thế quy cách một cái công chúa làm sao có thể như thế xa hoa làm phí nhưng hoàng đế vẫn là lực bài trúng nghị kiên trì muốn như thế ý của các ngươi là công chúa cũng không xứng có như thế quy cách các ngươi đây là đem minh nguyên đế đặt chỗ nào mà lại vĩnh n i n h trưởng công chúa vì nước cúc cung tật tụy chẳng lẽ năm đó sự tình các ngươi đều đã quên sao bây giờ chấm hy vọng hơi đền bù nàng một lần ngay cả quyền lực này cũng không có sao vừa nhắc tới năm đó sự tình trên triều đình lập tức lặng ngắt như tờ cứ làm như thế đi hoàng đế vô lực phất phất tay xem như cuối cùng quyết định không được xế vào bây giờ ở nơi này hao phí món tiền khổng lồ xây dựng được như nhân gian như tiên cảnh phủ công chúa bên trong một đôi mẹ con chính hưởng thụ lấy khó được thân cận thời gian h i ê n linh ăn no chưa trưởng công chúa một mặt t ừ ái nhìn xem văn h i ê n linh mặc dù trên bàn đều là các loại mỹ vị thức ăn nhưng làm cha làm mẹ đều sẽ lo lắng có hợp khẩu vị hay không có đủ hay không ăn có thể hay không ăn bên trên hỏa t r ủ n g loại văn h i ê n linh nhẹ gật đầu lộ ra thuần chân tiểu dung nương đã đủ rồi lại ăn đã mập rồi mặt của hắn g i i đến vốn là đẹ mắt như thế cười một tiếng càng là làm người yêu thích thế nào hiện nay ngã sợ hãi trở nên béo rồi trưởng công chúa có chút buồn cười là sợ n g ư ờ i cái này kinh thành đệ nhất quý công tử hình tượng khó giữ được văn hiên m i n h không đáp sờ sờ cái hót lộ ra ngượng ngùng thân sắc ngay cả l ô thai đều có chút đỏ trưởng công chúa cười lắc đầu xem ra đứa nhỏ này vậy đến rồi để ý hình tượng n i ê n kỷ qua không được bao lâu khả năng liền sẽ mang cái cô nương về nhà nói muốn cưới nàng làm vợ nghĩ như vậy trong lòng luôn có chút không bỏ che đậy quyết tâm bên trong chúa sót trưởng công chúa đ ẩ y ra thị nữ muốn giúp một tay tay tự mình cho văn hiên linh múc một bát canh lớn vương đến trước mặt hắn quên n ụ lại uống một ngụm canh đi đây là ngọc v ề linh chi canh bồi bổ khí huyết khôi phục trí tuệ trưởng công chúa nói đến đây vội vàng dừng lại âm thầm bảo não làm sao có thể sách trí tuệ vạn nhất nhắc nhở hắn hồi tưởng lại vừa mới kiểm tra làm sao xử lý còn tốt văn hiên linh biểu lộ không có thay đổi gì ngoan ngoan đem canh uống sạch sẽ thậm chí còn nũng nịu một câu nương ta thế nhưng là đem canh uống xong có đúng hay không rất ngoan nhưng có cái gì khen thưởng ngoan ngươi đúng là cái ngoan bảo khen thưởng、A. trường công chúa nghiêm túc nghĩ nghĩ nhà kho bên trong có cái gì kỳ chân dị bảo có thể cho nhi tử nhưng rất nhiều tốt đã sống cho còn dư lại tựa hồ cũng không còn cái gì nương nhi tử liền t r e o c h o n g à i chỉ cần nương thanh xuân mãi mãi vĩnh viễn thoái hoạt đó chính là nhi tử muốn nhất khen t h ư ở n g rồi người đứa nhỏ này cái này nói ngọt được chẳng án trường công chúa ngoài miệng ghép bỏ trong lòng lại trong bụng n ở hoa cũng không để ý nhi tử tuổi đã lớn vui vẻ đem nhi tử kéo trong phòng một phái mẹ hiền con hiệu ấm áp hài hòa cảnh tượng đêm nay không bằng ở chỗ này ngủ lại đều trễ như vậy còn chạy về đi cha ngươi chỗ ấy nhiều mẹ mọi à tại phủ công chúa phía tây cửa hồng trưởng công chúa đứng tại mây t i ệ u bên cạnh lưu luyến không rời nắm lấy tay của con trai văn hiên ninh ngược lại là có chút xấu hổ rút tay ra la hét nương ta lớn tuổi à đừng như vậy nói vậy ngươi coi như bao lớn vẫn là mẹ nó ninh nhi bảo bối trưởng công chúa lường hắn một cái đem hắn tay tóm chặt lấy ngươi khi còn bé yêu nhất nắm mẹ nó tay luôn luôn ngoan ngoan đi theo nương văn hiên ninh nghe xong một câu kia ninh nhi bảo bối dùng mình một cái sau đó vậy không dễ r ử a nữa mặc cho trưởng công chúa kéo chính mình dứt khoa người đến mai tại nương nơi này hảo hảo bông lòng một chút cho là bồi bồi、nương. trường công chúa mặc dù đã có t u ổ i cũng làm mâu thân đối nhi tử vẫn còn sẽ vểnh lên môi nũng nịu một bộ tiểu nữ nhi tư thái nhi tử ngày mai còn có rất nhiều việc muốn làm t i ế t b ả n g không lâu chính là thi đỉnh rồi văn hiên ninh lắc đầu cự tuyệt lần này thi hội như vậy biến hóa cũng không biết thi đỉnh phải trăng như cũ còn phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng mới là nói ngữ khí dần dần thấp xuống tựa hồ nhớ tới cái gì có chút t ạ m đạm trường công chúa phỏng đoán văn hiên ninh nhất định là nhớ tới hôm nay thất bại cũng không tốt tiếp tục k u ê n lo lắng của ngươi cũng không sai lần này thi đỉnh dựa theo cùng bệ hạ y tứ là sẽ có chút khác biệt văn hiên ninh nghe vậy khiếp sợ mở to hai mắt hai mắt như hát rượu thạch giống như chiếu đến trên trời thần huy lộ ra phá lệ sáng tỏ lông mi thật dài nháy một cái nhìn được trưởng công chúa trong lòng một trận mềm mại nhớ lại đứa nhỏ này vẫn là ngọc tuyết đáng yêu phấn bút bê thời kỳ một mực đi theo nàng phía sau cái mông chạy mềm lòng lại thế nào thấy nhi t ử chịu khổ trưởng công chúa xem xét văn hiên linh kinh ngạc về sau chính là ảm đạm túi đầu trầm mặc bận điệu an ủi không sao nói tóm lại cũng không còn biến hóa gì chỉ là thi đỉnh bên ngoài sẽ còn tăng thêm thi võ lục nghệ đây cũng là bệ hạ nghị sâu tính kỹ sau quyết định trưởng công chúa lại nhớ lại một lần nói là dùng cái này tại chỗ phân viện. trưởng công chúa nhìn xem mặt của con trai rất là vui vẻ ôn nu vuốt ve hàng a y bỗng nhiên thủ hạ sờ đến cái gì thô sáp đồ vật túi đầu nhìn lại nguyên lai、like、là một viên bọc tại hắn ngón trỏ trái đốt ngón tay bên trên chiếc nhẫn a ngươi chừng nào thì đeo cái chiếc nhẫn trưởng công chúa còn vuốt ve một lần nhìn xem cái này tính chất giống mã não hoặc như là hắc ngọc như vậy thức rất đặc biệt còn lộ ra linh quang g i ố như g n ở nơi nào là gặp qua. Đây t ổ p h ụ qua vội m vàng liếc mắt nương liền ghi nhớ rồi ngươi đã quên nương năm đó ở mạc bắc là làm cái gì sao phạm là tính chất phi phạm các loại kỳ thạch cũng không chạy khỏi mẹ ngươi phát nhãn trường công chúa khởi điểm một cái văn hiên ninh cho mũi có chút tự hào nói Hùng、chi cũng không phải vội vàng liếc mắt ta ta với người cha tốt thời điểm thường thường hướng phủ thừa tướng bên trên chạy trường công c h ú a nói nhìn về phía nơi xa tựa hồ lâm v à hồi ức có chút hoài niệm có chút ngọt ngào lại có chút chua sót văn hiên ninh đương nhiên phi thường t ì n h tưởng hai người bây giờ đã là cả đời không qua lại với nhau trạng thái thậm chí bọn hắn từ nguồn gốc đến d u y ê n diện sau lưng đều có bút tích của hắn chỉ là thủ pháp của hắn phi thường ẩn nấp đến nay không người có thể nhìn ra ngồi ở mây kiệu phía trên văn hiên ninh vớt ve cái kia màu đen c h i ế nhẫn lựa giận trong lòng nén không dưới n ư ờ i lạnh nói tạo ý theo chỉ thị của ngươi từng bước một hoàn thành đi tới hôm nay kết quả đây mây kiệu bên trong rõ ràng chỉ có một mình hắn cũng không biết là đối với người nào nói thoại âm rơi xuống yến t ĩ n h nghi mắng qua hồi lâu mới có một tiếng nói giàn mua v ă n g lên ngươi không có hoàn toàn ý theo tỉ mỉ n g h e tới thanh âm này vậy mà đến từ cái này chiếc nhẫn giống như là có cái lao giả ở vào chiếc nhẫn bên trong ý của ngươi là vấn đề xuất hiện ở giang tài trí nơi đó văn hiên linh c h ầ m n g â m một cái trước mắt ngón tay thon dài gõ nhẹ mây kiệu để chính bay hướng thủ phụ phủ mây kiệu chuyển đi gian phủ mặc dù đã trễ thế này có chút n h u người thanh mộng nhưng hắn tâm tình không tốt dựa vào cái gì kia họ đang còn có thể đi ngủ ai lại không cái c h ế c nhận ra ra đâu chương hai trăm hai mươi bảy hết thể trôi chảy chương hai trăm hai mươi bảy hết thể trôi chảy bóng đêm càng sâu chờ liêu xanh bọn hắn ăn s o ngăn khuya đã là giờ tí nguyên bản còn làm ẩm ý chợ đêm vậy t à n đi không ít không trung đồng thật ảnh đã dập tắt không ít bầu trời đêm một lần nữa trở nên thanh minh bị ô nhiễm ánh sáng ẩn đi đầy sao tái hiện bầu trời đêm lâm thư ảnh sư tỷ có ra b ộ tới đón mây kiệu sớm chở ở phường thị bên ngoài cao nhất thịnh vu hoan cùng l i ê u xanh ở phải trả tính gần liền l i ề u mạng một c ố mây kiệu một đợt hướng đông thị đi bất quá làm cao nhất thịnh biết rõ l i ê u xanh ở là mây nhàn cư thời điểm lúc này biểu thị muốn nhảy xe không xứng cùng phú bà cùng giá đem vu hoan dọa đến sừng sốt một chút một thanh kéo lây hắn tay nói không muốn á ca đừng nghĩ quần v â n v â n l i ê u xanh biết rõ cao nhất thịnh chính là yêu khoa trường một mực ngồi ngay ngắn bất động như núi quả nhiên vu hoan rất nhanh liền phát hiện cao nhất thịnh chỉ là đứng tại cửa kiệu lốn qua hối lại căn bản không có chân chính hành động giờ mới hiểu được vị này mới quen cao đại ca là thế nào tính tình hắn ừ thả tay xuống Cảm thấy có chút xấu hổ. Quá, là hiệu, không cảm thấy hổ. h xấu k ô vừa rồi ăn khuya thời điểm bốn người lẫn nhau nói lên bản thân cuối cùng lấy được điểm tín ngưỡng liêu xanh mặc dù không muốn quá kiêu căng nhưng là cảm thấy không cần thiết giầu diếm thế là vẫn là nói bản thân kiêu cao đến quá đáng điểm tín ngưỡng lẫn nhau đối chiếu một cái liền biết từ vừa đến bốn đến tột u cùng là người nào mà chiếm giữ đứng đầu bảng liêu xanh điểm tính ngưỡng thật là nhiều đến đáng sợ cụ thể như thế nào làm được tâm nhãn tràn đầy lâm thư ảnh sư tỷ cùng cao nhất thịnh ở trước mặt người ngoài không hỏi liêu xanh mà vu h o a n người ngoài này càng không có ý tứ trực tiếp hỏi mặc dù lúc này cao nhất thịnh còn không biết liêu xanh là thế nào làm được nhưng vẫn là sinh lòng tính nghệ tiếp tục nói mặc dù khi đó ta liền nhìn ra được ngươi không giống nhau mặc dù cùng ngạn quân m g ộ i tử cùng là môn thị nhưng ta biết rõ ngươi cùng với nàng không giống nàng hy vọng qua an nhiên bình tĩnh sinh hoạt mà ngươi có khác truy cầu liêu xanh không nghĩ tới luôn luôn yêu nói c h ê m chọc cười cao nhất thịnh sẽ nói ra như thế một phen kinh ngạc mở to hai mắt cao nhất thịnh nghiêm túc nhìn xem liêu xanh nói tiếp tục đi ngươi nghĩ đi đường lấy ngươi đọc sách nghiêm túc trình độ đằng sau thi đình khẳng định không có vấn đề liêu xanh gật gật đầu trong lòng có chút cảm động không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể gạt ra một câu ngươi cũng thế cao nhất thịnh không khỏi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i ta cũng là cái gì ta đọc sách không được lần này thi hội ngược lại đúng con đường của ta chúng ta thôi nếu là thành thành thật thật kiểm tra ta ngược lại không được mây kiệu đến rồi cao nhất thịnh chỗ ở nghiêm nguyên khách sạn chậm rãi hạ xuống rất chờ mong ngươi ở đây trường a n có thể đi đến địa phương nào cao nhất thịnh nghiêm m ặ t nói chỉ là nghiêm chỉnh không đến một cái chớp mắt lại lần nữa phá công tóm lại đừng đến lúc đó lại chạy về đi làm môn thị đi liêu xanh hừ một tiếng môn thị không tốt sao ta xem ngươi làm môn khách cũng là thuận buồn xôi gió ta làm còn có thể ngươi làm không thích hợp xem ngươi cười đến so mướp đắng còn cứng đờ thật sự là không hiểu ngươi làm thế nào thần quan còn cầm như vậy điểm cao vẫn là thật tốt gửi công văn chương đi cao nhất thịnh nói quay lưng lại phất phất tay nhảy xuống n â y tiệu n â y tiệu lại lần nữa cất cánh liêu xanh vén rèm xe lên nhìn xem cao nhất thị ngập vào khách sạn cổng tỏ vò bóng người đông nhiên đối bất tình lính yên tĩnh không quá thích ứng làm sao vậy đột nhiên không thích ứng cô độc chỉ là hồi lâu không có nghe được thế giới thanh âm mà lại tại huyễn tượng bên trong luôn luôn có người mỗi giờ mỗi khắc bầu bạn tại trái phải đương nhiên bởi vì ngươi là đại thần con a muốn tìm ngươi giải quyết quỷ vật muốn tìm ngươi quyết định trồng trọt kế hoạch tu thần miêu tiến triển muốn tìm ngươi báo cáo trong học đường hài tử đánh nhau cũng được nói với ngươi một tiếng có thể không mỗi giờ mỗi khắc đều có người ở bên a vừa nói như thế là có chút tưởng niệm v ư n ba trăm mười chín tưởng niệm yên nhiên tảng sáng thì khang đại thởm tưởng niệm tiểu nha cầu hoa cầu đ à n thiết đ à n hy vọng thế giới hết thể trôi chảy đối với một ít người tới nói hết thể cũng không trôi chảy rất dài thi hội kết thúc trung t h í sinh cuối cùng có thể trở về nhà nghỉ ngơi nhưng quan chủ khảo nhóm cũng không thể lúc này bọn hắn chính một đợt ngồi ở trong ngự thư phòng vây quanh thần khí suy nghĩ vậy hạ có đôi lời không biết có nên nói hay không lý thượng thư xuất mồi hôi chán cẩn thận từng ly từng tí nói hoàng đế tức giận đáp lại không làm g i n g cũng đ ư ợ giảng lập tức đầy phòng yên tĩnh đám người thở mạnh cũng không dám càng đ ừ n g sách nói chuyện gặp bọn họ dọa đến như chim cút đồng d ạ n g hoàng đế vung tay lên nói với lăng thượng thư lăng p h ụ ngươi tới nói đi ngươi nhất hiểu linh khí đúng bệ hạ tuy nói vật này cao hơn linh khí một tầng nhưng nguyên lý cũng có rất nhiều chỗ tương đồng lăng thượng thư cẩn thận mở miệng vừa rồi vi thần v ậ y nghiên cứu một phen đạt được một cái kết luận nói vật này hỏng rồi lời này vừa nói ra trong ngự thư phòng tĩnh đến nỗi ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng nghe thấy lăng thượng thư cẩn thận chặt chẽ nói ra lời này lúc đã dự liệu được sẽ gặp đến lôi đình nội lửa vị này đã từng cùng hắn gọi nhau huynh đệ quý nhân từ khi ngồi lên rồi vị trí kia về sau tính tình là càng ngày càng kém quả nhiên hoàng đế nghe xong lang thượng thư lại dám nói hắn thật vất vả tử nơi đó cầu đến thần khí cứ như vậy h ỏ n g rồi tức giận đến mặt đều sai l ệ n h t i ế n t ĩ n h về sau chính là cồn phong mưa rào hoàng đế xuất khẩu thành thơ liên tiếp mắng hồi lâu không mang giống nhau vũ nhục bọn họ nhân cách cùng trí thông minh sau đó lại thăm hỏi một phen cha mẹ của bọn hắn tổ tông đám người cũng là thói quen thánh thượng h ỉ nộ vô thường lúc này đành phải đẻ thấp làm nhỏ yên lặng nhật lầm chỉ có mai viện chính nhẹ gật đầu mai ái khanh xem ra ngươi vậy công nhận chấm lời nói hoàng đế uy hiếp ý vị mười p h ầ n h i ế p mắt lại trong lúc ngủ mơ mai viện chính đột nhiên nghe được có người gọi mình lập tức giật mình ngồi dậy mở to hai mắt hỏi công nhận cái gì công nhận chấm nói các ngươi đều là phế vật mai viện chính nghe vậy toàn thân chấn động vậy hạ lời ấy hắn kiên trì đáp nhưng trong lòng tại cấp tốc chuyển động ý đồ tìm một cái thích hợp lý do thoái thác đến làm dịu trước mắt cục diện nghĩ nửa ngày chỉ có thể nói nói, có lý nhưng vi thần cảm thấy vậy không hoàn toàn ngươi là nói chấm có sai vi thần không dám chẳng qua là cảm thấy mai viện chính dư quan thoáng nhìn nhan học sĩ lặng lẽ chỉ, chỉ trên bàn thần khí rõ r tại tại một câu nói kia nhẹ nhàng linh hoạt mà đem trách nhiệm giao cho chủ yếu phụ trách thần khí khởi động lý thượng thư lý thượng thư sắc mặt lập tức biến đổi liên tục không ngừng đứng dậy giải thích nói vậy hạ vi thần g dám đối với vô thượng thần phát thể vi thần thế nhưng là hoàn toàn dựa theo bệ hạ chỗ giáo sư phương pháp sử dụng a kia vì sao bây giờ vô pháp sử dụng ngươi là nói chấm dậy có vấn đề Vi t hoàng ầ n Không biết. Lý thượng thư h biết. đối mặt Lý đế vận hư ỏ i lời á khẩu không trả đ ợ c Bậy lạnh ban o chi một không tiếng t cũng vô p h còn, còn thư ánh mắt quét qua đám người trong mắt đều là bất mãn rơi xuống lăng phục trên thân mới qua loa hỏa hoãn một chút đã như vậy l a n g thượng thư xin mau sớm hoàn thành này hạng nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ hết bảng rất nhiều chuyện muốn làm cái này rất không cho phép trì hoãn vâng thần tuân chỉ l a n g thượng thư nghiêm nghị đồng ý nhưng hắn trong lòng có không nắm chắc cũng chỉ có hắn mới biết trở lại vân nhàn cư ngày xuân phòng liều xanh liếc nhìn vương đông đông vị trí đông x u â n phòng cửa đóng đèn vậy đóng rồi tựa hồ đã sớm trở về ngủ rồi liều xanh than nhẹ một tiếng tâm tư đơn giản tin tưởng vững chắc lấy lực phá vương đông đông xác thực rất khó thông qua chỉ có thể bắt đầu từ ngày mai đến xem vương đông đông trạng thái như thế nào trở về phòng liễu xanh làm chuyện thứ nhất chính là cầm lấy linh tấn xác nhận có hay không văn vi lan tin tức nhưng mà vẫn là không có thúy thúy ngược lại là hồi phục nàng nói cũng là ngày đó thu được tin tức nhắc nhở thúy thúy không cần phải lo lắng chiếu k h á n tốt thanh vân c á t rất nhanh nàng liền sẽ đi trường an ngoại trừ không còn gì khác xem ra chỉ có thể tiếp tục tin tưởng văn đại tiểu thư nói tới câu kia ít ngày nữa trường an thấy rồi chuyện thứ hai phát cái linh tấn cùng cha mẹ báo một tiếng vui nói mình lúc này thi tựa hồ không sai nàng không dám nói bản thân cầm thứ nhất cẩn thận có lưu một tia chỗ trống sau đó sai khiến cái người lười hoặc là 996 c ô n g tác đảng thiết yếu khiết tịnh vật thay đổi y phục ngã đầu đi nằm ngủ tựa hồ đã quên cái gì đồ vật được rồi cũng không trọng yếu a liêu xanh nghĩ như thế ngủ thật say lần này sở hữu liêu xanh đều tùy theo tiến vào mộng đẹp như vậy tốc độ thời gian trôi qua áp suất huyễn tượng đối với thí sinh hao tổn vô hình khá lớn hậu tình m ư ờ i phần chớ nói chi là giống liêu xanh loại này trường kỳ cao tần đa tuyến vận hành và thao tác quả thực phụ tại chỉ số tăng trưởng bất quá thông thường mà nói ngủ một rất là tốt rồi bất quá liêu xanh ngược lại là ngủ hoàn toàn không biết bên giường đứng cả người lượng trung đẳng dáng người thon thả thiếu nữ chính ai đoán mà túi đầu nhìn mình bên giường cách đó không xa là một cái lẻ loi c h ơ i trọi đứng ở trên mặt đất môn nhìn kỹ lại là dựng ngược lấy lúc này cánh cửa này chính nửa tre tựa hồ thiếu nữ này chính là mới vừa rồi từ bên trong r a tới trong khe cửa là t ĩ n h mịch tâm vũ chẳng lành khí tước chỉ là bị cấm chế nào đó ngăn tại trong môn không có xâm lấn đến mảnh không gian này liêu xanh một giấc này trực tiếp ngủ thẳng tới ngày thứ hai mặt trời lên cao lúc đầu rất là tùy tiện vông lòng thức tỉnh kết quả liêu xanh vừa mở mắt liền thấy một tấm lạ lâm thiếu nữ khuôn mặt dán tại trước mắt thả cực lớn doa đến nàng kêu lên một tiếng sợ hãi thế nào rồi thế nào rồi vương đông đông thanh âm lo lắng từ bên ngoài chuyển đến sau đó cửa phòng bị bạo lực một cước đá văng chỉ thấy vương đông đông trong tay giơ một cây bánh b y đứng tại cổng khí thế hùng hổ uy thế bức người ngoài cửa bắn ra tiến vào ánh nắng tại nàng quanh người tố một vòng viền vàng c h ậ t nhìn lại quả thực giống như là tay cầm thanh kiếm nữ võ thần liêu xanh ngơ ngác nhìn về phía vương đông đông, vương đông, đông. nhưng ở trong mắt vương đông, đông chỉ có liêu xanh một người trái xem phải xem cũng không thấy có cái gì nguy hiểm sau đó vương đông đông buồn bực hỏi thế nào rồi thấy ác ngộng liêu xanh dư quang nhìn một chút bên cạnh thiếu nữ cảm thấy có chút quay mắt đặc biệt là trên đầu lục diệp sau đó cứng đờ nhẹ gật đầu đ ú n g làm cái ác ngộng ồ vậy ngươi mau dậy đi ta ngay tại ăn sớm cơm trưa vương đông đông nói cắn một cái bánh quậy sớm cơm trưa l i ê u xanh còn chưa nghe qua như thế thời thượng từ ngữ đúng vậy a chưa từng nghe qua đi đây chính là hiện nay trường an tuổi trẻ cô nương tiểu tử nhóm ở giữa nhất lưu hành một thời sự tình ta cũng là lần này tới trường an mới biết được cho nên k ỹ thật chính là đem hướng ăn cùng cơm chưa đặt cùng một chỗ ăn ồ nhanh rửa mặt đi chờ người ăn cơm liệt vương đông đông mười phần có lễ phép giúp liêu xanh đóng lại vừa rồi bị nàng bạo lực đá văng ra môn cho nàng lưu lại tư nhân không gian nhưng mà đó cũng không phải chân chính tư nhân không gian liêu xanh cùng cô gái k i u hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng đường này người là tiểu thụ liêu xanh không quá xác định mà hỏi thăm mặc dù trong lòng cảm thấy chín mươi tám sáu mươi lăm phần trăm chính là lăng tiểu thụ rồi bởi vì này tạo hình người bình thường có thể khó mà phục chế thụy n ộ n gương mặt bên trên đỉnh lấy một đống dối bởi màu lục lá cây trung gian cũng bởi vì thiếu nước sen lẫn vài miếng lá khô tại lá cây ổ bên trong mọc ra một nửa thân cây bây giờ tráng kiện không ít phía trên còn rất dài ra năm sáu mảnh làm cho người ta thèm nhỏ dãi lá non thiếu nữ trên thân còn mặc một đầu diệp từ góp thành váy nhưng tay nghề không tốt thùng trăm ngàn lô đất có cảm mạo hóa bất quá cũng không còn biện pháp đột nhiên dài đến cao to như vậy nguyên bản cha nàng cho nàng những cái kia nhỏ váy đều mặc không được đi thiếu nữ méo miệng ba mặt mũi tràn đầy ai oán gật gật đầu hoa một tiếng khóc lên tỉ, tỉ. ngươi thế mà không nhận ra tiêu thụ cái này lên án thanh âm như khóc như tố ai chuyển lâu tuyệt liêu xanh tranh thủ thời gian dùng nhỏ xúc tu trói lại miệng của nàng thật tốt là tỉ tỉ không đúng tỉ tỉ xin lỗi ngươi lăng tiểu thụ long lanh con mắt lớn nhìn xuống dưới nhìn ý là liêu xanh xúc tu nằm ngang ở ngoài miệng cũng không giống như là xin lỗi liêu xanh tranh thủ thời gian bung ra không khỏi cảm khái quả thật là lớn rồi không nghĩ tới bây giờ lăng tiểu thụ đã có thể diễn tả phức tạp như vậy ý tứ đã từng cái kia cùng khiếu thiên cùng nhau tứ chi chạm đất thoải mái chạy băng băng tiểu nữ hải cứ như vậy một đi không trở lại thật đúng là có điểm đau thương đâu bất quá ngươi là làm sa liêu xanh không hiểu hỏi đạo tiện tay cho nàng thi triển một cái tiểu vân vũ thuật lúc này lăng tiểu thụ coi trọng ước chừng có mười ba mười bốn tuổi bộ dáng đáng tiếc thế giới vẫn là không có đáp lại nếu không liền có thể phân tích một lần nhìn nàng một cái là cái gì trạng thái lăng tiểu thụ từ phá váy trong túi xuất ra một cánh cửa lật ngược trên mặt đất liêu xanh hoảng sợ trận to hai mắt ngươi tiến bảo cái này lật ngược môn ừ ba ta hết giờ học cảm thấy có chút nhàm chán sau đó liền ngã thả thử nhìn một chút lăng tiểu thụ nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy thuần chân kỳ hỉ, hỉ kết quả phát hiện bên trong thật sự rất thú vị tốt như thế nào chơi liêu xanh nhớ được ở trong đó tựa hồ quỷ khí ngốc trời căn bản không phải nàng bây giờ có thể đặt chân lập tức lo lắng ngươi có bị thương hay không không có việc gì bọn hắn luôn luôn nhìn không thấy ta cho nên ta đều không gặp được nguy hiểm gì lang tiểu thụ nói chuyện tựa hồ còn có chút nhỏ thất vọng còn không bằng cùng tỷ tỷ một đợt gặp phải nguy hiểm nhiều đây liêu xanh lập tức quên đầu cứng nàng n ụ c thể này xác phạm làm sao cùng tiểu thụ loại này am hiểu yên lặng phát dục vũ trụ chân quý giống loài so sánh trong tay khé động bóp rơi tiểu vân vũ thuật chính hưởng thụ lấy nước mưa thoải mái lang tiểu thụ lập tức không thuận theo ô n liều xanh khóc lóc lóc om sò nhưng đã từng còn là một đứa bé lăng tiểu thụ làm một bộ này vẫn là đáng yêu làm người yêu thích mặc dù liêu xanh ngay từ đầu cũng là cảm thấy ẩm ý không chịu nổi nhưng cùng hiện tại so sánh đương thời tựa hồ cũng không còn như vậy không chịu nổi c h a i c h a i cô nương lượng hô hấp h ò a âm lượng so trẻ con muốn mạnh hơn không lên chớ nói chi là bị cái này đại cô nương bổ một cái đâm đến liêu xanh xương sần đau nhức liêu xanh thái dương gân xanh hơi nhảy dùng xúc tu đưa nàng tay chân t r ó i lại mới tỉnh táo lại tiếp tục hỏi sau đó thì sao luôn cảm thấy một màn này rất giống cái gì nghiêm hình bức cung có biện pháp nào hùng hai từ được quản hùng thiếu nữ càng là được quản lăng tiểu thụ d ẫ y ruộng đường à y chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận cái này tán gâu hình thức sau đó lăng tiểu thụ liền nói với liêu xanh bắt nguồn từ mình tại cửa kia sau thế giới bên trong trải nghiệm nhưng bởi vì lăng tiểu thụ biểu đạt năng lực có hạn liêu xanh chỉ có thể lý giải bên trong có rất nhiều đối nàng hữu í c h lại tốt ăn đồ vật nàng vừa đi vừa ăn sau đó liền lớn rồi lúc đầu nàng còn muốn tiếp tục nhưng cảm ứng được tỉ tỉ trở lại rồi thế là chỉ có đúng hay không rất cảm động ừ, ừ quá cảm động liêu xanh lung tung gật đầu kia tỉ tỉ có thể bưng ta ra sao có thể bất quá ngươi phải đổi thân y phục liêu xanh từ trong túi chữ vật xuất ra một cái kiểu dáng tầm thường màu xanh váy xam cho lăng tiểu thụ ta cái này váy không dễ nhìn sao ta đặc biệt nhìn phía sau cửa thế giới có cái tỉ tỉ mặc váy học làm lăng tiểu thụ có chút hủy khuất dạng gì tỉ tỉ l i ê u xanh nghi ngờ nhìn xem lăng tiểu thụ hỏi chính là một cái thích ở b u ổ i tối dùng thân thể đón xe tỉ tỉ mỗi lần thành công đón xe liền sẽ lăn trên mặt đất đến lăn đi trên váy động cũng sẽ nhiều mấy cái lăng tiểu thụ tựa hồ cảm thấy vị tỉ, tỉ kia đặc biệt anh dũng can đảm mặt mũi tràn đầy sùng bài nói quả là thế chương thế giới mới chương 229, t h ế giới mới liêu xanh rửa mặt sau ngay tại sảnh chính cùng vương đông đông cùng tiến trường ăn nhất lưu hành một thời sớm cơm trưa vừa mới bắt đầu liêu xanh cảm thấy trừ chính là giữa t r ư a ăn bánh quẩy bánh bao sữa đậu nành bên ngoài tựa hồ cùng bình thường hướng ăn cũng không còn cái gì khác biệt nhưng là vân nhàn cư không hộ là siêu nhất lưu khách sạn sau đó lại nước chạy tựa như đưa ra đầy bàn d ư a cải m ặ n chay cân đối kiểu dáng tinh xảo rất nhiều đồ ăn khẩu vị không sai đáng tiếc chính là một ngụm x không bất quá đây cũng chính là đồ cái mới mẻ đến đều tới cũng nên thử một chút vương ừ a Xanh quan ăn, còn một bên lặng lẽ quan sát một lần Liêu lẽ một một sát v đông đông thần đông đông lạc lén lén lút lút đông đông quan tinh thần còn có tự ta năng lực khôi phục thật là khiến người khâm phục đáng giá học tập liêu xanh nghĩ đến phải đem cái này vương đông đông tinh thần vậy bỏ vào dự bị cho lăng tiểu thụ biên soạn tư tưởng đạo đức vỡ lòng tài liệu giảng dạy bên trong không thể lại xuất hiện loại này cái gì đón xe tỉ tỉ quá khốc rồi sự tỉnh hồng tinh tiểu học giáo dục vẫn chưa được vẫn là được vén tay h áo lên bản thân tới liêu xanh chính suy nghĩ đối hại từ giáo dục vấn đề chật nghe vương đông đông hỏi đúng rồi xanh xanh buổi chiều chúng ta chuẩn bị đi xem một chút giang tài bân ngươi muốn cùng đi sao lúc đầu nàng đúng đúng không có ý định hỏi liêu xanh vấn đề này bởi vì lần trước từ xem ra l i ê u xanh cùng với nàng mấy cái bằng hưu không quá hợp vậy hiển nhiên t r ư ớ n g mắt b ọ n hắn đặc biệt là giang tài bân cái này người quá đáng ghét chỉ là chán ghét về chán ghét nghe nói hắn bây giờ thảm trạng vẫn còn có chút không đành l nhưng lần này giang tài trí mời đám người vẫn ăn giang tài bân còn đặc biệt nâng lên liêu xanh nói muốn mời nàng qua phủ một chuyến vừa lúc hướng nàng chịu nhận lỗi thế là vương đông đông vậy đem nguyên do nói với liêu xanh một lần giang tài bân không phải đâm tổn thương mà thôi liêu xanh không rõ loại này tổn thương chẳng phải là một ngày liền có thể tốt bây giờ xem ra không chỉ là đâm tổn thương đơn giản như vậy còn giống như bị rơi xuống mãn tính độc dược bây giờ giang tài bân triệt để toàn thân tê liệt cái gì đều không làm được cũng là đáng thương vương đông đông lắc đầu thở dài cho nên mới nghĩ đến thi xong thi hội hẹn lấy một đợt nhìn hắn từ khi hắn thụ thương về sau chúng ta liền không có nhìn qua cũng nói không đi qua cũng thế liêu xanh gật đầu nói ai đều do kia dương t h a n h cho nên vẫn là phải cẩn thận phân biệt người bên cạnh rời xa có ý khác người liêu xanh nhữ nhữ mày việc này từ đầu tới đuôi liền tràn đầy kỳ quặc mà lại bản thân không hiểu thấu cũng bị liên lụy trong đó còn có cái kia cực kỳ đột n g ộ t hung thủ dương t h a n h luôn cảm thấy sau lưng có người thao túng đây hết thảy nghĩ như vậy liêu xanh hỏi các ngươi dự định khi nào đi vương đông đông s ữ n g sở nói giang tài bân hiện tại mỗi ngày cơm nước xong xuôi đều muốn ngủ lấy một trận cho nên chúng ta hẹn xong giờ thân tại giang phủ thấy được vậy ta cũng đi vương đông đông có chút kinh ngạc luôn cảm thấy dựa theo l i ê u xanh tính tình không nên nhận mới là dù sao quen biết một trận vẫn là đi xem một chút đi liêu xanh là giải thích như vậy nói đi ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa lạnh lùng vô tình tính tình làm sao có thể đối kia giang tài bân như vậy giàu có đồng tình tâm rốt cuộc là ý tưởng gì vương đông đông ôm lấy hai cánh tay mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói liêu xanh bật cười quả nhiên người hiểu ta đông đông vậy sau đó nghiêm mặt nói ta chính là cảm thấy sự kiện kia có chút kỳ quái dương thanh không giống như là sẽ làm ra loại chuyện như vậy người n g ư ơ i nhanh như vậy liền hiểu rõ dương thanh rồi vương đông đông có chút không tin liêu xanh lắc đầu ta không hiểu rõ nhưng ta biết rõ dương thanh còn không có từ anh em nhà họ giang trên thân thu hoạch được mình muốn đồ vật vì sao muốn hạ thủ đâu hắn muốn cái gì vương đông đông không hiểu đ ỗ n g nhiên giật mình n g ư ơ i là nói quan hệ đúng thông qua k h o a cử khôi phục cửa nhà liêu xanh nói bằng không hắn sẽ không như vậy để thấp làm nhỏ đi lấy lòng giang tài bân liêu xanh nhìn vương đông đông ngay tại suy nghĩ mỉm cười nói tiếp ngươi nghĩ cha hắn to to nhỏ nhỏ cũng l ạ quan còn tại trường an bản thân lại tới gần khóa cử một đao đ e m mình đâm vào trong lao có chỗ tốt gì vừa nói như thế s ắ c thực khả nghi vương đông đông cao mày hung hăng một quyền nện tại lòng bàn tay cho nên ngươi nghĩ đi điều tra một lần đúng có thể làm ra dạng này cục nhất định là nhận biết giang tài bân lại nhận biết dương t h a n h người liễu xanh gật đầu nói mà lại nhất định thủ đoạn thông thiên mới có thể dễ dàng như vậy mà đem chuyện này qua loa c h ầ m dứt. vương đông đông nghĩ lại phía dưới cảm giác lưng phát lạnh những người này đều là chơi đ ù a từ nhỏ đến lớn hảo hữu làm sao lại như vậy thế nhưng là liễu xanh nói tới cũng giống là chuyện như vậy chỉ là bản thân quá mức tín nhiệm không muốn suy nghĩ thôi ngày đó trên bàn ăn người cơ bản đều sẽ trình diện liêu xanh lại hỏi đúng lăng ngọc kha lúc đầu không biết nói kết quả vừa mới còn nói đi thật sự là không hiểu đ â u vương đông đông hiện tại càng ngày càng phiền cái này nũng nịu lăng đại tiểu thư rồi bất quá ngươi hỏi thời gian làm gì chúng ta không phải cùng đi vương đông đông chợt nhớ tới vừa mới liêu xanh vấn đề liêu xanh l ắ t đầu nói ta còn có một số việc muốn làm bây giờ là giờ tị khoảng cách giờ thân còn có hai canh giờ có thửa liêu xanh xác nhận một ít thời gian khai báo một cỗ mây kiệu phân phó muốn hướng tây thành phố đi à lại đã quên nói bên người nàng còn đi theo đầu đội loẹ loẹt mũ nhỏ mặc màu xanh váy dài thành thông thiếu nữ l ă n g tiểu thụ tỉ tỉ người muốn đi đâu l ă n g tiểu thụ lay tại bên cửa sổ nhìn xem ngũ quang thập sắc trường an thuận miệng hỏi liêu xanh liếc nhìn linh tấn trên mặt hiện ra một tia lo âu đi tiêu tương lâu căn cứ nàng cùng thế giới trước đây suy đoán còn có thúy thúy chứng thực văn vi lan chính là đi tiêu tương lâu về sau không thấy y theo suy đoán văn vi lan hẳn là thân há mặc bắc thế nhưng là không có tin tức xác thực luôn luôn có chút bận tâm húng chi mặc bắc cùng đường quốc quan hệ mất cảm đối với đường quốc người mà nói đó cũng không phải là cái gì đất lành hay là đi tiêu tương lâu thám tính một lần tin tức ngày ấy lợi hại như vậy quỷ vật thế mà xuất hiện ở trong l ầ u thấy thế nào đều là tiêu tương lâu xảy ra chuyện dù sao cũng nên có chút tin tức đi mặt khác liêu xanh còn dự định thuận tiện đem lần trước tại thái bạch lâu mua lại con kia gấu nhỏ quỷ vật cầm đi tỉnh hóa lăng tiểu thụ trước đó thế nhưng là mỗi ngày nhớ chỉ là nàng vẫn b ậ n chuẩn bị thi hội không giành đi tỉnh hóa không nghĩ tới thi xong hai tử cũng đã trưởng thành không biết có còn muốn hay không muốn cái này gấu nhỏ đâu nghĩ như vậy còn có chút hoài niệm viễn tượng bên trong tỉnh hóa năng lực nếu như tại trong hiện thực cũng có thể từ số liệu phương diện tỉnh hóa phân giải thế giới thế giới người cuối cùng xuất hiện ồ ồ ồ nhớ người muốn chết thế giới liều xanh trong lòng lập tức ồn ào đều loạn thành một bể rồi bất quá liều xanh không có ngại phiền bởi vì sở hữu nàng đều tại vì thế giới một lần nữa xuất hiện cảm thấy ngày cấm hoan hô hết thầy coi như thuận lợi liều xanh hỏi hết thầy thuận lợi cuối cùng không phụ nhờ vả chúng ta nghĩ đều có thể thực hiện nghe thấy một câu liều xanh khỏe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương mà lại nhưng mà thế giới nói thế giới mới còn không có chuẩn bị hoàn thành trước mắt còn tại tạo ra bên trong toàn bộ mô hình tương đối lớn ta bỏ ra rất nhiều thời gian tiến hành biên soạn hiện tại đang tạo ra thế giới là nói như vậy cho nên ta có thể nhìn một chút sao liêu xanh xoa xoa đôi bàn tay tràn ngập mong đợi hỏi an t ĩ n h một cái trước mắt thế giới thanh em mới lại lần nữa vang lên có thể nhìn nhưng chưa hoàn toàn tạo ra nghe tựa hồ có một chút do dự có một chút do dự nhưng l i ê u xanh có thể không quản được nhiều như vậy nàng vội vã muốn nhìn thế giới cùng nàng một phen nỗ lực thành quả đến tột cùng như thế nào lúc đó nàng thật vất v ả đem văn hiên linh cái này đáng thương vật hy sinh điểm tính ngưỡng toàn bộ hóa thành của mình sau đó thế giới liền bắt đầu xâm lấn toàn bộ hiện tượng thế giới tước đoạt hắn quyền khống chế lại sau đó liền đến viên thế giới đem sở hữu tạo dựng huyễn tượng số liệu đi vào bản thân t ổ n chữ không gian bên trong ở trong không gian căn cứ tầng dưới chốt lo di phép tính lần nữa tạo dựng liêu xanh huyền ba trăm mười chín thành cùng với bên trong số lượng sinh mệnh cũng có lịch sử số liệu một ngày không gặp con dân của nàng rất là tưởng nhớ rồi liêu xanh đầy cõi lòng mong đợi trầm xuống ý thức tiến vào thế giới lưu lại trong thông đạo nhưng mà chỉ chốc lát sau liền cái này liêu xanh nhìn trước mắt hết thảy không thể tin nói đại thân quan cái gì liền cái này tiên nhiên thần quan thanh âm ở bên cạnh văng lên c h ẳ n đậy n g h o ặ liêu xanh từng điểm một như đầu l i ế p nhìn đối phương lại mở ra cái khắc mắt một mặt cứng đờ nói không có gì chẳng lẽ là trên mặt ta có cái gì yên nhiên thần quan có chút tự ta hoài nghi hình lập phương hình dạng tay nhỏ sờ lên kia to lớn hình lập phương đầu chân n h ă n trên mặt kia mấy điểm ít xếp trạng ngũ quan giật giật hai điểm ít xếp trên ánh mắt hai cây đen thô đường thẳng lập tức ốn cong lên hẳn là đang bày tỏ hoang mang hình lập phương dưới đầu là có lăng có sừng hình hộp chữ nhật thân thể có chút màu xám cho hoa văn thoặc nhìn là thần quan bảo màu đậm hoa văn thì là dùng để thể hiện quần áo nếp gấp cánh tay cùng chân đều là dài nhỏ hình hộp chữ nhật cứng đờ trước sau tóm lại trước mắt cái này chân nhân lớn nhỏ khối lập phương ít xeo người nhìn qua cùng liêu xanh trong trí nhớ cái tia tướng mạo xinh đẹp dáng người thước tha tuân lệnh liêu xanh cực kỳ hâm mộ không dứt i ê n nhiên thần quan không hề quan hệ không có không có ngươi vẫn là một dạng mỹ lệ động lòng người liêu xanh tranh thủ thời gian khen một câu nhìn yên nhiên thần quan liệt ra hai điểm màu hồng ít sẽ tạo thành miệng tựa hồ là nợ nụ cười lúc này mới an tâm lại không thể để cho bọn hắn ý thức được bản thân biến thành bộ dáng này a bọn hắn sẽ không ý thức đến yên tâm bởi vì thế giới này quy tắc là thống nhất bọn họ nhận biết chịu đến thế giới này quy tắc ảnh hưởng cho nên tại ít thế giới bên trong bọn hắn sẽ không cảm thấy bản thân khối lập phương hình tượng có gì không ổn chuyện này đối với bọn hắn tới nói là hoàn toàn bình thường nhưng nơi g ư quyền hạn cao hơn quy tắc này không nhận hắn ảnh hưởng cho nên mới sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy lúc này liều xanh đang đứng tại từ một khối khối hình lập phương hòn đá tổ hợp thành trên đường cái hai bên đường phố là hòn đá cùng khối gỗ tạo dựng mà thành phong t ố c xa hơn chút nữa là do màu lục màu đất màu xám ít sẽ khối lập phương tạo thành dãy núi khối lập phương trạng mây trắng chậm rãi từ không trung thổi qua tại trên dãy núi rơi xuống có sức sống sừng âm ảnh dựa theo trên trời hình v ư n g thái dương nhìn vẫn là giữa ban ngày bởi vậy trên đường khối lập phương ít xeo người nối liền không dứt mỗi khi có người đi ngang qua bên người nàng thời điểm đều sẽ nghe tới một tiếng rất cung kính đại thần quan chỉ tiếc nàng thật sự không nhận ra ai là ai vốn là mặt ngủ bây giờ còn đối toàn bộ một dạng chân nhắn ngũ quan liền mấy cái chút khối lập phương mặt lại muốn nàng nhận ra đến liền thật sự có chút khó khăn người liêu xanh có thể nhận ra yên nhiên thần quan vẫn là bởi vì cả ngày ở chung đối nàng thanh âm hết sức quen thuộc rồi mà những cái kia trên thân thể có màu x á m hoa văn cũng đều là nàng thân ái thần quan nhóm. nhìn xem mấy chục cái khối lập phương mặt tràn ngập chờ mong mà nhìn mình liêu xanh sờ sờ b ả n thân viên viên sọ não có chút đau vì cái gì ta là trọn hình đầu địa mẫu đại nhân đặc biệt hoa nhiều chút tài nguyên cho ngươi tỉ mỉ xây mô hình đây chính là đặc quyền giai cấp thế giới ngươi thật sự càng ngày càng hài hước rồi đa tạ khích lệ thế nhưng là bọn hắn sẽ không cứ như vậy a liêu xanh cảm giác mình không quá muốn làm một cái khối lập phương thành thị thành chủ bây giờ còn tại tạo ra bên trong ngươi có thể nhìn kỹ một chút liêu xanh nghiêm túc nhìn một chút những này khối lập phương đầu tựa h ầ ngũ quan giống như từ hình tứ phương ít sẽ chậm g ã i biến thành hình rộng còn có những cái kia cấu thành phẩm ở khu phố còn có viễn sơn hạt tròn mơ hồ thu nhỏ lại biến nhiều rồi ngay cả thái dương cũng ở đây hướng bốn phía trở lên hình đa g i á c t r ạ n g phát triển giống như biến tinh tế liêu xanh kinh h ỉ nói đúng vậy ngay tại xây mô hình bên trong cần thời gian p h ụ lên ngay tại dần dần điểm cao phân biệt xuất hóa cao chi tiết hóa chất lượng cao hóa có thể coi là tăng cao liêu xanh khỏe miệng giật một cái hiện tại tiến trình bao nhiêu sau đó liêu xanh trước mắt xuất hiện một cái phủ cửa sổ tăng cao tiến độ m ư ơ i ba hai mươi bảy phía dưới còn mang theo một đầu ngay tại một chút xíu xê dịch thanh tiến độ cái này tiến triển có đúng hay không có chút chậm ta xem cái này thành trì nên có cũng có chính là tạm thời thô giáp một chút liêu xanh nhìn chằm chằm hồi lâu đều nhìn không ra thanh tiến độ có biến hóa thật vất vả mới nhìn đến gia tăng rồi không Không một đến mười ba hai mươi tám phần trăm bởi vì này chỉ là một bộ phận thế giới nói dẫn đạo liêu xanh ánh mắt c ấ t cao theo ánh mắt càng ngày càng cao liêu xanh lúc này mới nhìn thấy ở nơi này quen thuộc thành trì bên ngoài tại vây quanh tại chủ thành bên ngoài sen đường thôn trúc thạch thôn ngân h à n thôn huyền sơn bên ngoài có nhiều hơn màu đen đường nét ngay tại ô lưới trên mặt phẳng hình thành không hề đứt đoạn hướng ngoại kéo dài đây là cái gì liêu xanh kiếp sợ hỏi tại ô lưới phía trên những đường cong này chập trùng lên xuống một vòng lại một vòng tựa hồ tại cấu thành một chút lập thể hình dạng c u n g xương sông núi rừng rậm hồ nước dòng sông thế giới trả lời liêu xanh cả kinh nhất thời không nói gì thế giới cũng biết liêu xanh sẽ có phản ứng như vậy tiếp tục giải thích ta không phải đem kia đồ vật đại bộ phận số liệu đều rời đi sao đây chính là gần ngàn tòa cùng loại với huyền ba trăm m t ư ơ i chín thành số liệu chỉ dùng để tạo dựng một tòa huyền ba trăm m ư ơ i chín thành không khỏi lãng phí cho nên chính như như lời người nói người đem những này số liệu sửa chuyển hóa liêu xanh nháy mắt sáng tỏ cho nên tường không khí bị đánh phá cái này không gian đang k h u ế t đại đúng coi đây là nguyên liệu tạo ra rộng lớn hơn thiên địa tại ta cải tiến phép tính diện hóa b ê n d ư ớ i con dân của người đem dần dần có được chân thật nhân loại có thể có hết thảy suy nghĩ trưởng thành sinh sôi cái này sẽ là một tràn ngập ngẫu nhân tính tràn ngập độ khả thi thế giới mới thế giới m ư ờ i phần kiêu ngạo mà tổng kết c h â n thuật liêu xanh nhóm nghe xong thế giới đối với thế giới mới giảng giải được diễn hào hảo vỗ tay đôi thế giới giơ ngón tay cái lên xác nhận tiến triển liêu xanh ý thức từ thế giới mới bên trong rời khỏi phủ phiếm trên không trung ý thức thể nháy mắt rơi vào mây kiệu trên đế trong lúc nhất thời có chút không quen đầu kia tam cao thanh tiến độ còn treo ở trước mắt nàng lúc này đã đến mười ba bảy mươi chín gửi lời chào chương hai trăm ba mươi mốt không gặp tiêu tương chương hai trăm ba mươi mốt không gặp tiêu tương nhưng cũng tiếc chính là bụng của ngươi nhỏ chút thế giới bỗng nhiên có chút tiếp hận có ý tứ gì có ý tứ gì liêu s a n h gấp thu hồi vừa mới dựng thẳng lên ngón tay cái ta đã nói với ngươi ngươi đừng tại trong bụng ta làm loạn xây cất nhắc ngươi một cái đã là đủ, đủ rồi ra thịt bên trong còn chất đầy mụ mụ ta cứ như vậy một bộ nho nhỏ nhục thể rốt cuộc muốn thả bao nhiêu đồ vật thật là đủ rồi liêu xanh vừa tức vừa gấp khoe mắt để ươn ướt một chút nhỏ xúc tu nghe tới tên của mình ngây thơ mà b ư ớ c lên ra tới cọ sát liêu xanh gương mặt nhỏ giọng nhắc nhở một câu trong đầu của ngươi còn có rất nhiều liêu xanh x u ý t chớ nói nữa muốn đem người c h ỉ n h h ỏ n g mất v â n v â vân, n chúng ta là một thể không thể sụp đổ ta nghe được ở trong đầu nói chuyện còn có cái gì nhỏ giọng lớn tiếng phân chia sao liêu xanh im lặng cực kỳ những n à y liêu xanh cũng vậy ngại bản thân còn chưa đủ điên thế giới tranh thủ thời gian tới cứu trận mặc dù cũng không có r ấ t cứu tràng thân ái địa mẫu đại nhân đừng nóng vội ngươi cũng biết ta tại trong bụng của ngươi nói đúng ra hẳn là đan đ i ể n cái này đặc dị không gian bên trong mà cái này thế giới mới tồn t r ữ tại ta linh văn bên trong đương nhiên cũng chỉ có thể tại ngươi trong đan đ i ể n tạo ra nhưng là bởi vì ngươi tu vi quá thấp cho nên đan đ i ể n có hạn năng lượng cũng có hạn dẫn đến tạo ra thế giới mới tốc độ tương đối chậm biên giới cũng có hạn liêu xanh tốt tốt tốt mấy người các ngươi gạo khóc đòi ăn mỗi ngày chê tà tu vi thấp nhỏ xúc tu vô tội ốn tại liêu xanh giữa cổ biểu thị nó mặc dù thường xuyên ăn không đủ nó nhưng là nó nhưng không có đoán trách qua thế giới biểu thị ta không hiểu cái gì là chủ quan cho nên chỉ có thể khách quan phân tích lăng tiểu thụ chấp con mắt lớn nó i chỉ cần liêu xanh cho nàng hạ điểm mưa là tốt rồi nhưng bị liêu xanh cự tuyệt chủ yếu là không thể làm ướp nàng ngũ mặc dù mây kiệu bên trong chỉ có liêu xanh một người nhưng trên đường không một chút nào tịch bịch đâu tại ô nào ở giữa mây kiệu cuối cùng rơi xuống d ừ n g ở dài an tây thành phố mây kiệu rơi khắp nơi lúc này liều xanh trước mắt đầu kia chỉ có nàng có thể nhìn thấy thanh tiến độ cuối cùng lại có chút tiến triển thế giới mới tạo ra tiến độ một bốn tám bốn cuối cùng trừ đi kia cái gì tám cao tiến độ dựa theo cái tốc độ này rất nhanh liền có thể nhìn thấy thế giới mới rồi liêu xanh miễn cưỡng gạt ra một kia lạc quan lại ánh mặt trời tiêu d u n g căn cứ một vị nào đó liêu xanh chỉ đạo đúng muốn cười muốn lạc quan biết rõ cái gì là ý niệm thực hiện sao chỉ cần nghĩ liền có thể thực hiện đã hiện tại tu vi không có cách nào lập tức tăng lên vậy liền dựa vào nghĩ đi ngươi gần nhất là ở nhìn đường giáo sư s á đi a làm sao ngươi biết tây thị so đông thị muốn lộn xộn không、ý? dạng gì cửa hàng đều có nhìn tia to to nhỏ nhỏ c ũ n g phát ra ánh sáng thuốc cao ra cho một dạng trương dương tại trước mặt thận ảnh liền biết thành phần cực kỳ phức tạp nói không chừng một nhà trà thang quầy hàng bên cạnh chính là một nhà m ộ t đủ cửa hàng kể từ đó ngược lại là khói l ử a nhân gian khí mười phần liêu xanh từ trên đường người đi đường mặc phán đoán từ quan lại quyền q u ý đến người buôn bán nhỏ đều có không giống như là đông thị các loại cửa hàng quy hoạch chỉnh tề đại khí trên đường thận ảnh cũng là xem xét liền lập thể nhiều m à u lại tinh tế h i ệ n nhiên bỏ ra giá tiền rất lớn đông thị như thế tài đại khí thô cao siêu quá ít người hiểu chính là định vị mặt hướng những cái tia trong kinh quý nhân còn có tự xưng là phong nh nghe nói còn là bởi vì thái bạch lâu dạng này thiên hạ danh lâu kéo theo phía dưới mới hình thành dạng này khu thương mại như thế vừa so sánh tây thị đường xá có chút phức tạp liều xanh vậy không biết đây là cái gì phường đây là cái gì đường phố một mực đi theo địa đồ chỉ dẫn đi cái này địa đồ hay là hỏi vân nhàn cư trưởng quy c ẩ m phía trên vậy mà bệ vệ viết tiêu tương lâu vị trí xem ra tại trường a n cái này hết thể đều có thể có thể địa phương tiêu tương lâu cũng không cần giống thanh hà lớn như vậy ẩn ẩn tại thành phố a đến từ địa phương nhỏ liều xanh lần nữa đối trường ăn tràn đầy chớ mong nhưng rất nhanh chớ mong liền h i u xịu nhi rồi lúc này l i ê u xanh chính đối trước cửa hai đạo thật lớn giấy niêm phong ngần người trường an tiêu tương lâu s ắ c thực rất không biết điều mà là phi thường trương dương ngồi rơi vào tây thị bên trong chạy xuôi mà qua đường sông bên cạnh cao đến hơn một ư ơ i tầng trang hoàng t r ắ n g lệ quý khí bức người chỉ là điêu lan v â y trụ ứng còn tại lại bị giấy niêm phong n g ăn l i ê u xanh nghe tới đi ngang qua hai vị hiệp khách đan mặc trung niên nữ tử đứng tại cách đó không xa nhỏ giọng thầm thì đấy ta đã nói rồi tiêu tương lâu loại địa phương này cao điệu như vậy chính là không được đúng thế vẫn là khiêm tốn một chút tốt cây to đón g i a a y đi thôi đáng tiếc xem ra chỉ có thể đi thanh hà hai người đang muốn quay người rời đi đã thấy một tên tướng mạo h è n mọn người thấp nhỏ nam tử không biết từ cái nào xó xỉnh xung ra ngăn tại trước người người muốn làm gì hai người lập tức một mặt cảnh giác lui về phía sau hai bước nam tử từ trong tay háo bí ẩn rút ra một mảnh tấm ván điểm một cái phía trên lộ ra một ngụm ngã trái ngã phải răng vàng cười đến cực kỳ khó coi các ngươi cần sao hai người nhìn một chút tấm ván lại nhìn một chút mặt của hắn quả quyết tự t u y ệ t quay người rời đi một câu đều không mang nói nhiều l i ê u xanh thấy không rõ tấm ván bên trên biết cái gì lại có chút h ế u kỳ không cẩn thận nhiều nhìn quanh hai mắt lập tức bị nam tử kêu bén nhảy ánh mắt cho bắt được người vặn vẹo thân thể bù lại cô đương những này phục vụ ngươi có m u ố n không hắn nhìn hai bên một chút rút ra tấm ván cho liêu xanh nhìn nhưng vừa mới rút ra một cái trước mắt vừa giận nhanh nhét đi vào như không có việc gì chắp tay sau lưng k h ẽ hát ngân g a ngẩng đầu nhìn lên trời liêu xanh bị cái này một loại loại thao tác c h ỉ n h một m ặ t n g m ộ n h ư n g rất nhanh nàng liền biết nguyên nhân các ngươi đứng ở nơi này cộng làm cái gì liêu xanh theo tiếng nhìn lại chỉ thấy hai tên người mà cao giáp màu đen m ư phục đầu đội mũ sát eo đeo trường đao quan binh đứng tại cách đó không xa đang theo dõi nàng cái này bên cạnh liêu xanh mới phản ứng được ngửa đầu nhìn bầu trời đồng dạng làm bộ đi ngang qua nhưng vẫn là chậm chút nhìn cái này ăn mặc hẳn là trong kinh đặc hữu kim nô vệ tiểu tử này một mặt như tên t r ộ n quả nhiên cơ linh chúng ta chính là ăn đàng hoàng t h u ố thiệt vốn cho rằng nam tử kiên là muốn bỏ qua một bên nàng làm bộ không biết ai ngờ hắn vậy mà chủ động giải thích hai vị quan gia chúng ta chỉ là đi ngang qua hiếu kỳ hắc hắc nam tử rủ xuống lông mày không lưng lấy lòng cười không nên tò mò sự tình đường hiếu kỳ chưa từng nghe qua hiếu kỳ hại chết mèo sao trong đó một vị kim nô vệ hảo tâm nhắc nhở một câu một người khác xem xét nam tử kia nụ cười khó coi lập tức tức giận quay mặt qua chỗ khác chú ý điểm lan v â n v â vân, n vân vân, chúng ta cái này lên l a n nam tử túi đầu không lưng nói sau đó hắn liếc nhìn liêu xanh ánh mắt ôm lấy ám chỉ liêu xanh cùng hắn đi liêu xanh không có dị nghị mười phần thuận theo theo sát đi ra khỏi một con đường nam tử quay đầu nhìn xem hai vị kia kim nô vệ sát thực không có cùng lên đến mới thật dài thở p h à o một cái ngươi cái này ngược gió gây án còn dám ở nơi đó bồi hồi l i ê u xanh âm thanh lạnh lùng nói ngược gió gây án ngươi ngươi thế nào biết rõ người lén lén lút lút nam tử con mắt lại mở to một chút phảng phất muốn rơi ra ra mặt cứ như vậy một lần ngươi liền thấy rõ hắn nói là kia tấm ván cũng mới lấy ra một cái trước mắt thế mà liêu xanh liền đều xem thấy đúng ta am hiểu lượng tử nhanh đọc liêu xanh một mặt bình tĩnh trả lời chương hai trăm ba mươi hai chỉ một nhà ấy một chương hai trăm ba mươi hai chỉ một nhà ấy một ngươi không phải liền là dựa vào thế giới khả năng ghi nhớ à liêu xanh nội tâm không chút lưu tình đâm xuyên nàng nhưng trên mặt bình tĩnh như trước duy trì cao nhân thần bí khí chất mặc dù nam tử nghe không hiểu cái gì gọi là lượng tử nhanh đọc nhưng mà cái này không trở ngại hắn cảm thấy liêu xanh rất lợi hại hắn thu liếm mấy phần cười đùa t í tưởng thấp giọng hỏi cho nên cô đ ư ơ n g có cảm giác hứng thú hạ n g một sao liêu xanh hồi tưởng lại kỷ lục thế giới xuống đến n á y mắt khối t i ế tấm ván bên trên viết khiếu tương lâu một tâm linh thư giải tam linh nguyên nhất lần hai đoán mệnh giải mộng theo mời l n nguyên m liều xanh một câu cuối cùng không phải rất có tất yếu cái này nghiệp vụ như thế hô tạm hẳn là cũng, cũng chỉ có cái này đổ lậu tiêu tương lâu có thể làm được đi không biết vị nam tử này là như thế nào làm được như thế vượt qua nhiều lĩnh vực phát triển ngay cả thói quen đa tuyến thao tác liêu xanh đều không thể không b ạ i phục bất quá liêu xanh xác thực đối với lần này có hứng thú đương nhiên không phải đối trước ba hạng ta đối hạng thứ sáu có hứng thú cụ thể làm sao gặp mặt trả giá liêu xanh lạnh nhạt hỏi cái này liền coi như là nhận lời nam tử trên người, người này g ư ờ i n quỷ khí nông đậm ngươi không sợ người này đem chúng ta mang trong ránh chúng ta thủ đoạn nhiều như vậy nhiều lắm là rơi trong ránh hay dùng xúc tu leo ra mà lại trên người, người này quỷ khí càng giống là những p i có thể đủ xác định hắn xác thực thường thường cùng quỷ vật liên hệ cái gọi là nghiệp vụ xác thực huống chi có mấy lời muốn hỏi một chút hắn nam tử lập tức vui mừng n ư ớ g mày ngắn ngủn lông mày r u lên xem ra khách quan là có hắc hắc đồ vật nơi t a y a hắn rất thận trọng cũng không nói đến quỷ vật h a y chữ cô nương xin mời đi theo ta chúng ta khiếu tương ôm vào cái này bên cạnh nam tử mang theo liều xanh đường cũ trở về mắt thấy chính bản tiêu tương lâu xuất hiện ở trước mắt mà lại càng ngày càng gần liều xanh lông mày chớp chớp kết quả nam tử dưới chân rẽ ngang đi đến tiêu tương lâu bên cạnh một đầu âm ú hẻm nhỏ ngõ hẻm này rất sâu rất dài lít nha lít nhít gạt ra không ít tiệm nhỏ loẽ loẹt thật ảnh cơ hồ muốn đụng vào nhau liếc nhìn lại chỉ thấy trói lọi sắc thái hỗn hợp căn bản không phân dọ những thứ kia là cái gì quầy hàng bán là cái gì đ ồ v ậ t nhưng l i ế u xanh có thể c a m đoan bên trong có chút không phải rất nghiêm chỉnh quầy hàng ngư lòng hỗn tạp thậm chí có mặc lụa mỏng nam nam nữ nữ đứng tại cổng mời chào k h á c h nhân nhưng nhìn nhan chị nhìn ăn mặc cũng không bằng l i ế u xanh vừa tới trường ăn lúc tại mây kiệu đến xem đến những cái kia danh lâu tên các hoa khôi thật ảnh mặc hướng giai tầng rõ ràng khác biệt cũng có một nói không chừng chân nhân vẫn còn so sánh không lên những tỷ bội này đâu liêu xanh trong lòng tầm h đủ mà nam tử vừa đi vừa cùng liêu xanh giới thiệu hắn nói hắn gọi đào đại cùng bội bội của hắn đào đào một đợt kinh doanh khiếu tương lâu cho nên những n à y nghiệp vụ không phải tất cả đều tùy ngươi phụ trách liêu xanh hỏi dĩ nhiên không phải đào đại mở to hai mắt nhìn nói có một số việc nhi ta lại không làm được liêu xanh vừa định hỏi những cái kia là do hắn đến phụ trách liền nghe đến gốm sóng chỉ vào bên tay phải tiệm nhỏ nói đến, đến rồi chính là chỗ này hắn đang muốn cất bước đi vào thấy liều xanh không có theo tới vậy vây tay nói cô đường mau vào nhà ngươi xác định là nơi này liêu xanh nghi ngờ nhìn xem cổng trước cửa thật ảnh lộ ra được một con da trắng n ó n nả chỉ như thanh thông tiêm tiêm ngọc thủ trên đó móng tay không ngừng biến ảo sắc thái cùng đồ án từ tươi mát tiểu hồ điệp đến hắc cám q u ỷ dị rõ, cái gì cần có đều có theo liêu xanh lớn mật phán đoán đây là một gian sơn móng tay quầy hàng chuyên v ị người đ ú n g chắn giáp đương nhiên nhà mình quầy hàng tự nhiên nhận ra đào đại vội la lên thế nhưng là trên cửa viết tên tiệm là phượng tiên lâu liêu xanh ngón tay hướng lên chỉ chỉ bảng hiệu ngươi xem góc trái trên cùng chữ nhỏ liêu xanh lúc này mới chú ý tới góc trái trên cùng có một liệt chữ nhỏ. viết khiếu tương lâu b à chữ cổng v ừ i lúc có hai người từ giữa đi ra mặc da dặn khí chất lạnh lẽo trên thân còn mơ hồ mang theo l i ế u xanh quen thuộc quỷ khí mà lại móng ngón tay rất sạch sẽ l i ế u xanh gật gật đầu nhanh chân bước vào trong tiệm đào đại phản rơi vào phía sau tiệm nhỏ không lớn nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ nhìn xem cùng l i ế u xanh khi còn bé đi theo lăng hữu liên đi qua sơn móng tay quầy hàng không sai bịt lắm đều là một bộ cái bản trên mặt bàn là nhuộm sơn móng tay các thức l i ế u xanh xem không h i ể u công cụ bên cạnh trên kệ bậy đầy bình, bình lọ lọ n h ộ m sơn móng tay sao liêu xanh vừa bước vào trong tiệm một cái ngồi ở sau cái b à n đầu nữ t ử ngáp một cái lười biếng hỏi liêu xanh nàng này nhìn xem phải có ba mươi mấy tuổi hình thể cao đại trắng thực dung mạo ôn hòa từ thiện như phật di l ạ c mặc dù nhìn xem cùng đào đại không có nửa phần tương tự nhưng liêu xanh suy đoán đây chính là kỳ bội đào đào quả nhiên đào đại vội vã mà đi theo vào cửa hàng đối nữ t ử nói không không đào đ à o nàng là tới làm t ì n h hóa đào đào lúc đầu bại hoại ánh mắt nháy mắt sắc bén rồi chỉ thấy đào đào trên dưới quét một vòng liêu xanh có quỷ vật liêu xanh gật đầu trả lời có bây giờ là làm sao cất giữ d u n g thu n h ậ n k h í vậy là tốt rồi đào đào gật đầu tán thành quay đầu nói với đào đại đóng cửa đào đại ứng tiếng đem một cái viết đóng cửa thẻ gỗ treo đến ngoài cửa sau đó đóng lại cổng t i ệ m cái này không phải liền là bắt rùa trong h ũ ai là ba ba người mới là ba ba liêu xanh nghĩ như thế chợt thấy đào đào đứng lên thân kia thân cao đỉnh thiên lập địa đem liếu xanh lồng ở tại âm ảnh phía dưới như thế xem xét càng có lực uy hiếp rồi ai ao h ước cái này thân cao liêu xanh một mực vì chính mình thon nhỏ dáng người cảm thấy có vẻ đau thương nỗ l ự ca nhà khoa học nói ba mươi tuổi trước còn có thể giải theo ạ m t ờ mời i tin. kia, t quang Vị khách h ta l ê nàng lầu. đ o đào ó i Liêu phải. Liêu mới tới chỉ chỉ lúc chú Xanh Xanh tay bên này n t ý r o p hổn g lột n hển ư vậy thân t h có thể leo l đi ê Theo hồn hẻn nàng đi lên, lên xây dịch bộ pháp đơn bạc thang lầu phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng d n gì run rẩy tùy thời muốn sập bình thường liêu xanh đi đến lầu hai thấy không gian cũng không lớn tương đương với l ầ u c á t trung gian bắt mắt nhất đúng là một tấm nhìn xem có chút quen thuộc bàn làm việc bên cạnh còn có cất đặt lấy bừa bộn tạp vật công cụ t ủ lớn liêu xanh g ậ t gật đầu xem xét những công cụ đó liền tương đương chuyên nghiệp mà lại đây là liêu xanh lần thứ nhất tại chức tạo viện nhà kho bên ngoài địa phương nhìn thấy làm việc như vậy đại lấy ra đi đào đào chỉ chỉ bàn làm việc liêu xanh theo lời đem còn có gấu nhỏ quỷ quỷ vật thu nhận khí đặt ở trên bàn làm việc phòng hộ pháp trận lập tức kích phát đào đào nói còn tốt mới biết cũng có người không hiệu dùng thu nhận khí đến chứa đựng quỷ vật kém chút liền đem ta chỗ này cho ô nhiễm liêu xanh hiếu kỳ tại sao có thể có người không hiểu thư viện trong học đường đều có dạy mới là cũng không phải tất cả mọi người đều có tại trong học đường nghiêm túc học tập vừa bỏ lên trên tầng hai đảo đại gõ bùn rùn đầu gối nói thì như nói chúng ta cũng là vì làm cái này môn sinh ý mới hiểu được rất nhiều l i ê u xanh yên lặng đem tin tức này đi lại đây là nguy hiểm đẳng cấp quỷ vật t ì n h hóa phí tổn đại khái là năm mươi linh nguyên khẳng định muốn sao đào đào tỉ mỉ phân tích một chút quay đầu hỏi rất đắt nhưng không có cách liệu xanh chỉ có thể kiên trì đáp ứng chương hai trăm ba mươi ba chỉ một nhà ấy hai chương hai trăm ba mươi ba chỉ một nhà ấy hai nếu như không t ỉ n h hóa liêu xanh cũng không dám đem cái này quỷ vật tùy tiện từ thu nhận khí lấy ra chớ nói chi là cầm trên tay thưởng thức sau đó đào đào bắt đầu điều phối lên một chút cổ khoái dược thủy tại nhỏ lò bên trên rán tản mát ra khó ngửi mùi thừa dịp dược thủy còn tại rán nàng cầm lấy bút son cùng lá bùa vẽ lên phủ lục liêu xanh một bên nhìn xem một bên nhẹ giọng hỏi đào đại mội, mội của ngươi t ỉ n h hóa thủ pháp là ở tiêu tương lâu học chủ yếu là nhìn đào đào khí chất tự do bại hoại không giống như là ăn cơm nhà nước cái c h ủ loại kia đào đại đậu xanh mắt lóe qua một tia cảnh giác nói ngươi hỏi cái này làm cái gì ta chỉ là Quỷ vật tỉnh hóa chi thuật vật vô tỉnh cũng không chuyển ra ngoài, hóa chi ra liêu u ậ n là t tương tại tạo thống trong, tuyệt người viện bên chuyên không chuyển cho người ngoài. gia giữ, lâu là là Liêu đều hay chức hệ cầm cho xanh bình tĩnh nói l i ê n tại chức tạo viện nhà kho bên trong đợi qua hai năm liêu xanh cũng không biết chức tạo tổng thự đến tột cùng l à như thế nào tịnh hóa bình thường quỷ vật trải qua phân tích cũng thu nhận về sau chỉ có tại phân tích văn thư bên trong cho thấy hắn có giá trị sử dụng chức tạo tổng thự mới có thể đem điều lấy tịnh hóa về sau lại phóng xuất lấy cung cấp sử dụng còn có công việc này đài cũng không phải khắp nơi có thể thấy được chi vật liêu xanh chỉ về đằng trước lại nói một câu để đào đại hái hùng k i ế p vía lời nói kỹ thuật như vậy chỉ có chức tạo tổng t ự có liêu xanh là biết đến ngươi đến tột u cùng là ai đào đại cuối cùng ý thức được liễu xanh cũng không phải là những cái kia không có cái gì kiến thức người săn quỷ cảnh giác hỏi ta là ai có trọng yếu không liêu xanh nói trọng yếu nếu như ngươi là nhà nước người xin thứ cho chúng ta không thể làm việc buôn bán của ngươi đào đào nghe đến bên này h i ề n đối thoại dừng tay lại bên trong động tác nghiêm túc nói người khác như thế thành khẩn cáo chi liều xanh đương nhiên sẽ không nói thật ta hiện tại chỉ là người rảnh rỗi một viên nếu như ta là nhà nước người cũng sẽ không tìm các ngươi đi tìm chức tạo tổng t ự không tốt sao miễn phí lại đáng tin cậy liều xanh nói cũng đúng lời nói thật người g i à n h d ố i cũng chính là xã hội nhàn tản nhân sĩ ngưng lương giữ chức còn tính là chức tạo viện người sao không cấu thành sự thật lao động quan hệ cho nên không phải mà lại nàng sẽ không đi tìm chức tạo tổng tự tỉnh hóa vật này dù sao lai lịch khả nghi nói không chừng một cầm đến liền gặp được xuống tay với nàng chính chủ rồi cho nên dù cho biết rõ tiêu tương lâu không còn liều xanh vẫn là cùng đi theo cái này hắc điếm một dạng địa phương đương nhiên còn có mục đích khác hai huynh ngội lên nhau cảm thấy liều xanh nói đến coi như có lý mà lại xem xét cũng không như nói dối làm sao vậy chẳng lẽ các ngươi cùng nhà nước người có thủ liêu xanh khẽ cười một tiếng hỏi nếu như không phải nhà nước chúng ta cũng không cần ở nơi này trong tiểu điếm tiếp những này đen đơn rồi đào đào quay đầu lại tiếp tục chuyên tâm trong tay phủ lục thanh âm bình tĩnh nói đào đào coi như bình tĩnh nhưng đào đại có thể làm không đến tức g i ậ n đến vốn là bay loạn ngũ quan c à n g là lộn sổ rồi ừ đều do những người kia thế mà đem tiêu tương lâu cho tố cáo làm hại tiêu tương lâu bị niêm phong chúng ta vậy mất đi bát cơm cho nên các ngươi vốn là tiêu tương lâu người liêu xanh tin chắc nói vâng đào đại lần này không có phủ nhận Ta bởi t như Lam Sơn mở tiệm, Sơn Thị đ à vậy liêu xanh nguyên bản liên quan tới hai mươi mọi người nào chịu trách nhiệm nghiệp vụ gì vấn đề cũng có đáp án liêu xanh không nghĩ tới cái này vô tâm ngẫu nhiên gặp đồ lậu khiếu tương lâu lại có một điểm chính bản tiêu tương lâu thành phần đương nhiên hết hệ vẫn là xây dựng ở đảo đại cùng đảo đảo không có nói sai trên cơ sở Các n g ư ơ i k h ô n biết chúng ta n h hỏi đạo, đối từng từ là tiêu n h tương lâu thanh danh có tội gì n g ư ơ i biết chúng ta từng là tiêu tương lâu người có lẽ còn càng tin tưởng chúng ta mấy phần đối với kinh doanh hữu hích sự tình cớ sao mà không làm coi như chúng ta đã từng là tiêu tương lâu người đó cũng làm mưu sinh thôi dù bây giờ quan p h ủ giáng tội tại tiêu tương lâu nhưng không có nói qua muốn gây họa tới người ở bên trong đào đào nói bổ sung bây giờ nàng đã hoàn thành trong tay phụ lục chỉ thấy linh quan g l ó e lên tinh khiết chi khí tản mạn ra hiện nhiên phẩm chất phi phạm một trận thuần thục giải tỏa động tác nàng tại pháp trận trong giải khai thu nhận vật gấu nhỏ quỷ vật đẳng trôi nổi mà ra nhưng bị pháp trận trói buộc tính cả hắn trên người quỷ khí sau đó đào đào cầm nấu chín hoàn thành dược thủy cùng phụ lục bắt đầu thao tác liêu xanh thưởng thức cái này nước chảy mây trôi bình thường thao tác tiếp tục hỏi cho nên bây giờ bị n i ê m phong chỉ là tiêu tương lâu tổ chức này nhưng bên trong người cũng không có truy cứu đúng là như thế đào đại ứng tiếng sở hữu tiêu tương lâu cũng bị mất liêu xanh không dám tin hỏi không xác định ta chỉ biết rõ đường quốc trong vòng cũng không có đào đại lắc đầu nói từ lúc nào bắt đầu liêu xanh nhận lần bắt đến cái gì ta trong ấn tượng chính là trên trời lưu hỏa rơi xuống một đêm kia đào đại hồi tưởng đến đúng không chỉ là đại đường trong vòng một đêm kia chúng ta mất đi tại su đ ă n g động đ ỉ n h thu n g u y ệ t đồ liêu xanh sắc mặt có chút tái nhật rồi tiêu tương bắt cảnh đồ lẫn nhau tương thông nếu quả như thật cảnh nội bắt cảnh đồ đều bị thủ tiêu cũng khó trách khốn tại đồ bên trong văn vi lan có thể như vậy tin tức mầm ị t không gặp tung tích còn nói muốn ít ngày nữa trường ăn thấy sẽ không phải đang đi đường a đây không phải là chân chính lưu hỏa đ à o đ à o túi đầu làm việc vẫn còn không q u ê n tắm đầy miệng phản bác nhà mình ca ca làm sao không phải đ à o đại thực tế không hiểu liêu xanh cũng muốn biết thậm chí không hiểu nhớ lại đêm đó cho gà quay cắp nàng ăn còn thanh phi kiếm ném loạn lao ra ra đáng tiếc đoán không đến chứng thực hình dạng không có giống nó rơi xuống thời điểm cứng rắn thẳng không t r ư t u Căn đào đào ngay tại hướng gấu nhỏ phía trên sĩ thuốc sát nước toàn bộ da lông bị bôi được ướp nhẹp lại tiếp tục nói kết quả ngày thứ hai chính là thanh hà tiêu tương lâu bị tra ra không phù hợp tầm thực an toàn đồ luật cho nên bị thủ tiêu bao quát tiêu tương dạ vũ đồ cũng bị lấy đi lại đằng sau tình lam sơn thị khói chuột t r u n g triệu bình c ắ t nhạn rơi lại đến trường a n xa phổ về bờm đều bị quan phủ lấy các loại kỳ quái lý do cho niêm phong rồi trường a n tiêu tương lâu bởi vì có một vị quý nhân tại trong lầu đấu vật té gây sưng ơ cùng cho nên lấy có an toàn thai họa ngầm làm lý do bị t r a lý do như vậy hẳn là không căng được bao lâu a liêu xanh trầm n g â m nói loại chuyện này không lớn chỉnh lý bài trừ thai họa ngầm liền nên một lần nữa mở trường tài là chúng ta cũng không biết hy vọng như thế đi đào đại ủ rũ thở thật dài một cái cũng có hai ba ngày chúng ta chỉ có thể làm chút thu nhập thêm chịu đựng chờ tiêu tương lâu khởi động lại ngày mấu chốt là lâu chủ vậy mất tích đào đào nói lên c h o mày tràn đầy lo lắng đào đại cũng nói bây giờ tiêu tương lâu mất đi chủ trì đại của người chỉ có thể mặc trò khi dễ liều xanh điểm kia linh cảm càng là rõ ràng lâu chủ vậy mất tích chẳng phải là giống như văn vi lan chẳng lẽ tiêu tương lâu lâu chủ đang cùng văn vi lan một đợt liều xanh cũng bị bản thân não đ ộ n giật g nảy mình nhưng nàng không biết mình chân tướng rồi chương hai trăm ba mươi bốn không có thuốc chữa một lúc này tại mặt bắc văn vi lan vẻ mặt nghiêm túc bưng lấy một c h ậ u nhan sắc cực sâu hết u y thủy đi ra l ề u bạn đối mặt đại gia sung mãn mong đợi ánh mắt nhẹ nhàng lắc đầu trần sơn viễn lúc này gầy yếu được một trận gió liền có thể thổi đi thân thể r u lên cơ hồ đứng thẳng không ngừng vẫn là chỉ có một cái chân quảng bắc văn dùng sức chống đỡ thân thể của hắn mới không tới mức ngã trên mặt đất tại kim linh rốt cục vẫn là chết rồi đây là bọn hắn cái thứ mười chết đi đồng bạn tại liên tục ba ngày sốt cao không lùi cùng với toàn thân mọc da đáng sợi cộng đồng tập kích bên dưới sớm đã thân hình thối giữa thậm chí không rõ nàng tổn hại sọ não miệng vết thương thậm chí mọc ra rất nhiều tráng bóc dòi b ỏ vô luận văn vi lan làm sao thanh lý đều thành không sạch sẽ một ngày này một mực không có chút nào trí nhớ tại kim linh bỗng nhiên một miệng rõ ràng không ngừng la lên cha cùng m â u thân văn vi lan liền đã dự cảm không đúng rất nhanh nàng dự cảm vậy ứng nghiệm cuối cùng tại kim linh mất đi có thể chịu được làm người thân thể cùng thần t r í vĩnh viễn t r ô n thân tại mảnh này xa lạ thổ địa bên trên đây đối với từng vị đồng đội văn vi lan trần sơn viễn cùng với quảng bắc văn tới nói đã kích cực lớn đặc biệt là trần sơn viễn hắn luôn cảm thấy hôm nay đại gia bị hết thầy đều cùng hắn thoát thoát là hắn lôi kéo đại gia tiến truy tinh hành trình lại là hắn hẹn đại gia đi tiêu tương thu n g u y ệ t lâu kết quả thảm tao thai vạ bất ngờ bởi vì này họa lưu quân an cái này thanh niên mất đi tính mạng mà bọn hắn không thể không đến đến xa xôi mà bắc bước lên mút ngàn trở về nhà đường nhưng mà trên đường cũng không thái bình còn gặp được rất nhiều quỷ dị sự tình mặc dù mọi người đều nói không có quan hệ gì với hắn đều là tự mượn đến thế nhưng là hắn chính là không quá trong lòng đạo khảm này đối mặt tại kim linh chết những người khác cũng là trong lòng hơi ưu tư đặc biệt là ở nơi này mấy ngày ở trung bên l i ớ i thuyền hoa bên trên người đã đem lẫn nhau xem như là bản thân đồng bạn còn có một vị cùng tại kim linh tuổi tắc tương tự tính tình hợp nhau nữ h à i đến hồng diệp càng l à hoa một tiếng khóc lên ở nơi này ngắn ngủi trong vòng bảy ngày số người của bọn họ giảm mạnh đến tám người nhìn xem đồng bạn một cái tiếp một cái đổ xuống tử trạng còn giống nhau như lúc đám người không khỏi thương xót đồng thời lại sợ hãi liền ngay cả đã động h u y ề n cảnh tiêu tương lâu lâu chủ đều không có chút nào biện pháp có người thậm chí cho rằng cái này có lẽ chính là bọn họ tùy tiện đạp lên người khác thổ địa trừng phạt cực khổ rồi văn cô nương lâu chủ đi lên trước nói với văn vi lan trải qua mấy ngày nay đều là người đang chiếu cố người bệnh hoàn toàn không có nghị qua t h ậ t sự là vất vả văn vi lan lắc đầu không sao chuyện này cũng chỉ có ta có thể làm lâu chủ thở dài một tiếng xác thực vẫn là n g ư ơ i ngự quỷ năng lực tương đối đặc thù vậy mà không nhận bệnh chứng này ảnh hưởng vậy may mắn có ngươi bằng không đại gia đi được càng không thoải mái văn vi lan im lặng nàng năng lực chính là bắt nguồn từ liêu xanh ban cho ngươi vĩnh viễn là ngươi bệnh chứng này nhìn như là dịch chứng truyền nhiễm đưa đến nhưng mấy ngày nay xuống tới bọn hắn mới dần dần phát hiện trước đây cho rằng trải qua không khí hoặc là tiếp xúc truyền bá cũng không đúng bởi vì bọn hắn một khi phát hiện người bệnh liền sẽ lập tức thực hành cách ly nhưng dù vậy vẹn vẹn xa xa nhìn thấy lên mắt đều sẽ dẫn đến mới lây nhiễm xuất hiện kể từ đó mới ý thức tới đây cũng là một loại tinh thần ô nhiễm thức q u ỷ dị bởi vì văn vi lan năng lực nàng sẽ không bị tinh thần ô nhiễm mất đi tự ta cho nên cái này chăm sóc bệnh hoạn gánh nặng liền rơi vào trên vai của nàng nhưng ta không biết như vậy thật là chuyện tốt sao văn vi lan trên mặt khó được hiện ra một tia g ầ n sóng d à i tiệp rủ xuống rút lẫn y đã đây là không có thuốc chữa chứng bệnh có lẽ để bọn hắn sớm đi rời đi mới là giải thoát dù sao cũng tốt hơn tại nhân gian dằn vặt mấy ngày văn vi lan mỗi ngày nhìn xem những này chằn chọc tại trên giường bệnh hoàn toàn mất đi hình người cùng nhân tính bệnh hoạn trong lòng khó chịu khó mà diễn tả bằng lời người nói cũng có lý nhưng dù sao cũng nên có mang hy vọng mới là lâu chú hai t h ắ n nói vạn nhất thật sự tìm tới trị liệu biện pháp đâu đang nói sau lưng có mấy người chân đạp bãi cỏ mà đến thanh âm đám người quay đầu nhìn lại thấy là câu cá đại ca mang theo hai người trở lại rồi mặt khác trong tay hắn cần câu bên trên dây câu còn liên tiếp một cái ạ g ì n a dì n đứa trẻ này mặt mũi tràn đầy khuất đục hai tay bên người từ hai bên nắm chắc thành quyền do dây câu kéo lấy liệt lảo đảo nghiêng đi đấy như g ư ơ i n vậy kéo lấy đứa nhỏ này lâu chủ thanh â m bên trong buồn bực một chút không đồng ý nhưng trên mặt che giấy tuyên thấy không rõ biểu lộ đừng quá đồng tình hắn tiểu tử này cũng không an phận câu cá lao cười lạnh một tiếng từ khi ạ gì ẻ n ra ra bị bọn hắn giết về sau đứa nhỏ đương nhiên coi bọn họ là đ ị c h nhân dù cho không ngừng giải thích hắn ra ra đã biến thành quỷ vật không còn là ra ra hắn hắn vậy không nguyện ý tiếp nhận chỉ là đầy cõi lòng k i ử u hận mà nhìn xem bọn hắn nhưng bọn hắn lại không làm được tàn sát đứa nhỏ cử động thả hắn rời đi cũng không được chỉ sợ mật báo đành phải do ạ gì ẹn hận nhất câu cá lao một m ư ợ sá Ta dựa theo bọn hắn trong t dựa hắn bọn xoa xoa câu, câu cá lao thật ê n núi lượm dài ư c hết một tiếng theo hắn trở về một nam một nữ cũng là thân hình chấn động còn có hai cái bệnh các người đem cái này thuốc chịu đựng cho bọn hắn thử một chút đi câu cá lao nói sau đó đám người thương nghị muốn đem tại kim linh thi thể hỏa táng sự tình chỉ có a diễn tại không người chú ý góc khuất túi đầu thắt xuống khoe miệng vung lên âm u tiêu dung xiết chặt tay phải trong đêm a diễn mượn cớ muốn tới bên ngoài lều đi vệ sinh rón rén đi ra ngoài cái này cũng không đề phòng hắn bởi vì hắn trên thân tổng quấn lấy đầu kia hơi mở dây nhỏ cứng gọi vô cùng có thể kéo dài r ô i đến cực điểm xa nhưng chỉ cần câu cá lao tâm niệm vừa động vô luận bao xa đều có thể bị câu trở về cho nên a diễn trong mắt mọi người là không trốn khỏi trên trời đầy xã hội tụ thành một đầu sáng trói tinh hà từ vô thượng thần thần mặt về sau tại trong màn đêm treo ngược treo mà xuống a dn n g ử a đầu yên lặng cầu nguyện sau đó hắn từ đem một mực bóp ở lòng bàn tay trở nên thấm mồ hôi ư ớ t nhẹp vật cứng đem ra kia làm ộ t mảnh nhỏ đen nhánh như đêm bề mặt sáng bóng chân trượt như gương hòn đá tại t h ầ n huy dưới ánh sao phản xạ làm người mê mội ám s ắ c sáng bóng phảng phất có vô số thật nhỏ tinh điểm ở trong đó lấp lóe a dn nhìn xem ánh mắt lóe qua sâu đậm si mê cơ hồ phải sâu ham trong đó đây chính là mảnh vỡ ngôi sao hắn đi theo mấy người kia người xấu trong núi tìm thảo dược thời điểm trong lúc vô tình tại trong đù n g h ĩ đến đây chính là vô thượng thần đối với hắn phù hộ mảnh vỡ ngôi sao phía trên có rất rõ ràng đứt gáy mặt hiện vỏ sò trạng hoa văn mỗi một đạo góc cạnh cũng như cùng lưới đao sắc bén giống như làm cho đủ để trở thành lý tưởng cắt chém công cụ rất thích hợp cắt đứt một loại nào đó cứng cỏi không ngừng trói buộc hắn lấy lại tinh thần đem điều này mảnh vỡ dùng sức tại quấn quanh ở trên người kia từng vòng từng vòng trong suốt dây câu bên trên qua lại cắt chém mảnh vỡ ngôi sao quả nhiên là vô kiên bất tội thần ban cho chi vật cái này hành hạ hắn như vậy nhiều ngày dây câu cứ như vậy lạnh yên không một tiếng động từng chiếc cắt Hắn chương t hai ể n trăm o n người n g g tộc ba mươi năm không có thuốc chữa hai chương hai trăm ba mươi năm không có thuốc chữa hai thân mật nhìn xuống nhân gian Thơi tựa khép ngươi con đồng dạng chú ý đạo thân ảnh này còn có một đạo khác ánh mắt băng lánh m à tả tính À g ì end muốn đi trong tộc tìm lao tộc trường đem những n à y ghê tẩm dị tộc n h â n bắt thay hắn chủ trì công đạo đặc biệt là cái kia sát hại ra ra hắn hung thủ vừa nghĩ tới việc này trong mắt của hắn tràn lên nước mắt khẳng định cũng là bởi vì bọn hắn giết hắn yêu nhất gia ra cho nên mới sẽ bị đến trong tộc đáng sợ nhất đỏ thám quái bệnh đây chính là vô thượng thần phù hộ với hắn đối với bọn họ trừng phạt đúng hắn còn muốn đi thần miếu đem đỏ thám quái bệnh tái hiện sự tỉnh tố vu lão vũ nữ để lão vũ nữ sử dụng ra thủ đoạn đem bọn hắn cho tỉnh hóa mới là bằng không lây bệnh tộc nhân của hắn a diễn nghĩ như thế nhẹ giọng thúc giục hắn tiểu mã dạ nhanh lên những n à y ác nhân chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta sẽ không có người phát hiện chúng ta một cái g i ọ n nữ trong trẻo vang lên cái gì a diễn dọa đến tìm lại dây cương phi nhanh móng ngựa dừng lại hắn khẩn trương nhìn quanh b ố n phía trên thảo nguyên trống rỗng một người một ngựa mà thôi dạ là n g ư ơ i đang nói chuyện sao ạ gì ẻn có chút kích động sờ sờ tiểu mã trên cổ bóng loáng bóng loáng lông bờm lớn tiếng hỏi vừa mới hắn đang cùng tiểu mã nói chuyện đây chính là tiểu mã đáp lại đi hắn tiểu mã cuối cùng muốn thành tinh sao kết quả hắn đồng nôn đồng ngữ dẫn tới bật cười n g ư ơ i làm sao ngốc như vậy còn cùng bản thân ngựa làm bằng hữu t h a n h âm k i a n ó i đã ngươi như vậy thích ngươi bằng hữu ta liền lưu lại cho ngươi một cái vĩnh hằng lễ vật đi tiểu mã bất an hy dài một tiếng nhưng mà cái này khản giọng im bặt mà dừng a di ẻn không dám tin nhìn xem thủ hạ vớt ve lông bờm dần dần khô cạn tia tuyết trắng căng đầy ra lông dần dần khô quắt lại thích chặt dần dần biến đen còn tản mát r a kỳ quái hôi thối một màn này thật sự là quá mức cách chỉ c ổ sợ a di ẻn dọa đến nhẹ vùng tay vậy mà từ trên lưng ngựa lăn xuống tại thảo nguyên bên trên phần lưng va chạm mặt đất đau đớn để a di ẻn nhăn lại mặt trong mắt đều là nháy mắt nổi lên nước mắt nhưng khi hắn mở to mắt một đôi tròn căng như mảnh vỡ ngôi sao như vậy có quang trạch con mắt đang túi đầu nhìn mình không bỏ không muốn xa rời cùng sợi ạ dì ẹn trái tim đ ỗ n g nhiên một nhảy không thể tin được cảnh tượng trước mắt nước mắt mơ hồ ánh mắt chứ đôi mắt này còn duy trì linh động sức sống tại ham sâu khô q u ắ t trong hốc mắt xoay tích chuyển nhưng nó thân thể đã cùng ạ dì ẹn đã gặp qua những cái kia thảo nguyên trên hoang mạc những cái kia chết bởi hoang dã dần dần bị phơi khô thi h ả i không sai bị lắm xanh đen một lớp mỏng manh d a rẻ thật chặt kéo căng tại khung xương bên ngoài mỗi một cây xương cốt cùng khớp nối đều có thể thấy rõ ràng chỉ còn lại gầy trơ cả xương hình dáng từ dưới đất nhìn rõ ràng nhìn thấy tiểu mã lồng ngực bên trên từng cây nổi bật xuất hiện đến xương xưởng a thị ph nhỏ mã chu thân càng là tản ra t ử vong mục nát khí tức khiến a di ẻn hơi kém muốn phun ra là là ai a di ẻn d y ruổi lấy đứng dậy run dậy thanh nhâm hỏi trong lúc nhất thời xung quanh yên tình im ắng chỉ có gió ở bên thai thì thầm ngươi xem không đến ta sao t i ế giọng nữ trong c h ẻ o tràn đầy nghi hoặc a di ẻn chiếc gừ nửa ngày mới lên tiếng ta ta tiểu mã nhìn xem hắn con mắt chuyển tràn đầy nghi hoặc a di ẻn vậy đồng thời nhìn xem tiểu mã trong lòng đông nhiên cảm giác được có một tia không đúng ánh mắt này căn bản không giống như là hắn tiểu mã đơn thuần như vậy vậy ta liền để ngươi nhìn ta đi thoại âm rơi xuống tiểu mã ánh mắt bên trong đều là kích động phản phất lao hưu trùng phùng bình thường sau đó tiểu mã trên lưng thật mỏng ra thịt đột nhiên cao cao nâng lên a g ì n nhìn xem cái này dưới da cô kén lấy cái gì buồn nôn cảnh tượng lùi lại mấy bước sợ hai cơ hồ muốn đem hắn sở hữu tư duy t h ô n vệ sau đó mảnh kia phồng lên càng ngày càng trong suốt cuối cùng theo một tiếng vang nhỏ p h á tan đến một con cổ gái đầu lâu từ vỡ miệng nơi đưa ra ngoài thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ thỏa mãn nhẹ gật đầu ôi thật sự là ngạt chết ta rồi a diễn hoảng sợ nhìn chăm chú lên cái này ngũ quan bằng thẳng được cổ quái đầu lâu chân lay động không dám c h u y ể n rời thế nào ngươi không phải rất hy vọng ngươi tiểu mã có thể nói chuyện có thể thành tinh sao cái đầu kia một mặt đắc ý tựa hồ vì mình s ợ tác sở v ì phi thường hài lòng ừ ta hiện tại liền giúp ngươi thực hiện ngươi thích không ngươi rốt cuộc là cái gì a diễn tuyệt vọng hỏi lúc đầu muốn hỏi là ai nhưng ở hắn còn chưa thành hình thế giới quan bên trong cũng cảm thấy đây không phải là người rồi nhớ tới thảo nguyên bên trên các loại truyền thuyết hắn rất sợ hãi nhưng hắn ra phủ xọ ánh mắt chăm chú nhìn trên chân giống như là đồ trì đồng dạng hoàn toàn không có cách nào di động ta ta là người bằng hữu là tất cả người bằng hữu ta thích cho bằng hữu kinh hỉ kỳ hỉ đây chính là một tốt bằng hữu nên làm người thích không câu nói sau cùng từ đầu sọ bên trên kia đạo đao cắt bình thường b ở môi bên trong môi chữ môi câu gạt ra ánh mắt bên trong đều là lạnh như băng ác ý a gn bị cỗ này ác ý lôi cuốn toàn thân như rơi vào hầm băng không có cách nào suy tư một câu đang muốn, bất quá não phung ra. Ngay tại hắn muốn há miệng thời điểm một con ôn h u nhẹ tay nhẹ che ở hắn ngoài miệng sau đó một đạo lệnh leo kiếm quang vạch phá h tám cái kia lập tức đầu lâu lăn xuống trên mặt đất một mực lăn đến ạ dì ẻn dưới chân cặp kia làm người buồn nôn con mắt chính hướng lên trên nhìn mình ạ dì ẻn trong lòng lắp một cái một cước đem đa văng không biết đạp đến trong thảo nguyên địa phương nào gặp được loại này đồ vật không nên tùy ý đáp lời một cái thanh lãnh giọng nữ tại ạ dì ẻn bên thai văng lên ạ dì ẻn nghiêng đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện lại là vị kia mỹ lệ nữ tử tại những cái kia ác nhân trong miệng tên của nàng tựa hồ gọi văn vi lan mặc dù a dì ẻn không nhận ra là cái nào mấy chữ nhưng hắn vẫn là rất dụng tâm nhớ rồi tên của nàng hắn biết rõ hắn h ẳ n là đối nàng tâm tình hận ý. nhưng nàng đối với hắn một mực rất ôn u mặc dù trên mặt lạnh như băng nhưng có cái gì tốt ăn nàng đều sẽ phân hắn một phần có người khi dễ hắn thời điểm nàng cũng sẽ đứng ra ngăn cản đặc biệt là bị mắng cho con bắt cho mọi d ợ loại hình thời điểm nàng đều sẽ mở miệng q u á t lớn cho nên hắn vừa nghĩ tới hắn tố giác báo cáo có lẽ sẽ nhường nàng mất đi tính mạng vẫn là có chút không đành lòng nhưng ra cựu cốt hận sen lẫn tại một nơi hắn không có lựa chọn khác À g ì e ngơ n ngác ngẩng đầu nhìn văn vi lan trên mặt của nàng đường nét tại tinh quang thần huy bên giới lạ như thế nhu hòa trong mắt lóe ra một cái nho nhỏ hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ hắn. đ ô n g nhiên a diễn nhìn thấy văn vi lan ánh mắt từ nhu hòa đ ố n g nhiên chuyển thành lăng lệ ánh mắt khóa chặt a diễn phân bụng có cái gì không đúng tình sao a diễn mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc đang muốn túi đầu nhìn lại đừng nhìn ta mang ngươi trở về thấy lâu chủ văn vi lan nói trong mắt lóe lên lo âu và sợ hãi nhưng a diễn không có nghe lời nói hắn muốn biết mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì không muốn làm tất cả mọi người xem thường kẻ nhu nhược càng không muốn bị mỹ lệ tỷ tỷ cho là hắn là kẻ nhu nhược thế là hắn từng điểm từng điểm túi đầu nhìn lại y phục giãn đức một con quen thuộc đầu lâu từ vết n ư ớ nơi p h ư n g a đ ầ u lâu t i a con mắt hướng lên trên nhìn xem a di n cười đùa đang muốn nói chuyện đã thấy một đạo hào q u a n g màu đen ở trước mắt loại qua là a di n cầm mảnh vỡ ngôi sao hung h ă n g hướng trên bụng đâm vào chương hai trăm ba mươi sáu phát triển tri đạo chương hai trăm ba mươi sáu phát triển tri đạo làm văn vi lan xuất ra băng gạc cùng kim xác dược động tác game ai giúp a di n băng bóng miệng vết thương ở bụng thời điểm a di n k i ế p khiếp hỏi tỉ tỉ ngươi là làm sao phát hiện văn vi lan biết do a di n tại hỏi nàng là thế nào phát hiện mình muốn chạy trốn xem ngươi khi trở về thân sắc ta liền biết ngươi nhất định là nghĩ đến biện pháp muốn bỏ chạy văn vi lan không có ngầm đầu chỉ là chuyên tâm giúp hạ di ẹn cho thuốc lạnh n g ặ t nói từ biệt khuất đến ẩn nhận vẫn là có thể nhìn ra được cho nên tỷ tỷ ngươi là muốn đem ta bắt về sao a di ẹn t h ầ n s ắ c cảm đạm nghiêng đầu không còn nhìn văn vi lan đúng thật có lỗi chờ chúng ta rời đi mặc bắc này đó tài năng thả ngươi rời đi văn vi lan mặc dù đối với a di ẹn tâm tình thiện ý nhưng nàng không muốn mạo hiểm mặc bắc tình hình phức tạp nghe nói tu hành cao thủ cũng là không ít thậm chí có thần tàng cảnh cao thủ tọa trấn chỉ là đương thời vị cao thủ này cùng thái bạch kiếm tiên quyết đấu thảm bại mới đáp ứng ẩn thế không ra không lẫn vào hai nước biên cảnh chi tranh nhưng này vị cao thủ cũng nói nếu có chủ động quá cảnh nhiều hắn tộc n h â người n quyết không khoan dung liền xem như lâu chủ đại nhân đối lên thần tàng cảnh cao thủ cũng chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ phần cho nên bọn hắn cái này đội người vẫn là cục đôi lặng yên quá cảnh vi diệu nếu là không cẩn thận thành rồi hai nước khai chiến mượn cớ thì càng nguy rồi đây đều là bọn hắn trên đường đi tinh tế phân tích qua À gì ẻn h không biết những này cũng không hiểu những này mà lại lập trường khác biệt bất quá hắn lúc này cũng không có nghĩ phức tạp như vậy sự t ì n h chỉ là nghĩ một sự kiện vì cái gì tỉ tỉ phải cứu ta nếu như hắn chết rồi mỹ lệ tỷ tỷ hẳn là cũng không cần lo lắng hắn chạy loạn nói lung tung a thế nhưng là mỹ lệ tỷ tỷ vẫn là cứu hắn nếu là không có mỹ lệ tỷ tỷ kịp lúc hiện thân cứu rút không đợi hắn xuất ra mảnh vỡ ngôi sao sợ rằng đã chết văn vi lan nhìn ạ dì ẹn ánh mắt phức tạp mặt mũi tràn đầy bị khuất đoán chừng là đang miên man suy nghĩ nhưng nàng không có hỏi nhiều chỉ là đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy người cẩn thận nghỉ ngơi trên bụng phá cái lô lớn không dễ dàng như vậy tốt văn vi lan chỉ nói một câu như vậy liền ôm ạ dì ẹn đi trở về chống trải thảo ng ngầm trộm nghe thấy đừng cái tư thế này thật là mất mặt sau đó là văn vi lan tỉnh táo tiếng trả lời người mới mấy tuổi nơi này lại không người sợ cái gì mất mặt lộn xộn nữa vết thương liền mở ra nơi này nơi này cách á theo nủ nhà rất gần ô bất quá bây giờ đêm hôm khuyết k h ắ t ngươi kia cái gì á theo nủ cũng sẽ không xảy ra tới đi giống như cũng thế dù sao trong ngắn hạn ngươi cũng đừng nghĩ chạy rồi thật tốt dưỡng thương đi cứ như vậy a di ẻn cuối cùng chậm rãi dỡ xuống tâm phòng đồng thời văn vi lan vậy cuối cùng hiểu rõ đến tại mạc bắc có thần kỳ như vậy sản phẩm mảnh vỡ ngôi sao mà hết thể này đối tương lai sẽ có như thế nào ảnh hưởng còn chưa biết được lần nữa trở lại trường an liêu xanh còn đang chờ đợi đào đào cho gấu nhỏ quỷ vật tiến hành tịnh hóa hiện tại đã tiến vào phụ lục gột dựa giai đoạn nhân cơ hội này đào đại bắt đầu cho liêu xanh c h à o hàng một đợt vị quý khách kia chờ cái này quỷ vật tịnh hóa về sau muốn hay không lại thêm cái phân tích chúng ta nơi này có phần m u ố n ăn tịnh hóa tăng thêm phân tích hết thể tám mươi linh nguyên nếu là đơn độc phân tích lời nói liền muốn đồng dạng năm mươi linh nguyên chúng ta quả thực chính là lô vốn buôn bán a ngài nhìn có đúng hay không liêu xanh lắc đầu cự tuyệt a không phân tích sao kia sử dụng thời điểm có thể liền cần hao chút nhi tâm tư tìm tòi một lần đào đại vậy không được trí lập tức chuyển hướng một cái khác vậy ngài nhìn muốn hay không tâm linh thư giải một lần đâu nhìn ngài trạng thái mắt quần thâm có chút nặng da rẻ cũng có chút thô giáp rõ ràng chính là trạng thái tinh thần không đủ mỹ lệ đưa đến liều xanh bị nói đến sờ sờ mặt mình vẫn là rất trừ a đến như mắt quần thâm không có cách nàng thế nhưng là tại huyễn tượng bên trong ngốc ba mươi ngày mỗi ngày nhọc lòng tự thân đi làm có thể không hề không phải biết cả ngày đối mặt quỷ vật trọng yếu nhất đúng là một cái tốt đẹp trạng thái tinh thần như vậy mới có thể sống được lâu dài đào đại tiếp tục thêm chút lửa liêu xanh yên lặng liếc nhìn bản thân bảng bên trên lâu dài bồi hồi tại tuyến hợp lệ trên giới tinh thần giá trị ho nhẹ một tiếng là n g ư ơ i đến thư giải sao đúng vậy à đương nhiên đào đại cười đến hít mắt lại nếp nhăn nơi khóe mắt tản ra tại trên gương mặt lộ ra hoàn mỹ m ộ ư ơ i sáu khỏa giang vàng ồ vậy quên đi vì sao đào đại tiếu dung thu liễm ngươi có thành công tiếp vào một đơn tâm linh thư giải sao không có liêu xanh gật gật đầu hợp lý đến cực điểm thế là lời này để kết thúc đạo đại còn thử nghiệm cho liều xanh đề cử cái gì đoán mệnh giải mộng bị thế giới âm thầm n h à danh còn không bằng nó để tính tối thiểu dựa theo hiện hữu số liệu tính toán mô phỏng hơn trăm triệu lần tỷ lệ chuẩn xác g ạ y thẳng vậy ngươi cho ta tính toán lần này khoa cử kết quả như thế nào nhất định độc chiếm vị trí đầu thế giới không chút do dự nói có thể a thế giới không chỉ có trí thông minh ngay cả ec ờ đều có miệm nhỏ thật là ngọn ịp diu có miệng lời nói lời này đến từ một cái yêu học ngoại ngữ yêu xanh đạo đại nhìn liều xanh vẫn là một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ đoán chừng là quyết định bông u xuống chấp nhất bắt đầu từ nói chuyện p h í a bắt đầu nói với liêu xanh bắt nguồn từ mình cùng nương tử quen biết hiểu nhau tương tích cố sự cái này cố sự rất dài từ bọn hắn khi còn bé trong lúc vô tình gặp nhau nói về sau đó lại là cái gì mười lăm năm chưa gặp lại trong lòng một mực ở tiểu nữ hải kêu bạch nguyện quang kiểu đoạn lớn lên về sau ba phen mới bận gặp nhau người giúp ta ta giúp ngươi một tới hai đi liêu xanh đều nghe khốn bắt đầu chạy không tự ta nhìn thấy thế giới mới tạo ra thanh tiến độ đã đến năm mươi sáu bảy mươi hai tranh thủ thời gian trầm xuống tâm vào xem liếp mắt người ở bên ngoài xem ra liêu xanh chỉ là nhìn xem đảo đại nghe được vẻ mặt thành thật còn thỉnh thoảng gật gật đầu xem ra toàn bộ địa đồ quy mô đã kéo dài đến chỗ rất xa rồi liêu xanh thị giác nổi bồng bềnh giữa không trung nhìn thấy nơi xa thậm chí xuất hiện một điểm hải dương thế giới biểu thị đồng ý đúng vậy bất quá cũng mau đến cực hạ tiếp đó sẽ tập trung tài nguyên dùng cho tạo ra chi tiết trong tự nhiên sẽ còn tạo ra khác sinh mệnh sao liêu xanh nghĩ đến hiện tại so sánh với toàn bộ thế giới mới miền ba trăm mười chín thành chỉ là rất nhỏ một bộ phận kể từ đó nếu là núi non sông n g o i trong hải dương không có sinh mệnh thế giới này nên bao nhiêu trống vắng bao người h h i ê u k ô n chân ca. Chút, dựa theo ta kho số liệu bên trong còn có khuôn mẫu, chọn lựa nơi thích theo kho khuôn hợp bên trong nơi n từ ta tạo dựa lựa số liệu mẫu, ra. g kho số liệu ân bộ phận đến từ đường giáo sư tăng thư ngàn vạn cái vì cái gì cùng liên bang đế quốc bách khoa toàn thư còn có bộ phận đến từ người cho ta bản thảo thập di dị thú ghi chép cùng đại đường bác vật chí thế giới nói còn nhịn không được nhà d a n h không thể không nói đường quốc liên quan tới động thực vật nghiên cứu thực tế lạc hậu đặc biệt là động vật phương diện sinh vật học tương đương thiếu thốn cái này thuộc về nghiên cứu lĩnh vực một đại chống không hẳn là dễ dàng làm ra nghiên cứu khoa học thành quả kiến nghị về s a hướng cái phương hướng này phát triển mặc dù từ phía trên công đến sinh vật có một đoạn khoảng cách nhưng liều xanh cảm thấy thế giới nói vẫn là có mấy phần đạo lý vì có thể sớm ngày làm ra thành quả gửi công văn t r ư ờ n g liều xanh cho rằng cái này phát triển chi đạo đáng giá thử một lần thế là nặng nề mà nhẹ gật đầu kết quả liều xanh cũng cảm giác được bờ vai của mình liền bị hung hăng vỗ mấy lần sau đó bên thai chuyển đến đào đại thanh âm lộ ra khó mà ức chế vui sướng Tốt! thích ta thiệu Vị vậy quý khách kia, chờ hợp cho Hắc được liền nói xong rồi, chờ gặp được thích hợp ta liền giới thiệu cho ngài. xong gặp liêu xanh lấy lại tinh thần nhìn thấy đào đại kia vui vô cùng mặt cười thành một đoá rực rỡ hoa cúc trong lòng hơi hồi hộp một chút vân vân ta đáp ứng cái gì ngươi đáp ứng rồi để hắn cho ngươi ngàn dặm nhân duyên nhất tiếng thiên nguyên lai、like、hắn lại nhải nhiều như vậy hắn vậy nhưng c a có thể khóc tình yêu cố sự chính là vì cho cái này làm nền đúng vậy a kết quả chúng ta chúng chiêu rồi a vân vân a cái kia đào đại tiên sinh cái này giật dây muốn bao nhiêu tiền l i ê u xanh tranh thủ thời gian hỏi ra vấn đề quan tâm nhất xấu hổ ví tiền giống tuyết nàng cũng không muốn mơ mơ hồ mà đem tiền giao ra hắc hắc không cần lo lắng không thành công không cần tiền đào đại lộ ra hiểu rõ thân sắc yên tâm ta và nương tử của ta đều có thể thành công ngươi vậy nhất định có thể tìm được thuộc về ngươi nhân duyên tuổi của ngài vậy trưởng thành tại đường quốc cũng làn lên thành thân thời điểm ta trở về nhanh chóng sửa sang một chút danh sách tìm mấy cái tướng mạo trung thực tính tình trung thực sẽ không làm cản rỡ thanh niên tài tuấn cho ngài đào đại xoa xoa đôi bàn tay phản phất đã không kịp chờ đợi muốn làm liêu xanh hồng nương không hồng ra liêu xanh nghe nắm đấm đều cứng rồi mấy phần chờ cô nương thành hôn về sau nếu là cần điều tra đối phương phải chăng trung trinh như một còn có thể lại tới t ì n ta đến lúc đó cho ngươi đánh cái tám mươi đào đại nói trả cho liễu xanh thần thần bí bí nháy mắt ra hiệu không biết ám chỉ cái gì ngươi không phải nói muốn cho ta giới thiệu mọi thứ trung thực không m g làm nam từ sao làm sao còn cần điều tra trung trinh liễu xanh mặc dù đối với này không có gì hứng thú nhưng là đối đào đại trong lời nói lo dịp l ỗ i thủng cảm thấy rất hứng thú đương thời trung thực không có nghĩa là về sau trung thực nha đào đại lấy một đ ộ người từng trải dáng vẻ nói ánh mắt kia phản phất đang nói tiểu cô nương ngươi còn quá trẻ đào đại còn muốn thuyết giáo một phen lại bị đào đào đánh gãy vị cô nương này tịnh hóa đã hoàn thành ngại lại tới đây một chút vừa vặn được rồi mượn cớ thoát thân l i ê u xanh tranh thủ thời gian đứng dậy đi đến bàn làm việc bên cạnh đứng tại đào đào bên tay trái ngươi không cần phải để ý đến hắn ta ca mấy cái kia nghiệp vụ cũng không quá thành công nhưng lại yêu d à y vỏ xem nhẹ là được rồi đào đào thừa cơ thấp giọng nói với liêu xanh trực tiếp cho ca ca phá liêu xanh rất tán thành ngươi trước nhìn xem cái này đào đào đem gấu nhỏ đặt ở biểu hiện ra trên đài liêu xanh nhìn xem cùng trước đây không khác nhau chút nào lại k h ở lại ngây ngô gấu nhỏ cúc áo con mắt phản xạ ra ngây thơ hảo quang nàng không nhịn được đối tỉnh hóa chi thuật cẳng là tràn ngập tòm Con trước ố t v ừ i một m kia ớ i phân một liêu xanh lưu ý lấy, hẳn không ít, chút. Là, kia nhìn vậy hẳn học là thỉnh thoảng đem nàng đã quên nhưng mỗi khi nàng nhớ tới tiểu thụ luôn luôn ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh t h ở lấy liêu xanh đem nàng nhớ tới đến tột cùng là bao lâu trước kia không gặp liêu xanh cố gắng nhớ lại lấy giống như chính là rơi xuống mây kiệu về sau ta xem một lần lịch sử ghi chép chính là lúc k i a lăng tiểu thụ cá thể này biến mất ở ta trong ghi chép thế giới vậy ra tới giúp đỡ hồi ức mà lại tựa như là bản thân biến mất trên người nàng quy tắc để cho ta cũng vô pháp truy tung nguy rồi liêu xanh thầm tiêu không tốt nếu là chính lăng tiểu thụ tại trường ăn đi lung tung cái gì cũng không hiểu bị người phát hiện không phải là người làm sao bây giờ thế là trong lòng lo lắng liêu xanh thúc giục đào đào giải khai phát trận phải chăng có thể rồi nếu là có thể vậy ta liền đem nó cầm đi chờ một chút đào đào nhưng có lời muốn nói liên quan tới cái này quỷ vật có chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi nhìn đào đào một mặt nghiêm túc liêu xanh đành phải tạm thời đẻ xuống trong lòng gấp gáp đào cô nương cứ nói đừng lại cái này quỷ vật hẳn là có chủ c h i vật cô nương hẳn phải biết việc này à. đào đào cầm lấy gấu nhỏ d ơ lên l i ê u xanh trước mặt hỏi l i ê u xanh nhẹ gật đầu cho nên nàng mới cần lấy ra tịnh hóa cho dù là đã bị tịnh hóa quỷ vật chỉ cần là ở vào kích hoạt trạng thái quỷ vật đối với không phải chủ nhân bên ngoài người mà nói cùng bình thường quỷ vật không khác nhau chút nào giống nhau là nguy hiểm mang theo ăn mọt tính đào đào cũng sẽ không quản liêu xanh là thế nào được đến vật này cần có chủ quỷ vật đến tịnh hóa và phân tích khách hàng cũng không hiếm thấy nàng chỉ là tiếp tục nói vậy ngươi biết nó đã từng bị cải tạo qua sao liêu xanh chân kinh quỷ vật cũng có thể bị cải tạo sao đào đào nhìn liêu xanh vốn là tròn căng con mắt lớn lại lớn mấy phần liền biết chính nàng cũng không biết cái này quỷ vật hẳn là tại tịnh hóa sau bị qua trí ít hai tay cái thứ nhất qua tay người cải tạo nó đồng thời lưu lại một tay lưu lại cái gì liêu xanh t r o n à y biết rõ việc này không thể coi thường ngươi nên biết rõ đây là cái gì tác dụng quỷ v ậ ta biết rõ theo dõi giám thị từ đào ó h ì n đào n cũng không còn nghĩ đến liêu xanh có thể nói được như thế tinh chuẩn trong lúc nhất thời lại quên nguyên bản lời chuẩn bị xong đào đại ở bên nghe mặc dù lấy trình độ của hắn nhìn không ra đúng sai nhưng nhìn m ộ i mọi thân sắc hơn phân nửa liêu xanh nói tới là đúng hắn cuối cùng minh bạch liêu xanh vì sao không nguyện ý tiếp nhận hắn nói tới chiết khấu phần món ăn là nhưng là người khả năng không biết trừ chủ nhân có thể thông qua vật này tiến hành giám thị còn có một người có thể thông qua vật này giám thị khóa chặt mục tiêu đào đào lấy lại tinh thần vẻ mặt nghiêm túc nói ngươi là nói cái kia cải tạo người liêu xanh tâm cao cao treo lên vâng đào đào cho ra câu trả lời khẳng định đáp án này cũng làm cho liêu xanh tâm trùng điệp hạ xuống lưng ơ tử dưới đi lên bước lên ý lạnh âm u vẫn còn có một cái khác s o n g n ú t trong bóng tối con mắt đang nhìn mình ngươi là làm sao nhìn ra được liêu xanh nghiêm túc nhìn xem đào đào hỏi nói cải tạo quỷ vật sự tỉnh ta là chưa từng nghe thấy có một quyển ba mươi bốn năm trước đăng t ạ i tu hành lý luận bên trên văn trường ngươi có thể đọc một lần đào đào không có nhiều lời ba mươi bốn năm trước đây đối với liều xanh tới nói quá xa xưa nàng không có điều kiện cầm tới liền ngay cả tiểu lục viên cùng thanh hà trước tạo viện trong tàng thư các cũng không có mười năm trước kia tu hành lý luận tác giả là ai lam phục một cái tên quen thuộc từ đào đào trong miệng đọc lên liều xanh mang theo đã cùng quá khứ hoàn toàn chặt đứt gấu nhỏ quỷ vật đi xuống lầu hai thần sắc có chút h o à n g hốt một loại khó nói lên lời không còn đâu no nghe muốn động phản phất có một tấm không nhìn thấy lưới chính tinh tế dày đặc mà đưa nàng dẹp ở trong đó vô luận nàng làm sao dễ ã ruộng đều giống như tốn công vô ích được rồi nhiều nghĩ không khác còn không bằng để thế giới cho ngươi tính toán m ệ n h tin tức không đủ thế giới lại cự tuyệt đề nghị này liên quan tới khoa cử ngươi nói có thể tính hiện tại chuyện này ngươi tính không ra thôi diễn cần mục tiêu minh xác nhưng mà ngươi bây giờ liền hỏi để là cái gì cũng không biết thế giới không nể mặt mũi nói liêu xanh quả thật có rất nhiều chuyện còn muốn không rõ ràng ngay cả làm sao cùng thế giới đặt câu hỏi cũng không biết như là đi ở trong sương mù một bên mê man lục lọi một bên lại có các loại kỳ dị đồ vật từ trong sương mù toát ra nhưng là chấp và lung tung góp không ra hoàn chỉnh một cái quỷ vật chương hai trăm ba mươi tám nửa canh giờ chương hai trăm ba mươi tám nửa canh giờ tìm kiếm lăng tiểu thụ lớn nhất khó khăn chính là nàng không có cách nào nắm lấy người qua đường từng cái đến hỏi ngươi có hay không thấy qua lăng tiểu thụ bởi vì đáp án hơn phân nửa là không có cho nên liêu xanh chỉ có thể dựa vào đặc thù biện pháp thế là nàng thân hình rẽ ngang sẽ ở đó ngư long hôn tạp trong hẻm nhỏ tiến vào một cái viết có thể ở t ố t một linh nguyên một canh giờ tiệm nhỏ nhu cầu phù hợp giá cả phù hợp quyết đoán đi vào liêu xanh đi vào liền nói xin cho ta đến một gian phòng khách một canh giờ không nửa canh giờ là tốt rồi khách quan ngươi xác định thanh â m người này thu cầm nhưng lại cố ý nhọn cuống họng nói chuyện viện chuyển vũ mị phải làm cho người nổi d a gà liêu xanh đột nhiên n g n g đầu đã thấy trước mắt là một cái ăn mặc xinh đẹp thân hình cao lớn nam tử chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem liêu xanh tựa hồ cảm thấy nàng không nên ở đây xuất hiện liêu xanh lại nhìn phía sau hắn một đám hoặc đứng hoặc ngồi nam tử đều là ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ trên thân hương khí hương người tất cả đều hết sức tò mò nhìn về phía liêu xanh thậm chí xì xào bàn tán che miệng cười khẽ h i ệ n nhiên là đang thảo luận cùng nơi đây không hợp nhau nàng nghe nói trường a n bầu không khí cởi mở không nghĩ tới như thế cởi mở chỉ là không biết mặt hướng quần thể là những cái kia nhưng liêu xanh như là đã tiến vào rồi đương nhiên không có ý tứ lui nữa ra chỉ có thể kiên trì ho nhẹ một tiếng nói các người nơi này viết có thể ở tơ a là nam tử sưng sờ một lần gật đầu nói có thể theo nửa canh giờ tính sao vừa bỏ ra năm mươi linh nguyên có chút keo kiệt liêu xanh hỏi không thể đây là lần đầu tiên nghe nói nam tử trần c h ờ một chút lắc đầu còn không có có thấy định nửa canh giờ khách quan không tốt mở cái này khơi r ò n g nam tử có chút khó khăn t u y ể n chuyển cự tuyệt ta chỉ cần nửa canh giờ liêu xanh căm dẫn bất bình vậy cũng không được nam tử lúc này là kiên quyết lắc đầu sau đó lộ ra cầu khẩn t h ầ n sắc tiểu nhân cũng không phải lão bản nói không xong việc vị khách quan kia vẫn là chớ làm khó tiểu nhân rồi liêu xanh nhìn hắn tình chân ý thiết bộ dáng tâm đạo được rồi cùng là thiên nhai lưu lạc làm công người nàng k ẽ tán n ô i nói kia cho ta đến gian phòng ta gấp gáp có gấp gáp như vậy nam tử hơi nghi hoặc một chút nhưng có sinh ý chính là chuyện t ố t ta nam tử lập tức ngược lại mặt mày hớn hở n g á n lây cuống họng nói một tiếng được sau đó nhận lấy liêu xanh tay run run mỏ ra một linh nguyên phía sau nam tử đám kia yêu d i ệ m mỹ nam vậy lập tức dối loạn lên ào ào khổng tức xoay đôi đối liêu xanh làm điệu làm bộ nhẹ vứt b ị nhãn v n h lên môi hớn gió tựa hồ đang ám chỉ cái gì chỉ tiếc liêu xanh t i ế p tâm như sắt xem lam vấn như k h â lâu ở phòng nào liêu xanh nhìn nam tử còn ngốc đứng còn không dẫn đường chủ động hỏi a khách quan ngươi không chọn một cái sao nam tử nghe tới liêu xanh vấn đề ngu ngơ ở cái khác nam tử vậy sửng sốt u dừng lại xinh đẹp động tác liêu xanh bị cái này từng đạo ánh mắt nhìn đến như đứng ngồi không yên nội tâm bối rối nhưng mặt ngoài vẫn như c ũ không có chút r u n g đ ộ n g nào hai tay về sau lưng một lưng ngang nhiên tự tin nói không cần xin mang đường đi Tốt. tiên trong tục trang vật Liêu loại loại rồi gian phòng, đầu tiên xem nhẹ gian diễm biện, người quái đầu sanh đến phòng, nhẹ phòng bên hôn hương khí, còn cùng khí, ph xem bày bị các có các kỳ gấp đôi ẩn ấ p cảm giác a n toàn đường thẳng tăng vọt liêu xanh nhìn một chút trong phòng giường chiếu ánh mắt ngưng lại ở tại bên trên rừng lại một lát sau đó yên lặng từ trong túi chữ vật xuất ra một cái bồ đoàn ngồi ở bồ đoàn bên trên liêu xanh nhắm hai mắt bình tĩnh lại bắt đầu cảm ứng cùng với nàng linh hồn ràng buộc lăng tiêu thụ tại liêu xanh vô tận trong tâm hải có vô số điểm sáng như là trong vũ trụ đầy sao bình thường đầu tiên vờn quanh xung quanh chính là đến mãi không hết điểm sáng màu và nóng mỗi một điểm đều đ ạ i biểu cho một cái liêu xanh đụng vào nhau lại tương hỗ phân ly ngưng thần đi nghe còn có thể nghe tới rất nhiều thượng vàng hạ cảm tiếng nói chuyện, nhưng liêu xanh đã mà trong tâm h ả i bắt mắt nhất chính là một cái cự đại quả cầu ánh sáng nhìn kỹ trên đó tất cả quan g mang đều là vô số không cùng một tạo thành từng đầu dải sáng vườn quanh trên đó lại đoàn tụ thành cầu hình cầu phía trên tựa hồ mơ hồ có thể thấy được một mảnh nhỏ lục địa đây chính là thế giới điểm sáng ở giữa còn có vô số tinh tế dày đặc lòng lánh thánh quang h ắ c d i ệ u sắc mạch lạc kết nối lấy hết thảy kia là nhỏ xúc tu mụ mụ mà lăng tiểu thủ đâu lúc này ở trong tâm hải khoảng cách nàng phi thường xa chỉ là trong bóng tối xa xôi một cái nho nhỏ, nhỏ điểm màu lục cái này nhỏ nhóc con chạy như vậy xa liêu xanh tức giận nghĩ đến sau đó nô ra tâm linh liên tiếp k hóa chặt điểm màu lục hướng bên nào dẫn dắt mà đi ở trong đầu thời gian vĩ độ cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt giống như là bình thường l i ê u xanh nhóm trò chuyện khả năng tại trong hiện thực cần tiêu xài phí một ngày mười hai canh giờ tài năng trao đổi hoàn tất đối thoại lượng tin tức trên thực tế ở trong đầu chỉ là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sở hữu tin tức trao đổi nàng hiện tại cũng là mặc dù điểm màu lục rất xa nhưng là tại trong hiện thực nàng chỉ là một nghiệm ở giữa liền thành công liên kết người ở đâu liêu xanh hỏi lăng tiểu thụ điểm sáng run lên tỉ tỉ tỉ tỉ lăng tiểu thụ thanh em rất h ư ấ n người ở đâu liêu xanh lại hỏi một lần điểm sáng màu xanh lục cảm đạm rồi một chút tỉ tỉ thật xin lỗi lao sư bình thường dạy thế nào ngươi cùng g i a trưởng ra cửa không được chạy l o ạ n liêu xanh thanh âm càng phát ra nghiêm túc ta ta kỳ thật chính là nhìn thấy một đống tiểu bằng hữu đang vui l ù a một chút bộ nhìn nhiều một hồi tỉ tỉ đã không thấy t â m hơi sau đó thì sao sau đó ta rất sợ hãi rất gấp kết quả gặp được trước đó thấy qua lão ra già, già hắn rất tốt bụng nói muốn mời ta ăn cơm sau đó thì sao liêu xanh càng nghe càng im lặng cảm giác mình giáo dục đúng là xảy ra vấn đề làm sao một chút cảnh giác cũng không có sau đó chúng ta liền đi ăn cơm rồi lao ra ra hắn thật sự thật tốt cho ta điểm rất nhiều ăn ngon lăng tiểu thụ cố gắng n ủ liêu xanh đều có thể tưởng tượng ra lăng tiểu thụ bộ dáng bây giờ hẳn là xẹp lấy miệng nhỏ một mặt h ủy khuất nũng nịu b á n manh nhưng cái này chiêu đối nàng vô dụng cho ta nhìn xem cái này ra ra tốt bao nhiêu liêu xanh nói t r ự c tiếp đụng vào điểm sáng màu xanh lục bên trong điểm sáng màu xanh lục không có cự tuyệt nàng như là trước đây vô số lần tại thất huyền lệnh thế giới bên trong làm một dạng lăng tiểu thụ đón nhận liêu xanh ý thức để liêu xanh tiếp quản thân thể của nàng liêu xanh ngâng lên thuộc về lăng tiểu thụ mỹ mắt nhìn về phía cái b à n người đối diện chính như nàng nói tới nàng chính là muốn nhìn một chút cái này ra ra tốt bao nhiêu thuận tiện xác nhận một chút lăng tiểu thụ ở nơi nào phải trăng an toàn kết quả nàng ánh mắt dừng lại ẩn hàm nộ khí cấp tốc tán đi lộn xộn d â u ria bên trong h ẻ m rượu mũi tròn trịa bục lớn còn có trên lưng một thanh kiếm sắt những này đều rất có mang tính tiêu chí ngay cả liều xanh bực này mặt mù đều cảm thấy rất là nhìn quen mắt không thể không nói thật sự chính là nhận biết ra ra mà lại bên người nàng một bản, bản đều ngồi lầy người thoạt nhìn là ở một cái quán rượu nhỏ bên trong chỉ là hoàn cảnh có chút không dám tân b ư ớ c khắp nơi đều là bóng mỡ bẩn thỉu bất quá từ trên bàn cho cặn thịt nguội đến xem ngược lại là phải làm được miệng thơm lại địa đạo đáng tiếc lăng tiểu thụ không cho nàng lưu mấy ngụm tỉ tỉ ta cũng không còn nghĩ đến ngươi sẽ đến a lăng tiểu thụ âm thầm bị khuất liêu xanh chỉ có thể kẹp một đ ú a còn thừa lại một chút đậu phụ khô xào thịt để vào trong miệng sắc thực x à o được vô cùng có h o ạ khí tiểu thụ cô n ơ n ăn no chưa vị kia từng tại thái bạch lâu mái nhà phía trên thấy qua lao ra tự hỏi nói nếu như không đủ ăn còn có thể lại điểm hắn cười đến một mặt hiền lành p h á n phất là người tốt liêu xanh trầm mặc một lát cố gắng bắt trước lăng tiểu thụ thiên chân vô tả ngựa khi nói an no còn làm ra vẻ v ô vỗ tròn t r ị a bụng nhỏ chương hai trăm ba mươi chín thú vị thú vị chương hai trăm ba mươi chín thú vị thú vị qua qua rồi liêu xanh nhóm ở trong lòng ngâm chán ào ào phê phán liêu xanh diễn kỳ vụ về lăng tiểu thụ vậy căm giận bất bình tỉ tỉ ta cũng không có người thơ như vậy quả nhiên liêu xanh cái này mười chín tuổi đại cô nương cưỡng ép trang bức tuổi tiểu cô nương vẫn còn có chút cưỡng ép ngồi đối diện lão gia tử bỗng nhiên cười ha ha liều xanh thu hồi trên mặt ngụy trang tiểu dung nghiêm mặt nói ta sống được đủ lâu gặp người tự nhiên nhiều giữa người và người khí chất thần thái khác biệt xem xét liền biết lao ra tử lại uống một rượu vui tươi hơn hở nói h u n g chi ánh mắt là không lừa được người liều xanh nghe xong câu này rất tán thành xem ra chủ yếu vẫn là trong mắt nàng ánh sáng trí tuệ khó mà che lấp gây họa ngươi chính là tiểu nha đầu một mực tại nhắc tới tỷ tỷ a ngươi có thể d á n g lâm ở đây các ngươi là linh hồn r à n g bộ u c quan hệ lão gia t ử vậy mặc kệ liễu xanh sắc mặt một chút xíu chìm xuống chỉ lo cười nói x u ố n g dưới ngươi làm sao cái gì đều hướng bên ngoài chấn động rất xuống tâm phòng bị người không thể không a m g ồ i tử l i ê u xanh quay đầu ở trong lòng nói t h ầ m ta ta chỉ là nói ra tỷ tỷ sẽ tìm đến ta không nói gì lăng tiểu thụ nghe xong có chút bị khuất ha ha đừng lo lắng tiểu thụ không có nói với ta những thứ này Nàng chỉ là một mực đem ngươi treo ở bên miệng nói đi rồi lâu như vậy tỉ tỉ nên lo lắng còn có mỗi lần một món ăn đều sẽ nói một câu tỉ tỉ ở đây là tốt rồi tỉ tỉ t h í căn h quả thật là tỉ m ộ i tình thâm liều xanh sắc mặt qua loa hỏa h o a n mấy phần ta xem tiểu thụ mình ở ven đường chơi đùa sau đó lại một bộ tìm không gặp người nhà lại không biết đường bộ dáng mới nghĩ đến mang nàng ở bên người thuận tiện hỏi tinh tường nàng đến cùng ở chỗ nào còn mời chớ trách ta lao đầu t ử này xen vào việc của người khác chỉ là lấy tiểu thụ thân phận như vậy đơn độc hành tẩu thật sự là có chút nguy hiểm bây giờ thế đạo này người xấu không b t nói đến đây một câu lão gia tử thu hồi trên mặt tàn m ạ n ánh mắt vậy lăng lệ tiểu thụ thân phận lão gia này chẳng lẽ biết rõ tiểu thụ là cái gì liêu xanh tâm đạo không ổn lão gia tử tựa hồ nhìn ra l i ê u xanh suy nghĩ trong lòng nói không sao ta không biết tiểu thụ đến tột cùng là tồn tại gì nhưng ta đoán nghĩ hẳn là linh thực một loại trên người có cây hương khí rất đậm hắn còn chỉ chỉ tiểu thụ đầu tiếp tục nói mà lại cái mũ này bên dưới dáng dấp ra sao nhi có thể trốn bất quá ta con mắt mà lại hiện tại cũng có thể chứng thực chỉ có cao dai linh thực mới có thể cùng người tiến hành linh hồn ràng buộc liêu xanh không nghĩ tới bản thân gây nên lại còn trong lúc vô tình xác nhận tiểu thụ thân phận trong lòng không nhịn được có chút ảo não nhưng là chỉ có thể như thế v g không cũng không biết làm sao tìm được cái này nha đầu húng chi lão r a tử dừng một chút chúng ta gặp qua dù cho thay đổi cái này đặc thù hương vị ta vừa nghe liền biết hắn nói con nuốt vút bản thân kia cực đại vô cùng múi mụn trứng cá cũng chỉ có hóa hình linh thực linh thú tài năng mấy ngày trước đây còn là một sáu bảy tuổi bé gái hôm nay lại thành rồi cái mười mấy tuổi tiểu cô n ơ n ta cũng là nghĩ đến hữu d u ê n lại lo lắng mới đưa nàng mang ở bên cạnh chớ trách chớ trách một mực cười ha hả lao gia tử như vậy nghiêm túc giải thích liêu xanh cũng không khỏi tin mấy phần liêu xanh còn tại suy tư lao gia tử lời kế tiếp lại làm cho nàng nháy mắt trong lòng còi báo động đại t á c ngươi gọi liêu xanh đúng không tiền bối từ đâu biết được liêu xanh liền n g h i m ặ t lần trước gặp mặt về sau có người nói cho ta biết ai ngươi nên chẳng mấy chốc sẽ biết rõ lao gia tử nói chuyện thần thần bì bí, bí có bao nhanh khoa cử h ế t bảng ngày ấy khoa cử yết bảng mà không phải sau bốn ngày thi hội yết bảng nói như vậy còn phải chờ thi đình sau liêu xanh dù chẳng biết tại sao làm một ngày này nhưng xem ra hỏi cũng sẽ không đạt được đáp án đã lao gia này đâm xuyên nàng thân phận nàng cũng là muốn thử xem húng chi liều xanh sắc thực sớm có suy đoán t i ê n bối thế nhưng là họ lý t h n không thế sư ơ n g thái bạch kiếm tiên liều xanh nhìn xem lão gia tử mỗi chữ mỗi câu ánh mắt chắc chắn lao gia tử cười ha h a còn một mực nhắc tới thú vị đến cực điểm d ư ớ c lấy bên cạnh b à n ào ào ghẹ mắt nhưng thấy lão gia tử tiện tay vung lên liều xanh lập tức cảm giác được lấp kín bình c h ư ớ vô hình bao phủ xung quanh quán rượu nhỏ tiếng huyên nào vang lập tức biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại giữa hai người tính mịch tiếng hít、thở. còn có lao ra tử cười đến phóng đạn lâm thanh đúng ngươi như thế nào đoán được thái bạch kiếm tiên tiếng cười ngừng đúng là trực tiếp thừa nhận tiền bối cũng nhớ ta đoán được ca chữ câu chữ câu đều ở đây ám chỉ liêu xanh sắc mặt không thay đổi cung kính nói thái bạch kiếm tiên cười đến dâu ria đều ở đây run run ha ha ngươi đúng là cái thú vị tiểu cô n ư ơ n g đa tạ tiền bối khích lệ liêu xanh sắc mặt bình tĩnh như trước nội tâm lại trong bụng nở hoa không nghĩ tới lời nói một nữa chỉ thấy thái bạch kiếm tiên bấm đốt ngón tay không biết đang tính thứ gì lập tức giật mình nói ồ đúng ba mươi năm trôi qua thái bạch kiếm tiên lắc đầu nói đã tiểu thụ tỉ tỉ đã tìm tới tiểu thụ ta cũng có thể an tâm rời đi cũng đừng lại đem nàng làm mất cái tuổi này hai tử nhất làm người nhọc lòng rồi thái bạch kiếm tiên thanh em dần dần nhặt đi tính cả thân ảnh của hắn cũng chầm chậm mơ hồ làm nhạt cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa bình chướng c h ế ngồi trong t h u quán tiếng nói chuyện ăn uống linh đình âm thanh bỗng nhiên tràn vào trong thai giống như thủy triều tiền bối liêu xanh lẩm bẩm nói lúc đầu nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng muốn hỏi ngày đó thái bạch lâu bên trên một kiếm kia muốn hỏi viên kia rơi xuống tây bắc lưu tình muốn hỏi mạc bắc phải t r ă n g có biến hắn có biết hay không thứ gì nàng còn muốn hỏi thần tàng cảnh đến tội cùng là như thế nào lúc nào có thể bày thăng vẫn là thật sự như đường giáo sư nói tới phi thăng vô vọng còn có có thể hay không cho nàng ký cái tên chi tiết cũng còn chưa kịp hỏi cũng không phải không kịp mà là hắn không muốn nói rồi ừ những này tiền bối chính là thích giả vờ câu đ ố người nhà danh về nhà danh liêu xanh hít một tiếng cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến mực này truyền thuyết nhân vật yên tâm gặp được thế giới lại ra tới tiên đoán ta cũng cảm thấy một cái khác liêu xanh phụ hòa nói hắn đều nói chúng ta thú vị đã có thú chắc chắn hiếu kỳ vậy liền sẽ một mực chú ý mà lại hắn không phải nói khoa cử đi sau bảng gặp được người nào đó sao người kia nhất định là biết hắn đến lúc đó hỏi cái kia người là tốt rồi vân vân chúng ta nghĩ như vậy gặp hắn là vì cái gì cái nào đó liêu xanh thực tế không có đổi kịp cái này tư duy Cái khác liêu xanh phần h c u vừa đi vừa hảo não bản thân không có năm chắc thời cơ tốt đối mặt từ nhỏ sùng bái truyền thuyết nhân vật vậy mà như vậy tỉnh táo tự kiềm chế có thể thật không đúng mà lại ta có phải hay không biểu hiện được quá lãnh đạo ta cảm thấy tỷ tỷ đã nhiệt tình được không giống tỷ tỷ lăng tiểu thụ hồi tưởng lại vừa mới liêu xanh phản ứng nhỏ giọng thầm thì mà lại tiếp tại như mạng chúng ta vậy mà nguyện ý giúp đi ăn chuỗi lao đầu trả tiền đây không phải là lao đầu là thần tượng là yêu đầu cái gì không có không có không có chúng ta không nói gì điều này cũng nhắc nhở liếu xanh phải thật tốt giáo dục một chút lăng tiểu thụ không muốn lung tung cùng người chạy không muốn lung tung ngăn người xa lại cho đồ vật cùng người nhà bị mất phải hiểu được tìm quan phủ a không đúng ngươi không thể tìm quan phủ liêu xanh dựa theo học đường dạy máy móc ở trong đầu đối lăng tiểu thụ đọc một lần sau đó phát hiện lăng tiểu thụ tình huống vẫn là đặc t h ủ bất quá nàng có dễ dàng hơn biện pháp nếu là gặp được sự tình ngươi ngay tại trong tâm hải nói với ta một tiếng là tốt rồi ừ tốt lăng tiểu thụ ủy khuất ba ba liêu xanh a i tháng liên miên rõ ràng còn chưa tới tuổi tròn đôi mươi liêu xanh cứ như vậy không đau n h ấ t làm ẹ tâm rất mệt mỏi nhỏ xúc tu yên lặng gật đầu làm mẹ xác thực vất vả cực kỳ bất quá thế giới vậy nhắc nhở liêu xanh ngươi cho rằng lăng tiểu thụ không biết có thể thông qua tâm hải liên hệ ngươi sao liêu xanh làm sao không biết chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi hai t ử lớn rồi cũng nên có thế giới của mình muốn cùng người đồng lứa cùng nhau chơi đùa hồng tinh tiểu học không phải có những cái kia tiểu hồng tiểu cường tiểu linh tiểu minh cái gì sao chú ý nàng bây giờ niên kỷ nên bên trên sơ chúng rồi giống như cũng thế mà lại tiến vào tuổi dậy thì liền sẽ bắt đầu phản nghịch kỳ khó đối phó a thế giới trả cho liễu xanh khuynh tình để cử một bản đến từ đường giáo sư giá sách sách ai thanh xuân không phản n ị c h quyển sách này có trợ giúp hiểu rõ phản n ị c h kỳ hài tử tâm lý cùng với như thế nào giáo dục thiết lập thân tử quan hệ vấn đề liêu xanh trong đầu sơ lược lật vài、tờ. Sọ não có chút đau ai có thể nghĩ tới nuôi một cái cây còn muốn hiểu rõ phản nghịch kỳ a bất quá thật sự phải suy nghĩ một chút lăng tiểu thụ muốn làm sao trưởng thành vấn đề nàng cũng không thể thường thường hầu ở bên người một người một cây cũng không còn quá nhiều cộng đồng chủ đề liêu xanh dùng lăng tiểu thụ tay vịn cái cảm nghiêm túc suy tư phương án giải quyết xem xét cổng kia quen thuộc có thể ở túc một linh nguyên một canh giờ nhãn hiệu liêu xanh biết rõ cuối cùng đến nơi rồi nhưng mà nàng vừa đi vào cái này mùi hương đậm đặc h ơ n g người ám sát mập mở tiệm nhỏ lại kém chút bị vừa mới nhiệt tình tiếp đãi liêu xanh yêu g i nam tự cho trực tiếp đánh ra tới nơi này không phải đứa bé có thể đợi địa phương đi mau đi mau nam tử tay h áo d à i quét về phía lăng tiểu thụ xua đổi lấy tiếng nói chuyện hoàn toàn khôi phục t h u k ạ n h bản âm một chút vậy không x i n h đẹp viện chuyển rồi lăng tiểu thụ mau đem con mắt trận lên t r ò n căng thủy hung hung một bộ đáng thương bộ dáng ta là tới tìm ta t ỷ t ỷ người t ỷ t ỷ từng sau đó lăng tiểu thụ nói ra số phòng nam tử lập tức nhớ tới vừa mới cái k i a cổ cổ quái quái nữ tử bừng tỉnh đại ngộ sau đó đối lăng tiểu thụ ánh mắt phức tạp đánh giá một phen cuối cùng tràn đầy vẻ thương hại đối với nam tử không giải thích được nắp bổ liều xanh cũng không muốn biết rõ sau đó nam tử một mặt nghiêm túc nói ngươi đừng tin ế vào ta đi đem ngươi tỉ tỉ kêu đi ra liêu xanh lúc đầu nghĩ ra nói phản đối nhưng nghĩ nghĩ nhân ra cũng là tốt bụng biết rõ bên trong trường khí mù mịt không làm cho trẻ con đi vào thế là như vậy coi như thôi dù sao vậy đem lăng tiểu thụ cho tiếp vào bên cạnh thế là liêu xanh nhắc nhở tiểu thụ tại bậc này lợi sau đó ý niệm nhất chuyển lại lần nữa tiến vào tinh hải hai mắt mở ra vẫn là cái kia loẹ loẹt gian phòng mà nàng ý thức đã trở lại trong thân thể của mình liêu xanh thu hồi phát trận đẩy cửa ra vừa vặn gặp được vị kê xinh đẹp nam tử hắn tay n â n giữa không trung hiển nhiên đang muốn gõ cửa đống nhiên nhìn thấy liêu xanh còn sững sờ n g ư ơ i mội mội ta chờ ta ở bên ngoài ta biết rõ liêu xanh nói thẳng sau đó trực tiếp đi ra ngoài là nam tử mặt mũi tràn đầy hoang mang không hiểu nhìn xem liêu xanh bóng lưng nghĩ thầm ta còn cái gì đều không nói làm sao n g ư ơ i biết bên ngoài h ẻ m n h ỏ một cái lôi tha lôi thôi dáng người mượn mà tóc trắng lao ra từ xa xa nhìn xem liêu xanh cùng lăng tiểu thụ đi ra h ẻ m n h ỏ càng lúc càng xa xúc xích râu ria phía dưới r ơ lên nụ cười hiền lành lao ra từ này chính là mới vừa rồi cùng l i u xanh bản lăng tiểu thụ vội vàng nói từ biệt thái bạch kiếm tiến hắn vẫn nhịn không được trong lòng lo lắng lại một mực l ặ n g yên đi theo thẳng đến xác nhận làng tiểu thụ cùng liêu xanh tụ hợp mới rốt c ụ c yên lòng lúc này thái bạch kiếm tiên trên lưng trường kiếm bên trong vang lên tiếng nong nong tại hắn nghe tới chính là người à đến rồi tuổi nhất định cũng không do tự chủ hiền lạnh lên thái bạch kiếm tiên cười ha ha nhưng cười cười lại chuyển thành từng tiếng ho khan trường kiếm gấp cấp tốc vang lên nong nong người à kém chút xúc phạm biết sao may mắn không có nói với nàng x u dưới khu k h không sao khụ thái bạch kiếm tiên lấy tay áo che miệm ho đến bị liệt từ dưới quần áo bậy lấy ra một cái hồ lô lớn hung h ă n g ngực một hớp vừa rồi ngừng lại khó khăn lúc này bên miệng hắn tròm râu đều đã dính vào l ấ m ta l ấ m tấm bật máu đồ chó này quy tắc cũng thật là lợi hại hắn trong lòng hận không thể chỉ vào trên trời mắng một trận nhưng vẫn là nhịn được no ngoe muốn động ngón trỏ dưới chân vừa xài bước ra xung quanh phong cảnh đã khác biệt hắn lúc này đúng là một bước từ trường an phong ra đi tới một tòa tràn đầy tùng bách rừng trúc thanh sơn bên trong trước mắt là trúc xá vài gian một cái mỹ mạo trung niên nữ tử đang ngồi ở đỉnh tiền nấu nước sao trà tay áo dài kéo lên lộ ra cổ tay trắng một đoạn rất là đoan trang lưu nhã nhưng thấy nước sôi k y ê u nhã nữ tử không biết từ đâu cầm lấy một đại bao khoai tây chiên xé mở đóng gói nhặt ra một mảnh nhẹ nhàng để vào trong miệng một mặt thỏa mãn làm sao ăn lên cái đồ chơi này ngươi không phải đều không cho học sinh của ngươi ăn sao thái bạch kiếm tiên cũng không thấy bên ngoài trực tiếp đặt mông ngồi ở bàn trà bên cạnh đưa tay hướng nữ tử năm ngón tay mở ra bày ra yêu cầu lấy cái gì nữ tử ngang liếp mắt lại lấy ra một bao khoai tây chiên ném cho hắn thái bạch kiếm tiên vỗ giữa không trung nắm lấy cái này bao khoai tây chiên trực tiếp mở ra đến hướng trong miệng cái đảo cắn được miệng đầy giòn vang tiền bối mà không phải đi tìm hàn sơn quân nghĩ đến hàn sơn quân thêm gần mới là nữ tử chính là ẩn cư hoài sơn nam cung nguyện nhìn xem vị này không có chút nào tiền phong đạo cốt tiền bối dùng và táo xoa dầu hồ hồ tay lông mày của nàng chấp chớp có chút g h é t bỏ tiểu hàn tử mấy ngày nay đều ở đây chuẩn bị thi hộ i ế t bảng sự tỉnh mỗi ngày trong cung rất bận rộn nào có ở không để ý đến ta điều này cũng đúng nam cung nguyện gật gật đầu mà lại đ ỗ n g nhiên thay đổi khoa cử hình thức nghĩ đến rất nhiều chuyện phải xử lý nghĩ đến nàng nhữ mày yên tâm ngươi những học sinh kia thiên tư thông minh lại được gặp như ngươi vậy minh sư lẽ ra có thể kiểm tra tốt thái bạch kiếm tiên ăn u ổ i nam cung nguyện lại lắc đầu không nói lúc này nàng vừa lúc ăn xong một bao khoai tây c h i ê n múc một ngô trong rổ suối nước tịnh tay mới cầm khăn tinh tế lao khô trên tay nước thái bạch kiếm tiên thì mặc kệ ngược lại là cảm thấy nam cung nguyện cử động lần này thực tế dâu dài nhưng lại không khỏi tán thưởng nam cung nguyện nơi này ăn nhẹ thực tế ăn ngon bất quá ăn ngon như vậy đồ vật cũng không cho học sinh ăn tuy là minh sư cũng là ăn một mình học sư thái bạch kiếm tiên thậm chí từng cây ngón tay múc lấy liếm ăn còn dư lại mạnh vụn nam cung nguyện chậm rãi mở miệng nói bọn hắn hắn cùng ta có thể ta chẳng lẽ còn có thể ăn h ỏ n g bụng nghe t h ế một câu thái bạch kiếm tiên liếm ngón tay động tắc dừng lại là ai ăn khoai tây trên còn muốn mút ngón tay chương hai trăm bốn mươi mốt nhân sinh một thế chương hai trăm bốn mươi mốt nhân sinh một thế chờ một chút ngươi nói quỷ khí biến thành h ừ m đúng là như thế nữ tử gật đầu nói cho nên lấy linh khí người tu hành không quá thích hợp đặc biệt là tu vi cao người thể nội linh khí càng nhiều càng không dễ dàng tiêu hóa nhìn xem thái bạch kiếm tiên mặt càng ngày càng lục nữ tử thổi phù một tiếng bật cười nam cung ngươi cũng nên sớm đi nói cho ta biết ta đều ăn một đại bao rồi thái bạch kiếm tiên vớt vớt mập mặt bụng đã bắt đầu cảm giác được không thích nam cung nguyện đối với thái bạch kiếm tiên phàn nàn mắt đ i ế t h ai ngơ c h ỉ cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu ăn ngon không ăn ngon ngược lại là ăn ngon kia chẳng phải kết liễu nam cung nguyện không hề lo l ắ n g nói nhân sinh một thế chỉ sống một lần chẳng bằng ăn ngon uống ngon lời này có lý làm p h ù một đại bạch thái bạch kiếm tiên lại móc ra hồ l ộ lớn ai ai ngươi đừng thừa cơ uống rượu đều nói ngươi nên kia rượu một điểm một chút xịu thôi bởi vì nam cung nguyện tu vi thấp hơn nhiều thái bạch kiếm tiên cái này lao vô lại ra tự nhiên chỉ có thể nhìn hắn lại cho bản thân đ ổ nửa hồ lô rượu nam cung nguyện rất không tán thành tiền bối ngài cũng quá không thương tiếc thân thể của mình ngài gan không sao ta đã sống được đủ lâu cái này tiên hạ hẳn là không người có thể so sánh ta sống được càng lâu đi thái bạch kiếm tiên không hề lo lắng nói mà lại cũng là n g ư ờ i vừa mới nói nhân sinh một thế chỉ sống một lần cha vừa mới nấu tốt nam cung nguyện tay mềm vừa n h ấ t cho mình cùng thái bạch kiếm tiên c ắ t rót một bát vẫn là uống, chút trà nóng đi. Vừa uống rượu không uống trả rồi thái bạch kiếm tiên mặt lộ vẻ sầu khổ xua tay cự tuyệt một trận gió từ trong rừng thổi qua lá trúc g ì rào rơi xuống rơi vào trên bàn trà tung bay ở trong chén trà thái bạch kiếm tiên nhìn xem lá trúc chìm nổi trầm ngâm nói câu kia thơ là thế nào nói tới nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ cho kim tôn đối không nguyện hắn ngâm một câu nhìn không được lật lại dư vị thơ hay thật sự là thơ hay đúng là thơ hay nam cung nguyện gật đầu đồng ý đáng tiếc hiện tại không có t r ă n g sáng cũng không có kim tôn ta vậy không nhường ngươi uống rượu thái bạch kiếm tiên cười ha ha ngươi cái này nha đầu chính là nhỏ cứng nhắc câu thơ này ta tại họ lăng tiệu từ kia chỗ ấy nghe qua lại tại ngươi chỗ này nghe qua thật sự là thích thái bạch kiếm tiên ngầm đầu hướng tới nói đáng tiếc chưa từng thấy qua vị kia nhà thơ nếu không làm đem rượu cùng uống ba ngày ba đêm mới tốt hắn quay đầu nói với nam cung nguyện ngươi còn nói ta và vị kia nhà thơ có mấy phần duyên phận nam cung nguyện nhẹ gật đầu đúng hắn vậy họ lý tên tráng chữ thái bạch đúng thật sự là duyên phận thái bạch kiếm tiên càng là cao hứng cho nên cái này thiên đạo cũng là thần kỳ từ nơi sâu xa tự có dây dưa nam cung nguyện nhìn thái bạch kiếm tiên cao hứng như thế liền không có lại nói ngoại trừ danh tự tương tự cái khắc dáng người tướng mạo khí độ không có chút nào liên quan loại hình nói nghe ngươi nói hắn vẫn mỏ trăng đáy nước mà chết có dạng này truyền thuyết nam cung nguyện cũng là nghe hồng tinh tiểu học bên trong láo s ư nói thật tốt thật tốt ta cũng muốn như vậy có sử thi cảm giác sau đó lại an bài lệnh t i ể u tử cho ta vẽ được thê mỹ oanh liệt một chút nam cung nguyện nghe thái bạch kiếm tiên ra vẽ nhẹ n h õ m lời nói trong lòng cảm giác khó chịu n h ì ai tiền bối ta cũng là thực tế nghĩ không ra nàng chấp ử lấy lắc đầu nói không được thái bạch kiếm tiên cười nói đúng vậy à ai có thể nghĩ đến đường đường thần tảng cảnh tu sĩ vậy mà cũng sẽ mắc phải hoạn bệnh nặng không còn sống lâu nữa con tốt trước khi chết còn có thể cho các ngươi làm chút sự tình hắn còn vuốt vuốt tạp nhạc t r o n g dâu cười thần bí còn biết hai cái thú vị tiểu cô đương nam cung nguyện cả kinh nói ngài thế nhưng là gặp được đúng ta vừa đi xem bảo bối của ngươi học sinh thật có ý tứ tiểu cô đương nam cung nguyện cũng không cần thái bạch kiếm tiên nói là vị nào cũng biết chỉ chính là liêu xanh còn có bên người nàng gốc cây kia chúng ta phải thật tốt bảo hộ mới là quyết không thể xuất hiện nửa điểm sơ xuất ngài xác nhận nam cung nguyện càng là đôi mắt sáng sáng lên thái bạch kiếm tiên gật gật đầu mặc dù ta chưa từng thấy qua nhưng không sai bị lắm hẳn là trong truyền thuyết thượng cổ thần thụ cái này có lẽ chính là của chúng ta niềm hy vọng hắn nghiêm túc nói lập tức hít một tiếng cũng không biết tiểu cô nương tiệc có thể hay không bảo vệ tốt vừa nghĩ tới vừa mới còn làm mất rồi thật sự là làm người n h ọ c lòng chẳng lẽ tiền bối còn muốn đoạt tới bản thân ngôi nam cung nguyện hừ lạnh một tiếng này cũng không dùng thái bạch kiếm t i ê n nói húng chi các nàng đã linh hồn ràng buộc không tốt chia rẽ rồi nói tới nói lui nếu là có thể chia c á c h ngươi là nghĩ hủy đi chí ít đặt ở bên cạnh ngươi giáo dưỡng ta vậy yên tâm một chút thái bạch kiếm tiên cuối cùng là thừa nhận ta thì không cho là như vậy nam cung nguyện lắc đầu nói tiền bối cảm thấy lăng tiểu thụ là niềm hy vọng ta ngược lại thật ra cảm thấy lăng tiểu thụ tại liêu xanh bên người tài năng trở thành niềm hy vọng thái bạch kiếm tiên hơi xứng sở lập tức cười ha ha t ố t nam c u n g ngươi cái này nha đầu ngược lại là có kiến giải ta lao đầu t ử này có lẽ là không bằng ngươi nam cung nguyện cười một tiếng ngài sợ là không bằng ta lâu vậy cũng là ta trừ luyện kiếm cái gì cũng đều không hiểu cho nên tiền bối mới có thể đem kiếm đạo luyện tới cực h ạ n chỉ tiếc ta kia đặc sắc một kiếm thế nhân lại không người biết được thái bạch kiếm tiên có chút tiếp cận nam cung nguyện biết rõ chính là hướng vệ mạc bắt một kiếm kia bọn hắn muốn làm chuyện như vậy đương nhiên sẽ không để thế nhân biết rõ liền ngay cả trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cao thủ thái bạch kiếm tiên cũng là đứng tại một bên khác mà lại thái bạch kiếm tiên kiếm chỉ m ặ c bắc đây chính là đường quốc hướng m ặ c bắc t u y ê n chiến bọn hắn tự nhiên không dám nói nam cung nguyện từng cái phân tích nói mặt trầm như nước càng thêm ngưng trọng nếu không phải lầu nhỏ kịp thời chuyển hướng m ặ c bắc để cấp trên sợ ném chuột vỡ b ì n h sợ rằng hiện tại tiêu tương lâu rơi xuống cũng không phải là tạm thời quan lâu trình lý mà là quang minh chính đại phong cấm bắt người lại sau này thiên hạ người ngự quỷ đem cùng đường mặt lộ vừa nghĩ tới như thế hậu quả nam cung nguyện nắm bắt bát trà tay dần dần dùng sức. đốt ngón tay t r ắ n g bệnh không có cách ai bảo các ngươi cùng trên trời vị kia lợi ích không gặp nhau thái bạch kiếm tiên thở dài đúng trung quy là hai con đường đều sẽ đối lên nam cung nguyện trầm giọng nói hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thấy s á c trời dần tối mây đen nặng nề nửa c h e lấy vô thượng thần mặt lộ ra thánh khiết mặt vậy âm u xuống tới sắp mưa rồi nam cung nguyện lẩm bẩm nói hoài sơn bên trên nhất thời không gió hết thẻ đều b u ồ n b u ồ n ngay cả tùng trúc thúy lâm vậy đọc lại căm ghét nhất loại khí trời này chẳng bằng đến một trận thống k h á i mưa thái bạch kiếm tiên giật giật s ề n s ệ c cổ áo nam cung nguyện gật đầu đồng ý chỉ là tâm sự nặng nề không biết lầu nhỏ bọn hắn tại mạc bắc trôi qua thế nào đã lâu như vậy cũng không còn tin tức nàng còn đang suy nghĩ lấy việc này những ngày này đến lo lắng cực kỳ tu v i cao nhất cũng chính là lầu nhỏ cũng không biết có thể hay không ứng phó được đến mạc bắc bên kia cùng vô thượng thần quan hệ càng là chặt chẽ t r ủ n g đ i ệ p thần ban cho rất lợi hại thái bạch kiếm tiên nhớ tới việc này cũng là thật dài thở dài chỉ tiếc đương thời ta đã cùng người kia nói được rồi lẫn nhau không tùy ý quá cảnh nếu không ta đã sớm trực tiếp đi mạc bắc tìm bọn hắn rồi bất quá ta m u ố kiếm kia quá khứ người kia cũng tới tin mắng ta rồi thái bạch kiếm tiên nhớ tới việc này cũng là buồn cười miệng kia thật sự là bẩn cực kỳ so với ta còn bẩn tiền bối giải thích sao nam cung nguyện quan tâm nói hừng ta tự mình tới cửa giải thích nha nam cung nguyện ý vị t h â m trường nhìn thái bạch kiếm tiên sau đó vị tiền bối kia nói cái gì rồi không có gì chỉ là khen ta một kiếm kia nhìn rất đẹp h ừ nào chỉ là đẹp mắt không kiến thức lúc đó thái bạch kiếm tiên bị tức giận đến dựng râu trứng mắt lúc này nghĩ đến vẫn là tức giận bất bình chỉ có thể đến lúc đó dựa vào tiểu hàn từ vẽ tập tranh tuyên dương một lần ta phong độ tuyệt thế rồi nam cung nguyện không nhịn được bật cười tiền bối người a i chương hai trăm bốn mươi hai bắc cảnh bắt đầu chương hai trăm bốn mươi hai bắc cảnh bắt đầu liêu xanh y theo vương đông đông cho địa chỉ đi tới giang phủ trước cửa thời điểm nhìn thấy vương đông đông cùng thiệu yến đô đã tại cổng trở lấy thật có l ỗ i ta đến chậm liêu xanh ấy này nói vốn cho rằng thời gian rất dư dả nhưng không nghĩ tới tại tây thị d ạ y vò này lâu như vậy lại qua một chút thời gian không sao cảnh thế tử quả hồng mềm cùng ngọc kha cũng còn không đến thiệu yến mở lời an ủi nói liêu xanh âm thầm may mắn nguyên lai、like、không đúng giờ không chỉ có nàng một cái lăng ngọc kha nha đầu kia đến trễ cũng là bình thường nhưng là cảnh hạo cùng quả hồng mềm nhất quán đúng giờ cũng không biết hôm nay là thế nào vương đông đông nói mặt mũi tràn đầy nghi hoặc có lẽ là có chuyện trì h o a n đi thiệu yến cũng thấy kỳ quái mây t i ệ u rơi xuống một người từ trong t i ệ u chậm rãi leo ra quả hồng mềm đến rồi vương đông đông hưng phấn nên đón lại dừng lại thanh â m bởi vì nguyễn thị chi sắc mặt nhìn xem cũng không quá tốt vốn là mặt trắng đ o à n tựa như mặt lúc này trắng bệnh giống quỷ bình thường b ở môi cũng đã làm khô lật ra đông đông ngươi tới được thật sớm nguyễn thị chi miễn cưỡng gạt ra trăng sang tiếu dung hàn huyên một câu vương đông đông muốn hỏi đến cùng làm sao vậy nhưng một mực nhanh mồm nhanh miệng nàng vậy mà cũng có chút chần chờ sợ miệng mình đần đâm lòng người h ă hổ đành phải yên lặng đi theo nguyễn thị chi đợi nguyễn thị chi đến gần chút t h i ệ u yến cùng liêu xanh vậy tự nhiên nhìn ra được hắn tình trạng không thích hợp t h i ệ u yến nhất thẳng xem như trong đám người chi tâm đại tỷ tỷ vai diễn ngược lại là rất tự nhiên hỏi ra lời nhỏ quả hồng ngươi là thế nào rồi sắc mặt không được tốt ta nguyễn thị chi đối mặt t h i ệ u yến quan tâm còn có vương đông, đông mắt ân cẩn thận, miệng một xẹp sắp khóc lên hắn hít mũi một cái nghĩ đến cha mẹ nói quá lớn rồi không nên tùy tiện rơi nước mắt cố gắng nh Ngươi, ngươi Đông Đông Đông Đông liễu xanh ô dù không biết nguyễn thị chi trong nhà tình huống nhưng căn cứ lần trước ở trên bàn cơm chống nghe nguyễn thị chi mẫu thân là hộ bắc đại tướng quân thường xuyên muốn đi bắc cảnh phía bắc hiểm đ i a n nghe tới nàng mới là tình cảnh càng nguy hiểm một cái kia kết quả hiện tại ngược lại là nguyễn thị chi phụ thân hàn tư mã thân rơi hiểm cảnh trong lúc đang suy tư v ừ a lúc lúc này cảnh hạo vậy đến rồi hắn vừa đến đã nhìn thấy nguyễn thị chi khóc sức ngớt lại cố nén nước mắt bộ dáng dù tự biết bất thiện ngôn từ nhưng vẫn là đi lên phía trước vỗ nhẹ nguyễn thị chi b ả vai không nói gì an ủi nguyễn thị chi cảm kích gật gật đầu nói tiếp lên cha hắn mất tích sự tình đúng căn cứ thân binh gửi thư bảy ngày trước mẹ ta liền ra thành này ra khỏi thành cũng không phải là đám người quen thuộc bên trong ra khỏi thành mà là ra trường thành kết quả ngay tại hôm qua trong đêm bỗng nhiên xuất hiện một đội không biết đến từ đầu quỷ vật cha ta chẳng biết tại sao mang một tiểu đội binh mã đem dẫn tới mặt bắc, mặt bắc. vương đông đ ô n g kêu lên sợ hãi liêu xanh cũng là kinh ngạc nhưng rất nhanh che đậy bên dưới trên mặt kinh ngạc t h ầ n sắc chỉ là lặng yên suy nghĩ tại sao lại là mặt bắc nguyễn thị chi lúc đầu cũng cảm thấy chân kinh nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không biết chỉ có thể tin tưởng cụ thể là bao nhiêu quỷ vật đẳng cấp gì loại hình gì liêu xanh hỏi đạo trong tâm h ả i thế giới điên cuồng vận chuyển nguyễn thị chi không nghĩ tới mới thấy hai mặt liêu xanh cũng sẽ quan tâm việc này mở to hai mắt nhìn sững sợ chỉ là vấn đề lại nhiều lạc nghiêm cẩn dẫn đến hắn đầu ó c xoay chuyển một lát mới lắc đầu nói trong thư không nói cha ta chỉ tới kịp cho triều đình cùng thanh hà phủ n h à đưa cho tin gấp khiến cho an bài binh mã bổ sung hiệp trợ phòng thủ trường thành liền trực tiếp mang theo một đội thân binh đi đám người trong mày luôn cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc chỉ là lúc này ở này mấy người trong nhà cũng không có triều đình làm quan trường bối tự nhiên không có có thể tin tin tức duy nhất thấm điểm bên cạnh cũng liền vương đông đông cùng cảnh hạo nhưng vương đông đông gần đây cùng kinh thành vương g i a đã rất ít lui tới mà cảnh hạo xem như định quốc công thế tử láo cha định quốc công cũng chỉ là một cái thế tập tức vị phú quý người rảnh rỗi thực tế không tính là cái gì trong triều người với lúc lúc này bọn hắn nhận biết trong chiều có người người xuất hiện các ngươi đều nhìn ta làm gì lăng ngọc kha vừa mới bên dưới mây tiệu liền thấy một vòng trừng trừng ánh mắt trong lòng thẳng phạm sợ hãi ngọc kha muộn m u ộ i t r ư ờ n g thành chuyện bên kia ngươi có nghe ngươi cha nói sao t i ệ u yến hỏi kết quả lăng ngọc kha lại lắc đầu trên đuối tóc kim châm cái tóc đinh linh rung động không nghe nói lăng ngọc kha một mặt tiêu ngạo mà nói cha ta một mực đợi trong cung không có về nhà tựa như là bị bệ hạ an bài cái gì nhiệm vụ trọng yếu nàng còn tận lực tại nhiệm vụ trọng yếu bốn chữ bên trên thả trầm nữ tốc tăng thêm âm điệu nhấn mạnh một phen liêu xanh có chút hiếu kỳ nàng vậy coi như là chưa từng gặp mặt cứu cứu được gan bài cái gì không chút nào sợ mạo phạm mà hỏi thăm xin hỏi ngọc kha cô nương cũng biết lăng thượng thư tiếp nhiệm vụ gì lăng ngọc kha lộ ra cùng nguyễn thị chi vừa rồi một dạng sững sờ thân sắc nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cái này mới thấy hai mặt người đối nàng c h a như vậy cảm thấy hứng thú bất quá cảnh hạo cùng vương đông đông cũng là hiếu kỳ dù sao lăng thượng thư là giám khảo một trong a ta không biết nhìn xem đại gia quăng tới tràn ngập ánh mắt mong đợi lăng ngọc kha đều cà lăm bất quá hắn là giám khảo nghĩ đến cùng lần này thi hội có quan hệ đi nghĩ đến chỗ này sự lăng ngọc kha cũng là sinh khí mặc dù tại thi hội bại bởi văn hiên linh nhưng là nghĩ đến lấy nàng biểu hiện như thế quy phạm hẳn là cuối cùng điểm số sẽ không thấp chỉ ít so trước mắt mấy người kia cao hơn tầm mắt của nàng nhẹ nhàng quét qua cảnh hạo vương đông đông cùng cái này cái gì liêu xanh cho nên làm nàng sinh khí đương nhiên sẽ không là thi hội bản thân mà là cha nàng vì cái hội này thử một mực không ở nhà lúc đầu nàng còn muốn cha mang nàng đi văn phủ kết quả cha căn bản không có về nhà chỉ có thể chính nàng mặt dạn g m à y dậy định ngày hẹn văn hiên linh kết quả văn hiên linh một mật không hồi phục qua nửa ngày tới gần giữa chưa mới trở về linh Tấn. đáp án là cự tuyện tức giận đến nàng đem chuẩn bị xong túi thơm đều cho g à o rồi đành phải từ bỏ nguyên kế hoạch ngược lại đến xem k i a cái gì giang tài bân dưới cái nhìn của nàng giang tài bân tiểu tử này cũng là đáng đời vốn cũng không nên cùng không phải bản thân vòng tầng người cùng nhau chơi đ ù a đúng như dự đoán gặp hắn hại nghĩ như vậy ánh mắt bất động thanh sắt rơi vào người nào đó trên thân liêu xanh d ư ớ i chân xê dịch dùng vương đông đông thân thể ngăn trở cái này đạo ánh mắt nhìn chúng ta làm gì khả năng cảm thấy chúng ta không xứng ở đây vì cái gì ngươi luôn luôn như vậy sẽ đoán khả năng bởi vì ta thường xuyên làm đầu góc đột nhiên thay đổi a ha ha chúng ta còn không nghĩ đến đâu nếu không phải muốn nhìn một chút giang tài trí lao t i ể u t ử kia trong hồ lô bán cái loại thuốc gì hy vọng hắn nhanh lên xuất thủ đừng chậm trễ chúng ta trở về cố gắng còn muốn chuẩn bị thi đình đâu online chờ gấp lúc này người đã đủ liền cùng nhau thông báo trên thực tế giang phủ người gác cổng đã sơm chú ý tới bọn này nhìn xem không phú thì quý thân phận bất p h à m thiếu niên lặng yên thông báo trong phủ đại thiếu gia thế là chỉ một lúc sau liền thấy giang tài trí khó nén tiệu tụy đi xuất phủ môn sau lưng còn đi theo một bản gia viết thời điểm trong lúc vô tình nguyễn t h chi cha họ hàn hẳn là từ nơi sâu xa chú định hải tử c ù n g hộ bắc đại tướng quân họ vậy hợp lý chương hai trăm bốn mươi ba theo giường c h ỗ sâu một chương hai trăm bốn mươi ba theo giường c h ỗ sâu một xin chú ý hắn thẻ phấn mới thấy giang tài trí còn không có nghe hắn mở miệng liêu xanh liền nghe đến trong lòng thanh âm nói như thế hắn lại muốn đáng thương chút hẳn là đánh cái dưới mắt m a n g đỏ kiến tạo một loại l ã trá chữ khóc không khí cảm giác vị này liêu xanh còn rất hiểu đ i ề u mỡ làm phấn sau đó chính là một trận danh m a n h cười thầm cái này cạnh giang tài trí đầu tiên là đối mọi người đến biểu đạt hoan đen sau đó do giang phụ quản gia cho lại ra dẫn đường đi vào mà hắn thì tại một bên nói lên đệ đệ bây giờ t h n g trạng đáng hận vị kia lòng lang dạ sói ra hỏa tài bân như thế chiếu cố hắn kết quả hắn lại như vậy là như thế này hồi báo giang tài trí thanh âm có chút suy yếu nói vài câu liền hò nhẹ lên m ờ i nói tỉ mỉ chiếu cố cho hắn cơ hội chiếu cố bản thân liền xem như chiếu cố a liều xanh nội tâm điên cùng nhà ránh mới đến ca ngươi cần phải bảo trọng thân thể vạn vật y ê u tư quá độ nguyễn thị chi trong lòng vốn là bị thương nhìn thấy đồng dạng vì người thân thần thương giang tài trí trợt cảm thấy đồng bệnh tương liên không ngại sự ta chỉ là hôn qua nhập chiếu liệu tài bân một đêm có chút chịu phong hàn hôm nay còn đặc biệt xin nghỉ ở nhà lời này vừa nói ra càng là dứt lấy quan tâm thương tiếc đám người hào hào an ủi liêu xanh nhóm l ạ g yên lật vô số bạch nhãn trực tiếp mở miệng nói ta xem giang phủ vẫn còn lớn cái này dinh thự rất là không tệ như thế đột n g ộ t một câu mọi người nhất thời an tĩnh chỉ có vương đông đông biết rõ liêu xanh mục đích t i n h tường nàng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói những này nghĩ nghĩ vậy nhìn quanh bốn phía khen một câu đúng vậy a nhìn cái vườn này cùng giang nam vườn cây so sánh cũng không thua đâu ha <cười> ha là thế hệ lão niên bỏ ra rất nhiều tâm tư ở phía trên giang tài chi trả lời một câu vậy tốn không ít linh nguyên đi liêu xanh ngoài miệng nói t â n bút cực kỳ hâm mộ ngữ đ i ệ u trên mặt lại không chút biểu tình đồ nhà quê lăng ngọc kha âm thầm ghét bỏ đúng đầu nhập là không ít giang tài trí mỉm cười nói hắn đang định tiếp tục k h ó c thảm như thế quay dày một cái ngược lại là đã quên bản thân muốn nói gì lại nghe liêu xanh lãnh đạm nói một câu như thế xem ra minh minh giang phủ không thiếu b ạ c lại mời không nổi người hỗ trợ chiếu cố giang nhị công tử còn phải đại công tử tự thân lên trận đúng nha những người khác trong đầu không tự chủ được lòe qua hai chữ này lời này mặc dù trực tiếp chút cũng không vô đạo lý một đường này xem ra toàn bộ giang phụ t ỷ nữ người phục vụ cũng không ít làm sao lại không ai chiếu cố giang tài bân đúng đúng xin thứ cho tiểu nhân cả gan nói một câu giang đại công tử cùng nhị công tử gọi là một cái huynh đệ tình t h â m à, nhị công tử sẽ ra chuyện giang đại công tử kiên là cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi ngày nhật chiếu liệu còn thường xuyên rơi lệ tự than thở nếu là có thể lấy thân thay thế là tốt rồi quản gia rất là cơ linh nhìn giang tài trí nói không ra lời tranh thủ thời gian nối liền l i ê u xanh lúc này mới chú ý tới cái này một mực yên lặng ở phía trước dẫn đường quản gia chỉ thấy hắn quần áo mộc mạc nhưng tính chất không kém Phù hợp phận, thân nhưng quản gia lúc ư cường n thẳng không trên không nhìn ngông nên kiên cường cảm giác. Khoe miệng g giác. tắp, tuy thấp thấy mặt một hiểu Khoe h đầu biểu cái cảm có c lại loại rõ ra lộ, t â u liếu lên, thêm xanh không nói thêm gì nữa. gì đầu ồ n dạng chú ý tới người quản gia này, còn có Lăng Ngọc g gia chú có Lúc Kha. ý tới đ nàng chắc là sẽ không lưu ý những này ở trong mắt nàng không đáng để ý người thế nhưng là nàng đi theo quản gia sau lưng càng xem càng cảm thấy thân ảnh này có chút con mắt cái này thân eo thậm chí có chút giống một vị nào đó nghĩ như vậy lăng ngọc kha lập tức mặt đỏ tới m a n h a i miệng đắng lơi khô nghĩ gì thế xem ra là thật sự loại bụng nàng âm thầm g i ă n dậy bản thân mở ra cái khác mắt đi không dám nhìn nữa những người khác nghe xong quản gia lời nói càng là đau lòng giang tài trí c ả m khái huynh đệ tình thâm ào ào mở lời an ủi vương đông đông ngược lại là hầu như không thấy n h ữ n g mày từ khi nghe xong liếu xanh nói nàng mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ bọn hắn cái này chồng người quan hệ nghiêm túc hồi tưởng giang tài trí đôi giang tài bân mặc dù giữ gìn thậm chí cương triều nhưng thật sự muốn nói tình cảm rất tốt ngược lại là chưa chắc hai người một đợt không có gì nói húng chi giang tài trí cùng giang tài bân căn bản không phải cùng cha cùng mẹ huynh đệ không ra tòa huynh đệ vẫn là đại phòng cùng nhị phòng con tra quan hệ xấu hổ mới lạ những người khác có nghĩ đến hay không tầng này l i ê u xanh cùng vương đông đông cũng không biết nhưng rất hiển nhiên chỉ cần là người tinh minh cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài xuyên qua mấy đạo n g u y ệ t môn đi qua mấy mảnh hành lang cuối cùng đã tới một nơi yên lặng việt tử viện bên trong cỏ m ộ t thành ấ m một gốc cao lớn cây huệ lồng ở tại bên trên không thấu một tia ánh nắng vừa đi vào trong viện liền có thể cảm thấy một trận khí âm hàn viện này hàn khí có thể hay không quá nặng đi thiệu yến n h u mày đảo mắt một vòng luôn cảm thấy nơi đây vừa ướt lại lạnh không gặp ánh nắng không quá thích hợp bệnh nhân ở lại yến tử người có chỗ không biết tài bân bị hạ độc chính là một loại tên gọi xí diễm độc dược thuộc nhiên độc chính là cần như vậy âm h à n hoàn cảnh giang tài trí nói đám người thổn thức không thôi đi theo giang tài trí hướng trong phòng đi quản g i a thì là đợi tại bên ngoài túi đầu phục tùng có người ở nhìn chúng ta cảm thấy sao là liêu xanh quay đầu liếp nhìn vẫn túi đầu quản g i a dừng một chút lại sau này nhìn lại sau đó nàng nhìn thấy cây ngoẹ phía trên chính treo lấy một cái bảo bọc vết máu loang lộ vải trắng sự vật âm phong thổi qua vải trắng phiêu động lộ ra phía dưới đấm máu tàn chi cái kia đang theo dòi ánh mắt của mình đ o á n chừng cũng ở đây vài trắng phía dưới người ở đây nhìn cái gì l i ê u xanh bên thai bỗng nhiên t r u y ề n đến vương đông đông thanh âm nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy vương đông đông cau mày nhìn mình không có việc gì l i ê u xanh lắc đầu lại hướng trên cây ngoại nhìn lại đã là không có vật gì phản phất vừa mới nhìn thấy chỉ là l i ê u xanh nào i á t thôi đi vào trước đi vương đông đông nói một câu l i ê u xanh m ấ c máy môi nói khẽ được đi vào trong phòng bên trong quả nhiên là s ấ y khô được lửa nóng phản phất là có người ở bên trong đốt lửa than bình thường nhưng tại sao có thể có người tại tháng sáu trời đốt than lửa đâu theo c á c một tiếng văng nhỏ cửa phòng bị ngoài phòng quản gia thân mật cài đóng trong phòng nhiệt khí càng là tụ mà không tiêu tan vương đông đông đi ở phía trước nhấc lên một tầng thật dậy màu đỏ thấp rẻm chờ lấy liêu xanh cùng đi đi vào liêu xanh trong triệu nhìn lại bên trong là một tầng gỗ khát hoa giường vây quanh tầng tầng mảng ấ m đám người chính vây quanh ở bên giường túi đầu nhìn xem trên giường người không n ú p ních không nói một lời phản p h ấ t hết thể đều đọc lại liêu xanh chú ý tới vương đông đông động tác cũng biến thành cứng ngắc phản phát chỗ gấp nối hồi lâu không có bên trên lên dầu đều bị xét vương đông đông thấy liêu xanh chậm chạm không tiến trên miệm bên dưới mở ra ra thịt x é rách lộ ra răng trắng như tuyết nói từng chữ từng câu mau vào đi trong rèm bên giường đứng người cũng là như thế bọn hắn đứng thành hai nhóm phảng phất đường hẻm hoang ê n bởi vì bộ mặt vặn vẹo nhìn xem khiếp người tương tự miệng đồng thời vỡ ra mở ra đóng lại nói mau vào đi mau vào đi ngươi vì cái gì không tiến vào từng tiếng thúc giục trung điệp phục phục như là sao chép được bình thường diện mục càng phát ra dữ tợn mặt của bọn hắn tại dạng này cứng đời hoạt động bên dưới đều muốn tan vỡ rồi lộ ra dưới da màu đỏ tươi cơ bắp trong mắt gắt gao nhìn nàng chằm chằm phảng phất tùy thời muốn chóc ra hốc mắt rất xuống liêu x sau đó rất tự nhiên đi vào rèm sau nội thất đỏ tươi như máu rèm ở sau lưng nàng trùng điệp rơi xuống ngăn cách ngoại giới thăm dò vậy ngăn cách đường lùi của nàng như thế một m ộ n mực vừa ư ớ t vừa nóng không khí khiến người không t h ở nổi còn có thể nghe đến nồng đậm mùi máu tươi thấy được nàng thản nhiên như vậy bình tĩnh đi vào cái này biết rõ hung h i ể m vạn phần nội thất trước mắt kia từng gương mặt một đều cứng lại rồi cái cầm kém chút rụng xuống có trong mắt đã lăn xuống trên mặt đất có một khỏa rơi vào l i ế u xanh bên chân bị nàng nhẹ nhàng đá văng ra lúc này cả vùng không gian không có một tia tiếng vang chỉ có thêu giường c h ố sâu tia hơi yếu tiếng thở dốc giống như là tại kéo thoát hơi ống bê cũ một dạng vừa thô lại c â m n h ư có như không tùy thời đều muốn tắt thở chương hai trăm bốn mươi bốn theo giường chỗ sâu hai chương hai trăm bốn mươi bốn theo giường chỗ sâu hai có thể ngủ tại dạng này một tấm tinh xào linh lung khuê cắt theo trên giường còn che kín thủy hồng sắc cấm bị đương nhiên sẽ không là giang tài bân mà là quỷ dị còn tốt lần này liêu xanh cũng không phải là l ẻ loi một mình đối mặt quỷ dị như vậy tỉ tỉ theo thanh thúy thanh â m vang lên một cái ấm áp thân thể dán tới liêu xanh nghiêng đầu nhìn lại chính ôm gấu nhỏ bút bê thiếu nữ lăng tiểu thụ chính dính tại bên người nàng đuối trên giường người rất là tò mò nhỏ xúc tu vậy xông ra cọ tải liêu xanh trên v a i mắt nhỏ hung tận trứng mắt những cái k i a người xấu còn không có phát động hẳn phải chết quy tắc hết t h ể gió hêm sóng l ặ n g chỉ cần xem nhẹ k i a từng trường tràn ngập ác ý nhìn mình mặt là tốt rồi từ khi bước vào gian phòng bắt đầu nàng liền bị giang tài trí còn có cái k i a khả nghi quản gia thiết kế tiến vào mảnh này quỷ vực bên trong hiện tại có thể xác định từ đầu đến cuối lợi dụng giang tài bân thiết kế ám toán mình chính là giang tài bân đường ca giang tài trí nhưng mà liêu xanh nghĩ mãi mà không rõ hai người không oán không cựu lần trước cũng bất quá là lần đầu gặp mặt lại xuống tay với nàng ý đồ mượn nàng tay sát hại giang tài bân thật sự là làm người nghi hoặc liêu xanh luôn cảm thấy sau lưng khẳng định có nguyên nhân khác thậm chí có những người khác chỉ là cụ thể chân tướng như thế nào bây giờ tin tức vẫn là quá ít vô pháp suy đoán về phần tại sao biết rõ đây là cảm ấy liêu xanh còn muốn bước vào đương nhiên là vì kiếm lấy điểm tích lũy trước đây liêu xanh không có cái gì cơ hội sử dụng điểm tích lũy dù sao có thể sử dụng điểm tích lũy đ ổ i thiên diễn thạch nàng cũng đã hối đ o a y qua thực tế xem không hiểu điểm tích lũy cái đồ chơi này có chỗ lợi gì hiện tại cuối cùng nhiều hơn một cái đường dẫn sử dụng điểm tích lũy đó chính là tiến vào vô thượng thần sau lưng cao duy thế giới hiện tại đã biết vô thượng thần cũng hẳn là một cái được sáng tạo ra sản phẩm cho nên mới sẽ có công tác nhật ký cho nên mới sẽ có như vậy biên soạn tạo ra vận doanh vô thượng thần công tác ghi chép nhưng chính là một cái như vậy nhân tạo vật vậy mà có được như vậy phi phạm lực lượng có thể áp đảo n à n g chỗ thế giới tất cả mọi người trên đỉnh đầu có thể tạo ra khổng lồ như vậy năng lượng ảnh hưởng thế giới này từ sinh mệnh tiến hóa đến khoa học kỹ thuật cái này đủ để chứng minh vô thượng thần sau lưng tạo vật chủ là một nhân vật càng mạnh mẽ nắm giữ khoa học kỹ thuật viễn siêu tại liêu xanh chỗ thế giới thậm chí viễn siêu tại cái này chiều không gian liêu xanh quá hiếu kỳ liên quan tới vô thượng thần c h â n tướng liên quan tới thế giới này thậm chí cả sở hữu thế giới c h â n tướng cho nên nàng nhất định phải lại lần nữa tiến vào vô thượng thần sau lưng cao duy thế giới hoặc hứa phương có thể thăm dò một t u y ế n c h â n tướng nhưng mỗi mười giây tiêu hao một điểm điểm tích lũy giống trước đây như thế chỉ có mấy chục giây thời gian căn bản nhìn không ra cái gì nàng chỉ là mơ mơ màng màng bị thế giới mang theo đi hoàn toàn không có cách nào đi tìm hiểu cao d u thế giới chân thật bộ dáng chớ nói chi là hiểu rõ càng nhiều cho nên nàng cần càng nhiều điểm tích lũy nhưng mà thế giới nói cho nàng đối với nàng tới nói kiếm lấy điểm tích lũy trước mắt đường tắt duy nhất chính là tiến hành cao duy phân tích xem ra thế giới thuyết pháp có giữ lại có lẽ về sau còn sẽ có cách khác nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể t ậ n lực đi tìm có thể cao duy phân tích quỷ vật a i bắt đầu tưởng niệm nhà kho công tác nếu như khoa cử về sau chúng ta có thể thỉnh cầu chức tạo tổng thự nhà kho công tác là tốt rồi giống như phẩm cấp không cao nhưng có thể mỏ cá là tốt rồi uy uy chúng ta không phải phải cố gắng kiếm lời điểm tích lũy sao thế là chủ đề lại lần nữa bị kéo về đến kiếm lời điểm tích lũy chỉ là có thể cao duy phân tích quỷ vật cũng không dễ t ì m đặc biệt là không còn chức tạo viện cùng tiêu tương lâu con đường sau còn tốt có giang tài trí không phải sao lập tức cung cấp một cái thật sự là vừa định ngủ gật đã có người đưa gối đầu giang tài trí cùng phía sau mà người n kia tốt. Liêu xanh nhóm nhất trí hướng bọn hắn biểu đạt chân thật nhất lòng biết、ơn. Thế trên vật thể tiến Liêu lòng là biểu giới, ngươi là nói trên giường cái kia đồ vật có thể tiến hành cao duy xanh cao nhóm hướng bọn hắn chân ơn. hành có đồ cho nên l i ế u xanh yên lòng trực tiếp sử dụng da nhỏ xúc tu đem bên giường những này diện mục giữ t ậ n quỷ vật hút khô hầu như không còn chỉ để lại một chỗ xốc xếp quần áo nhỏ xúc tu còn đánh cái thật lớn ở một cái kỳ quái những này quỷ vật đều không mạnh thậm chí trên giường cái tia ngay cả động cũng không nhúc n í c h được cũng bình thường giang tài trí mục đích không thể nào là hại chúng ta tính mạng dù sao chúng ta còn tại hắn trong phủ chúng ta nếu là đột nhiên chết chỉ làm cho bọn hắn giang phủ rước lấy không cần thiết chú ý cho nên hắn bất quá chỉ là lập lại chiêu cũ thông qua quỷ vật đến điều khiển h ã n hại giá họa để chúng ta vô pháp thanh bạch đi ra giang phủ luôn cảm thấy một chiêu này rất quen thuộc rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua đâu chỉ tiếc tạm thời nghĩ không ra chỉ có thể gắt lại Phi thường tiếc mệnh l i ế u xanh lúc này xa xa đứng nhỏ xúc tu một chút xíu tới gần không còn bảo vệ theo giường dù sao mụ mụ phân thân nhiều năng lực tái sinh mạnh nhỏ xúc tu chuyển tròn vo trong mắt tò mò đi đến đầu nhìn lại vừa rồi màn vi t r ù n g điệp nhìn không rõ ràng chỉ biết bên trong là cực kỳ sâu nặng hát á m cách rất gần mới nhìn đến kia chăn gấm cực kỳ nhỏ nâng lên hạ xuống tiêm ộ t hít một thợ thanh âm cũng là càng thêm rõ ràng vướng v í t h u c cơm tựa hồ có phổi tích tụ chứng bệnh huyết tinh chi khí cực kỳ dày đặc còn kèm theo mùi hôi thối càng nhiều nhỏ xúc tu n g ạ nghệ tới gần như trên giường tia quỷ vật có di động cũng tốt lập tức ứ n g đối chỉ là tia quỷ vật cũng sẽ không động trên mặt áo ngủ bằng gấm hưng là một tấm tuyết trắng như sứ khuôn mặt như vẽ mặt chỉ là bởi vì sợ hãi cả khuôn mặt trở nên phá lệ khiến người thương tiếc thu thủy bình thường trong mắt sáng chiếu đến núc ních xúc tu con người phóng đại dài tiệp k h ẽ run dưới mắt treo nước mắt la trá chực hóc hàm răng khe cắn run dày môi đỏ ngay cả vốn là vướng vĩ hô hấp đều rồn dập mấy phẩn người rất sợ hai ta liều xanh thanh âm từ m c theo nhỏ xúc tu ánh dày i mắt m băn khoăn liều xanh ánh mắt ngưng lại rất nhanh chú ý tới cái gì từ chăn mềm nhô lên lớn nhỏ phán đoán phía dưới đang đắp thân thể cũng không phải là một cái hoàn chỉnh hình người xem xẹp, xẹp thậm chí khả năng ngay cả tứ chi cũng không có vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng nhỏ xúc tu nắm lấy gốc chăn đang muốn đem chăn gấm một chút xịu nhấc lên nhọn mà xinh xắn cái c ầ m thật chặt đ ể ép bị xuôi theo nhưng là đó căn bản hình thành không được bất luận cái gì đủ để chống đỡ lực lượng chăn gấm bị xúc lên lộ ra phía dưới thân thể trước mắt c h ă n g cảnh để liêu xanh hít vào một ngụm khí lạnh không có tứ chi chỉ còn lại màu đỏ tươi trung gian còn có một đoạn màu trắng gãy xương b ò đầy ròi bỏ cắt đứt nơi mà lại không chỉ là không có tứ chi nàng thân thể trung gian còn bị mở ra sở hữu nội tạng không cánh mà bay chỉ còn lại trống g i n g đỏ rực bên trong h a n g khó trách nếu à n nguyên căn bản ngay cũng không Không, g hô hấp thời phổi điểm lai, xì xì lạc lạc, like, căn bản ngay cả phổi cũng không có. Không, nếu nàng không phải một cái quỷ vật lấy dạng này hình thái căn bản là không có cách hô hấp mới lạ bị nhỏ xúc tu nhìn chằm chằm nghiên cứu hồi lâu k i a khuôn mặt xinh đẹp trên mặt đều là b i thương con mắt khép lại không dám nhìn nữa vợ môi bị răng cắn nát máu tươi từ khỏe môi chạy xuôi đến trên gối nhìn nàng thân sắc có lẽ là cảm thấy như vậy mặc cho người ta nhìn nàng dập nát thân thể rất là xỉ lục không biết làm tại sao cổng nhìn thấy cái tia treo ở trên cây huệ gắn vào vải trắng bên dưới sự vật tại liêu xanh trong đầu trợt lõi lên ba chương hai trăm bốn mươi năm theo giường c h ỗ sâu ba t h ủ y hồng sắt chăn g ấ m một lần nữa cài đóng đem nữ tử không muốn gặp người đau xót một lần nữa giấu đ ố i lên cặp kia nước mắt h u y ể n chuyển con mắt liêu xanh nhịn không được trong lòng mềm lún người tên là gì nô ra họ lữ xếp thứ bốn người nhà đều gọi ta tứ nương lữ tứ nương thanh em h u y ể n chuyển e m thay chỉ tiết thường xuyên bởi vì thân thể suy nhược vấn đề t h ở không ra hơi thanh em suy yếu đức quãng càng là làm người c h ị u mến liêu xanh thậm chí bởi vì trong lòng thương tiếc từng bước một đi tới bên giường nhỏ xúc tu biết nghe lời phải co lại sau lưng liêu xanh từng cây trên không chúng khéo lé lăng tiểu thụ thì nắm lấy liêu xanh cánh tay đ ố i nữ tử thò đầu ra nhìn thưởng thức mỹ mạo của nàng nhưng lữ t ử nương không nhìn thấy lăng tiểu thụ chỉ thấy liêu xanh cuối cùng thấy được liêu xanh chân diện mục nhìn xem cũng là hiền lành ngụy tử lữ t ử nương trên mặt sợ hãi n h ạ t đi nhiều hơn mấy phần thân cận c h i s á c đại ngụy tử dung mạo ngươi thật là dễ nhìn liêu xanh khó được đỏ mặt lên có chút xấu hổ thấp giọng nói ngươi càng đẹp mắt nghe tới liêu xanh chân thành lời nói lữ tứ nương phun ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt như đầu mùa xuân bông hoa bình thường tiểu diễm động lòng người sở hữu liêu xanh lăng tiểu thụ nhỏ xúc tu cùng thế giới. đều bị nụ cười này cho mê được không rời mắt nổi cho nên đại mộ i tử ngươi có thể giúp một chút nô ra sao lữ từ nương ánh mắt càng g ớ t át tràn đầy khẩn cầu c h i sắc giúp cái gì liều xanh không chút do dự nói tiếp giúp nô ra giúp ta khôi phục hoàn chỉnh thân thể cũng tốt thể thể diện diện chết đi thanh âm kêu mềm đến cùng mép nước y y y thì h à y h vi cỏ đồng dạng gãi mềm lòng mềm làm thế nào đại mộ tử ngươi nên hiểu giúp dẹ thanh âm ôm lấy mị mang theo nghi ngờ đúng ta hiểu rồi theo lời này rơi xuống trước mắt lữ t y vậy mà giống như là thủy chiều rút đi phảng phất nhan sắc đang nhanh chóng hòa tan rất nhanh lại có một loại khác sắc thái nhanh chóng bôi lên mà lên một tấm hoàn toàn bất đồng gỗ khắc hoa giường xuất hiện ở liều xanh trước mắt màu xanh nhạt vi màn treo ở giường tuần phía trên nằm một người trắng bệnh không có chút v u ế t sắc nào mặt có chút quen thuộc hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự chỉ có hơi yếu tiếng hít thở cổ của hắn rất trắng da rẻ rất mỏng lộ ra mạch máu màu xanh phảng phất nhẹ nhàng đâm một cái phía dưới ấm áp chất lỏng liền sẽ phứt ra n u ộ n chạy máu sắc một mảnh vừa vặn mép giường trên bàn nhỏ liền đặt vào một đúng đại mộ tử nghĩ như vậy là đúng rồi chính là như vậy giúp ta lữ tứ nương mềm nhún khẩn cầu âm thanh tại liêu xanh bên thai văng lên dinh dính nhân nhất dán vành thai của nàng liều xanh tay một chút xíu mỏ về cây đao kia lữ tứ nương thanh â m cũng là càng ngày càng gần phản phất tử liêu xanh lỗ thai tiến vào trong cơ thể nàng bình thường dán nàng trái tim nói thỉnh cầu của mình làm liêu xanh đầu ngón tay chỉ kém một hào liền muốn đụng phải trôi đao thời điểm lữ tứ nương thanh â m vậy tĩnh chỉ còn lại nặng nề g h tiếng thở dốc liêu xanh tay dừng lại tiếng thở dốc r ồ n dập mấy phần sau đó chạy ở đại muội tử thế nào rồi lữ tứ nương yếu ớt mà hỏi thăm liêu xanh lại thổi phù một tiếng bật cười chậm rãi thu hồi tay thế nào rồi vì cái gì liên hỏi hai tiếng mềm mại thanh em cơ hồ muốn duy trì không ở ngươi thật sự cảm thấy tứ chi của hắn thích hợp ngươi sao các ngươi thân cao kém nhìn ra cũng có một thức a liêu xanh hỏi ngược lại còn có nội tạng của hắn nhét vào ngươi lồng ngực môn đều đóng không được a ngươi để cho ta nghĩ như vậy không cảm thấy không hợp lý sao quỷ gạt người cũng được giảng điểm đạo lý a kia dấu ở l i ê u xanh trong thân thể thanh nhâm bị cái này từng cái bắn liên thanh bình thường v ẫ n đ ể hỏi được nhất thời yên lặng đúng a tỉ tỉ đẹp như thế cái này người xấu như vậy không quá phù hợp lang tiểu thụ vậy cùng nhau đầy miệng ngươi lại là từ nơi nào nhô ra thanh âm kia bị đột nhiên nhô ra lăng tiểu thụ dọa đến kẹp không ngừng mềm mại giọng nói sắc nhọn hô lên nhân ra rõ ràng vẫn luôn tại đây là lăng tiểu thụ v i n h viên đau n h ấ t liêu xanh sờ sờ nàng đầu đừng có bể ngoài kỳ thị tỉ tỉ ngươi nghiêm trọng hơn đi lăng tiểu thụ cũng nhường một câu chú ý tới liêu xanh lúc này tỉnh táo thanh âm kia có chút hoang mang cho nên ngươi từ đầu đến cuối cũng không có đúng từ đầu đến cuối cũng không có tin t ừ n g ư ơ i mặc dù ngươi thật sự rất đẹp đương nhiên chủ yếu là chỉ ngươi đầu l i u xanh không còn dịu dàng thắm thiết mà là âm thanh lạnh lùng nói nhưng là thật đáng tiếc ta tính bền dẻo quá cao trong mắt ta ngươi chỉ là một bộ xấu xí bốc mùi thi thể theo liêu xanh lạnh lùng nói ra câu nói này thanh âm kia cuối cùng phẫn nộ n g ư ơ i căn bản không hiểu ngươi cái gì cũng đều không hiểu theo từng tiếng tại liêu xanh trong lòng chấn động sắc nhọn tiếng giống giận dữ liêu xanh cảnh tượng trước mắt lần nữa nhanh chóng rút đi đi xa nàng xa xa nhìn thấy nằm ở trên giường giang tài bân bị cái này tiếng vang đánh thức mở mắt mê mang nhìn quanh nhưng hắn cái gì đều không nhìn thấy bởi vì liêu xanh đã bị lại lần nữa kéo vào quỷ v ư ợ bên trong trong phòng chỉ còn lại giang tài bân một người thanh âm kia rốt cuộc là cái gì tựa như là nữ tử t h á c lên rất là thê lương tràn đầy oan khuất cùng không c ă m lòng nghe là một giống như hắn thê thảm người có lẽ là làm mộc rồi những ngày này đến ác mộng liên miên không ngủ qua một cái thực tế cảm giác đó cũng là làm sao ngủ được giang tài bân trắng bệnh trên mặt hiện ra một tia nụ cười khổ sở từ xuất thân quan lại nhà gia nhập thiên nga kế hoạch sắp bay lên thanh niên tài tuấn bây giờ lưu lạc thành một cái không thể động đậy tàn tật phế nhân cha hắn thậm chí đã chuẩn bị được rồi chỉ chờ hắn qua thiên nga kế hoạch liền an bài cho hắn cái tiểu quan làm một chút có cái không sai khởi điểm lại từ từ trèo lên trên lại thêm có giang già ở sau lưng xem như trợ lực bỏ tốc độ cũng sẽ không chậm chắc chắn sẽ không so ngươi kia đường ca kém cha hắn là nói như vậy giang tài bân từ nhỏ đối đường ca là kính ngưỡng l à sùng bái nhưng trưởng thành theo tuổi tác vậy không tránh được â m thầm so sánh nghe tới cha vừa nói như thế trong lòng tự nhiên là thỏa thuê mãn nguyện chờ mong hăng hái vượt trên chi trưởng ngày đó kết quả sở hữu chuẩn bị đều thành bọn nước cha hắn trong vòng một đêm vậy già yếu rất nhiều hai tóc mai tóc trắng trói mắt nhưng hắn không nói gì chỉ nói giang tài bân thật tốt còn sống là tốt rồi một ngày đêm bên trong giang tài bân đóng lại hai mắt trang ngủ nghe nương ở giường bên cạnh t h ú c tít những ngày này đến mỗi khi hắn không nguyện ý đối mặt cha mẹ ánh mắt bi thống lúc hắn liền sẽ dùng ra vở ngủ cái này c h i ề u thế nhưng là lần này hắn nghe tới cha an ủi nương lạc yên thảo luận lúc nào từ t ô n g tộc con cháu chúng qua kế một cái tới thật vất và cầm tới thiên nga kế hoạch danh n lệch không thể lãng phí nương cũng nói đúng vậy a ngươi trả cho văn thủ phụ đưa nhiều chút lễ cũng muốn không trở lại chẳng bằng cha bông u tiếng thở dài chỉ là lo lắng tài bân không tiếp thụ nổi cái kia cũng không có cách nào tài bân đã nương nói khóc không thành tiếng nháy mắt như rơi vào hầm băng đã phế bỏ giang tài bân đoán cái này chưa hết ngữ điệu hẳn là câu này đúng vậy a hắn đã không có chỗ dùng còn sống cũng chỉ là để cha mẹ làm khó bản thân còn mỗi ngày đau đớn d â y ruộng nghĩ như thế hắn ánh mắt đ ố n g nhiên rơi vào trên bàn nhỏ cây đào k i a bên trên từ đâu tới đ à o vấn đề này chỉ là nháy mắt loại qua rất nhanh liền bị không hề đ ệ tâm hắn hiện tại không có tư cách nghĩ nhiều như vậy ánh mắt ngưng lại nhìn thấy l o e hàn quang mũi đ à o vừa vặn đuổi hắn thật là khéo vừa vặn chương hai trăm bốn mươi sáu theo giường chỗ sâu bốn chương hai trăm bốn mươi sáu theo giường chỗ sâu bốn mặc dù giang tài bân tứ chi không thể động đậy nhưng hắn vẫn là có thể dựa vào v ạ n mẹo từng điểm một xê dịch thân thể mặc dù không dễ nhìn nhưng cũng còn tốt không ai sẽ nhìn thấy như vậy di chuyển càng ngày càng tới gần cây bao kia mỗi một lần nhỏ xíu di động đối với hắn mà nói đều là cực kỳ chật vật rất nhanh thể xác tinh thần bên trên mọi mệt để hắn muốn ngừng xuống tới nhưng giang tài bân cắn chặt rằng miễn cưỡng kiên trì hắn từ nhỏ đến lớn làm chuyện gì cũng không có nghị lực cũng không hiểu cái gì gọi là kiên trì tu hành lúc luyện lâu một hồi liền sẽ hô mệt mỏi đọc sách lúc đọc không được nửa tờ đã muốn đi chơi nhưng đây cũng là bởi vì có giang ra tại sau lưng. cuối h hắn o dù bại cùng gương mặt của hắn đụng vào mũi lao có rất nhỏ cảm giác đau đớn không biết có phải hay không là chảy máu sau đó đem miệng điêu hướng mũi lao hung hăng dùng răng cắn lạnh như băng thân đao đầu lưỡi lợi khoe miệng bị cắt ra đau nhức càng là rõ ràng nhưng hắn không thèm để ý loại này đau nhức đối với hắn mà nói đã không tính là gì mỗi ngày xí diễm độc phát thời điểm loại kia từ cốt tủy bắt đầu đốt bị thương một mực lan tràn đến da rẻ phía trên đau đớn so hiện tại nho nhỏ này vết thương muốn đau hơn trăm lần nghìn lần hắn chỉ cần đem đau ra bên ngoài lại x ê dịch một chút xíu sau đó dùng thân thể đục vào chấm dứt đây chính là giang tài bân giản dị tự nhiên kế hoạch đúng lúc này một con màu đen dài nhỏ lại linh hoạt sự vật rối tới đem đau từ trong miệng hắn và lấy giang tài bân tức giận nhìn về phía người đến vì cái gì tại sao phải ngăn cản、hắn? nhưng đầu một cái, cũng là ngây ngẩn cả người. chỉ thấy một nữ tử đứng tại cổng một tay nhắc lấy một đại bao vải trắng bao lấy đồ vật một cái tay khắc v u ố t v u ố t vậy đem hắn khát vọng cũng cố gắng đi đủ lại bị đoạt đi đ à o như thế nào là nàng cái kia tại thái bạch lâu chỉ gặp qua một mặt nữ tử đông đông hào hữu nàng vì sao lại ở đây còn có nàng cách này a xa là thế nào bắt lấy hắn nào chính là cái kia màu đen sự vật kia đến tội cùng là thủ đoạn gì làm sao hiện tại lại nhìn không ra rồi còn có trên tay nàng kia một đại bao đồ vật là cái gì chẳng bệ gì đồ vật hiển nhiên ngay tại giấm máu một chút xíu đen đ ồ đỏ chẳng lẽ bên trong là người chết giang tài bân trong đầu vấn đề không ngừng càng nghĩ càng hoảng sợ trong lúc nhất thời lại quên đi mình muốn làm cái gì đồng thời hắn cũng không có chú ý tới một cái xinh đẹp khuôn mặt chính chậm dại ở phía sau hắn hiện hiện t h ế p hướng mặt của hắn cùng hắn cùng giường trung gối mặt chữ trên ý nghĩa liêu xanh có thể xuất hiện ở đây cũng kịp thời đoạt đao ngăn cản giang tài bân tự sát đủ để chứng minh quỷ vật đang cùng giang tài bân gian phòng lại lần nữa t r ư n g hợp rất rõ ràng cái này quỷ vật trên thực tế đã cùng giang tài bân gian phòng lại lần nữa trường hợp khát vọng đem giang tài bân tứ chi cùng ngũ tạng lục phủ cướp đoạt tới tay nhưng bởi vì liễu xanh không nguyện ý tiếp nhận thậm chí chào p h ú n g nàng cuối cùng chọc giận lữ tứ nương nhưng mà lữ tứ nương tại tầng ngoài dựa theo quy tắc bởi vì thân thể bản thân lực lượng không đủ chỉ có tâm thần mê hoặc cái này một hạng năng lực nếu không nàng sớm đã đem liễu xanh cái này người không nghe lời cho tháo thành t á m g khối rồi cho nên nàng chỉ có thể đem liễu xanh kéo tới bản thể vị trí quỷ vực tốt thi triển bản thể lực lượng đây cũng là liễu xanh hy vọng thấy kết quả thế là ngay tại vừa rồi giang tài bân gian phòng dần dần đi xa liễu xanh thân thể bị đẩy vào chỗ sâu trong trước mắt đi tới một mảnh hoang vu t r n g vắng sương đen tràn ngập không gian bầu trời bị khói khói mù che đậy ngẫu nhiên bị gió thổi tàn một chút hơi khói mới lộ ra một mảnh quỷ dị màu máu đỏ màn trời phía dưới phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là tường đổ đốt cháy khét xà nhà gỗ đổ s ụ p vách tường cùng mảnh ngói rơi là tà trên đất khu phố gạch đá xanh hiện tại tràn đầy cháy đen mà lại bị che giấu tại cho tàn phía dưới trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi khét khói xanh vẫn tại phế tích bên trên khay vông xoáy ngẫu nhiên có còn chưa dập tắt cho tàn trong gió phát ra hơi yếu hương quang. Bị gió thổi qua, khắp nơi có một chút đ ố m lửa rơi trên tay liều xanh nhẹ nhàng thổi lại trôi hướng nơi xa xa xa cây cối cũng bị đốt đến cháy đen một mảnh trên cành cây che một tầng thật dày cho than vẫn kiên cường đứng vững vàng xem ra nơi này vừa mới xảy ra cực kỳ nghiêm trọng hỏa hoạn cái này quỷ vật dựa theo giới này phân cấp hẳn là nguy hiểm đẳng cấp dựa theo cao duy phân cấp có tám bảy năm bốn độ khả thi là c đẳng cấp thế giới nói nhìn bộ dạng này chỉ kém một đường liền đến b đẳng cấp a liều xanh lúc này cũng có thể có chút cơ bản phán đoán có được ghép lại kết cấu quỷ vực siêu nhất lưu tâm linh mê hoặc năng lực nhiều loại năng lực thủ đoạn quỷ vật không hề tầm tưởng nàng lạnh lùng cười một tiếng xem ra kẻ sau màn cũng là để mắt nàng vậy mà xuất ra dạng này quỷ vật tới đối phó nàng có khả năng hay không nhân ra vốn liếng thâm hậu tùy tiện xuất ra một cái đều là cao cấp như thế quỷ vật ta không nghe ta không tin không có khả năng liền ta nghèo như vậy ngay cả một cái đem ra được quỷ vật cũng không có nhỏ xúc tu lăng tiểu thụ không liên quan gì tới ta ta không phải quỷ vật thời gian cấp bách liễu xanh hy vọng tốc chiến tốc thắng nếu không chỉ sợ lại sẽ dính dấp ra càng nhiều chuyện bưng thế là nàng không ngừng bước chủ động hướng quỷ khí nhất là nồng đậm địa phương chạy đi còn tốt cái này quỷ vực cũng không lớn cũng không còn gặp được cái gì ngăn cản liêu xanh rất nhanh liền tìm được chỗ cốt l ố i kia là một gốc có chút nhìn quen mắt cây huệ nhưng biểu bị bị đốt đến cháy đen lá cây cũng đã thành than rơi được không sai bị lắm trên nhánh cây cao cao treo lấy một cái bao trùm lấy vải trắng sự vật ngay tại trong gió nhẹ nhàng lay động đây chính là bản thể đi còn không phải liêu xanh suy tư đ ỗ n g nhiên lần nữa thoáng nhìn vải trắng bên dưới đấm máu bộ dáng tâm niệm vừa đậu nàng rõ ràng rồi nhỏ xúc tu ố n lượn hướng về phía trước liền muốn chạm đến cây huệ nhưng vào lúc này cây nhuệ xung quanh vang lên từng tiếng giống người mà không phải người giống lên một tiếng cho tàn phía dưới cháy h ắ t thổ địa bên trong có cái gì đồ vật ngay tại gào thét leo ra liêu xanh sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đối với lần này tình cảnh cũng không giật mình duy nhất cần suy tính chính là đây đều là thứ gì đồ vật chỉ thấy cái thứ nhất đồ vật từ trong đất leo ra kia là một đứa bé lớn nhỏ màu đen quỷ vật vạn mẹo tứ chi cùng sử dụng khớp nối đảo ngược phi tốc bỏ hướng liêu xanh giống như là một con chi thiết bị người cưỡng ép vặn gây nhẹ lớn nhưng vừa bỏ mấy bước liên bị một cây tráng kiện như cái bát lóng lánh thần thánh lôi quang màu đen xúc tu nhẹ nhàng bắn ra, bay thật xa. tất cả đều là da rẻ thành than biến đen lại dạng nức tứ chi vặn vẹo được không bình thường bộ dáng trong mắt lóe da khát mò qua n mang gào thét như là dạ thú tất cả đều hướng phía liêu xanh giống từng cái biến hình nhẹn một dạng đánh tới chấm đoán tiếng gào thét hình thành tinh thần sung kích liêu xanh trước mắt đua ngựa đèn đồng dạng xuất hiện một chút hỗn loạn tràn cảnh một đứa bé trai cùng tiểu nữ h à i ngay tại chơi đùa kết quả tiểu nam h à i không biết làm tại sao ngã vào trong nước như vậy chết đ ố i tiểu nữ h à i rất sợ hãi đem tiểu nam h à i vùi vào trong nhà hậu viện dưới tàng c â y hòe hội trôi lần đầu gặp thiếu niên thư sinh đối một mỹ mạo thiếu nữ vừa thấy đ ạ i yêu đủ kiểu truy cầu cuối cùng lẫn nhau cảm b i ế n lặng lẽ thề non hẹn biển nhưng rất nhanh thiếu niên thư sinh bệnh nặng mà chết bị trôn ở dưới tàng c â y hòe một đôi bộ dáng tương tự mỹ mạo vô song mẫu nữ đi ở trên đường bị lưu manh phải dối một vị quý nhân đem cứu giút cũng thu lưu cắt nàng chương hai trăm bốn mươi bảy theo giường chốt sâu nam chương hai trăm bốn mươi bảy theo giường chốt sâu nam mỗi một lần là mới xuất hiện quỷ vật tới gần liêu xanh thời điểm liêu xanh trước mắt liền sẽ xuất hiện mới ảo giác những ngày tràng cảnh rất rất nhiều cũng rất hỗn loạn sở hữu cố sự bên trong đều có một nữ tử còn có người chết cùng với cây huệ nếu như là người khác gặp được tình hình như thế sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị cái này tạp nhạc viễn tượng còn có tái diễn phần cuối bức cho được thần chí không rõ thậm chí tinh thần sụp đổ nhưng liêu xanh tính bền d ẻ o đủ để cho nàng đối mặt tình hình như thế mà không lâm vào hỗn loạn chỉ là trong lòng liêu xanh nhóm thảo luận càng van g dội một chút thôi đáng thương đáng thương ai nàng này đáng thương nhưng nàng người bên cạnh cũng quá xui xẻo rồi ha vâng không làm sao trở thành quỷ vật đâu thậm chí có liêu xanh không biết từ nơi nào xuất ra giả lập hạt d ư a một bên đập một bên xem kịch đối với này lúc đã sơ cảnh cựu g i a liêu xanh tới nói khi này chút thủ đoạn cũng vô dụng thời điểm bản thể lực lượng rất là bình thường quỷ v đặc biệt là l i ế u xanh có đặc biệt giản dị tự nhiên hình thức chiến đấu trực tiếp dùng cấp ép quỷ vật mụ mụ đem bọn hắn quất bay b ắ n bay nhìn xem ăn ngon liền hấp thu đối lên dạng này tiểu quỷ vật chính là đơn thuần nghiên ép rất nhanh liền đem cây huệ xung quanh liên tục không ngừng t o á t ra quỷ vật giải quyết chống không chỉ còn lại treo ở trên cây bao vải lại loi trơ trọi trong gió run lẩy bẩy lấy nhỏ xúc tu đem cởi xuống đưa cho l i ế u xanh nặng chinh trịch rơi được l i ế u xanh tay hướng xuống thật sâu chầm xuống liều xanh túi đầu nhìn lại mới phát hiện nói đây là bao vải kỳ thật vậy không chính xác đây chỉ là một bao dùng vải trắng t nồng đậm mùi máu tươi đã xông vào mũi lại thêm trước đó liều xanh trong lúc vô tình thoáng nhìn đ ấ m máu gay chi bên trong là cái gì đã không cần nói cũng biết vật tới tay mảnh này quỷ vực lại lần nữa bị đánh phá mảnh này phế tích như thủy chiều thối lui ảm đạm sắc thái một lần nữa sáng rõ lên k i a sáng dần dần sáng tỏ liều xanh lần nữa trở lại giang tài bân trong phòng kết quả vừa trở về liền thấy giang tài bân ý đồ tự sát một màn liều xanh tranh thủ thời gian đưa tay thanh đao dành lại chỉ là quá gấp đem hắn miệm cho vết cắt rồi nhìn xem giang tài bân khỏe miệm chạy xuống một đạo máu tươi liều xanh có chút xấu hổ ánh mắt đi lên di động. vừa vặn nhìn thấy một sợi tóc đen nhánh rũ xuống giang tài bân trên gương mặt dựa theo cái này rủ xuống góc độ cùng chất tóc hiển nhiên không thuộc về giang tài bân liêu xanh về sau nhìn lại con ngươi có chút rung động lữ tứ nương mặt tại giang tài bân đầu đằng sau khẽ nâng lên đối l i ê u xanh lộ ra mập mở lại yêu dạ tiếu dung ô nu n sợi tóc rơi vào vô chi vô rắc giang tài bân trên mặt ngứa một chút giang tài bân nghĩ cạo một cạo nhưng hắn tay không nhấc lên nổi hắn nhìn xem liêu xanh trong mắt nhịn không được lộ ra cầu xin chi ý hắn cũng không biết phía sau hắn lữ từ nương cũng là một mặt hai toán cầu liêu xanh thấy liêu xanh không hề lay động. k i a khuôn mặt xinh đẹp trên mặt dần dần băng hàn nhét miệng tản nhẫn lại l ê n h khốc người nghĩ ta giúp người liêu xanh chỉ nhìn ra giang tài bân cầu khẩn lại không biết vì sao thế là lên tiếng hỏi tầm mắt của nàng một mực trôi hướng giang tài bân sau lưng nhìn c h ầ m c h ầ m lữ từ n ư ơ n g còn có cái gì mánh khỏe giang tài bân lung túng đỏ mặt lên không có ý tứ nói ra miệng nhưng luôn cảm thấy càng ngày càng ngứa từng k i a từng k i a ma ma địa khó mà chịu đ ư ợ c đột nhiên bởi v ì sĩ diễm mà trường kỳ nóng rực giữa cổ lại có một cỗ không biết đến từ đâu hàn khí thổi khó được mát mẹ thoải mái, dễ chịu một chút giang tài bân mặt lộ vẻ hưởng thụ liêu xanh lại là nhìn xem. một t r ư ơ n g yên đỏ bờ môi k h ẽ n h đếch chính chậm rãi tới gần giang tài bân y ế u ớt cái cổ đây cũng là lữ từ nương thân thể này vũ khí duy nhất rồi nàng đ á c trí vừa lòng đang muốn đem trước mắt cái này vì nàng chuẩn bị đồ ăn chia tách vào bụng đỏ thấm màu máu n h i ẫ m lên cả tòa k h u n g dường cũng đang hướng theo giường chuyển biến cả vùng không gian màu máu cũng ở đây dần dần thẩm thấu nhưng vào lúc này thường cây nàng ghét nhất xúc tu bay múa mà tới sau đó trước mắt nàng đồ ăn liền bị cuốn đi không cánh mà bay một tiếng vẫn nộ thét lên đâm rách mà n h ĩ liêu xanh dưới chân giang tài bân càng là kém chút bị chân đến mất đi hắn vẫn không rõ ràng tình huống. l i ê n bị một loại nào đó cùng vừa rồi nhìn thấy một dạng linh hoạt dây thừng từ trên giường méo một cái đến ném ở liêu xanh dưới chân vừa mới chuẩn bị phát cáo chất vấn lại trông thấy giường của mình đã hoàn toàn thay đổi một cái khác bộ dáng tinh xảo mà đỏ thắm theo giường chỗ sâu n ằ m một cái bộ dáng xinh đẹp nhưng đẹp mắt mặt mày hoàn toàn vặn vẹo nữ tử c h â n mềm bởi vì giang tài bân bị méo ra tới mà mang được sốc ra vừa vặn lộ ra dưới c h â n phương cô kia tàn khuyết đến đáng sợ thân thể chống r ỗ n g lồng ngực chờ đợi cái gì đến bộ khuyết quỷ, quỷ quỷ quỷ giang tài bân bị tình cảnh này dọa đến toàn thân d u n mạnh trong miệm lắp bắp nói không nên lời cái ng nếu như hắn còn có thể chạy đã sớm chạy bóng người đã không còn liêu xanh nói mà không có biểu cảm gì câu biết rõ là quỷ vật ngậm miệng giang tài bân chăm chú đem miệng ngậm lại sau đó con mắt càng mở càng lớn cái này làm hắn chỉ sợ tránh không kịp quỷ vật liêu xanh lại từng bước một đến gần trong tay bao vải chạy xuống máu vốn lượn một chỗ vết máu ngươi không phải là muốn hoàn chỉnh sao ta giúp ngươi tìm trở về rồi lữ tứ nương nhìn xem liêu xanh dẫn theo kêu bao trùm nặng chỉnh trịch sự vật đến gần trong mắt lại tràn đầy sợ hãi ngươi vì cái gì sợ hãi đây không phải ngươi đồ v ậ sao liêu xanh đứng tại bên giường cao cao tại thượng mà nhìn xem lữ tứ nương từ lữ tứ nương thị giác nhìn liêu xanh trên mặt bởi vì không ánh sáng chiếu một nửa là âm ảnh lộ ra âm trầm đáng sợ vải trắng lật một cái một chút đỏ tươi tứ chi khối thịt lăn xuống tại trên mặt áo ngủ bằng cấm lữ tứ nương không dám nhìn tới liêu xanh lại là thấy rõ ràng s á c thực đều là lữ tứ nương trên thân thiếu hụt chi vật hơn nữa nhìn lớn nhỏ chính là hợp nhưng bởi vì k huyết thiếu h u y ế h i vật thoải mái hơi khô xẹp không mới mẻ còn có chút bốc mùi mà lại tứ chi bên trên còn hiện đầy thi ban cùng máu ứ động Vết vết huyết Thế thương chống chất, nội tạng bên trên thật sâu thiển thiển tụ vết tích, tội thương trí. thể tạo chống chỉ sợ cũng khi chịu ngươi người nội bên cũng còn sống nội nội giới, có cấu bộ bổ sâu sợ đương sao? đ nhiên lập tức l i ê u xanh trước mặt bắn ra một cái chỉ có nàng có thể thấy màn sáng lộ ra được phi thường tưởng tận thân thể giải phẫu đồ nội tạng vị trí phi thường tinh t ư ờ n g phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ hình ảnh nơi phát ra dễ thịnh nhân thể giải phẫu học năm 3024, liên bang đế quốc đại học nhà xuất bản màn sáng phía trên vẫn là thế giới mới tạo ra thanh tiến độ lúc này đã là tám mươi bảy ba mươi bốn phần trăm xem ra rất nhanh có thể tiến vào chân chính thế giới mới rồi đương nhiên bất quá trước giải quyết trước mắt cái này đi liêu xanh gật gật đầu để lăng tiểu thụ vậy một đợt hỗ trợ căn cứ cái này nhân thể giải phẫu học quyền uy sơ đồ đem lữ tứ nương tứ chi cùng nội tạo an đến vị trí thích hợp quá trình bên trong lữ tứ nương đương nhiên sẽ không ngoan ngoan nằm tự nhiên vẫn là muốn vô lực bay n g à y mấy lần nhưng có mụ mụ so tay chút gắt gao nhấn cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoan tùy ý liêu xanh giúp nàng làm giải phẫu mặc dù là lần đầu giải phẫu nhưng coi như thành công liêu xanh nhìn xem lúc này như là bút bê vải rách bình thường lữ tứ nương thỏa mã nói không chừng chúng ta thật sự có thể vãng sinh vật học phương hướng phát triển mặc dù không có tiến hành câu lại nhưng là bởi vì lữ từ nương xem như quỷ vật cực mạnh tự lành năng lực chỗ đức nhanh chóng mọc ra từng cây cơ bắp mạch máu tự động tương liên mảnh xương cũng là một chút xíu kéo dài đến cùng một chỗ nàng xem một lần nội tạng đều ở đây chính xác địa phương trái tim vậy bắt đầu nhảy lên đem máu mới bơm đến các vị trí cơ thể nghe lữ từ nương tiếng hít thở cũng không còn như vậy tàn tạng hiển nhiên phổi ngay tại có tác dụng liêu xanh thỏa mãn gật g ậ đầu thân mật giúp lữ từ nương đem rộng mở lồng ngực cho khép lại gác chăn nhưng lữ từ nương hiển nhiên rất không hài lòng. nàng mặt mũi tràn đầy oán hận cực đoan đau đớn nhưng bởi vì bị chắn ở miệng chỉ có thể im lặng kêu gào có cái gì đồ vật ngay tại trong thân thể của nàng đụng vào nhau tuyết trắng phấn nộn ra rẻ cũng ở đây một chút xíu trở nên khô cạn n h ă n ba cuốn lên cuối cùng trở nên cháy đen chương 248, sóng cả sóng ngầm chương 248, sóng cả sóng ngầm giang phủ ba đào cát vương đông đông ngáp một cái t r ừ n g lên mí mắt nhìn bản thân vẫn là ghế ngồi từ bên trên trong tay còn cầm một chén trả chén n h ữ n nhú mày đột nhiên hơi nghi hoặc một chút nhìn quanh bên cạnh thiệm tỉ, tỉ cảnh thế tử quả hầm mềm còn có thôi nghiêm mặt là ngọc hà đang ngồi ở bên cạnh một bộ buồn ngủ bộ dáng ngồi ở chủ vị mới đến ca ca ngay tại thao thao bất tuyệt kể ngày gần đây triều đình chuyện lý thú chỉ là hắn nói chuyện c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng nữ điệu thường thường cùng trong học đường phu tử không sai bị ệ lắm khó trách tất cả mọi người nghe buồn ngủ nhưng là vương đông đông luôn cảm thấy quái chỗ nào quái lại nói không được đúng rồi xanh xanh đâu nàng đột nhiên kịp phản ứng chật lại nghĩ tới vừa rồi xanh xanh giống như nói là có việc rời đi một lần sự tình gì đâu vương đông đông gõ gõ đầu muốn đem t i ê đoạn ký ức gõ ra tới có lẽ là ngày mùa hè đến rồi vương đông đông cảm giác mình có chút buồn ngủ người cũng không còn cơ t r í như vậy xem ra chờ một lúc phải hỏi mới đến ca ca trong phủ đầu bếp lấy một bát ướp lạnh cây mơ giải nóng canh mới được khi còn bé bọn hắn đến giang phủ bên trên chơi yêu nhất uống cái đồ chơi này nếu không phải sợ tiêu chảy nhất định phải uống mười chén mới bỏ qua nhưng vương đông đông trong lúc nhất thời còn không có nhớ tới bên cạnh thiệu yến tỷ đã khẽ di một tiếng đông đông liêu cô nương đâu phía trước giang tài trí khẽ cười nói khụ u k h vừa rồi liễu cô nương không phải nói bụng không thoải mái sao thanh âm của hắn mở mười dặm bị gió đưa tới bình thường phía sau không nói cũng được cũng là chiếu cố nữ h ả i t ử mặt mũi đám người giật mình vương đông đông vậy n h ẹ gật đầu a tựa h như là thật có việc này liêu xanh vẫn là thật không tốt ý tứ cùng cái k i a quản gia nói riêng một chút sau đó liền theo cái k i a quản gia rời đi xanh xanh cũng vậy cái này có cái gì ngượng ngùng sớm biết nàng cùng đi là tốt rồi vương đông đông nghĩ như thế bất quá xanh xanh đến cùng đi bao lâu a làm sao còn chưa có trở lại vương đông đông nhịn không được nói vị k i a quản gia là mang xanh xanh hướng nơi nào ta đi tìm nàng a giang tài trí cười hỏi đông đông ngươi nhận ra đường vương đông đông trần c h ờ một chút mặc dù nhỏ thời điểm tới chơi qua mấy lần nhưng sân nhỏ rất nhiều hành lang tương liên nàng vậy nhớ không rõ chỉ là hiện tại vị trí cái này một thủy tạ đối với nàng tới nói cũng là lạ lẫm đến cực điểm quả thực đều muốn đã quên là thế nào tới được vừa rồi bọn hắn đầu tiên là đi c h ỗ đó lạnh siêu siêu trong sân còn đi theo m ớ i đến kk vào phòng muốn nhìn một chút giang tài bân như thế nào bên trong nóng hầm h ậ p một điểm thanh âm cũng không có ngăn lấy vi màn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một người không có chút nào tức giận nằm vẫn là giang tài trí đi đầu đi vào xác nhận một lần sau đó ra tới thấp giọng nói giang tài bân đã ngủ cho nên để đoàn người tới trước bên cạnh ba đảo cắt nghỉ một chút tâm sự cũng tốt đám người tuy là vì tham viếng giang tài bân mười đến nhưng là không tốt q u ấ y dày bệnh nhân nghỉ ngơi dù sao mọi người cũng có mấy ngày không thấy vừa lúc tâm sự đặc biệt là tham gia lần này sẽ thử vương đông đông lăng ngọc kha cùng cảnh h ạ ba người vừa vặn trao đổi lẫn nhau một phen v ề phần tại sao không mang theo liêu xanh bởi vì xanh xanh rất sớm đã không ở tại chỗ rồi đúng a kia xanh xanh chẳng phải là biến mất rất lâu rồi không được ta được tìm nàng đi vương đông đông trùng điệp thả ra trong tay chống rông chân trà đang đứng người lên giang tài trí mỉm cười đông đông xem ra cùng vị kia liễu cô nương s á c thực m u ố n tốt mới không gặp một hồi liền không yên lòng rồi vương đông đông nhịu nhữ mày người là ta đưa vào phủ chẳng lẽ không nên lo lắng ngươi cũng không cần tự mình đi tìm để t ỷ nữ hỗ trợ đi tìm là tốt rồi nói giang tài trí gọi tới ở bên phục vụ t ỷ nữ phân phó một câu t ỷ nữ đáp lại phúc phúc thân quay người hướng thủy tạ đi ra ngoài lăng ngọc kha t h ở ơ lạnh nhạt đ ù a cận cười một tiếng kéo dài thanh â m nói có lẽ là lạc đường giang phủ như vậy lớn nàng một cái địa phương nhỏ đến mê hoa mắt cũng là bình thường ngọc kha thiệu yến vậy nhữ mày n đoàn đoàn càng càng ừ các ngươi ngu chết rồi đường quên giang tài bân là như thế nào biến thành bộ dáng này đường tùy theo một cái nghèo túng ba lên chúng ta đến lúc đó còn hại chúng ta ngươi nói ai là nghèo túng vương đông đông mím thật chật môi bộ ngực chập trùng kịch liệt hiển nhiên là tức giận làm sao ngươi nghĩ đánh ta ta chính là nói ngươi mang tới cô bé kia lăng ngọc kha ngửa đầu nhìn xem vương đông đông cảm thấy khí thế bị đè ép một đầu vậy đứng lên thân tốt nhìn thẳng vương đông đông hai người mặt đối mặt đứng ánh mắt điện quang thạch hỏa giống như giao hội trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương kịch liệt giao phong hết sức căng thẳng thật sự là nhao nhao chết rồi một người lạnh lùng nói hai người nghiêng đầu nhìn lại đúng là không thích nói chuyện cảnh hạo đối với các nàng tràn đầy g h é t bỏ cảnh thế tử nói đúng các ngươi chớ u á i dây tất cả mọi người là chơi đùa từ nhỏ đến lớn tình cảm có cái gì không thể thật tốt thương lượng giải quyết thiệu yến đứng tại giữa hai người ý đồ căn ngăn mới đến ca ngươi cũng nói, nói nàng quay đầu nói với giang tài trí giang tài trí từ trước đến nay là trong đám người đại ca ca bình thường b à i diễn mặc dù lăng ngọc kha kiêu ngạo vương đông đông ngang ngược nhưng hắn lời nói vẫn là sẽ nghe thế là giang tài trí vậy không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng nói đông đông ngọc kha cũng chỉ là lo lắng ngươi ngươi cũng đừng quá gấp sau đó lại nói với lăng ngọc kha ngọc kha ngươi nói chuyện quá mức rồi vô luận vị kia liếu cô nương như thế nào cũng là đông đông bằng hưu vẫn là ta trong phủ khách nhân thực tế không nên như thế hạ thấp giang tài trí bộ này cắt đánh một cái tát không nghiêng lệnh chiêu số đương thời là lần nào cũng đúng lăng ngọc kha còn có thể tiếp nhận hư lạnh một tiếng ôm cánh tay đem đầu nghiêng qua một bên đi nhưng vương đông đông cái này bên cạnh cũng không mua đơn vương đông đông nói nói tới nói lui xanh xanh làm người như thế nào các ngươi vẫn là trong lòng còn có hoài nghi thiệu yến mau nói chúng ta nhưng không có vị tia liễu cô nương nhìn xem người không hỏng lại cơ linh ta là ưa thích cực kỳ nguyễn thị chi cũng liền ngay cả xô tay lấy đó trong sạch cảnh hạo không tỏ r õ ý kiến hắn vốn là đối với những người này tế quan hệ không có gì hứng thú nhưng là không thích như vậy vô duyên vô cớ nói này nói kia đào mắt một vòng thấy không ai đồng ý nàng lăng ngọc kha chu miệm nhỏ một cái nạo khí đi lên mẹ ta một mực dạy bảo ta không muốn cùng không phải mình vòng tầng người kết giao ta xem là có mấy phần đạo lý người ở đây nông thôn địa phương ngốc lâu người đều dính vào vụng về chi khí vương đông đông càng là tức giận tranh một tiếng rút ra trường kiếm giang tài trí vội vàng một đạo phủ chú đánh ra đem vương đông đông kiếm đánh bay đông đông chớ có xúc động giang tài trí nói ngọc kha cũng là lo lắng ngươi ngươi từ nhỏ đơn thuần dễ nhất dễ tin người khác chúng ta cùng ngươi c h u n g sống mười mấy năm cô nương kia mới cùng ngươi nhận biết mấy năm có hay không ba năm thấy vương đông, đông lắc đầu lại nói ngươi xem ngươi vậy nhận biết không bao lâu biết nhân khẩu m ặ t không tri tâm không thể dễ tin tài bân chính là ví dụ tốt nhất giang tài trí hít một tiếng vừa nói như thế toàn trường trầm mặc cũng đều như có điều suy nghĩ lên vương đông đông lắc đầu xanh xanh sẽ không là người như vậy người suy nghĩ một chút nếu như không phải là bởi vì nhận biết người nàng lại như thế nào cùng trường ăn nhất đẳng hơn quý con em thế ra kết bạn giang tài trí lại nói đã như vậy mới đến ca ca lại vì sao muốn để cho ta mang xanh xanh đến gia phụ vương đông đông chỉ là đơn thuần không yêu suy nghĩ lại không phải thật sự đần nghĩ như vậy liền cảm giác kỳ quái ta là nghe nói ngươi bây giờ cùng với nàng ăn ở đều ở đây một nơi không khỏi quá thân cận chẳng bằng cứ gọi tới quan sát quan sát vi diệu giang tài trí tỉnh tạo nói như thế nào quan sát vương đông đông thanh âm vậy nghiêm túc giang tài trí khỏe môi hơi kéo còn chưa mở miệng nói chuyện thủy tạo bên ngoài chuyển đến người phục vụ run dày thông báo âm thanh khởi bẩm đại công tử nhị công tử nhị công tử chương hai trăm bốn mươi chín huynh đệ tình thơm chương hai trăm bốn mươi chín huynh đệ tình thơm giang tài trí trên mặt vui mừng trợt l o ạ lên lập tức thu liễm h ắ n trầm giọng nói như thế nào tài bần thế nào rồi thanh â m mặc dù nhẹ nhàng lại mang một tia vội vàng hiển nhiên rất là quan tâm chẳng lẽ là giang tài bân xảy ra vấn đề rồi mọi người đều là giật mình nhìn qua bên ngoài vị k i a do dự luôn cuốn người phục vụ chỉ nghe hắn run thanh â m nói nhị công tử nhị công tử hắn còn chưa nói xong này câu liền nghe đến kết nối thủy tạ trên hành lang truyền đến một câu thân ái đại ca người phục vụ này muốn nói là nhị công tử đến, đến rồi thanh â m lười biếng quen thuộc đến cực điểm đám người nghe xong mặt lộ vẹ vui mừng nhìn về phía đến nơi hành lang bên trong vừa mới nhìn xem còn tê liệt ở giường không có chút nào sinh khí giang tài bân lại chậm rãi đi tới nhìn việc này dày nhẹ nhàng chỗ nào giống như là một cái tê lệ người n chỉ thấy hắn mặt m ỉ m cười một thân áo trắng dù sắc mặt vẫn là trắng bệnh không có huyết sắc nhưng nhìn xem tinh thần đầu không sai bên cạnh hắn còn đi theo vương đông đông tâm tâm nhiệm n h i ệ m đã lâu không gặp liêu xanh xanh xanh gặp một lần liêu xanh vương đông đông đầu tiên là kích động nào tới liêu xanh bị nàng ôm chặt lấy có chút mờ mịt sau đó vương đông đông mới nghiêng đầu sang chỗ khác thuận tiện chúc mừng một tiếng giang tài bân xem ra chân của ngươi lại trôi chạy chúc mừng chúc mừng giang tài bân tuyết trắng trên mặt hiện lên đỏ ửng n h n h ạ t cám cám ơn đông đông những người khác cũng là đầy cõi lòng kinh hỉ mà tiến lên quan tâm liền ngay cả vừa mới vẫn là thối lấy một gương mặt lăng ngọc kha cũng c ư ờ i r a tới giang tài bân n g ư ơ i cái này làm hại chúng ta lão lo lắng hụ chết còn tưởng rằng n g ư ơ i cái tên này thật sự chỉ có thể bị hầu hạ cả một đời lăng ngọc kha méo miệng nói giang tài bân nghe vậy cười khổ gật gật đầu còn không phải sao kém chút thật sự muốn cả một đời ánh mắt của hắn vượt qua đám người nhìn về phía hắn thân ái đại ca giang tài trí rơi vào cuối cùng xa xa đứng trên mặt biểu lộ rất là phức tạp cơ hồ muốn không che giấu được ánh mắt hai người va chạm tại một nơi quần quần sóng ầm tài bân ngươi đã khỏe ca ca rất là cao hứng giang tài trí thanh â m nặng nề khoe miệng móc ra một cái rực rỡ đường cong giang tài bân về lấy một cái càng thêm nụ cười sán lạn đám người vây quanh giang tài bân kích động một hồi vẫn là tỉ mỉ thiệu i ê n nói nhanh để tài bân ngồi xuống đi hắn mới vừa và tốt cũng là cũng thế tài bân tranh thủ thời gian ngồi xem ngươi cái chán đều đổ mồ hôi đám người vào chỗ mới lại cẩn thận hỏi chỉ là đây là có chuyện gì nguyễn thị chi hỏi nói làm sao nghe mới đến ca nói ngươi nằm ở trên giường còn chúng cái gì viêm độc bây giờ nhìn xem đều tốt đẹp rồi đúng ta lúc đầu cũng không còn nghĩ đến coi là đời này cứ như vậy giang tài bân mặt lộ vẻ đáng chát hắn thậm chí chuẩn bị kỹ càng kết thúc đời này chỉ là hắn cũng không biết giang tài trí hôm nay sẽ mời đến nhiều như vậy người nếu như hắn thật như vậy làm những người bạn này sẽ thấy cái gì một màn kia sợ rằng sẽ trở thành vĩnh viễn âm ảnh ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt quét qua trên người giang tài trí ổn định lại lập tức rời cuối cùng rơi vào một nơi mặt giang ra nói còn tốt có liêu cô đương nàng chưa hết ta xí diễm trí độc khí độc vừa đi ta vậy mà có thể đứng lên đến rồi đám người nghe xong kinh ngạc thuận hắn ánh mắt ánh mắt ném hướng vương đông đông bên cạnh an nhiên uống trà ăn điểm tâm liêu xanh trên thân liêu xanh đặt chén trà xuống mỉm cười lạnh nhạt nói một cái nhấp tay không cần phải k h á c h k h í thật là có mấy phần thần y phong p h ạ m đâu chúng ta một lần hành động chữa hết một người một quỷ làm sao không là thật thần y đâu đám người dù cảm nghĩ hoặc nhưng nhân ra gia giang tài bân người trong cuộc này đều nói như vậy tự nhiên không giả được hào đối liêu xanh gật đầu ra hiệu biểu thị kính nể cùng cảm kích giang tài bân v ậ lần nữa đứng dậy túi người hành lễ hướng liêu xanh gửi tới lời cảm ơn trong ánh mắt lộ ra phức tạp cảm xúc có cảm kích cũng có e ng lăng ngọc kha nhớ tới vừa mới cùng vương đông đông tranh chấp m ặ tưởng hướng lên ngựa k h í cứng đờ nói xem ra đông đông lời nói ngẫu nhiên cũng có mấy phần đạo lý liêu cầu đường rất tốt vương đông đông cơ cơ quả đấm tức giận nói cái gì gọi là ngẫu nhiên có đạo lý ta vẫn luôn rất có đạo lý xanh xanh chính là vô cùng tốt tốt thiệu yến b ậ t cười ấm giọng nói được rồi đại gia cũng đừng cãi tài bân khỏi rồi là tốt đẹp sự t ì n h chớ có phá hư tình cảnh như thế yến tử nói đúng giang tài trí nhẹ nhàng vô vô ngồi ở bên cạnh giang tài bân bả vai n g a khi ôn họa nhưng tràn ngập lo lắng tài bân thật là quá tốt ngươi nhưng không biết chúng ta những ngày này có bao nhiêu lo lắng ngươi giang tài bân cười cười ánh mắt thâm trầm cảm ơn đại ca quan tâm khoảng thời gian này nhờ có đại gia ủng hộ ta mới có thể chống nổi tới giang tài trí gật gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp nhưng đáy mắt nhưng có một tia khó mà phát giác khói ngủ hắn chuyển hướng yêu xanh lộ ra một cái lễ phép mỉm cười liễu cô nương thật sự là khó gặp rượu thủ hồi xuân kỹ năng giang mộ ở đây đã tạ liễu xanh về lấy thi lễ lạnh nhạt nói giang công tử nói quá lời ta chỉ là hết bản thân một điểm sức mọn bất quá vì sao liễ cô nương sẽ nghĩ tới tiến vào tài bân gian phòng cứu chữa với hắn giang tài trí bỗng nhiên mở miệng hỏi trên mặt vẫn là cùng ấm áp tiếu dung những người khác nghe được vấn đề này ả o ả o về n h h a y đúng vậy a không phải nói đi giải tay sao làm sao đột nhiên chạy đến tài bân trong phòng lăng ngọc kha đôi mi thanh tú bước lên một mặt hoài nghi liêu xanh hơi s ư ớ n g sở nhìn thoáng qua lúc này chính dịu dàng thám thiết nắm bắt giang tài bân cánh tay kiểm tra giang tài trí giang phủ quá lớn lạc đường dẫn đường người cũng không thấy ta lại muốn hỏi một chút người kia phải đi chỗ nào liêu xanh thần sắc lạnh nhạt ánh mắt lại như điện bắn về phía giang tài trí giang tài trí cười cười quản ra công việc bận rộn có lẽ là đi làm việc vừa quay đầu lại ngươi nhưng không thấy cứ như vậy tản mắt đi đúng vậy a có lẽ là quản gia quá bận rộn đi thân kiêm nhiều người không nhiều trước liêu xanh cũng là nợ nụ cười nói một cách đầy ý vị sâu xa nói tóm lại ta đi tới đi tới nhìn thấy đường kia rất là quen thuộc tựa như là đi giang nhị công tử chỗ ấy liền nghĩ ở nơi đó chờ lấy cũng tốt dù sao các ngươi cũng nên tới được lời này cũng là nghe không ra cái gì thói xấu lớn giang tài trí nhẹ gật đầu lại giống như vô ý thở dài bất quá thật sự là trùng hợp a không nghĩ tới cô nương có thể ở như thế thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu rút Phải nghe Linh Khâu biết si diễm loại này, nghe nói đến từ này đ kỳ ộ chúng có t thấy, hiếm c ũ không phải là người bình người là ta h thể thể Chúng ư ờ n dụng, g giải. có có t sử còn đặc biệt thả ra tin tức r ộ n g tìm hiểu linh khâu v u thuật người chỉ tiếp một mực không có tin tức vậy thật sự là đúng dịp liêu cô nương ta nhớ được cũng là đường quốc người a vậy mà hiểu giải thích như thế nào độc nghĩ đến đây cũng là một loại duyên phận nói giang tài chi đối liêu xanh ôn hòa cười một tiếng trong tươi cười ẩn hàm tâm h ý giang tài bân ở bên nghe được gấp gáp lên tiếng nói ca liêu cô nương cũng là tốt bụng đệ đệ vì sao vội vã như thế ca ca cũng không gì khác ý chỉ là lo lắng nếu có người nguyên nhân ý an sắp xếp hết thảy vậy cũng không tốt đúng không giang tài trí khẽ cười nói lăng ngọc kha nghe xong càng lộ ra một tia giật mình như có điều suy nghĩ nhìn xem liêu xanh thiệu yến đám người ngược lại là không nói một lời chờ lấy nhìn liêu xanh đáp lại ra sao chà nói chà ngữ người này mặt dày vô s ỉ liêu xanh đẹ xuống phẫn nộ trong lòng lộ ra không khác nhau chút nào mỉm cười kỳ thật vừa rồi tại giang nhị công tử trong phòng ta đã cảm nhận được quen thuộc khí tức tại nghị có phải hay không là ta từng tại trên sách nhìn qua liêu xanh chậm rãi giải, giải thích nói chỉ là ta không dám xác định vẫn nghĩ đợi đến lần thứ hai trở lại nhất thời hiếu kỳ vào phòng xác nhận mới có hơi xác định quyển sách kia kêu, kêu cái gì giang tài trí lạnh lùng cười một tiếng nhìn chằm chằm liêu xanh hỏi ánh mắt mọi người vậy đều là ném hướng liêu xanh vương đông đông càng là lặng yên xiết quả đấm giang tài bân cũng có chút khẩn trương dù sao hắn mới biết được là chuyện gì xảy ra cùng giải cái này cái gì đ ồ bỏ độc một chút quan hệ cũng không có nhưng liêu xanh cũng không lo lắng ánh mắt nghiêm nghị nên tiếp một mặt bình tĩnh chậm rãi phun ra bốn chữ bản thảo t ậ thi chương hai trăm năm mươi đáng thương một cười chương hai trăm năm mươi đáng thương một cười liêu xanh yên lặng uống trà mắt lạnh nhìn giang tài trí tìm đến người phục vụ để hắn đi tìm cuốn sách này chứng thực vương đông đông nắm đấm b ó p cuốn rồi lại gấp có chút tức giận muốn mang lấy liêu xanh rời đi lại bị liêu xanh giữ chặt đông đông liền để hắn tra đi liêu xanh lắc đầu cười nhạt một tiếng không có ý tứ luận đọc sách nghe giọng hiểu nhiều liêu xanh nhưng không có sợ qua cũng không có thua qua quả nhiên chỉ một lúc sau người phục vụ liền có cuốn sách này thật có việc này còn lấy ra cuốn sách này lấy cung cấp đọc qua giang tài trí nhìn cũng không nhìn đem sách hướng trên bản vừa để xuống bên cạnh giang tài bân ngược lại là mừng khấp khởi mà đem sách t r u y ề n cho mọi người xem những người khác cũng là hiếu kỳ từng cái nhìn ào ào gật đầu liêu xanh sớm c o đoán trước đương nhiên sẽ không làm giả trước đó lo lắng có tình hình này sớm ở trong lòng kiểm tra vậy mà thật sự tìm tới liên quan tới xí diễm miêu tả vừa lúc ngay tại đoạn thời gian trước ném cho thế giới học tập giới này động thực vật thư tịch bên trong kể từ đó cũng có thể tròn bên trên dù sao lẫn nhau biết là chuyện gì xảy ra nàng có thể đem nói tròn bên trên giang tài trí cái này bên cạnh cũng sẽ không chọc t h ủ n nếu không liếu xanh sẽ chỉ liên lụy ra càng nhiều quả nhiên giang tài trí một chút ô quyền mặt mũi tràn đầy áy náy liêu cô nương thực tế thật có l ỗ i những ngày này đến giang phủ trên giới thật sự là thần hồn nát thần tính thảo m ộ t giai b ì n h tại hạ cũng chỉ là huynh trưởng thành khẩn bảo vệ c h i tâm lòng nghi ngờ nặng chút nhìn cô nương chớ trách liêu xanh không tỏ r õ ý kiến cũng không có ý định nói cái gì tha thứ lời xa i a o chỉ là sắc mặt lạnh lùng chậm rãi mở miệng trước đây nhìn thấy trong sách miêu tả ta đối giải thích như thế nào cũng có chút ý nghĩ bây giờ nghĩ đến đã giang nhị công tử đã như vậy chẳng bằng thử một chút ta biện pháp liêu xanh hướng phía giang tài bân hơi gật đầu còn tốt thật có hiệu quả. giang tài bân cũng coi như tìm tới cơ hội gật đầu nói đúng vậy à liêu cô nương cũng là hỏi ta có nguyện ý hay không thử một chút ta nghĩ đến tóm lại có q u ắ p lấy cũng là có q u ắ p lấy dù sao không ít cái gọi là thần ý vậy nhìn rồi thuốc vậy ăn không ít cũng không thấy tốt chẳng bằng thử nhìn một chút liêu x a n h t ỷ biện pháp liêu x a n h t ỷ a liêu x a n h t ỷ đám người hít một hơi lanh khí lúc nào mắt cao hơn đầu giang tài bân ngã hô lên nhân ra làm t ỷ mà lại nhân ra liêu x a n h hẳn là so với hắn tuổi còn nhỏ a giang tài bân cười xấu hổ cười nói nói sai nói sai chỉ là liễu cô nương thật sự là khí độ bất、phạm. khiến người không nhịn được nghĩ hô một tiếng tỉ h đến như là cái gì biện pháp giang tài trí muốn hỏi nhưng nhìn liếu xanh dáng vẻ cũng biết chắc là sẽ không nói những người khác cũng có thể lý giải nếu là loại độc này kỳ hoặc như thế khó giải giải pháp có thể nói là giá trị phi phạm làm sao lại tùy tiện nói cho nhiều người như vậy nghe cuộc phong ba này đến tận đây cũng coi như có một kết thúc tăng thêm giang tài bân tốt đẹp niềm vui ngoài ý m u ố n đại gia cũng làm ừ n g k h ắ p khởi nháo muốn ăn mừng một phen không người để ý góc k u ấ t một t â n ảnh tại thủy t ạ bên ngoài im lặng mà nhìn xem đây hết thảy cuối cùng d ễ cận cười lạnh một tiếng quay người đẩy ra nhánh hoa chậm dãi đi l vào đêm liễu xanh tại giang phủ trên dưới vui vẻ đưa tiễn bên dưới lên mây kiệu vén rèm xe lên liễu xanh cùng vương đông đông hướng người giang ra phất tay tạm biệt để đại ra đừng có lại đưa đường tiễn không chỉ là đường tiễn xa còn chỉ đừng để người phục vụ hướng mây kiệu bên trên chuyển quà tặng rồi dù sao lúc này liễu xanh bên hông túi chữ vật đã bị các loại quà tặng n é t căng phồng đã là vậy là đủ rồi lúc này cũng thật là cảm ơn giang đại công tử mời ta đến bằng không ta cũng không thể vừa lúc cứu giang nhị công tử cho nên những này đáp tạ chi lễ thật sự là không cần đây đều là duyên phận gây ra liêu xanh còn đặc biệt nói lời miệng giang tài trí nút ở đằng sau mặt đều cứng kém chút chen không ra tiếu dung mà giang tài bân mỗi nghe liêu xanh nói một câu thì gật đầu một cái cùng nghe lời cậu tự tử như liêu cô nương thực tế khách khí lao thân cũng không biết như thế nào cảm ơn ngươi l a o thái thái nói tài bân đứa nhỏ này từ nhỏ người yếu một mực nuôi dưỡng ở bên cạnh ta cho nên ta nghe xong tài bân không xong rồi thật sự hơi kém đều muốn đi qua nói khóc không thành tiếng giang lão gia tử vỗ nhẹ tay của nàng an ủi còn tốt tài bân bây giờ khổ tận cam lai cũng là phúc duyên thâm hậu đúng vậy a còn tốt may mắn giang tài bân cha giang nhị ra cũng là cười đến một mặt thoải mái dù sao sở h ư u bố trí cuối cùng không phí công tiền không bỏ phí người một nhà hoan hoan hỉ hỉ đoàn đoàn viên viên giang tài trí chắn tại đằng sau cũng là cái ngoại nhân mặt của hắn rơi vào chỗ tối tăm thấy không rõ biểu lộ vừa rồi giang tài bân cha mẹ lúc đầu đều ở đây bên ngoài một cái ở trên triều một cái khác đang tìm ý nghĩa nghe song nhi tử khôi phục vội vàng hướng chạy trở về thấy liêu xanh gọi thằng ân nhân vội vàng xin mời ngồi mà giang tài bân tổ phụ tổ mẫu vậy đưa ra muốn gặp liêu xanh cái này một t ân nhân gặp một lần phía dưới rất là vui vẻ đưa ra không bằng liền lưu lại làm cháu dâu giang tài bân cha mẹ nghe xong cũng cảm thấy là một ý kiến hay lập tức đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía liêu xanh nhưng mà liêu xanh còn không có làm phản ứng gì giang tài bân ngược lại là một miệng nước trả phu n tới ho đến thở không ra hơi không được không được tuyệt đối không, được. không thể không thể tuyệt đối không thể giang tài bân một mặt trắng xám một bộ kinh hãi quá độ bộ dáng lặp đi lặp lại thì thầm d ư ớ c lấy liêu xanh một cái lặng lẽ giang tài bân bị liêu xanh liếc mắt xem xét lập tức toàn thân run lên nhớ tới nữ nhân này cười lạnh dàn vặt kia nữ quỷ dáng vẻ không rét mà run liêu xanh tỉ chính là liêu xanh tỉ ý nghĩ thế này nghĩ đều không nên nghĩ nghĩ rồi chính là làm b ậ n mà lại làm sao lại nghĩ đến đem bọn hắn kéo tới một nơi thấy thế nào vậy không tương xứng đi vẫn là vương đông đông so sánh ôn nhu động lòng người cùng hắn loại này vì mánh công tử càng thêm xứng đôi mà lại hắn bây giờ đã thoát thai h o a n g cốt tương lai sẽ chỉ càng thêm dũng cảm vì mánh vương đông đông chắc chắn càng thưởng t ứ c hắn nghĩ như vậy hắn nhẹ nhàng che miệ c nhẹ lay động khăn tay xua t à n chậm rãi lên không mây tiệu trong đêm gió lớn gió thổi qua đem hắn tóc thổi tới trên gương mặt ngứa hô hô giang tài bân ngó nuốt hơi vệnh đem đừng đến sau thai mây tiệu lên không cuối cùng ăn tĩnh hai người cuối cùng có cơ hội một mình vương đông đông cuối cùng thở nhẹ một hơi tụi trọ lặng lẽ chọc chọc hỏi ăn ngay nói thật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nàng không nói ra miệng chính là lấy nàng đối liêu xanh hiểu rõ nàng cũng sẽ không nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng cứu cái giang tài bân hơn nữa còn là rõ ràng không làm cho liêu xanh thích giang tài bân liêu xanh cười thần ý mới chậm rãi nói lên vừa rồi sự tỉnh một bên khác giang tài trí trở lại trong phủ một mặt tâm t r ầ m trở lại thư phòng của mình nhìn thấy thản nhiên đang ngồi người nào đó càng la tức giận đến không đánh một nơi tới hắn đ ầ y ngập tức giận x ô n g đi lên nói ngươi đáp ứng ta ngươi rõ ràng đáp ứng ta văn hiên l i n h lại cười lạnh một tiếng ta đáp ứng ngươi cái gì giang tài trí tức giận đến toàn thân phát dun ngươi đã nói sẽ giúp ta giải quyết hết ta nhưng không có đáp ứng ngươi ta chỉ là dựa theo ngươi ý tứ đem đồ vật cho ngươi mượn dùng dùng đến như thế nào liền xem ngươi bản sự rồi văn hiên minh ngữ khí băng lánh mà hờ hững phảng phất đặt mình vào bên ngoài bây giờ xem ra vẫn là ngươi không bản lĩnh nghe văn hiên linh c h â m trọc khiêu khích giang tài trí giấu ở trong tay h áo nắm đấm bóp khớp xương đều chẳng bệnh văn hiên linh quét mắt giang tài trí sắp không kèm được mặt tiếp tục lười biếng hướng trái tim hắn t ử bên trên đâm khó trách t a n g ư ơ i tổ phụ tổ mẫu cha mẹ ngươi cũng không coi trọng ngươi không nguyện ý giống nâng đỡ ngươi đệ đệ như thế bỏ được vận dụng quan hệ hoa hoa bạc đẩy ngươi một thành chỉ làm cho ngươi khổ bước đi thi khoa cử thật sự là đáng thương lại buồn cười chương hai trăm năm mươi mốt ta nhìn thấy chương hai trăm năm mươi mốt ta nhìn thấy ngươi hiểu cái gì ngươi lại hiểu cái gì giang tài trí cuối cùng không nhị được nắm đấm nắm chặt lần này hắn cũng mặc kệ người kia sau lưng là cái gì trưởng công chúa cùng văn ra cũng không muốn quản người kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn linh khí cùng bị vật rõ ràng chỉ là một trai trai tiểu tử suốt ngày đối với hắn đến kêu đi h ế t cố làm ra vẻ hắn thật sự chịu đủ lắm rồi bao hàm tức giận một q u y ề n trực kích nó cửa mặt thế phải đem hắn cái này trương hoàn mỹ khuôn mặt cho đập nát nhưng mà quyền này lại đâm vào một đạo phù văn màu vàng bên trên quyền thượng nổ ra máu văng dư âm đem hắn hất t u n g ở mặt đất văn hiên minh vất tay á o đứng dậy chậm dãi đi đến bên cạnh hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắm giống như là nhìn xem một đầu không ngừng d ẫ y r ù a côn trùng bình thường đáng thương lại b u ồ n cười hôm nay ta mượn một cái quỷ vật hai cái linh khí còn thân hơn thân tới giúp ngươi thế nhưng là ngươi đây an bài được trăm ngàn chỗ hở còn khiến người đem ta quỷ vật bật đi ngươi không cảm thấy buồn cười không không tốt chính là ngươi chẳng lẽ còn nghĩ ta nhìn giang tài trí một mặt không cam l ò n g trong tay người kia l ó e lên lại hiện ra một thanh long lánh thánh quang trường kiếm phía trên lực lượng khiến giang tài trí nhịn không được từ đáy lòng một cách tự nhiên sinh ra sợ hãi xung kính cùng thân phục không dám động đậy chỉ muốn phụ phục ở tại dưới chân nếu như l i ễ u xanh hoặc là cái khác tham gia qua lần này sẽ thử thí sinh ở đây liền có thể nhận ra thanh kiếm này chính là thanh kiếm nhưng vì sao lại xuất hiện ở đây cái thế giới không thể nào biết được xem ra là thời điểm muốn cho ngươi một điểm trừng phạt giang tài trí cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn bao phủ toàn thân linh lực trong cơ thể tùy theo mà rung động tại sao có thể có lực lượng như vậy có thể kéo theo hắn linh khí chẳng lẽ là tín ngưỡng chi lực căn cứ cấp trên lời nói tín ngưỡng chi lực chính là tương lai áp đảo linh lực phía trên một đại lực lượng giang tài trí trong mắt tràn đầy sợ hãi hô hấp của hắn dồn dập lên tim đập loạn hắn hối hận rồi thế nhưng là quá muộn người trước mắt này nhất buồn bực có người phản kháng với hắn khiêu chiến quyền uy của hắn bây giờ bản thân phạm vào cấm kỵ tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ với hắn đi ra giang tài trí thư phòng văn hiên linh thu hồi trong tay thanh kiếm cảm thụ thể nội p h u n trào tu vi hài lòng nợ nụ cười nhưng mà vừa nghĩ tới cái nào đó côn trùng còn không có giải quyết mặt lại âm trầm xuống xem ra vẫn phải là hắn tự mình đến trong thư phòng tu vi rơi đến sơ cảnh chín tầng giang tài trí hể vải trên mặt đất trên mặt bờ bụn nước mắt nước mũi cùng nước bọn chồng sen một đoàn hoàn toàn không gặp ngày xưa ổn trọng lao thành đại ca ca bộ g i n g trải qua một ngày này đại ca hắn ca bộ dáng vốn là còn thừa không có mấy a tất cả mọi người nhìn ở trong mắt hắn kia vội vàng muốn ấn chết liêu xanh bộ dáng thiệu yến quả hơ ư mềm cảnh hạo bọn hắn cáo từ thời điểm trong mắt đã không gặp ngày xưa tôn kính chỉ là duy trì lấy mặt ngoài ôn hòa nhưng nghĩ đến về sau cũng sẽ không nhiều lui tới hắn quá gấp bởi vì hắn thật sự nhịn không được rõ ràng giang tài bân cái này treo nước mùi suốt ngày đi theo hắn phía sau tiểu t ử túi đầu góc đần miệm vừa tối nếu không phải hắn che chở sớm đã bị trong kinh công tử bột đánh cái gần chết kết quả cũng bởi vì niên kỷ của hắn nhỏ sẽ lấy tổ phụ tổ mẫu niềm vui nên cái gì đều an bài cho hắn được thỏa thỏa thiết thiếp hắn giang tài trí vì khoa cử khổ đọc hơn m ộ ư ơ i năm không dám vung lòng một ngày một năm thi rớt một năm ở cối u xe lại là một năm thật vất vả trúng một giáp hoan thiên hỷ địa về nhà báo tin vui lại vừa lúc đụng vào giang tài bân thi đậu trường an thư viện tin tức thế là trong nhà bài tiệc nói là chúc mừng hai huynh đệ trường cấp ba nhưng giang tài trí trong lòng rất là không tam l ò n g một là khoa cử trường cấp ba một cái bất quá là tìm rồi quan hệ tiến vào trường an thư viện khoa khảo tập huấn sao có thể đánh đồng với nhau đâu quốc thư viện niệm một năm con cảnh hắn thật vất vả cầu x i n trong nhà giúp hắn chuẩn bị một chút tiến vào lễ bộ từ một tên tiểu lại làm lên kết quả giang tài bân đâu trực tiếp tiến vào thiên nga kế hoạch liên khoa nâng cũng không cần kiểm tra trực tiếp nhập quốc thư viện mà lại nghe nói lần này thánh thượng cố ý bồi dưỡng thiên nga kế hoạch con em thế ra dùng cái này lôi kéo thế ra cho nên khởi điểm có thể so với bình thường tiến sĩ còn cao hơn chút lúc đó hắn nghe xong việc này tức giận đến mặt đều sai lệnh nhưng còn muốn bảo trì mỉm cười khen giang tài bân phúc duyên tâm hậu sinh mà gặp thời tổ phụ có lẽ là nhìn ra hắn sắp không giấu được tâm tư trầm giọng nói mới đến Các ngươi là huynh đệ ngươi đệ đệ không bằng ngươi lao thành cẩn thận ngươi muốn quan tâm lấy chút chỉ có hai bên cùng ủng hộ g i a n gia tài năng đi được càng xa hai bên cùng ủng hộ rốt cuộc là ai nâng đỡ ai từ nhỏ đến lớn vô luận sự tình gì đều nói ngươi là c a c a phải làm cho lấy chút đệ đệ có ăn ngon muốn để cho đệ đệ ăn có chơi vui muốn cái thứ nhất nghĩ đến đệ đệ có người khi dễ muốn bảo vệ tốt đệ đệ không có cách hắn là đại ca ca nha cho nên hắn tâm càng ngày càng bật mèo càng ngày càng hận cuối cùng lần thứ nhất xuất hiện đáng sợ ý nghĩ sau đó lại có lần thứ hai văn hiên l i n h từ giang phủ cửa sau lạng yên đi ra đang chuẩn bị gọi đến bản thân mê kiệu một cái bóng dáng bé nhỏ lại ngăn tại trước mặt hắn lăng cô đương văn hiên l i n h con mắt h i ế p h i ế p lập tức tràn ra nụ cười ônu n nhẹ nhàng kêu một tiếng một tiếng này cực kỳ ônu n lưu luyến rơi thẳng t i ế n lăng ngọc kha trong đáy lòng đi lăng ngọc kha lúc đầu chuẩn bị có nhiều vấn đề nháy mắt không hề đệ tâm vui vẻ nói không ra nói tới v ă n nàng nói một chữ sau đó lắc đầu hạ quyết tâm nói hiên ninh các a ừ n văn hiên ninh lên tiếng thanh âm nặng n ề người làm sao hôm nay tại gian gia lăng ngọc kha do dự nửa ngày vẫn là hỏi lên văn hiên ninh đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì c ư ờ i đến c à n g là ôn u ngươi đều thấy được đối mặt văn hiên ninh đột nhiên xuất hiện này vấn đề lăng ngọc kha dọa đến n g ộ n g tại nguyên chỗ sau đó trắng nghiêm mặt lắc đầu nói hiên ninh c a ca ta không biết ngươi ở đây nói cái gì ngươi là từ lúc nào bắt đầu đi theo ta và phủ thời điểm không hẳn là đằng sau a tại cái k i a cái gì x ó g cả đình vẫn là các địa phương giang ra vậy thật tốt cười còn lại nhà mình nước không đủ nhiều sao ta khi đó đúng là tâm thần buông lỏng cái tia liều xanh ha ha thú vị theo văn hiên l i n h từng cái lạnh như băng vấn đề lăng ngọc kha sắc mặt càng ngày càng trắng mặt đều cứng lại rồi thẳng đến câu này mới đôi mi thanh tú n h u chặt ta chỉ là thấy được một thân ảnh giống ngươi đuổi theo lăng ngọc kha vội vàng giải thích nói nước mắt ở trong mắt đ ả o canh nhưng rất nhanh ngươi đã không thấy t â m hơi cho nên ngươi dùng cái gì theo dõi ta ta vậy mà không phát hiện được linh phủ linh khí vẫn là quỷ vật lăng ngọc kha chiếc c lấy không biết nói thế nào văn hiên ninh nhìn nàng thần sắc thật dài ổ một tiếng cũng là dù sao cha ngươi là đại danh đỉnh đình thiên công đệ nhất cao thủ lam p h ụ xem như hắn bảo bối nữ nhinh văn có thứ gì bí mật cũng là bình thường văn hiên linh nói chuyện kẹp thương n e o gậy trên mặt là nụ cười dễ cận đây là lăng ngọc kha chưa từng thấy qua một mặt nàng một mực là trong nhà có thụ sùng ái đại tiểu thư đám người bởi vì nàng tra địa vị đặc thù cũng là đối nàng tất cung tất kính chưa hề có người có thể nhẹ như vậy t r ậ t đất đối lại nàng chỉ có văn hiên linh có thể làm cho nàng thụ hủy khuất như vậy nàng cũng không biết là chừng nào thì bắt đầu như vậy thích người trước mắt xa xa nhìn thấy thân ảnh của hắn sẽ vui vẻ nhìn thấy bên cạnh hắn xuất hiện khác nữ tử sẽ khó qua nói với hắn hơn mấy câu trong lòng liền mặc lịm c ù nàng g u hoa quế mật tựa như.、Dù、cho như tới nay nói c h đối văn hiên ninh sùng bái cùng ái mộ giờ phút này đều hóa thành vô tận đau đớn nàng rõ ràng văn hiên ninh căn bản không thèm để ý cảm thụ của nàng càng không cần sự quan tâm của nàng h i ê n l i n h ca ca ta lăng ngọc kha giọng mang nghẹn nào nói ngậm trong miệng chần chờ người nghĩ nói cái gì văn h i ê n l i n h nhìn xem nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng trong lòng có chút phiền c h á n nhưng nàng là l ă n g phục tiểu tử kia nữ nhi cũng không tốt triệt để quyết liệt nhưng hắn vậy thực tế lười nhác cùng nàng dinh dính không nói đến lăng ngọc kha trong mắt hắn chỉ là tiểu n a i hoa căn bản không thích hợp mà lại hắn trong lòng có càng cao thượng mục tiêu bất kỳ cái gì tình cảm bất quá là vương hữu đang nghĩ ngợi hắn lại nghe được lăng ngọc kha trầm thấp nói một câu ta nhìn thấy chương hai trăm năm mươi hai dốc t à lực chương hai trăm năm mươi hai dốc toàn lực thanh em nhỏ như mưa ê văn hiên l i n h còn tưởng rằng là hắn nghe lầm thế là hỏi một câu ngươi nói cái gì ta nhìn thấy ngươi vừa mới đối mới đến ca ca làm những chuyện như vậy lăng ngọc kha nói đột nhiên ngần đầu ủy khuất trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn ngăn lấy nước mắt long lanh trong mắt lại là dốc toàn lực kiên định văn hiên l i n h biểu lộ hơi đổi nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên bản tỉnh táo Ổi cho nên ngươi vẫn là nhìn thấy văn hiên l i n h thanh em vẫn như cũ ô nhu nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm ý vị còn nhìn thấy cái gì văn hiên ninh hứng hở mà hỏi thăm tay lại hướng về phía trước hướng lăng ngọc kha giữa cổ tìm kiếm lăng ngọc kha hoảng sợ có rúm lại một lần nhưng mà cái tay này từ giữa cổ phất qua cuối cùng rơi vào nàng cái cằm e m ai giúp nàng lau đi một giọt nước mắt lập tức ngón tay thon dài mang theo viên này nước mắt lại thu về trường an ngày mùa hẹ gió đêm thổi tới giữa hai người r i n h r í n h cháy bỏng lăng ngọc kha cắn môi do dự một chút nhưng vẫn là lấy dũng khí nói ta còn nhìn thấy thanh kiếm văn hiên ninh nợ nụ cười cười đến như gió xuân ấm áp gió xuân cạo tại lăng ngọc kha trong lòng mang theo một trận hàn ý nàng nhịn không được rụt rụi bà vai tựa hồ muốn chạy trốn người trước mắt nhưng trong lòng tiêm một tia tình cảm nhưng lại nhường nàng không nhịn được nghĩ thân cận cái tuổi này yêu thương không có nhất đạo lý có thể nói văn hiên l i n h nhìn xem nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt tiểu cô nương này mặc dù ngu dại bực cười nhưng là có chút ý tứ khẽ cười một tiếng n g ư ờ i muốn cái gì lăng ngọc kha ngây ngẩn cả người ngẩn mặt lên nhìn xem văn hiên l i n h ngươi không phải liền là có sở cầu sao nếu không ngươi tại sao phải nói ra những n à y đâu văn hiên l i n h thanh â m khẳng hẳn hấp lấy cười yếu ớt yên lặng nhìn xem nàng cái túi da này làm như thế nào dùng hắn rõ ràng nhất cực kỳ thằng đem lăng ngọc kha nhìn được trong lòng t r ự c mẻ xấu hổ mở ra cái khác mặt ta do dự mở miệng lăng ngọc kha khuôn mặt lại đ ỏ lại nóng lấy lại bình tĩnh trở lại mặt nhìn về phía văn hiên linh thấy văn hiên linh đang l ặ n g lặng đứng đợi nàng mở miệng thần huy phía dưới hán triều cao ngọc lập tuân tú vô song như là thần linh c h i tử bình thường lần nữa tim đập như trong chầu ta hy vọng nói lăng ngọc kha hít sâu m ộ t hơi ánh mắt kiên định nói năng có khí phách ta hy vọng cùng người đính hôn văn hiên linh xứng sở lập tức cười khẽ một tiếng lăng ngọc kha ngươi vẫn còn con ít loại sự tình này không phải tùy tiện nói một chút liền có thể lăng ngọc kha không phục lắm ta không phải h ả i tử ngươi cũng bất quá cùng ta cùng tuổi lớn hơn ta một tháng thôi văn h i ê n ninh vẫn là lơ đến cười cũng không đem nàng coi là thật lăng ngọc kha có chút giận tiến lên một bước dắt văn h i ê n ninh tay háo h i ê n ninh ca ca ta biết do ngươi khẳng định muốn làm thứ gì mặc dù ta không biết cụ thể là cái gì nhưng có một số việc ngươi nên không muốn thế nhân biết chưa văn h i ê n ninh tiếu d u n g nháy mắt băng hàn hắn chậm dại rút về tay á o ngươi là đang uy hiếp ta sao lăng ngọc kha trong mắt rừng, rừng nhưng như cũ kiên định ta chỉ là ư a thích ngươi nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì nàng vội la lên chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta đính hôn ta liền không sẽ nói cho bất luận kẻ nào ta còn có thể giúp ngươi lăng ngọc kha thậm chí cam kết văn hiên ninh trầm mặc một lát nhìn xem mặt mũi tràn đầy thấp t ọ n g khẩn trương không sai lăng ngọc kha đông nhiên n ở nụ cười cũng là có thú được hắn trầm giọng nói tuy là ngắn ngủi một chữ lăng ngọc kha lại mặt mũi tràn đầy không thể tin cho là mình nghe lầm、Chật. lộ ra vui sướng tiêu dung nước mắt tùy theo tôi ra nàng nào vào văn hiên ninh trong ngực ô n thật chặt hắn thứ này về sau cái này ôm ấp chính là nàng rồi ta thật cao hứng h i ê n linh ca ca lăng ngọc kha rơi vào tình yêu say mê bên trong nhưng lại không biết văn h i ê n linh ôm nàng trên mặt lại là bình tĩnh vô cùng n h ấ miệng lên một tia âm trầm ý cười mây kiệu phía trên vương đông đông nghe xong liêu xanh nói mới biết được liêu xanh nguyên lai từng trải qua như thế khó khăn chắc trở nguyên lai trong chúng ta là chúng không biết cái gì không chế mất đi một đoạn thời gian ký ức vương đông đông rốt cuộc biết trước đây không hài hòa cảm đến từ đâu thế nhưng là vừa rồi ngươi vì cái gì không chọc thùng kia rang tài trí trải nghiệm việc này vương đông đông lại không còn xưng giang tài trí vì mới đến cả ca, ca rồi nàng vừa mới nhìn xem giang tài trí bộ kia cùng bình thường bất đồng sắc mặt cũng biết liêu xanh nói hẳn là thật sự liêu xanh lại tỉnh táo nói ta không có chứng cứ ở thời đại này vận dụng quỷ vật loại thủ đoạn này ra hại người quả thực thần không biết quỷ chưa phát giác thuận tiện lại ẩn ấp nếu không phải phần lớn quỷ vật đều bị chức tạo viện thu nhận thống nhất quản lý chỉ sợ sẽ xuất hiện càng nhiều không đầu không đôi u phạm tội vụ án mà lại tại g i a gia ta cũng không thể cam đoán nhất định đem giang tài trí nhận tội liêu xanh nói mặc dù sau này bọn hắn đối đai chúng ta khách đến như ở nhà nhưng này cũng là xây dựng ở ta cứu giang tài bân phân thượng nếu như dính đến giang tài trí ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ g i ú p a i vương đông đông nghe vậy có chút vị trí đúng vậy à hai cái đều là giang g i a tương lai lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt bọn hắn lại sẽ làm thế nào đâu mà lại giang tài trí hiện tại đã ở con trường theo ngươi nói còn rất có tiền đồ bọn hắn như thế nào lại tùy tiện vứt bỏ liêu xanh lắc đầu thở dài từ tiểu lục viên đến trường an liêu xanh lần đầu cảm nhận được phồn hoa trường an mậu phía dưới quần quận sóng ngầm lần này chẳng qua là do xét sơ bộ biên giới thôi chỉ sợ về sau sẽ có càng nhiều rắc rối phức tạp đấu tranh cũng không biết mình liệu có thể ứng đối đến đều tới có một số việc cũng nên đối mặt coi như là làm nghiên cứu khoa học tác dụng phụ đi vương đông đông ngược lại là gấp một mặt không vui nói vậy nhưng làm sao bây giờ nàng thật sự không muốn bỏ qua giang tài trí liêu xanh cũng nghĩ như vậy bản thân không hiểu thấu trở thành mục tiêu của hắn cũng không thể cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua không sao ta lưu lại cái chuẩn bị ở sau ở nơi đó liêu xanh mỉm cười lúc đó lữ tứ nương đã bị suy yếu chỉ đợi liêu xanh đem thu nhận đến như cao duy phân tích cái gì chờ cầm đi tỉnh hóa lại nói bây giờ còn không phải lúc trước mắt còn có một cặp chuyện phiền toái phải giải quyết đâu nói đến giải quyết phiền phức liêu xanh đông nhiên linh quang l ó e lên ý khác tại trong đầu toát ra ánh mắt hướng về sau thoáng nhìn rơi trên người giang tài bân lúc này giang tài bân còn yếu đuối bất lực nằm trên mặt đất kinh ngạc lại sợ hãi nhìn xem hết thảy thấy liêu xanh nhìn mình hắn còn c ó rúm lại một lần nhìn giang tài bân bộ này sợ dạng liêu xanh có chút im lặng nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nói ra câu tia kinh điện lời kịch ngươi nghĩ có được lực lượng sao liêu xanh thanh âm cứ thấp cùng q u vật tựa như mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng giang tài bân sửng sốt đây là đang hỏi hắn ngươi nghĩ một lần nữa đứng lên sao liêu xanh thật sâu nhìn xem hắn lại hỏi một câu ngươi muốn đứng ở đó chút hại ngươi mặt người trước nói cho bọn hắn ngươi trở về rồi sao lúc này giang tài bân xác định chính là tại hỏi mình trong lòng giật mình ngu ngơ một lát sau điên cuồng gật đầu đương nhiên hắn đương nhiên hy vọng một lần nữa đứng lên hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào khôi phục bình thường thể phách thật tốt sinh hoạt sau đó báo thủ thế là liêu xanh chỉ chỉ theo giường chỗ sâu chỗ kia tại suy yếu kỳ lữ tứ nương ngươi đem nàng hấp thu Nàng mặt không không không i ai g sẽ cảm thấy văn hiên minh tôi đi hẳn không có đi chương hai trăm năm mươi ba nho nhỏ kinh hỷ chương hai trăm năm mươi ba nho nhỏ kinh hỷ lấy người tu hành tới nói vô luận thương nặng cỡ nào chỉ cần có linh lực tầm b ổ đợi một thời gian nhất định có thể khôi phục nhưng cái này xí diễm c h i độc bá đạo vô cùng ở trong kinh mạch thiêu đốt khiến linh khí vô pháp thông suốt tứ chi cũng không nghe sai sự bởi vậy giang tài bân một mực vô pháp khỏi hẳn thậm chí tê liệt tại giường mặc dù như thế giang tài bân vẫn còn do dự đúng ta biết thế nhưng là nhưng mà cái gì thế nhưng là làm người ngự quỷ trở về không được đầu vậy không còn là vô thượng thần ban phúc tu sĩ mà lại giang tài bân vốn là nghe giang tài trí nói qua tương lai triều đình sẽ tăng cường vô thượng thần tín ngưỡng vốn đang ban tín bán nghi đối hắn tham dự thiên nga kế hoạch về sau nghe giảng sư nói tới c à n g là hiểu rõ xác thực như thế một khi làm người ngự quỷ c h ẳ n g khác nào rời bỏ vô thượng thần như vậy hắn về sau còn có đường đi sao về sau còn có thể đi đường làm con sao liêu xanh cười nạo một tiếng vậy rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì ngươi là tình nguyện ôm tàn khu tưởng tượng lấy một ngày kia giải độc lại đi đi sĩ đổ của ngươi vẫn là có một bộ thân thể khỏe mạnh thật tốt sinh hoạt đường quốc cùng linh khâu lâu không lui tới vậy không xây cắt dao ngươi chừng nào thì có thể giải độc ngươi tạm chờ đợi đến người giang ra đều đem ngươi đã quên có lẽ đã có người nguyện ý mạo hiểm đi một chuyến linh khâu cho ngươi tìm tới thuốc giải độc có lẽ chờ cho ngươi hạ đ ộ c người lương tâm phát hiện chủ động giải độc cũng có thể như thế khuyên qua về sau liều xanh liền không lại nhiều lời chỉ nói một câu ta cho ngươi mười hơi thời gian suy xét mười hơi về sau ta liền sẽ đem này quỷ vật thu nhận chính ngươi nghĩ đi lời nói lạnh như băng rơi xuống giang tài bân ánh mắt run run, run cắn chặt môi dưới hiện nhiên lâm vào đau đớn x o a n suýt bất quá việc này cụ thể như thế nào liều xanh không có nói với vương đông đông dù sao việc này liên lụy không ngừng một mình nàng giang tài bân lo lắng không phải không có lý hiện tại triều đình hướng do đến rồi cái đột nhiên thay đổi vẫn là không nên tùy ý bại lộ vi diệu biết rõ quá nhiều ngược lại vô ích chỉ cần vương đông đông bắt đầu đề phòng nên đề phòng người là tốt rồi vương đông đông mặc dù cảm thấy không có cam lòng nhưng nghe liêu xanh lời nói cũng chỉ có thể coi như thôi hiện tại thi đ ỉ n h sắp đến liêu xanh tám chín phần m ộ ư ơ i có thể đi vào bảng tạm thời không nên phức tạp chờ ta có lực lượng lại nói liêu xanh trầm giọng nói vương đông đông gật gật đầu sau đó một mặt tức giận t ổ n kết tóm lại rời xa người giang ra nhưng vương đông đông không biết cho đến hiện tại liêu xanh còn một mực tại cùng một vị nào đó người giang ra lặng lẽ liên lạc lúc đó liêu xanh đặc biệt tại giang tài bân thể nội lưu lại một đoạn nhỏ nhỏ xúc tu xem như giám thị kiềm chế liên lạc sử dụng một khi phát hiện hắn có vấn đề gì nhỏ xúc tu có thể lập tức quấn lên hắn trái tim đem cấy thành thịt nát đây cũng là từ thi hội huyễn tượng bên trong lấy được linh cảm lúc trước liêu xanh dựa vào nhỏ xúc tu thế nhưng là thực hiện hai mắt khắp thiên hạ hiệu quả không thể không nói mụ mụ quả nhiên là thần thông còn đại diện dụng vô tận thế là giang tài bân một m ì n h lập tức thông qua nhỏ xúc tu liên hệ l i u xanh nói lên bản thân các loại biến hóa cùng buồn dầu chỗ nói nói quả thực muốn lã trá rơi lệ chỉ có thể tú tú hoa bình phục một lần tâm tình liêu xanh thuận miệng an ủi vài câu hẹn s n g ngày thứ hai gặp mặt thảo luận một chút những n à y vấn đề nhỏ thuận tiện nàng cũng muốn hoàn thành một chút chưa hết công việc hẳn là thật sự xem như vấn đề nhỏ à một vị nào đó liêu xanh trong lòng hơi có chút bất an dù sao tình hình như thế bây giờ là nàng dốc hết sức xúc tiến đương nhiên lựa chọn của hắn hắn phụ trách đây là tôn trọng cá nhân lựa chọn phái mà lại như bây giờ không tốt sao áng mỗi sao là hắn bắt vẻ nói không chừng thứ đây mở ra thế giới mới đâu đúng thế đúng thế lúc đầu giang tài bần còn muốn đêm khuya đến đây gấp gáp được không được nhưng bị liêu xanh cự tuyệt nàng còn có trọng đại hạng mục công việc muốn làm đâu con mắt nhìn xem giữa không c h u n g một nơi hắc hắc cười ngây ngô đem vương đông đông dọa đến vội vàng lôi l i ê u xanh mấy lần ngươi không sao chứ liêu xanh lấy lại tinh thần một mặt m ở m i ệ n g ta có thể có sự tình gì há ta chính là sợ ngươi nhiễm quỷ khí muốn hay không đi y quán t ị n h hóa một lần không dùng ngươi quên ta tính b i n dẻo há đúng ngươi cái này quái vật vương đông đông trợn mắt cảm thấy mình thật là mù nhọc lòng rồi cuối cùng trở lại vân nhà cư vừa rồi tại giang ra vậy dùng bữa tối bởi vậy cũng không cần lại chút đồ ăn hai người nói một tiếng ngủ ngon liền diên phần mình trở về phòng nghỉ ngơi liêu xanh sớm đã không kịp chờ đợi vừa đóng cửa mở ra phát trận nhìn xem giữa không trung hàng trước kia l i ê u xanh lại cười ngây ngô lên thế giới mới tạo ra tiến độ một trăm l i n g không ta có thể tiến vào sao liêu xanh hỏi đương nhiên ta điệu mẫu đại nhân thế giới thanh âm hào hoa phong nhã có chút dọa người ta cũng muốn đi vào có thể chứ thế giới cuối cùng có thể nói chuyện lộ mặt lăng tiệu thụ vậy n h y chân làm lũng đương nhiên ta tiểu thụ tiểu thư thế giới vẫn như cũ như vậy có lễ phép liêu xanh p h ủ bên dưới trên cánh tay nổi ra gà cùng lăng tiểu thụ một đợt tâm thần đắm chìm tiến vào chờ mong đã lâu thế giới mới bên trong n g ư ơ i đây là từ nơi nào học được luận điệu loại đ i n h liêu xanh thuận miệng hỏi có quyển sách kinh thành dinh thự quản gia thăng cấp sổ tay rất đáng phải học tập n g ư ơ i tự ta định vị đã là quản gia liêu xanh nửa hít mắt có chút hoài nghi cái này thế giới mới cũng coi là người tư nhân dinh thự ta thay ngươi quản lý đây hết thảy bốn bỏ năm lên cũng là quản gia đi địa mẫu đại nhân không ngươi là sáng thế người liêu xanh tài chính thế giới không nói gì nhưng liêu xanh có thể cảm nhận được nó là hân hoan nhẹ cỡng sau đó khiêm tốn nói câu vậy không hẳn vậy người trước xem đi lúc này liêu xanh thị giác là ở giữa không trung không hổ là một trăm phần trăm hoàn thành thế giới mới đã không nhìn thấy những cái tia thô r i á p răng c ư a cùng hạt tròn xem ra cùng trong hiện thực phong cảnh cũng không khác gì nhau từ trên nhìn xuống đây là một mảnh rộng lớn mà tràn ngập sinh cơ đại lục bốn phía bao quanh v ô ngần hải dương xa hơn chút nữa là tuyết trắng sương mở liêu xanh đ o á n chừng những n à y sương mở chính là trước mắt thế giới mới cuối cùng đại lục ở bên trên có liên miên dây núi v ố lượn dòng sông rộng lớn rừng rậm còn có mạng lớn bình nguyên cùng hồ nước phía trên vùng bình nguyên dãy núi bên cạnh ngăn lấy một cái nho nhỏ thành trì mấy điểm thôn t r a n g cùng đồng ruộng đó chính là h u y ề n ba trăm m t ư ơ i chín thành duy nhất có nhân loại hoạt động dấu vết địa phương chỉ là hiện tại ngoài thành mở rộng nguyên tố nhiều lắm nguyên bản thành trì ngược lại biến thành bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nho nhỏ một điểm đi chúng ta xuống dưới nhìn một cái ừng lang tiểu thụ hưng phấn gật gật đầu hai người nhìn nhau cười một tiếng nắm tay hướng h u y ề n ba trăm m t ư ơ i chín thành lứa tới theo càng ngày càng tới gần thành trì liêu xanh dần dần cảm giác được một tia dị dạng tia là một cỗ lực lượng Mặc đây là linh n g khí cuối e n t h cùng liêu xanh cùng lăng tiểu thụ đáp xuống huyện ba trăm một mươi chín thành trước cửa thành nhàn nhạt, nhạt linh khí đập vào mặt như là tươi mát xương trong núi từ lỗ chân lông một chút xịu thấm vào thể nội liêu nhắm mắt lại, tinh tế cảm được. linh khí tại trong kinh mạch của nàng lưu động ôn nhuận mà kéo dài dẫn động liêu xanh trong đan điền luồng khí xoáy có chút vận chuyển nhưng bởi vì thực tế quá mầm manh hiệu quả mười phần có hạn thế nhưng là cái này cảm nhận cùng thất huyền lệnh thế giới bên trong chỗ cảm thụ đến không sai biệt lắm linh khí này càng như thế chân thật liêu s a n h tự lẩm bẩm đương nhiên bởi vì này chính là chân chính linh khí thế giới nói như vậy chương hai trăm năm mươi b ố cựu huyền c h i tháp chương hai trăm năm mươi b ố cựu huyền c h i tháp làm sao có thể liêu s a n h không thể tin được đây không phải một con số thế giới sao mà lại tại thi hội bên trong cũng chưa xuất hiện linh khí loại này thiết lập thế giới cũng không thể nào học lên như thế nào lại sinh ra linh khí đâu ta mặc dù không có bắt chước tham khảo đối tượng nhưng ta có con đường thu hoạch được linh khí người là nói liêu xanh nghĩ tới điều gì đi theo ta theo thế giới câu nói này trước mắt cửa thành trong tầm mắt bay lượn mà qua người đi trên đường chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh hai bên phòng ốc cũng thành từng đầu sắc gối đây là xúc địa thành thốn có thể hiểu như vậy thân thể của ta cuối cùng sẽ không vì vậy mà sụp đổ nha liêu xanh nhớ tới tại khảo tí h lúc thường xuyên bởi vì đi đường mà eo chân đau nhức đương nhiên tại thế giới mới bên trong thân thể của ngươi thiết trí tương đương với thần vậy tại sao không thể trực tiếp mang ta giáng lầm mục đích trong ư xem lúc suy tư mục đích đang ở trước mắt là quen thuộc thần miếu càng đến gần thần miếu linh khí càng là nồng đậm trong thần miếu bên ngoài đều là đến đây tế bãi thành kính tín đồ hưng hỏa cương thịnh khói mù lợn lờ so sánh với huyễn tượng bên trong còn muốn thịnh vượng mấy phần thế giới không làm dừng lại trực tiếp m a nơi g theo này, này h cũng n là toàn bộ không gian bên trong linh khí nồng nặc nhất địa phương cụ hiện hóa thành tầng tầng linh vụ quanh quẩn tháp tuần có tầng này linh vụ tầm bồ tháp cao xung quanh lại mọc ra không ít kỳ hoa dị thảo mặc dù vẫn là tiểu miêu nhưng đã linh khí mười phần thế giới dẫn hai nàng tiến vào trong tháp có quen thuộc tồn tại liêu xanh khai di một tiếng đúng thế trong tháp vẫn là trống rỗng từ đ ấ y tháp một đường đi lên trên linh khí giả dích không dứt thậm chí ngưng kết thành lộ liêu xanh thậm chí có thể cảm giác được ở nơi này cực kỳ nồng nặc linh khí chân bóng bên dưới cảnh giới giảng buộc đều bông l ò n g một chút đến rồi đỉnh tháp cuối cùng không còn là không có vật gì một viên nho nhỏ lệnh bài lơ lửng ở giữa không trùng một đạo sâu kín thần quang bao phủ trên đó sáng ngời phía trên là một đầu dị giới thông đạo bình thường hư ảnh hư ảnh chỗ sâu mơ hồ có thể nhìn thấy vô tận vũ trụ trong thông đạo có bành t r ư n g không thôi linh khí chuyển vật tới mật độ cùng ấm ngọc bên trong cái tiên động không sai bị lắm quả nhiên liêu xanh mặc dù sớm có l ắ n trước nhưng vẫn là nhìn xem cái này lệnh b à i cùng mở ra thông đạo thật lâu không thể bình tĩnh liêu xanh hít sâu một hơi tán thắn nói thế giới ngươi thật đúng là một t i ê n tài đây là tự nhiên thế giới bình tĩnh tiếp nhận rồi cái này khen ngợi lăng tiểu thụ không nói gì đã một cách tự nhiên ngồi ở thông đạo phía dưới nhắm mắt tu luyện nhỏ xúc tu cũng là hưng phấn xông ra cùng hoa sen tựa như sau lưng liêu xanh nở rộ lắp một cái một liếm thưởng thức trong không khí phân ly linh khí hạt chỉ cần là hạt phương diện truyền dẫn đều có thể thực hiện cho nên linh khí hạt chuyển dẫn đến chúng ta cái này năng lượng cực kỳ cơ sở thuật tuy thế giới mới cũng không kỳ quái liêu xanh rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nguyên lý này đúng mà thượng cổ linh vật cũng không phải thuần túy vật chất mà là có thể thông qua lỗ sâu xuyên qua các giới đặc thù vật chất sở dĩ có thể bị ta để vào thế giới mới bên trong đồng lý quỷ vật cũng có thể đúng đường giáo sư nát quả táo lý luận liêu xanh bổ sung một câu đương nhiên không có việc gì chúng ta cũng không muốn cái khác quỷ vật tiến vào đây là tự nhiên mà lại có ta ý thức ở đây điều khiển thất huyền lệnh khởi động cùng thông đạo mở ra hết thể đều là chuyện vật lý thành trương phi thường chính xác tại số liệu hình thức bên dưới thế giới mới bên trong n g ư ơ i mỗi một đạo ý thức cũng có thể độc lập ra tới cho nên ta mời một đạo ý thức của ngươi cùng ta một đợt kiến tạo thế giới mới cho nên hai chúng ta đều là sáng thế người thế giới thoại âm rơi xuống một đạo cùng liêu xanh thân ảnh giống nhau như lúc từ trong thông đạo hạ xuống đối liêu xanh lên tiếng c h à o cực khổ rồi liêu xanh gật đầu vừa mới nhập tháp cao liền cảm ứng được bản thân một đạo ý thức ngay tại trong đó chỉ là lúc này mới nhìn nhìn thấy không khổ cực sáng tạo đây hết thảy rất có ý tứ sau đó vị này liêu xanh trở lại trong thông đạo biến mất ở tinh hải bị ngạn về sau nàng liền sẽ lưu tại thế giới mới bên trong thân r ở t à n h h c phận đại đại h thành, thành người quá nhiều đến mai không hết một ngày nào đó hội hợp đường giáo sư đồng dạng cứ như vậy thất huyền lệnh thế giới linh khí liền sẽ liên tục không ngừng chuyển vào tới chậm rãi cải tạo thế giới mới giống như là vô thượng thần cải tạo chúng ta thế giới một dạng về sau liền có thể sử dụng linh khí khoa học kỹ thuật rồi liêu xanh nhớ tới cái này tiền cảnh đã cảm thấy vui thích nhưng nhất định phải nhắc nhở một câu lúc này truyền dẫn linh khí quyết định bởi tại ngươi lần trước hạ tuyến địa chỉ cũng chính là ấm ngọc tiên đ ậ u nhưng linh khí này đều sẽ khô kiệt vì phát triển lâu dài kiến nghị tìm chân chính tiên sơn phúc điện rõ ràng liêu xanh tỏ ra là đã hiểu nhiệm vụ danh sách bên trên lại thêm một đầu nhiệm vụ nơi này đem liệt vào thế giới mới cấm địa chỉ có địa mẫu đại nhân đại thần quan cùng hắn nhận định dưới trướng có thể tiến vào tháp tên còn không có lên còn mời địa mẫu đại nhân m a n tên vậy liên gọi là thất huyền tháp đi liêu xanh một mực không có đặt tên tiên phú thuận miệm nói Thế h n vậy liền g x、so、kết hợp chút một lần gọi cựu huyền tháp lần này thế giới cũng nói không ra cái gì không tán thành lời nói mặc dù cảm thấy phổ thông lại tùy ý một chút như thế xem như giải quyết dứt khoát đem tháp tên quy định săn sổ dưới sau đó chính là đem danh tự khắc vào bảng hiệu bên trên treo ở trên cửa chính khắc danh tự đối với thế giới tới nói chính là một ý niệm sự t ì n h nhưng thế giới vẫn lễ phép tính hỏi một câu phải chăng muốn làm cái treo bảng tên nghi thức ngươi là nói đóng cái vải đỏ tại bảng hiệu bên trên sau đó mời đến dân chúng chứng kiến mời thần miếu đại thần quan cũng chính là ta nói vài câu lại để cho huyện nha lãnh đạo nói vài lời cuối cùng các lãnh đạo một đợt mỉm c ư ờ i c ắ t băng lại dắt cái tay đem vải đỏ cho b ó c rồi đúng đây không phải các n g ư y i n h â n loại thích nhất hoạt động một trong ta xem lễ bộ xuất phẩm điện lễ cùng nghi thức chỉ nam bên trong là nói như vậy l i u xanh dùng mình một cái quyết đoán cự tuyệt phủ lên là tốt rồi thế là một cái mới tinh bảng hiệu xuất hiện ở một tầng trên cửa chính phía trên lấy cứng cắp hữu lực chữ viết lấy cựu huyền tháp ba chữ to thế là giới này thần bí nhất cấm địa kiêm tu luyện thánh địa như vậy hoàn thành quanh mình lấy quy tắc vì cấm chế ngăn chặn ngoại nhân xâm nhập để tránh cho ở đây tu luyện lúc gặp cái giày đồng thời lại có thể bảo hộ linh khí thông đạo về sau nếu có đội xuất biểu hiện người còn có thể tiến vào nơi đây tu luyện liêu xanh đã bắt đầu h ư ớ tưởng tương lai thế giới mới đều là người tu hành tràn cảnh ngay cả khen thưởng cơ chế đều muôn được rồi rõ ràng ta cái này sẽ đem phía dưới mấy tầng đều cải tạo thành tính thất tu luyện mà lại số tầng càng cao linh khí càng đủ cần lấy được điểm cống hiến số càng nhiều liêu xanh càng nghĩ càng hưng phấn cái này không kích thích được đại gia ken két cống hiến đến như làm sao cống hiến đằng sau lại thảo luận chương hai trăm năm mươi lăm mới diện mạo một chương hai trăm năm mươi lăm mới diện mạo một thế giới một câu đem liêu xanh tư duy mang chạy rồi còn có khác kinh hỷ ôi thế giới làm gì khách khí như thế chuẩn bị như thế nhiều liêu xanh thuận miệng khách khí một câu không thích thế giới có chút hoang mang thích đây là lời khách khí à không hiểu các ngươi nhân loại rõ ràng muốn còn muốn nói không lớn rõ ràng cảm thấy mình rất lợi hại còn muốn nói mình là tôn cá bình thường r ấ t rưởi xem ra ngươi đối nhân tính học tập cùng hiểu rõ còn chưa đủ liêu xanh lắc đầu nói đầu tiên đi theo ta thần đường theo thế giới chỉ thị liêu xanh mang theo lăng tiểu thụ xuất hiện ở thần đường bên trong vừa vừa xuất hiện t h ầ n lập tức gây nên toàn trường manh động đại thân quan đại thân quan xuất quan đại thân quan đã lâu không gặp đại thân quan nghe nói ngài đi dốc lòng tu luyện mọi người nhưng là muốn niệm cực kỳ a đám người hào, hào thành kính hành lễ tiếng hoan hô liên tiếp một chuyện một mươi một m ư ơ thậm chí trong thành không ít người đều hướng thần m i ế u đến, đến rồi liền v ì chiêm ngưỡng một lần lâu không lộ diện đại thần quan mấy vị kia rất sớm đã một mực đi theo l i ê u xanh bên người thần quan nhóm giống yên nhiên thần quan p h ấ t hiểu thần quan thì khang thần quan các loại càng là nước mắt đầm địa tiến tới góc mặt phản phất l i ê u xanh là cái gì bội tình bạc nghĩa nữ nhân xấu không hỏng thần quan l i ê u xanh l ặ n g y ê n d ư ớ i đáy lòng hỏi trong mắt bọn hắn ta đây là biến mất bao lâu trọn vẹn một năm có thừa tại sao lâu như thế liều xanh trong lòng kinh ngạc nhưng còn không tì vết tìm tòi nghiên cứu bởi vì trước mắt vây quanh mà đến đám người mồm năm miệng mười cái gì nhà ai gà mái mẹ đẻ trứng nông thôn xây phòng ở mới đẹp mắt rất muốn mời đại thần quan đi nhìn một cái còn có phòng ăn dầu cải thay đổi không có ăn ngon như vậy vân vân vượt bụi cuối cùng liễu xanh thực tế nghe không tới liền để phát h i ệ u thần quan từng cái cho nàng giới thiệu những người khác đành phải yên lặng theo ở phía sau bây giờ thần miếu đã triệt để xây dựng thêm hoàn thành thậm chí còn ở ngoài thành ba cái trong thôn đều xây cỡ nhỏ thần miếu như vậy dân chúng cung phụng địa mẫu đ ạ i n h â n lúc không nhất định phải đến trong thành đến tiện lợi rất nhiều đúng lúc hai người đứng tại thần đường bên trong tượng thần trước mặt liễu xanh ngẩng đầu nhìn lên phát hiện nguyên bản diện mục mơ hồ quyết tiêu đặc thủ tượng thần vậy phát sinh không ít biến hóa chỉ thấy kia c h ố n g không thần trên mặt vậy mà xuất hiện n g ũ quan khuôn mặt nhìn xem có mấy phần giống nàng trên thân điêu khắc ra rất nhiều xúc tu quấn quanh bộ dáng t ư ợ n g thần trong tay một tay n â n g một cái cầu trên tay kia là một cái cây liêu xanh nhìn xem t ư ợ n g thần những người khác nhìn nàng một cái lại nhìn xem t ư ợ n g thần ả o ả o tán thưởng đại thần quang có lẽ là địa mẫu đại nhân hóa thân lại như vậy giống nhau nói đến liêu xanh đều có chút ngượng ngùng đây chính là ngươi cho kinh hỷ sao liều xanh có chút bất đắc gì ra mắt giới tính làm kinh hỷ một trong thích không mà nhỏ xúc tu biểu thị đặc biệt thích có cái này tờ thần nó rõ ràng có thể cảm giác được hấp thu tín ngưỡng chi lực càng thêm thuần túy mạnh liệt nói không chừng lại hấp thu mấy cái thế giới mới năm nó lại có thể lên cấp sau đó phất hiệu thần quan lại dẫn liêu xanh tiếp tục đi nói đến làm sao học đường không thấy liêu xanh hỏi lúc này bọn hắn đi hướng nguyên bản thần trong miếu dùng làm học đường p h ò n g khách trong trí nhớ p h ò n g khách hai mặt cửa sổ mở rộng rộng rãi sáng tỏ vừa đi gần liền vẫn có thể nghe tới sáng sủa tiếng đọc sách lúc này lại không nghe thấy tiếng đọc sách cũng không thấy học sinh chỉ còn lại từng d ã cái bàn phất hiệu thần quan giải thích nói học đường học sinh sẽ càng ngày càng nhiều chậm rãi vậy không ngồi được rồi mà lại chúng ta phát hiện muốn dựa theo học tập cấp độ phân cấp như vậy mới tốt hơn dạy theo năng khiếu chỉ là bởi như vậy một cái như vậy phòng khách cũng không đủ cho nên liền đem học đường chuyển đến thần miếu bên ngoài đơn độc xây một tòa thư viện liều xanh có chút gật đầu biểu thị cái này suy xét đúng là có đạo lý nghe xong liều xanh tán dương p h ấ t hiệu thần quan trên mặt tường đỏ càng là hưng phấn cái này phòng khách bây giờ chuyên môn dùng làm hoạt động nơi trốn tỉ như nói mời y sư đến cho lão bách tính giảng như thế nào dưỡng sinh còn có cung cấp chữa bệnh từ thiện hoặc mời thủ nghệ nhân tới đây dạy muốn học môn tay nghề mưu sinh người lên lớp ngẫu nhiên sẽ còn tổ chức nhã thở giao du như là loại này hoạt động phí tổn đều do thần miếu chi tiêu cũng coi là dân cử chỉ liêu xanh hơi kinh ngạc đây là ngươi chủ ý sao p h ấ t hiểu thần quan có chút ngượng ngùng gật gật đầu rất có ý nghĩ liêu xanh cảm thấy mình cái này đại thần quan không sai biệt lắm có thể lui khỏi vị trí phía sau màn không nghĩ tới p h ấ t hiểu thần quan thật đúng là một nhân tài tương lai có thể chịu được trách nhiệm à? cũng là đại thần quan ngài dạy chúng ta thần miếu không thể cao cao tại thượng trở lấy dân chúng cung p h n g p h tiên u nhiên thần quan g ngày ngày cũng là may mắn có nàng p h ấ t h i ệ u thần quan khó được lộ ra nhu nhu cười một tiếng ta không thể rời đi thần miếu cũng sẽ không cùng người cầu thông vẫn là nàng giúp ta hối hả ngược xuôi Cùng h u y ệ đi ra câu thần n g xây t h miếu đám người nguyên bản tràn đầy phấn khởi đề nghị bồi liêu xanh dạo chơi trong thành nhìn xem trong thành biến hóa lại đi trong làng nhìn một cái đồng rộn g diện mạng mới nhưng liêu xanh mỉm cười từ chối nhã nhặn hào ý của bọn hắn các ngươi tiếp tục làm việc ta lại đi lại nhìn thật vất vả rời đi mọi người vây quanh liêu xanh nhớ tới một mực dấu ở trong lòng vấn đề lại nói trở lại tốc độ thời gian trôi qua vấn đề này là ta thiết định thế giới thừa nhận nói liêu xanh lập tức kinh hỉ mà hỏi thăm ngươi là nói nơi này tốc độ thời gian trôi qua là có thể điều chỉnh là tại thế giới mới bên trong tốc độ thời gian trôi qua có thể do sáng thế người thiết lập sáng thế người đương nhiên chính là liêu xanh cùng thế giới lớn nhất quyền hạn người liêu xanh trong lòng vui mừng nghĩ tới đây dạng vừa đến có rất nhiều chuyện có thể làm nghĩ tới đây liêu xanh rất nhanh kịp phản ứng ngươi ra tốc thời gian là vì đưa cho ngươi mới phép tính làm khảo thí đúng là như là thế. Tại một ớ i p h é khi s đọc được trật n tự rõ ràng l n g i c hoàn t chỉnh giỏi văn chương loại hình giải lao một khi đọc được trật tự rõ ràng logic nghiệm, hoàn chỉnh giỏi văn trước lúc quả thực giống như là cho đại não làm cái thời gian sử dụng bao điểm nói tới nói chính là massage bình thường massage lời này bắt nguồn từ tiếng liên bang lại trải qua hoa hạ internet truyền bá sinh ra biến thể xin chớ tại đường quốc sử dụng yêu quý học tập ngôn ngữ liêu xanh lại bật đi ra bị liêu xanh một thành bật đi nàng vẫn còn đang suy tư biên soạn ra thế giới thời điểm có đúng hay không dung nhập vào nàng yêu thích cái này tất nhiên là thế giới nghe được tiếng lòng của nàng lại lần nữa nghiêm trang trả lời mà lại gần son thì đỏ gần mực thì đen nhỏ xúc tú vậy yên lặng gật đầu khó trách nó càng ngày càng thích xem sách vốn là bị ép buộc bây giờ là nhịn không được thật sự là đáng ghét trạm tiếp theo thư viện mới liêu xanh gật gật đầu thế giới an bài chính hợp nàng ý chương hai trăm năm mươi sáu mới diện mạo hai chương hai trăm năm mươi sáu mới diện mạo hai bất quá liêu xanh suy xét đến vừa mới nàng vừa xuất hiện liền bị vây xem cục diện vẫn là để thế giới cho nàng mở thượng thần thị giác thì thôi bản thể ngồi ở cựu huyền trong tháp tu luyện ý niệm chuyển động quan sát trong thành vạn sự vật vật nhất cử lước tiện thuận tiện tự nhiên không yêu xã giao nhưng yêu bắt quái người nhà ở thiết yếu người xem như thế giới mới sáng thế người địa mẫu đại thần quan huyền ba trăm m ư ơ i chín thành thành chủ, chủ cột tinh thần Tính tính c tâm niệm ê n định h n t h â vừa động ánh mắt rơi trên huyền sơn cái kia liên miên thành phiến kiến trúc phía trên đó chính là phát hiệu thần quân nói tới thư viện mới bởi vì vị trí địa lý được mệnh danh là huyền sơn thư viện thư viện trước mắt chia làm giảng đường cùng nam nữ trai xá hai đại khu vực cái khác khu vực xem ra còn có đợi khai phát bởi vì huyền sơn khoảng cách trong thành khá xa vì vậy mà vẫn là áp dụng dừng chân chế để bọn nhỏ có thể chuyên tâm tại trong thư viện đọc sách miễn cho đem thời gian tiêu vào qua lại lộ trình bên trên còn có tránh trong đêm đi đường núi an toàn thai hoàng ẩm hiện tại chính là thời gian lên lớp sáng sửa tiếng đọc sách giảng sư giảng bài thanh âm từ giảng đường bên trong xa xa chuyển đến ra không dứt bên h a i xem ra giảng đường là chia rồi thượng trung hạ chín mươi dặm đúng vậy trước mắt là như thế thiết t r í dựa theo nhập học thức thành tích phân chia thượng xá tiên sinh có chút nhìn quen mắt chính là thì khang thần quan bạn từ nhỏ trang nhận trang tiên sinh bây giờ cũng là huyền sơn thư viện việt chính cái khác hai bỏ tiên sinh hiển nhiên là mới tự u y nhận liêu xanh cũng không nhận ra bây giờ thư viện sự t ì n h vẫn lạc thì khang thần quan cùng trang tiên sinh một đợt phụ trách thế giới nói với liêu xanh đầy miệng cái này thượng thư viện hải tử ngược lại là nhiều hơn không ít liêu xanh liếc nhìn những này rung đùi các ý đầu cụ cải nhẹ gật đầu về sau sẽ càng nhiều thế giới nói lại đem đầy bụng hoang mang liêu xanh kéo đến một chỗ khác kia là một nơi như núi như tháp bình thường dị hình kiến trúc bóng loáng kim loại mặt ngoài một hàng tĩnh mịch lối vào nhìn xem có chút quen thuộc trước cửa lập một khối bia đá viết sinh linh đường bá chữ to nơi này là sao huyện liêu xanh cuối cùng nhận ra cái này không phải liền là không h i ể u d á n g lâm đến huyền ba trăm m t ư ơ i chín thành kết quả bị bọn hắn tỉnh hóa sạch xảo hệ sao đúng m a ngươi n g nhìn xem bên trong ánh mắt cấp tốc từ cửa vào chuyển rời đến nội bộ đã từng tọa lạc lấy m â u trùng thân hình khổng lồ trung ương trong đại sảnh chất đống từng dây chất thịt viên cầu có lớn có nhỏ phía trên nối tiếp nhau lấy giữ t ậ n mạch máu đang có tiết tấu chậm dại phập phồng dưới viên thịt mới là từng tây chất thịt đường ống bình thường sự vật có cái gì đỏ đỏ trắng trắng vật chất bên trong thông qua cái này hơi mở đường ống chuyển vận đến viên thịt bên trong nàng lựa chọn một cái nào đó khá lớn viên thịt ở trước mắt phóng đại tường thịt hơi mở mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong là thanh tịnh chất lỏng trong chất lỏng nổi lơ lửng một cái nho nhỏ sinh vật to lớn đầu lâu đầu lâu bên trên không có rõ ràng ngũ q u a n chỉ có xấu xí mấy đạo lo n ế p hốn ngắn ngủi nho nhỏ tay chân co gió phần bụng có một căn màu d a đường ống kết nối lấy viên thịt đây là nhân loại phôi thai nàng chưa từng gặp qua chân chính nhân loại phôi thai những cái kia phổ cập khoa học thư tịch bên trên cũng không có biểu hiện ra qua loại này trần trụi trên cơ thể người bên ngoài phôi thai nhưng trực giác nói cho nàng là cái này đúng ngươi làm như thế nào tại số liệu thế giới bên trong ta phân tích xào huyệt từ đó thu hoạch được trong đó không ít mấu chốt số hiệu trong đó liền bao gồm mẫu trùng bên ngoài cơ thể bồi dưỡng mấu chốt sau đó ngươi lợi dụng nhân loại gna ma hóa chế tạo những ngày phôi thai liêu xanh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là sao huyệt vốn là có gây giống năng lực chỉ cần có phôi thai lại sơ, sơ sửa ơ s chữa một lần số hiệu thì có thể làm cho trùng tộc xào huyệt ngược lại bồi dưỡng nhân loại phôi thai liêu xanh hít sâu một hơi trong đầu có chút hối loạn tại sao phải làm thế nào liêu xanh không nghĩ tới sẽ có dạng này kinh hỷ chờ đợi mình dựa theo huyền ba trăm mười chín thành bây giờ nhân khẩu tình huống toàn bộ thành chỉ cùng sở hữu một phẩy ba hai bốn người phổ biến là lúc ấy không có chạy ra giả yếu tàn tật đặc biệt là tuổi già hóa nghiêm trọng dựa theo thô diễn tiếp qua mười năm trong thành liền không có đầy đủ sức lao động rồi nhanh như vậy liêu xanh mười phần c h ấ n kinh nhưng tưởng tượng liền biết xác thực như thế chỉ là nàng đem những n à y số lượng sinh mệnh đều xem như là người bên cạnh bình thường tồn tại vẫn chưa chân chính coi bọn họ là làm là nhân khẩu đi cân nhắc qua lúc này mới không để mắt đến vấn đề này đúng vậy hiện hữu nhân khẩu cơ sở quyết định mà nên trong h tính ờ i đại bởi nữ vì ấ t ít ra cửa c v đó còn tại sinh dục tuổi tác vẹn vẹn có một trăm tám mươi hai người cái khác không phải hài đồng chính là trung lão niên nữ tính mà có sinh dục ý nguyện nữ tính ở trong đó bất quá bảy mươi tám mươi người cái khác không phải không gặp được thích hợp phối ngẫu n h â n tuyển chính là không muốn vào lúc này sinh dục thế giới mới cần phát triển cần càng nhiều nhân loại tất không thể chỉ dựa vào những n à y nữ tính đúng vậy mà lại không thể ép buộc các nàng đây tuyệt đối không thể phát sinh liêu xanh trầm giọng nói chẳng biết tại sao trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra con k i a mẫu trùng bất khuất vừa thường xót phận ánh mắt đúng là như thế thế giới vậy đồng ý liêu xanh rõ ràng thế giới làm như thế d ụ n ý nguyên bản theo liêu xanh thế giới mới trước mắt nhìn xem là hết thể hướng tốt địa vực rộng bác tài nguyên phong phú lại vạn dân một lòng làm sao đều có thể phát triển được hồng hồng hòa hòa mới là trên thực tế lại gặp phải một đại khiêu chiến đó chính là nhân khẩu phát triển vấn đề không nghĩ tới người khác phát triển mấy năm mới có thể xuất hiện khiêu chiến nàng ngay từ đầu lại gặp phải vấn đề này không giải quyết thế giới mới liền phát triển không được chẳng lẽ ngươi không thể thiết trí người nơi này đều v ĩ n h sinh liêu xanh lại nghĩ tới sau đó hãy cùng ngươi thiết trí những cái k i a tiểu động vật m ở dạng chống rông tạo ra một chút nhân loại làm không được nguyên bản ta cho là ta có thể trên thực tế không thể thế giới thanh â m bên trong vậy mà mang một k i a đau đớn phản phất có sấp xỉ tại người cảm xúc đây là liêu xanh chưa từng thấy qua thế giới sau đó thế giới đem liêu xanh mang đến một nơi phong cảnh tú lệ trong núi không có con thai chúc có trúc xá vài gian ngươi đến cùng làm cái gì liều xanh trong lòng dân lên dự cảm bất tưởng thế giới trầm mặc không nói Liêu sanh hóa ra c h â n t h ơ n g hai trăm năm g h mươi bảy mới diện mạo ba chương Theo t n h n l ạ i trăm cái năm mươi n bảy mới diện mạo ba trúc xá đại môn đẩy ra một cái đồng dạng ánh mắt trống r ỗ n g không có gì nam tử đi ra tựa hồ nhìn sang tiểu cô nương nhưng lại hoàn toàn không nói gì ý nguyện chỉ là cầm lên cái gùi đi tới cửa đến rồi cổng nhìn cũng không nhìn đứng tại cạnh cửa liêu xanh trực tiếp gặp t h á n g q u a đẩy cửa mà đi do núi trầm mặc chỉ còn lại tiểu cô nương còn tại đi lại đu dây sáng do nhánh cây kéo kẹt kéo kẹt riêng gì chỉ một lúc sau một gian cửa trúc x á n mở một vị phụ nhân từ giữa phóng ra trong tay bưng lấy một chậu nóng hổi đồ ăn trên mặt của nàng tương tự không nhìn thấy sinh khí cũng không có kêu gọi tiểu cô nương kia tới phụ nhân đem chậu lớn đặt ở trong viện trên bàn đá mình ngược lại là tại bên cạnh bàn ngồi xuống liêu xanh lúc này mới thấy rõ kia là một đống đun nấu được đen nhánh hồ hồ n ắ t nhử vô cùng đồ vật nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy không có món ăn nhưng càng làm cho người ta cảm thấy buồn nôn chính là phụ nhân kia trực tiếp dùng tay hướng trong chậu một đảo đem đồ ăn móc ra một đống để vào trong miệng cứ như vậy dùng tay bắt đầu ăn tiểu cô nương kia hít mũi một cái ngửi một lần vậy chú ý tới đồ ăn xuất hiện nếu như cái kia có thể được xưng lá thức ăn nói nàng vội vàng lại cứng đờ từ đu dây bên trên mẹ xuống vậy một hồi nhưng lại như không có việc gì bỏ dậy đi đến bên cạnh bàn vậy một đợt dùng tay ăn từ đầu tới đôi biểu lộ không có biến hóa chút nào một màn này cứng đờ t r ở mặc lại quỷ dị liêu xanh nhìn xem cảm thấy không rét mà run nàng trải nghiệm không ít quỷ dị nhưng đây là lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là chân thật khủng bố đúng đây chính là ta thí nghiệm sản phẩm thật xin lỗi ta nếm thử chống giông sáng tạo nhân loại nhưng ta thất bại làm được nhân loại chỉ có sinh vật bản năng có thể giống huấn luyện động vật một dạng huấn luyện một chút cơ bản kỹ năng nhưng không có linh hồn liêu xanh không đành lòng lại nhìn tiếp nhắm mắt lại từ nơi này rời khỏi trở lại trong xào huyệt mở to mắt nhìn xem đầy mắt phôi thai lần nữa rơi vào trầm tư liên quan tới linh hồn hoặc là nói ý thức đến tột cùng đến từ đâu còn không có chân chính không k ế thế luận. Đúng vậy, Đúng c ú n phần có hạn, có lẽ vẫn là cần học tập càng nhiều năng g ta thu tư tập thức tài hoạch học chi liệu có có lẽ là i vậy b t thiếu hụt rõ, đến n c ù giới ở n ơ nào. Thế g i trong thanh âm là ảm đạm nhưng bởi vì ngay tại vận hành tuyến trình nhiều lắm điểm này ảm đạm rất nhanh liền bao p h ủ tại số liệu bên trong cho nên người mới muốn nếm thử dùng trùng tộc xào h u y ệ t phương thức sinh sôi nhân loại đúng vậy ta đang tự hỏi có lẽ phải từ phôi thai bắt đầu tài năng chính thức có được ý thức thành công rồi sao liêu xanh hỏi thế giới cũng biết liêu xanh sẽ có vấn đề này vậy không trả lời ánh mắt trực tiếp chuyển tới trong thành một cái nhà dân bên trong một đôi vợ chồng trung niên ngay tại trong phòng cùng một cái nằm ở trong nôi bất quá nửa tuổi có t h ử a tiểu nãi hoa chơi đùa nữ tử cầm một cái trống lúc lắc tại hai tử trước mặt loay hoay chọc cho hải tử t u é t ra c h ạ y ngụm nước miệng hoa hoa cười to g ọ i đ ư ơ n g nhanh lên g ọ i đ ư ơ n g nữ tử thu hồi trống lúc lắc dùng cái này đùa hải tử mở miệng hai tử còn không hiểu xem xét đồ chơi không còn lập tức miệng một xẹp gào khóc lên ai ngươi cũng vậy hai tử còn nhỏ gấp cái gì nam tử kia nhìn hai tử khóc vội ôm lên dỗ rành nhẹ dọn oán trách một câu ta cũng là gấp gáp quá muốn nghe một tiếng mẹ nữ tử a y thắn một tiế từ khi linh nhi gặp được kia thảm sự nhi chết ở g i ã ngoại hoa vu ta liền nghiệm đến tận đây nữ tử nhịn không được nghẹn ngào khóc nước nở cũng là thần kỳ hai tử xem xét nữ tử thút ít lại dừng lại ầm ĩ tiếng khóc ngược lại gấp gáp b a lạp lạp đều cuối cùng lại hàm hàm hồ hồ phát ra một tiếng nương nương là ta nghe lầm sao nữ tử ngừng tiếng khóc kinh nghi bất định nhìn xem nhà mình tương công không có ngươi không nghe lầm nam tử kích động đến vành mắt đều đỏ chân nhi thật sự gọi mẹ rồi tựa hồ vì để cho bọn hắn xác nhận việc này hai tử lại hô vài tiếng nương nương, nương. sau đó ngựa mặt lên đối nữ tử hì hì cười một tiếng địa mẫu đại nhân ở bên trên cái này lại là thật sự nữ tử kinh hì cực kỳ nhưng là n g h i hoặc thế nhưng là chân nhi mới nửa tuổi vậy mà có thể nói chuyện rồi có lẽ là thông minh đi dù sao đây là địa mẫu đại nhân ban cho con của chúng ta nam tử ức chế không nổi tâm tình hưng phấn đem hải tử ông lấy dơ lên cao cao càng là đem hải tử chọc cho lại khóc lại cười trong miệng còn tại hàm hồ la hét cùng loại với nương âm tiết nhìn trước mắt hòa thuận một nhà liều xanh cũng coi như an tâm một chút đây chính là sinh ra ở xào huyện hải tử đúng vậy giống như vậy còn có năm cái Cho ngay ê n chứng tại h h ự c từ t h đi dưỡng lên, liền có thể xem như một như m là... đầu con đường rất nguy hiểm liêu xanh chỉ có thể nói như vậy kia cũ không rõ cảm giác quanh quần không đi ta biết rõ không nghĩ tới ngươi vô thanh vô tức làm nhiều chuyện như vậy liêu xanh hơi xúc động lúc đầu nàng còn cảm thấy cái này thế giới mới tạo ra tốc độ làm sao chậm như vậy nhưng bây giờ xem ra đây tuyệt đối không tính chậm, thậm chí có thể nói là t h ầ n tốc dù sao ta là thế giới thế giới rất bình tĩnh nói sau đó thì sao lúc này lại lần nữa trở lại huyền sơn thư viện liêu xanh nhìn phía d ư ớ i học đồng nhóm có ý khác về sau cái này thượng trung hạ bỏ tuổi tắc kém nhất định sẽ t ă n g lớn sợ rằng dựa theo hiện hữu chế độ giáo dục còn chưa đủ đúng vậy hiện tại giáo tập nội dung vẫn là kinh sử tử tập tiếp tục sử dụng chính là đương thời đường quốc chế độ giáo dục dù sao không có tài liệu giảng dạy cũng không có lao sư càng không hiểu rõ cái khác giáo dục hình thức ngẫm lại viện chính trang tiên sinh chịu vẫn là mấy trăm năm trước đường quốc hoa cử dưới chế độ giáo dục liền biết có bao nhiêu cổ xưa nhưng liễu xanh cũng không muốn hoàn toàn dẫn vào hiện hữu đường quốc giáo dục hình thức có thể đem hắn tiếp thu xem như trong đó một bộ phận nhưng còn chưa đủ chúng ta mong muốn thế giới mới không nên là đường quốc đã từng bộ dáng vậy không nên là đường quốc bây giờ bộ dáng liễu xanh trong mắt lóe ra khác thường hà quang chúng ta mong muốn là một chân chính mỹ lệ thế giới mới cho nên chúng ta muốn dẫn vào hồng tinh tiểu học liêu xanh nói xong tấm kia thông hướng hồng tinh tiểu học môn liền bị thế giới dẫn vào lơ lửng ở giữa không trung bất quá bên trong chỉ có tiểu học nội dung hơn nữa còn không có hoàn toàn giải tỏa xem ra tiến vào cái cửa này bắt buộc phải làm l i ê u xanh trong lòng có so đo căn cứ lăng tiểu thủ nói đảo ngược trong môn có càng rộng lớn hơn thế giới nói không chừng trừ hồng tinh tiểu học còn có hồng tinh trung học đại học nếu như có thể dẫn vào thế giới kia giáo dục hệ thống có lẽ liền có thể đem thế giới mới khoa học kỹ thuật cây hướng một phương hướng khác thắp sáng hơn nữa còn có thể kết hợp linh khí thế giới nhắc nhở Đúng vậy à, vừa nói như thì ế ta tại thất huyền học xá thu thập thể tới, thể tại trong thư viện tăng thêm tu hành khoa. Liều xanh lập tức t kia sau khoa. xanh liền viện Liều huyền học những sách không hành hưng phấn、lên. Vậy cũng dùng có có xá lập vợ đó lên. thật là tốt chính là nhập môn cấp bậc thư tịch cũng vừa vặn thích hợp với hiện tại những này còn chưa trưởng thành trẻ con y theo ì t h thất huyền lệnh thế giới bên trong tu hành hình thức tốt nhất từ bút b ê nắm lên thế giới lên tiếng lập tức bắt đầu ở phía sau núi quy hoạch kiến thiết một tòa tàng thư lâu đồng thời đem liều xanh thu thập các loại cổ kim nội ngoại thư tịch có đi ở trong đó xem ra hết thể từ nơi sâu xa chính là vì hôm nay mà chuẩn bị mỹ lệ thế giới mới gửi lời chào chương 258, m ớ i diện mạo bốn chương 258, m ớ i diện mạo bốn nhưng muốn dẫn vào tu hành ngành học liêu xanh còn đứng trước một vấn đề nàng chỉ có thất huyền sơn thông dụng công pháp cơ bản còn có một chút cực kỳ thông thường kỹ năng pháp thuật b í tịch dù sao có thể đặt ở thất huyền học xá cũng sẽ không có bao nhiêu cao thâm nhiều chân quý mà lại l i ê u xanh bây giờ còn là t h u ầ n dựa vào chính mình tìm tòi học tập cảnh giới tăng lên cũng chỉ là bởi vì thiên phú và ngộ tính muốn nói dạy thế nào người khác vậy nhưng thật sự là kiến thức nửa đời dạy một cái hai cái hài đồng không có vấn đề nhưng muốn hình thành một loại hoàn chỉnh lại hệ thống giáo dục hệ thống biên soạn ra ra dáng tài liệu rằng dạy đây không phải là liêu xanh thế mạnh cũng không có loại này tinh lực lại thêm thế giới nói ngọc hồ tiên động linh khí rất nhanh liền không thỏa mãn được thế giới mới nhu cầu liêu xanh trong lòng rõ ràng thất huyền lệnh thế giới tìm thời gian lại được lại đi một chuyến mà lại lần này được chiều sâu du xem ra trên người nàng gánh thật sự không nhẹ ai bảo ngươi là sáng thế người địa mẫu đại nhân đại thần quan huyền ba trăm mười chín thành thành chủ trụ cột tinh thần nhân dân nhân viên gương mẫu đâu ta phát hiện ngươi mỗi lần nói cũng không lớn đồng dạng Ta tại,、si、trạng thái tinh thần ngộ sáng tác. Xem ra ngươi không chỉ có học thượng tiếng ra bang, còn học phở chính hưng không chỉ học học cũng căn cứ có còn xong Xem xong. ngộ sáng ngươi liên si là ừ sáng tác thế giới biểu hiện thật đúng là biến chuyển từng ngày thế giới mới đoán chừng cũng thế lúc này liêu xanh đang chìm ngâm ở đối thế giới mới t i ề n cảnh vẻ đẹp mong mỏi bên trong mừng k h ắ p khởi toét miệng cười ngây ngô nếu như có cơ sở khoa học kết hợp với linh khí đoán chừng dù ai cũng không cách nào đoán trước tương lai sẽ như thế nào nhưng cái này không phải liền là thế giới mới ý nghĩa vị trí sao chớ cao hứng trước quá nhanh còn có khác kinh hỷ liêu xanh nháy máy mắt thế giới ngươi cũng quá liều mạng đi không có cách ai bảo ta di truyền ngươi quyển vương thuộc tính mặc dù một mực không biết quyển vương cái này từ đến từ đâu bất quá ngoài ý muốn phù hợp liêu xanh biểu thị đồng ý bắt nguồn từ cạnh tranh nội bộ tại đường giáo sư thế giới bên trong liên bang đế quốc bởi vì tài nguyên có hạ giai cấp cô hóa mà dần dần lâm vào cao độ cạnh tranh vậy bởi vậy gia tăng rồi trẻ tuổi quần thể trình thể áp lực cùng lo nghĩ thế giới lại bắt đầu lại n h ả y địa khoa phổ kia dịch ngư thế giới bên trong cũng là a liêu xanh hồi tưởng dịch ngư kia gian khổ công tác sinh hoạt dùng mình một cái đương nhiên có hay không nghĩ tới kỳ thật các nàng chính là sinh sống ở cùng một cái thế giới cùng một cái liên bang đế quốc rất tốt ngươi phát hiện khả năng này liêu xanh bắt đầu như có điều suy nghĩ nhỏ xúc tu hoàn toàn không có nghiêm túc nghe vậy biểu thị nghe không hiểu chỉ cảm thấy quyển vương cái này từ hoàn toàn chính là đang nói nó bởi vì nó dài đến chính là quân u ố n động lên cũng là quân u ố n mà lại lại là cái vương địa mẫu đại nhân làm sao không tính là vương đ ầ u đó không phải là quyển vương sao chạm tiếp theo đi theo thế giới liêu xanh ý thức d á n g lâm tại một nơi kiến trúc trước nơi đây rời xa huyền sơn thư viện ở vào huyền sơn khác một bên mà lại phạm vi trăm dặm không có bóng người thiên công phường liêu xanh nghiêm túc đọc trước cửa trên tảng đá lớn chữ lập tức hỏi nói chẳng lẽ đây là ta tha thiết ước mơ trung tâm nghiên cứu đúng vậy nếu như ngươi muốn như thế xưng hô lời nói thế là thế giới lại tại thiên công phường đằng sau tăng thêm trung tâm nghiên cứu bốn chữ lớn thế giới ngươi thật là một cái tốt thế giới liêu xanh nhìn xem thiên công phường trung tâm nghiên cứu hết sức hài lòng hiện ra chân thân liêu xanh tự mình đi vào nơi này sờ sờ nơi đó nhìn một cái cảm giác hưng ơ phấn khó mà nói nên lời mặc dù cái này kiến trúc rất lớn nhưng bên trong vẫn là trống rỗng không có một tia người ở đến lúc đó còn cần ngươi cẩn thận chọn lựa một số người mới tổng không phải là cái gì người đều có thể gia nhập vậy theo chúng ta bây giờ giáo dục trình độ cùng nhân khẩu tăng trưởng còn cần thời gian nhất định đúng vậy bất quá nội tình đánh được rồi phòng thí nghiệm cũng có liêu xanh nhìn thấy s á c thực bên trong đã phân tốt lên rất nhiều gian phòng có lớn có nhỏ trong phòng đều thiết trí có liêu xanh tại chức tạo viện bên trong đã dùng qua bàn làm việc còn có một chút luyện khí sử dụng công cụ còn có mấy chỗ xem ra có thể dùng làm giảng đường đại sảnh có thật lớn bảng đèn còn có cầu thang thức từng dãy bàn ghế học quả thực cùng liêu xanh tại đường giáo sư nơi thấy phòng học xếp theo hình bậc thang không sai biệt lắm rồi phòng thí nghiệm giảng đường nhà kho còn có nhà ăn phòng nghỉ đầy đủ mọi thứ thế giới có chút k i ê u ngạo mà giới thiệu nói liêu xanh gật gật đầu từ bảng số phòng bên trên đã nhìn thấu những công năng này khu vực phân bố đến như nơi phòng thí nghiệm là đơn độc thế giới nói dẫn liêu xanh xuyên qua tiểu hoa viên vượt q u a liêu xanh dự kiến cái này trung tâm nghiên cứu bên trong tiểu hoa viên vậy mà có chút lịch sự tao nhã hoa mù ộ sung xuê đá núi chập trùng hành lang thủy tạng khắp nơi có thể thấy được trông thấy cả đáy dòng suối nhỏ cùng ngạo nước cái này tiểu hoa viên cần thiết sao liêu xanh nhìn xem trong nước du được tùy tiện vui sướng xì bờ tiểu ngư hỏi t i ế n lặng nhớ tới đã từng nổ qua nơi nào đó tiểu hoa viên không thể không nói những cái k i a cá chép còn rất ngon trung tâm nghiên cứu vẫn là cần phải có bưng lòng địa phương căn cứ liên bang đế quốc nào đó báo cáo điều tra biểu hiện vượt qua ba mươi sáu nhân viên nghiên cứu biểu thị bản thân đã từng tìm kiếm qua tâm lý khỏe mạnh ủng hộ mà năm mươi sáu nhân viên nghiên cứu biểu thị bọn hắn cảm thấy lo nghĩ thế nhưng là nơi này nước liêu xanh nghe xong lời này lo lắng hơn rồi ta đã khảo nghiệm qua chiều sâu vô pháp chết chìm mà lại phụ cận t i ế t chìm mà lại nếu có tự hủy khuynh hướng sẽ lập tức ngăn cản đồng thời thông chi thần miếu an bài giỏi về an ủi tâm linh t h ầ n quan định kỳ vì người nọ làm tâm lý khai thông mặc dù cái này nghiên cứu khoa học trung tâm người khả năng còn tại xào h u y ệ t viên thịt bên trong cố gắng mọc ra con mắt cái mũi miệng nhưng thế giới đã thân mật nghĩ kỹ để bọn hắn tự sát không thể thật tốt sống s ó t vì nghiên cứu khoa học phấn đấu cả đời biện pháp khiến liêu xanh không thể không t á n dương cũng giơ ngón tay cái lên thế giới lo nghĩ của ngươi không khỏi quá chu đáo đi dù sao không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi làm một cái mất ăn mất ngủ làm nghiên cứu tiên n i ê n ngươi thật đúng là ngớ ra liêu xanh thu hồi ngón tay cái. xiết chặt n ắ m đấm thật có l ỗ i ta không có ra đáng ghét vì cái gì không thể đem nó bắt tới đánh một trận liêu xanh nghĩ đến bởi vì ta tại trong lòng ngươi liêu xanh xương cốt sốc giòn quyền lại cứng rồi xuyên qua tiểu hoa viên phía sau núi phía trên tọa lạc lấy nàng tiểu viện chứ có thể cung cấp nghỉ ngơi giang nam vườn cây phong cảnh chính là một tòa độc t ò a tiểu lâu cùng sở hữu hai tầng một tầng có thể cung cấp liêu xanh đại khách sử dụng dù không biết sẽ có cái gì khách nhưng trước dự sẵn hậu đương chính là độc thuộc tại liêu xanh phòng thí nghiệm nhưng bởi vì liêu xanh cùng thế giới sức tưởng tượng có hạn kiến thức có hạn chỉ có thể đem bố trí được cùng chức tạo viện liêu xanh làm thi kho lúc phòng nhỏ không sai biệt lắm nhiều lắm là còn bỏ thêm không ít sách cung để lên một chút có thể dùng sách tham khảo vẫn còn chống ra không ít vị trí Chờ đi thế giới khác mở mang kiến thức một chút chân chính sở nghiên cứu đằng sau nhìn xem còn có thể thêm thứ gì đúng là như thế đến như tầng hai chính là liêu xanh phòng nghỉ bên trong lấy một tấm mềm mại được vừa nằm xuống đến liền có thể ngủ lấy giường chiếu còn có bên cửa sổ có thể một bên thưởng thức t r à một bên ngắm phong cảnh giường em b ằ n nhỏ còn có một chị sĩ bờ lino lười biếng nằm ở trên giường em toàn bộ phòng bố tr không quá phù hợp liêu xanh p h ẩ m vị mà lại liêu xanh cảm thấy cái này không có gì tất yếu nàng ở đây đều đã là thần đồng dạng thể trạng càng hẳn là lợi dụng cái này vô hạn tinh lực thật tốt làm nghiên cứu viết văn không cần thiết nghỉ ngơi chẳng bằng đ ổ i thành phòng cô lập nghiên cứu hai phòng nhà kho loại hình thế giới còn chưa đủ chính hiểu rõ a thân ái địa mẫu đại nhân ta chỉ là vì tâm lý của ngươi khỏe mạnh nghĩ không cần dù sao ta trị số tinh thần đã trưởng kỳ tại đạt tiêu chuẩn biên giới liêu xanh đối với lần này không sợ hãi vo đã mẹ không sợ sức trong tâm hải vô số liêu xanh ảo gật đầu đồng ý chương hai trăm năm mươi chín mới diện mạo n a m chương hai trăm năm mươi chín mới diện mạo n a m tại không có gì cần thiết trong phòng nghỉ liếu xanh ống tay háo phất một cái ôm lấy ánh mắt cũng làm mờ mịt c h ố n g rỗng xí、si、bờ lino một bên lột lấy hắn xốp lông tóc một bên mềm mại dựa nghiêng ở cửa sổ bên cạnh quý phi trên giường e m lúc này vừa vặn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ phong cảnh bởi vì ở trên cao nhìn xuống vừa lúc có thể đem toàn bộ thiên công p h ư ờ n g trung tâm nghiên cứu tận ôm dưới mắt trong lòng thản nhiên dâng lên một loại thỏa mãn cảm giác tiếp theo chính là bơm lòng cảm giác xem ra thế giới an bài vậy vẫn được đây chính là trở thành tần vũi không có lẽ là thân ái thế giới xin hỏi kinh hỷ cứ như vậy nhiều sao yên tâm còn có liêu xanh vốn chỉ là nói đùa hỏi một chút không nghĩ tới thế giới thật sự trả lời nàng cho ngươi xem khả năng cảm ứng được cái gì liêu xanh trong tay l i n h o n ô kinh hô một tiếng từ trong tay chạy đi sau đó liêu xanh ánh mắt theo thế giới chỉ dẫn vậy mà từ tiểu lâu tầng hai hướng một tầng hạ xuống lại xuống đến một tầng dưới sàn nhà cho đến thật sâu chìm vào lòng đất liêu xanh không nhìn rõ bất cứ thứ gì chỉ có đen xỉ một mảnh đi theo thế giới một mực hướng phía trước không biết qua bao lâu khẳng định tương đương xa bởi vì ở đây liêu xanh ý thức tốc độ là rất nhanh thành trong thành bên trong dây lát có thể đến phía trước là được vừa dứt lời liêu xanh trước mắt hắc cám bị một mảnh phù văn ánh sáng thay thế kia là một mặt hình cung bóng loáng vách tường kim loại hướng hai bên kéo dài đến vô hạn xa phía trên điêu khắc phức tạp t r ậ t văn t ầ n g t ầ n g sắp s ế p không đây không phải vách t ư ờ n g vân vân hoán đổi một lần thị giác ở thế giới thao tác bên dưới có c ó lại thả thị giác cùng năng lực nhìn xuyên t ư ờ n g liêu xanh cuối cùng thấy rõ rồi đây là một đầu to lớn đường ống đầu này trôn sâu tại lòng đất vòng hình đường ống đường tính đạt tới kinh người năm mươi dặm trong trong ngoài, ngoài đều điêu khắc tinh mỹ phụ văn lòng lánh thần bí khó lường linh quang đường ống trung gian còn có bốn cái m ấ t thất phân biệt ở vào khoảng cách tương đối vị trí bên trong giày đặc phù văn liêu xanh cố gắng phân biệt tác dụng xem ra cùng phóng đại bản thu nhận khí không sai b ị t lắm như thế một liên tưởng lập tức cảm thấy đây hết thệ có chút quen thuộc điệp ra gia tốc trận văn hình thành siêu gia tốc pháp trận còn có ổn định trận văn đây là đại hình hạt đụng nhau vòng liêu xanh cũng không biết nên như thế nào xưng hô vật này tạm thời cựu kêu là vòng đi đúng đây là dựa theo ngươi lần trước tại thanh hà làm cái tia làm mở rộng bản đương nhiên không phải đem vườn hoa nổ rất cái tia p h i bản liêu xanh Thật sự liêu à hết chuyện n để ó Vòng hình đường ống phía t r n trên còn kiến nói chính tương nghiên mặt đất còn có kiến trúc, thế giới nói đây có c giới lai hạ là sở ứ xanh e m r g ư i đối với ta t là ký á c kỳ v ọ nói g nghiên cứu phương hướng. trả ta một lại Liêu bài cái cho cứu như Xanh an n vậy đùa một câu ta biết rõ ngươi sẽ thích thế giới rất có tự tin đương nhiên thích mặc dù còn không biết cái này tương lai có thể làm thứ gì nhưng cảm giác nhiều đụng chút sẽ phát hiện một chút mới đồ vật liêu xanh nghĩ đến đã ma quyền sắt trở lên có chút không kịp chờ đợi là mà lại ở đây tiến hành hạt thí nghiệm va chạm phong hiểm có thể khống chế chi phí có thể khống chế còn có thể lật lại mô phỏng gia tốc mô phỏng lẽ ra có thể xô ra rất dùng nhiều giả tới liêu xanh gật đầu đồng ý trong đầu đã bắt đầu cấu tứ có cái gì hạt cơ bản có thể đụng một cái thử nhìn một chút thì như nói nhỏ xúc tu cùng nhỏ xúc tu mụ mụ cảm ứng được liêu xanh ý nghĩ vo thành một đoàn coi lại đến liêu xanh tâm hải chỗ sâu làm bộ mình không tồn tại lăng thượng thư trong phủ vừa tắm rửa ra tới trên thân còn mang theo hơi nước lăng ngọc h a ngồi ở trước b à n trang điểm lau chùi mái tóc trong miệng còn ngâm khẽ không biết tên dân ca ngọc xì xì khúc hiển nhiên là tâm tình không tệ cùng buổi sáng lúc ra cửa ủ dũ tưởng như hai người đỗ nguyệt nga xem xét liền biết nhất định là phát sinh chuyện tốt gì nàng vừa lúc đến cho nữ nhi đưa mỹ dung dưỡng nhan ngọc n h à n canh cười thử thăm dò ngọc kha làm sao gặp được cao hứng sự t ì n h ả nha lăng ngọc kha xấu hổ cười một tiếng có chút xấu hổ còn không biết muốn làm sao nói đỗ nguyệt nga thấy thế mỉm cười gông xuống nấu canh trên bàn đi đến thân nữ nhi về sau dùng linh khí tinh tế hong khô sợi tóc tóc không thể cứ như vậy hất lên tự nhiên làm sẽ nôn nôn nóng nóng, nóng vậy liền khó coi giống n h ư vậy đem linh khí chia làm ba cỗ cùng sợi tóc một d ạ n mảnh bọc lấy sợi tóc một chút xíu đưa nó hong khô lúc này mới có thể mềm mại tỏa sáng. nương ngài cũng thật là lợi hại khó trách ngài tóc như vậy để mắt không chỉ là tóc muốn bảo dưỡng khuôn mặt của ngươi cũng là muốn thật tốt dùng che chở thoa cờ dễ ảm về sau nhất định phải bao trùm một tầng linh khí ở trên mặt thật tốt ôn dưỡng lấy lăng ngọc kha mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem trong gương đứng ở sau lưng nàng mẫu thân khó trách mẫu thân không chỉ có sợi tóc như thác nước sáng bóng mềm mại mà lại mặt cũng là trắng non bóng loáng thổi qua liền phá như thiếu nữ hai người cùng ra ngoài đều sẽ bị người hiểu lầm là tỉ mội mà không phải mẫu thân lăng ngọc kha mới có thể ra rơi vào như vậy thủy linh dù sao cha nàng lăng phục tướng mạo chỉ có thể tính được văn chính từ nhỏ đã nghe mẫu thân một mực nói nếu là dung mạo của nàng giống cha có thể liền t h ẳ m rồi còn tốt vô thượng thần phù hộ coi như hữu kinh vô hiểm thế nhưng là loại này lại muốn xoa thành tơ lại muốn ép thành phiến linh khí k h ô n g chế cũng quá khó khăn à. lăng ngọc kha méo miệng oán trách một câu đó căn bản cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm đến nương vì đó làm người người đều là nàng a dù nói thế nào cũng là đã từng kinh thành đệ nhất tài nữ đ ỗ nguyện g a bởi vậy thông minh như đ ỗ nguyện nga quan sát một hồi lăng ngọc kha một hồi cười một hồi buồn thân sắc đột nhiên mở miệng xem ngươi bộ rắn g kia chẳng lẽ c ù n g k i a họ văn tiểu tử có quan hệ đỗ nguyệt nga từ trước đến nay t ì n h tưởng lăng ngọc kha đối văn hiên ninh tâm tư đương nhiên một đ o á n phải chúng quả nhiên lăng ngọc kha nghe xong lời này đỏ mặt được càng là lợi hại xấu hổ quay đầu bổ nhào vào mẹ nó trong ngực đến t ộ t cùng làm sao vậy nói đến để nương vậy cao hứng đỗ nguyệt nga cười khúc khích ô m nữ nhi vô vô lương tâm hán hán đáp ứng ta rồi lăng ngọc kha ngầm đầu cười đến một mặt thẻo thùng lúc này nói đến lăng ngọc kha còn cảm thấy p h ả n phất giống như là giống như nằm mơ tràn đầy cảm giác không chân thật có ý tứ gì đáp ứng cái gì đỗ nguyệt nga kinh ngạc nói hắn đáp ứng cùng ta một đợt lăng ngọc kha lần nữa xấu hổ trôn xuống mặt thật tốt đỗ nguyệt nga mang theo ý cười nói nhưng ở lăng ngọc kha túi đầu xuống nháy mắt một tia ưu sầu bỏ lên trên đỗ nguyệt nga lông mày kỳ thật đỗ nguyệt nga vẫn là không dám tin tưởng văn hiên linh sẽ đáp ứng lăng ngọc kha dù sao hai nhà đi lại vậy không ít lăng ngọc kha cả ngày nhiệt tình mà bị hờ hưng bộ dáng nàng là thấy không ít bất quá nàng chắc chắn sẽ không phản đối lăng ngọc kha truy đổi văn hiên linh tin tưởng trong kinh không có một cái trong nhà có nữ nhi nhân ra không muốn văn hiên linh làm con rể của mình văn thủ phụ công tử tuy là con thứ thế nhưng là chỉ cần là tin tức linh thông người đ ề u biết sau lưng của hắn là trường công chúa chỉ là thân phận bên trên liền không phải trong kinh tầm thường con em thế gia có thể so sánh mà lại hiện tại xem ra đứa nhỏ này không chỉ có g i a thế năng lực thiên phú tài học mọi thứ đều tốt chớ nói chi là tướng mạo xuất sắc dẫn tới trong kinh quý nữ điên cuồng dạng này phiên phiên giai công tử cũng khó trách lăng ngọc kha sẽ như vậy thích lúc đầu cũng là đến rồi biết mộ thiếu ngài tuổi tác nhưng mà càng làm đỗ nguyệt nga cảm thấy không tưởng được chính là lăng ngọc kha lời kế tiếp mà lại lăng ngọc kha vui vô cùng nói hắn đáp ứng muốn tới nhà chúng ta cầu hôn cái gì đỗ nguyệt nga trực tiếp kêu lên sợ hãi nàng còn nghĩ hai người chính là ở chung một lần rút ngắn tình cảm giai đoạn chỗ nào nghĩ đến nhà mình nữ a nhi trực tiếp một bước đúng chỗ đem cái này trong kinh quý nữ trong lòng n ộ n g lang dự định là tương lai vị h ô n phu xem ra nàng vẫn là già rồi bảo thủ chút chương hai trăm sáu mươi tương kính như tân một chương hai trăm sáu mươi tương kính như tân một tốt ngươi cái này âm thầm lại lợi hại như vậy nương cũng không biết ngươi có bực này b ả n sự đỗ nguyệt nga trêu kẹo nói nương ngươi cũng đừng d ễ cờ ta ta đương thời vậy không thế nào lại cứ như vậy nói ra miệng hiện nay nghĩ đến cũng là cảm thấy lăng ngọc kha hồi tưởng đương thời tình hình kia là một hồi vui vẻ một hồi ưu sầu nhưng tóm lại lấy được kết quả mình mong muốn tốt tốt tốt ta không t r e o g ẹ o ngươi đỗ nguyệt nga rất là cao hứng ngựa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trên trời thần mặt có chút cảm khái vô thượng thần ở trên may mà ta đỗ nguyệt nga sinh nữ nhi tốt còn cho mình lấy được như thế một môn tốt việc hôn nhân thật là quá tốt ta đã nói với ngươi nữ nhân đời này trọng yếu nhất đúng là gà tốt phu quân lại có là giống như ta sinh cái tranh khí con gái tốt đỗ nguyệt nga bấm một cái nữ nhi mũm mĩm hồng hồng mặt vừa cười vừa nói Nương, thế nhưng là ta cố gắng như vậy đọc sách tu hành kiểm tra khoa cử cũng rất trọng yêu a lăng ngọc kha có chút không rõ ngươi không hiểu đó cũng là vì cho ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân thêm quả cân đỗ nguyệt nga kiên nhẫn giải thích nói nữ nhi lớn không thể lại như vậy ngây thơ sổ dưới sau đó nàng vừa liếc nhà mình nữ nhi liếc mắt tức giận nói mà lại ngươi không phải cũng là vì cùng văn công tử thân cận mới tuyển tại kim khoa kiểm tra sao lúc đầu dựa theo ý của chúng ta ngươi vẫn là thuận, thuận lợi lợi từ trường an thư viện tốt nghiệp lại đi tham gia khoa cử tương đối ổn định mẹ chớ nói nha lăng ngọc kha ngượng ngùng nói n g ư điều còn c nói sao, vì chuyện này n cũng, cũng, cũng, cũng đại biểu đỗ nguyệt nga một loại nào đó thái độ lăng ngọc kha đã quen thuộc từ lâu mẫu thân thái độ đối với lăng gia không có để ý câu nói này ngược lại là nghĩ tới một chuyện nương ta nhớ được ngài đương thời không phải vậy thi rất cao phân sao lăng ngọc kha nương đương thời thế nhưng là một giáp tiến sĩ nếu không phải tại q u ố c thư viện tiến tu lúc hãy cùng cha thành thần vừa xuất ngoại thư viện lập tức thành hôn làm hiền nội trợ đoán chừng cũng có thể làm không lớn không nhỏ quan đúng nếu không phải là có cái này tiến sĩ thân phận lại có thể nào cùng cha ngươi cùng một chỗ đỗ nguyệt nga hơi biến sắc mặt sau đó gạt ra cứng đờ t i ể u d u n g đương thời bao nhiêu nhà dưới bảng bắt tế nhìn chằm chằm cha ngươi phải biết quan trạng nguyên thế nhưng là quý hiếm cực kỳ kia là a cha vốn là có tài hoa hơn nữa còn là lăng gia tôn trường tử thân phận vốn là quý giá lăng ngọc kha đối nhà mình cái này cha hay là sùng bái cực kỳ vừa nhắc tới đến liền ngóc lên cái đầu nhỏ kết quả đỗ nguyệt nga nghe xong lại là bất động thanh sắc cười lạnh một tiếng đáng tiếc ca cao mở thấp đi nương vì cái gì nói như vậy cha bây giờ không phải là rất lợi hại phải không lăng ngọc kha lông mày cao lại thiên hạ người nào không biết công bộ thượng thư lang phục thế nhưng là đường quốc ngày đầu tiên công kỳ tài phát minh rất nhiều linh khí tạ o phúc dân chúng vô số vậy bởi vì ở đây lăng ngọc kha từ nhỏ có thụ thiên vị ngoại nhân biết nàng là lang phục nữ nhi đều sẽ không tự chủ được cho nhường chủ ý thiên vị mấy phần lợi hại cái gì kia cũng là ngoại nhân nhìn đỗ nguyệt nga s ù y một tiếng ngẫm lại sớm nhất đi theo còn tại ẩn náu thánh thượng người là ai nhất có tổng lòng c h i công người là ai kết quả bây giờ vẫn là làm nho nhỏ thượng thư là ai người kia tương lai công công lúc đầu có thể so sánh hắn kém nhiều kết quả đây nhân ra đều làm thủ phụ đỗ nguyệt nga mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cắn răng nói nói chuyện tương lai công công lại đem lăng ngọc kha xấu hổ không được nhìn cái này hương gió rất nhanh à vậy sẽ chỉ mượn gió bẻ mang lễ bộ lý thượng thư cũng muốn leo đến trên đầu của hắn đi đỗ nguyệt nga cười lạnh nói nghĩ đến bản thân kia bất thành khí trạng nguyên tướng công liền đến khí vốn là hướng về phía tiềm lực của hắn ai có thể nghĩ tới công bộ thượng thư vị trí này một tòa chính là mười mấy năm h ừ quả nhiên là địa phương nhỏ ra tới một thân không phăng khoáng sẽ chỉ chơi đùa những thứ vô dụng kia đồ vật còn tốt gần nhất khai khiếu một chút nhưng không cần thiết để lăng ngọc kha biết rõ những thứ này đỗ nguyệt nga rất nhanh liền chỉnh lý tốt t h ầ n sắc ngươi cùng văn hiên ninh một đợt là chuyện tốt hắn xuất thân tốt cũng sẽ không có không giải thích được nghèo thân thích nàng có ý riêng chỉ là lăng ngọc kha cái gì cũng không biết ghi nhớ không muốn cùng không phải mình vòng tầng người cùng một chỗ bằng hữu cũng tốt nam nhân cũng tốt chỉ làm liên lụy ngươi nghe xong nương phản phản phục phục cường điệu lăng ngọc kha nghe l ô thai đều lên kén nhưng nghĩ tới sự tình hôm nay nặng nghề mà nhẹ gật đầu nương nói rất có đạo lý nữ nhi nhớ đỗ nguyệt nga từ nữ nhi gian phòng đi ra bóng đêm càng sâu cũng không biết bản thân cái kia tiện nghi tướng công trở lại chưa ngủ lại trong cung cũng có mấy ngày đi lúc đầu coi là thi hội kết thúc liền có thể trở về không nghĩ tới còn cắt gọt m à i rỗi nhiều hai ngày nếu không phải đúng là trong cung người đến thông chi nàng còn hoài nghi có phải hay không là cố ý làm giả bất quá như hắn thật có cái gì hồng nhan chi kỳ tại bên ngoài cũng là không sao dù sao hai người bây giờ cùng trường ăn ngàn ngàn vạn vạn cái vọng tộc vợ chồng bình thường mang theo mặt nạ sinh hoạt thôi chỉ là không nghĩ tới trở về phòng đỗ nguyệt nga lại nhìn thấy lăng phục đã tắm rửa xong tựa ở trên giường em không biết tại túi đầu nhìn xem cái gì n g ư ờ i về nhà đỗ nguyệt nga hỏi một câu vâng lăng phục cũng không ngẩng đầu lên trở về một chữ cũng không nói một tiếng nếu như, như mày đỗ nguyệt nga lại hỏi h ừ m nhớ lại tới làm mặt nói là tốt rồi lăng phục vẫn như c ũ lãnh đạo người ở đây nhìn cái gì nhìn lăng phục vẫn là cái dạng kia đỗ nguyệt nga đi đến trước mặt ghé đầu tới nhìn chỉ thấy là một lớn t r ư ờ n g bàn tay hình vông sự vật mỏng manh như là linh tấn nhưng chất liệu giống như là kim loại cùng thủy tinh chế tạo biên giới góc cạnh rèn luyện được rõ ràng rõ ràng là chưa thấy qua công nghệ lăng phục không ngờ tới đỗ nguyệt nga lại đột nhiên tới gần ho nhẹ một tiếng n h ư không có việc gì đem vật này thu hồi túi chữ vật không có gì chính là chức tạo viện thu được quỷ vật làm sao đem cái này không sạch sẽ đổ vật đưa đến trong phòng đỗ nguyệt nga có chút cắm ghét nàng từ trước đến nay đối quỷ vật là kính sợ tránh xa đương thời lăng phục muốn đi chức tạo viện nghiên cứu quỷ vật v ẫ n là nàng đủ kiểu cản trở lúc này mới có hiện tại danh khắp thi đỗ nguyệt nga đối với mình đương thời gây nên vẫn có chút hài lòng đối với nam nhân loại này đồ vật vẫn là phải học được điều kiện h chi đạo lúc này mới có thể nhường cho mình thời gian trôi qua thoải mái không sao đã tỉnh hóa qua chính là nhìn xem thú vị thưởng thức một lần lăng phục không có để ý đỗ nguyệt nga thái độ không mặn không lạc trả lời sau đó nhất thời trầm mặc không nói chuyện đây cũng là bọn hắn mấy chục năm qua thường có t r a n g diện qua nửa ngày lăng phục vậy mà chủ động mở miệng hỏi ngọc kha thế nào lăng phục nhìn đỗ nguyệt nga đã trễ thế này mới trở về phòng trên mặt là chưa tiêu tự ái khỏe miệng còn mang theo tiểu dung đoán chừng mới từ lăng ngọc kha c h ỗ ấy trở về thế là thuận thế hỏi một câu hắn đã lâu không gặp bảo bối khuê nữ cũng là nghĩ niệm nàng a đỗ nguyệt nga không biết lăng phục muốn hỏi cái gì nhưng là chọn nói chút lúc đầu không có kiểm tra đến trước mấy tối hôm qua trở về sau không cao h ứ n g lắm lăng phục trầm mặc nhớ tới thật ảnh bên trong nữ nhi bị văn hiên linh một kiếm đào thải trong lòng của hắn cũng là nhói nhói bất quá lăng phục lại nghĩ tới trước đó tranh chấp lạnh lùng nói đáng lời đều để nàng không muốn năm nay tham gia hết lần này tới lần khác không nghe năm nay chính là cải cách chi niên rất nhiều chuyện còn không rõ rõ ràng cũng liền nàng như vậy không nghe lời càng muốn hướng bên trong sông thì tính sao đỗ nguyệt nga lại khắc ý thanh âm không tự chủ được cất cao chút cải cách chi niên nói rõ chính là ra mặt cơ hội thanh thượng nếu không phải thiếu có thể dùng nhân tài như thế nào vào lúc này làm ra động tác như vậy nếu có thể vào lúc này tham gia nói không chừng rất nhanh liền có thể được đến trọng dụng đường làm quan thông suốt nghe vậy lăng phục trầm mặc hắn biết rõ cái này thê tử từ trước đến nay thông minh lại xuất thân danh môn mặc dù hai người luôn luôn ý kiến không hợp nhau nhưng nàng nói đúng đỗ nguyệt nga xem xét l a n g phục trầm mặc liền đến khí thế nào ngươi cảm thấy ta nói được không đúng sao vẫn là ngươi ngay cả ta nói đúng cũng không dám thừa nhận sao không có lương t ử nói rất đúng l a n g phục buồn buồn trả lời không muốn cùng đỗ nguyệt nga cãi lộn đỗ nguyệt nga không nhìn được nhất hắn cái bộ dáng này nhưng nói vẫn phải nói may mắn ngươi cái này đầu gỗ vẫn còn hiểu được thương nữ nhi đem sự tình nói với nàng nàng mặc dù không có trông đến cuối cùng nhưng biểu hiện hẳn là còn có thể a lăng phục không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu trầm mặt xem như đáp lại thứ tự hẳn là cũng không kém đỗ nguyệt nga biết rõ lăng phục có thể về nhà nói rõ thi hội có chút chuyện khó giải quyết đã giải quyết hẳn là thứ tự cũng có mặt mày rồi lăng phục không có trực tiếp trả lời nàng chỉ hàm hồ nói còn tại thảo luận hắn xem xét đỗ nguyệt nga sát mặt lập tức lại bổ sung bất quá còn có thể đỗ nguyệt nga nghe xong rất là hài lòng quả nhiên chúng ta ngọc kha chính là thông minh nhất biết rõ như thế nào nắm chắc cơ hội cùng ngươi loại này không có chút nào biết rõ như thế nào nắm chắc cơ hội tiến tới đồ nhà quê khác biệt lăng phục nghe vậy nhúng mày tại sao lại kéo tới chuyện này lên làm sao đỗ nguyệt nga cất cao giọng lông mày vẩy một cái ngươi cảm thấy ta nói cái nào một câu không đúng sẽ không đem cầm nắm cơ hội vẫn là nói ngươi là đồ nhà quê lang phục lại là trầm m ặ t không nói nhưng đây chính là đỗ nguyệt nga ghét nhất bộ dáng có lẽ vừa đính hôn thời điểm còn có lọc kính cảm thấy lang phục không nói một lời mặt lạnh băng sơn đồng dạng cùng những cái kia hoa ngôn xảo ngữ công tử ca nhi khác biệt thế nhưng là thật sự thành dội thân đã cảm thấy càng thêm buồn bực đ ư c hoảng có đôi khi tình nguyện hai người gây sự một hồi cũng tốt hơn như vậy không nóng không lạnh sinh hoạt nghĩ tới đây đấu nguyệt nga nổi giận trong bụng một mực tiếp tục mang xuống dưới vừa mới bắt đầu các ngươi lăng ra gạt chúng ta ngươi là tôn trường tử có thể chịu được cùng chúng ta đỗ ra thông ra kết quả đây một cái nông thôn địa phương ra tới bảng chi tiểu tử căn bản chính là lừa dối lăng phục cao mày nói cũng không phải lừa dối bá phụ là nhận ta vì tử thế nhưng là ngươi căn bản là không thoát được ngươi kia thổ thanh tử mùi vị còn ba ngày hai đầu nghĩ đến muốn rút lót nghe nóng ngươi kia nghèo thân thích lăng phục nghe xong vốn là bình tĩnh trên mặt lần đầu hiện ra lựa giận vỗ trên giường êm bàn h ỏ lộ vẻ khí hung khắc rồi ngất đỗ nguyệt nga cũng không sợ hãi hắn nàng liền thích xem hắn bị khí r a tính tình thật bộ dáng dù sao cũng tốt hơn suốt ngày bên trong giả bên trong giả tức giận ngươi như vậy h u n g làm cái gì t r ọ c giả sao ta nói cái gì nghèo thân thích t r ẳ n g cái gì không phải liền là ngươi kia tại tiểu lục viên mội mội sao đừng cho là ta không biết ngươi còn vụng trộm cùng với nàng liên lạc còn lặng lẽ s ở lấy dùng trong nhà tiền giúp đỡ nàng lăng phục không có phản bác chỉ nói cũng không còn bao nhiêu tiền mà lại đó là ta mượn mội mượn mội lại như thế nào ngươi đương thời là thế nào đáp ứng chúng ta đỗ ra thật tốt làm ngươi lăng gia tôn trường tử đừng đi cố lấy ngươi những cái kia loạn thất bát tao quá khứ thế nhưng là ngươi đây ngươi là làm sao làm đỗ nguyệt nga không chút lưu tình tiếp tục đâm trái tim của h ắ n tử ta nhớ được ngươi cái kia cái gọi là em rể tại kia địa phương nghèo mở t i ể u lâu cũng không còn tiền cũng là hỏi ngươi cầm a kia làm ư ợ n lăng phục nói mà lại đã sớm trả lại ta mặc kệ còn không có trả tóm lại ngươi làm trái lời của ngươi nói đỗ nguyệt nga khuân tay lạnh lùng nói đúng làm trái cho nên ngươi nghĩ thế nào lăng phục tức giận nói không thế nào dạng chỉ cần ngươi ghi nhớ ngươi vĩnh viên thua thiệt cho ta thua thiệt tại đô ra là được rồi đỗ nguyệt nga vành môi căng cứng không nhường chút nào dù sao chuyện đã xảy ra lại có thể thế nào thời gian cũng nên tiếp tục qua xuống dưới ồ đúng rồi ta nhìn thấy ngươi kia cái gì mội mội nói lời con gái nàng đến kinh thành nâng ngươi chiếu cố còn muốn để cô nương tia tới nhà ở nhờ đỗ nguyệt nga bỗng nhiên nâng lên một chuyện n g ữ điệu s ắ c nhọn nói cho ngươi ta không đồng ý l a n g phục mặt nháy mắt lạnh xuống ngươi nhìn lén ta linh tấn làm sao không được sao đỗ nguyệt nga cười lạnh nói vợ chồng chúng ta một thể làm sao không thể xem ngươi linh tấn rồi chẳng lẽ có cái gì ta không thể nhìn nói lời nói mang theo sự t r â m trọng không có lăng phục lãnh đạm nói kia chẳng phải kết l i ê u đỗ nguyệt nga rất hài lòng lăng phục khuất phục tóm lại người biết ta thái độ không thể nhân ra cũng không nói thật sự tới nếu như cô nương kia thật sự đưa ra muốn tới ở đâu đỗ nguyệt nga chất vấn lăng phục cũng không trả lời lần nữa t r ở m ặ t đỗ nguyệt nga biết đây chính là hắn thái độ lập tức cười lạnh một tiếng thế nào rồi coi như nàng không phải ta cháu ngoại gái đó cũng là phương xa thân thích đến ở nhờ một lần làm sao không thể lăng phục nghe xong nàng cười lạnh nhất là chịu không được ở trong đó khinh miệt nhất thời đứng dậy cả giận nói đỗ nguyệt nga bị lăng phục nhìn xuống lại nửa phần không lùi bước cứng cổ nhìn xem hắn nàng đại khái có thể ở bá phụ ngươi nhà tại sao lại muốn tới nhà ta nàng dù sao cũng là mội mội ta lăng phục nói ngậm m i ệ n g lại ngươi nhìn một cái trong lòng ngươi vẫn là nghĩ đến ngươi còn muốn thế nào ta đã không sai biệt lắm hai mươi năm không có cùng ta mội mội gặp mặt lăng phục tức g i ậ n đến gân xanh văng lên đỗ nguyệt nga cười đến càng là khinh miệt nhìn đi vừa mới còn đáp ứng khỏe mạnh hiện tại lại bại lộ chân diện mục lăng phục chỉ là quyết tâm mà nhìn xem nàng không nói lời nào chỉ là ngược chập trùng kịch liệt lấy còn ta đỗ nguyệt nga đồng dạng về nhìn c h ầ m c h ầ m hắn kéo dài thanh â m nói chúng ta ngọc kha không giống như ta xuẩn tìm rồi cái như vậy dối trá bất tước trợ phu có ý tứ gì lăng phục nhữ nhữ mày không có nghe hiểu lăng ngọc kha mới nhiều lớn nhân kỷ làm sao lại đột nhiên kéo tới cái gì tìm trợ phu con gái của ngươi bản thân tìm cho mình tốt t ư ớ n g công nói ít ngày nữa liền muốn đến cầu thân rồi đỗ nguyệt nga nhét miệng lên cười đến rất là đắc ý ai lăng phục lạnh giọng hỏi đỗ nguyệt nga nhìn thấy lăng phục khó được lộ ra chấn kinh lại hoang mang bộ dáng càng là vui vẻ nàng chậm rãi nói còn có thể là ai ngọc kha cô nương này à b trong trong thư đỗ nguyệt nga trâm trọng nói ngươi có thời gian chú ý ngươi nghèo thân thích chẳng bằng quan tâm ngươi một chút nữ nhi đừng lại nhắc tới những này bừa bộn mau nói là ai lăng phục gấp gáp cũng không còn công phu cùng đỗ nguyệt nga lại nhao nhao xuống dưới chỉ muốn biết đến tột cùng là ai dám ủi nhà hắn cải trắng đỗ nguyệt nga càng thêm đắc ý chậm rãi mở miệng tự nhiên là khắp kinh thành cô nương đều yêu nhìn chằm chằm nhìn văn thủ phụ nhà công tử văn hiên linh a chương 262, t ư ơ n g kính như tân ba chương 262, t ư ơ n g kính như thân ba đỗ nguyệt nga lúc đầu chờ mong có thể nhìn thấy lăng phục nghe t h ế cái danh tự sau mừng rỡ kinh hỷ thậm chí vẻ mặt kích động văn thủ phụ cùng lăng phục gần đây đi lại cũng nhiều nếu có thể tiến thêm một b ư ớ c thành rồi thân ra nghĩ đến lăng phục lại chất p h á t cũng sẽ không cự tuyệt mới là thế nhưng là không nghĩ tới lăng phục lại là một mặt dữ tợn nằm lấy đỗ nguyệt nga bà vai hỏi ngươi nói cái gì là ai van hiên thả đỗ nguyệt nga lần thứ nhất trông thấy hắn cái dạng này quả thực cho hụ sợ thanh âm đều run rẩy bà vai bị bỗng nhiên xếp chặt đỗ nguyệt nga kêu đau một tiếng a người bóp thương ta rồi lăng phục lại p h ả n phất không có nghe được bình thường v u n g ra đỗ nguyệt nga khoác lên y phục liền hướng ngoài cửa đi đến người làm gì người muốn đi đâu đỗ nguyệt nga vội vàng đuổi theo đi tìm cái kêu bất hiếu nữ hỏi một chút lăng phục tức giận đến rất trực tiếp vận lên khinh thân thuật dưới chân một điểm liền muốn phi thân đến lăng ngọc kha trong sân người làm cái gì như người vậy sẽ hủ đến nàng đỗ nguyệt nga lại đuổi theo ngăn ở trước người hắn tránh ra người làm sao vậy văn h i ê n ninh không tốt sao lang phục nhìn trước mắt đỗ nguyệt nga nghiến răng nghiến lợi nói đương nhiên không được ai cũng có thể vì cái gì hết lần này tới lần khác là vì cái gì người nói tin tưởng đỗ nguyệt nga không công tha lang phục nhìn đỗ nguyệt nga cũng không muốn tránh ra dẫm chân xuống hướng một phương hướng khác p h a vây đỗ nguyệt nga xem xét cắn răng một cái trên tay linh quang loại qua một thanh nguyệt nga loan đao xuất hiện ở trong tay nàng hung hăng hướng lang phục c h é m tới lang phục vội vàng tránh ra mặt mũi tràn đầy không dám tin ngươi vậy mà động thủ với ta ngươi không nói rõ ràng ta liền không cho ngươi đi q u ấ y dày nữ nhi nói lại là một đ a o tốt tốt tốt vậy ta cũng tới lăng phục vốn là bị đấu nguyệt nga lật lại kích thích trong lòng mang khí cứ như vậy dứt khoát quang minh chính đại đánh một trận được rồi thế là trong tay hóa ra một thanh linh kiếm đón đỡ tại linh đao trước lăng ngọc kha lúc đầu trong lòng xuân ý d ầ p dần càng nghĩ lật qua lật lại ngủ không yên dứt khoát lên ghé vào bên cửa sổ nhìn lên trên trời thần m ặ t t i ê n lặng khẩn cầu lấy hy vọng hiền linh ca ca không nên cảm thấy ta đang bức bách với hắn ta chỉ là ta chỉ là nghĩ tới đây lăng ngọc kha vẫn là khó tránh khỏi h ạ đạo hôn sự này nói cho cùng vẫn là nàng cưỡng cầu đến văn hiên l i n h rất rõ ràng là bất đắc dĩ bất quá lăng ngọc kha rất nhanh lại giữ vững tinh thần âm thầm cho mình cổ động không quan hệ chỉ cần ta thật tốt đối với hắn hắn một ngày nào đó sẽ thích ta mà lại chỉ cần làm vợ chồng đó chính là buộc tại cùng một chỗ đ ờ i này ai cũng không thể tách rời rồi nàng nghĩ đến xấu hổ nợ nụ cười lập tức lăng ngọc kha nhớ tới nàng lặng lẽ dùng cha làm thu nhỏ lại thật ảnh nhìn lén đến một màn kia trong lòng lần ẩn, ẩn có chút bận tâm không biết hiên ninh ca ca đến cùng đang lưu đồ thứ gì lại còn muốn đối mới đến ca ca hạ thủ đáng tiếc kia thần ảnh không có âm thanh nàng cũng không biết cụ thể là nguyên nhân gì vô thượng thần ở trên hy vọng ngài có thể giúp ta có thể mau mau trưởng thành tốt giúp đỡ h i ê n linh kk lăng ngọc kha chắp tay trước ngực khẩn cầu lấy bằng không giống như bây giờ rất nhiều chuyện nàng căn bản xem không rõ ràng cũng không giúp được một tay lúc nào tài năng chân chính tham dự vào h i ê n linh kk thế giới bên trong a nàng chính đối thần mặt trầm tư suy nghĩ chợt thấy trong bầu trời đêm hai t h â n ảnh ngay tại thần dưới mặt kịch liệt đánh nhau nhìn kỹ thân ảnh này có chút quen thuộc lại rủi rủi con mắt nàng cảm thấy có đúng hay không bản thân nhìn lập rồi nhưng nhìn một lát lăng ngọc kha không dám tin kêu lên đây không phải cha mẹ sao nàng t i ê u tương kính như tân cha mẹ làm sao lại có thể sẽ có như vậy ra tay đánh nhau một ngày thế nhưng là nàng xem được thật sự rõ ràng tại t h ầ n mặt tuyết trắng trên khuôn mặt hai thân ảnh đánh vào một nơi linh quang về r a một bên đánh một bên lẫn nhau chửi rủa ước hiếp có ruộng ngươi đến cùng có chuyện gì giấu giếm ta không cho phép gọi ta cái tên này làm sao nghĩ vứt bỏ quá khứ của ngươi vậy sao ngươi còn muốn đem ngươi cháu ngoại gái tiếp đến ở có hết hay không nhân gia cũng không nói đến ta chính là không xong người đó chính là muốn đánh g i ó thu nghèo thân thích ngày thứ hai b u ổ i trưa một vị nào đó muốn đánh g i ó thu nghèo thân thích xuất hiện ở vân nhàn cư phụ cận trong một nhà tựu lâu trong dạng mở cả đêm hội nghị l i ế u xanh lúc này rất mệt mỏi ngắp liên tục tối hôm qua tại thế giới mới bên trong tại cơ bản hiểu rõ thế giới mới tình huống về sau nàng vội vàng triệu tập thần miếu cùng huyện nha mở thế giới mới lần thứ nhất toàn diện hội nghị cùng bàn bạc chính sách mới trung trục mới xu thế chúng xây thế giới mới người làm tham gia tách ra một lần phương hướng liền để thế giới tiếp tục gia tốc phát triển nhìn xem sẽ như thế nào bây giờ còn tại bình ổn phát triển có chút thuận lợi đã phát triển thuận lợi vậy liền chúc mừng một lần thế là liêu xanh gọi tiểu nhị kêu một bản lớn đồ ăn còn điểm không ít giá cả không ít b i ể n hiệu đồ ăn cũng không đợi giang tài bân thẳng bắt đầu ăn dù sao hắn là tới trễ chờ một lúc thanh toán là tốt rồi mà lại gần nhất không biết là nguyên nhân gì lượng cơm ăn của nàng trở nên phá lệ lớn luôn luôn ở vào một loại cực độ đói khác lại không ăn xuống một giây liền muốn chết đói trạng thái bất quá điều này cũng không tính kỳ quái thế giới hao năng trở nên lớn đi là mời tăng cao tu vi tình huống sẽ nhiều chút thế giới nói biết rồi liêu xanh tức giận đáp lại bất quá thật sự là kỳ quái cái gì kỳ quái lượng cơm ăn b i ế n lớn là bởi vì thế giới a đây là không có nghiêm túc nghe trước mặt nói ngươi là bảo hôm nay bắt quái không khí hết sức nồng đ ộ m a liêu xanh n h ó n gật đầu nhớ tới hôm nay một đường này cũng nghe được có đường người nghị luận ở mỹ châu đầu ghé thai một mặt thần bí cười nói cái gì một mình ăn cơm cũng là nhàm chán tăng thêm liều xanh cũng t ỏ mò cực kỳ nghĩ nghĩ để nhỏ xúc tu hóa thành sợi tóc bình thường mảnh một cây hướng bên ngoài dạp kéo dài đi nghe một chút đều ở đây nói cái gì vừa vặn thức ăn về phần tại sao không ngồi ở bên ngoài nghe đương nhiên là bởi vì bao xương ẩn nấp nàng cùng giang tài bân đến tiếp sau là có chuyện quan trọng cần còn tốt chuyện này xác thực kinh bạo nhỏ xúc tu tùy tiện đi một chút đều có thể nghe tới không ít tin tức người nghe nói không một cái sách lấy lồng chim tới uống trà trung niên nha nội một mặt thần bí đối với hắn cái tia thanh chơi lấy dế mèn nha nội bạn từ nhỏ nói nghe nói cái gì mau nói mau nói dế mèn chơi vui nhưng bắt quái càng thú vị thế là hắn vội vàng ngẩng đầu hỏi đương nhiên là chuyện tối ngày hôm qua trung niên nha nội thần thần bí bí thấp giọng nói nhìn dế mèn bạn từ nhỏ vẫn là một mặt mờ mịt trung niên nha nội tức giận nói ngươi như thế nào không nghe thấy hôm qua đêm khuya lăng thượng thư cùng phu nhân ở trong nhà ra tay đánh nhau còn vận dụng linh khí kém chút đem dinh thự đều hủy đi một nửa phạm vi chăm dặm dinh thự đều nghe được sau này vẫn là kim nô vệ tiến đến can ngăn mới được À, còn có loại chuyện này dế mèn phát ủy nội trấn kinh ta liền ở thượng thư phủ bên cạnh thế mà cái gì đều không nghe tới có lẽ là ta hôm qua ban ngày đi trên núi bắt dế mèn quá mệt mỏi làm hại ta sớm đi nằm ngủ vậy mà bỏ l ớ như thế một trận k ị lớn cũng không phải sao trung niên nha nội cười hì hì nói sau đó lại nhữ mày bất quá ngươi làm sao lại ngủ được như vậy chết a i ta đây cũng phải cùng ngươi thật tốt nói một chút ta dùng kim ngọc đường an thần thanh tâm rượu uống quả nhiên ngủ ngon thật sự ngươi là uống bao nhiêu bình thường uống một vỏ a khó trách ngủ ngon khó trách ngủ ngon im lặng chủ đề sai lệch tìm nhà tiếp theo nhỏ xúc tu điểm điểm xúc tu đầu lập tức hướng xuống một bàn đội đi phu cận mấy bàn cũng đang thảo luận hôm qua trong đêm công bộ thượng thư cùng phu nhân quyết chiến trường an sự tỉnh có người nói lên sáng sớm hai người đều bị triệu tiến vào cùng đoán chừng là muốn bị thánh thượng chửi mắng một trận không có làm gương mẫu tác dụng mặt khác còn có người nói hạ triều thượng thư phu nhân thối nghiêm mặt bản thân trở về phủ nhưng là thượng thư đại nhân nhưng không có cùng kiệu k i a là đi đâu vậy giống như có người thấy là đuổi theo văn thủ phụ mây kiệu đi chẳng lẽ thế là một đoạn liên quan tới văn thủ phụ tham hoa ngấp nghẽ phụ nữ có chồng l a n g thượng thư nổi giận đùng đùng kiếm c h ỉ vợ cả cố sự cứ như vậy truyền ra chật chật không nghĩ tới bọn hắn chơi đến như vậy lớn xin chú ý đây chỉ là bắt quái không có nghĩa là tình huống thật được rồi ă n dưa thôi sau đó l i ê u xanh liền nghe đã có người nói lên kỳ thật văn thủ phụ đây cũng là có tiền h o a liêu xanh lập tức về thay đây chính là văn vi lan phụ thân nhất định phải nghe một chút nhìn ngẫm lại văn hiên ninh xuất thân liền có thể nghi cực kỳ đúng nàng ăn dưa hoàn toàn là vì văn vi lan tuyệt không phải vì hiếu kỳ bắc quái người nói lời này chính là vị t i a ham chơi dế mẹn nha nội xuất thân không thấp đương nhiên cũng đúng văn hiên ninh xuất thân có chỗ hiểu rõ phải biết hắn t i a gần nhất ra hết đầu gió nhi tử bảo bối thế nhưng là một vị nào đó quý nhân x u ý t im lặng chuyện như thế cũng không thể tùy ý thảo luận mặt khác vị kia nha nội vội vàng thất v ọ n cảnh cáo nói cũng là nhớ năm đó đi thảo nguyên nền quý nhân vừa về đến vùng liền lớn bất quá liêu xanh cũng không nghe thấy đến tiếp sau không chỉ có bởi vì người kia nói được mờ m ở không dám lại nói mà lại bởi vì giang tài bân cuối cùng đã tới chương hai trăm sáu mươi ba hồng y xinh đẹp chương hai trăm sáu mươi ba hồng y xinh đẹp giang tài bân đi theo tiểu nhị một tiên phòng liền thấy liêu xanh chính như đầu che lấy một bên lỗ thai nửa khép hai mắt tựa hồ đang nghe cái gì còn thỉnh thoảng gật gật đầu nhưng giang tài bân trái xem phải xem ngôi t i ể u lâu này bao xương yên lặng hiệu quả nhất l i ê u có thể cái gì đều nghe không được mà lại trên tay nàng vậy cái gì đều không cầm cũng không biết nàng đang nghe cái gì rất cổ quái kính sợ tránh xa đây cũng là giang tài bân từ hôm qua bắt đầu quyết định muốn quán triệt đến cùng nguyên tắc liêu xanh cảm ứng được người đến vậy thu hồi bắt q u á i công cụ nhỏ xúc tu ngồi nghiêm chỉnh một mặt bình tĩnh nhìn về phía cổng lạnh nhạt nói câu ngươi tới sau cùng chữ l i ê u bị nàng ngậm trong miệng không phát ra được âm thanh nhìn xem giang tài bân l i ê u xanh trên mặt rốt cuộc bảo trì không ngừng bình tĩnh hai mắt trợn lên t r ò n t r ị a tiểu nhị không hề nói gì chỉ là cuối cùng lại len lén liếc liếc mắt giang tài bân bằng lưng sau đó mới không người cáo lui chợt được cực nhanh phản phất thấy cái gì hồng thủy manh thú bình thường liêu xanh ngược lại là có thể hiểu được vị này tiểu nhị vừa đóng cửa phòng hộ pháp trận mở ra liêu xanh quanh tay một lần nữa kéo căng lên mặt nghiêm túc hỏi ngươi đây là có chuyện gì mặc dù nghiêm mặt nhưng run run bờ m ô i ép không được khoe miệng hoàn toàn bại lộ liêu xanh chân thật tâm tình giang tài bân xem xét liền biết liêu xanh đây là tại dễ cợt bản thân càng la xấu hổ giận dữ không chịu nổi ngươi còn nói nếu không phải đề nghị của ngươi nói giang tài bân đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn d ơ lên khăn anh anh anh khóc liêu xanh lại là cũng n h ị n không được nữa nhìn xem giang tài bân thổi phù một tiếng bắt đầu c ư i vang trước mắt giang tài bân chính người mặc nữ từ váy tho gầy thật cũng không không hài hòa hồng y bên trên ngọc điệp bay múa áo khoác thủy hồng s á c xa ì y, ì ì đai l ư n g hướng eo nhỏ bên trên vừa bấm nếu là chỉ nhìn bóng lưng ngược lại là có mấy phần phong lưu xinh đẹp nhưng nhìn chính diện cổ của hắn kết hòa bằng thẳng bộ ngực thấy thế nào cũng không phải nữ tử bất quá t r ư ờ n g an vốn là dẫn dắt c h à o l i ê u tri đ i ệ a không ít nam tử cũng sẽ như thế ăn mặc liêu xanh những ngày này tại trường a n cũng là không cảm thấy kinh ngạc nếu là hình dạng tốt sẽ còn nhìn nhiều hai mắt vui thay vui mắt nghĩ như vậy có lẽ giang tài bân vấn đề chính là xuất hiện ở nơi này liêu xanh ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn nhưng nhìn m lại thêm hai má kia đột ngột sập phấn chỉ là mặt liền có thể dọa chạy vô số người ánh mắt vừa giao nhau toàn thân run lên cấp tốc né tránh người người người người giang tài bân bén nhạy phát giác được liêu xanh phản ứng tức g i ậ n đến c à n g là nói cũng nói không lưu loát dứt khoát q o a một tiếng tiếp tục giả vợ khóc đợi giang tài bân khóc đủ rồi liêu xanh bụng cũng cười đau đến cùng thế nào rồi liêu xanh cố gắng n é n cười nghiêm mặt nói giang tài bân đối với liêu xanh vừa mới không lưu tình chút nào chế rêu rất là bất mãn nhưng vừa nhìn thấy liêu xanh bên người quấn tới quấn lui lửa bỡn trên bản đồ ống trà giống như tại chơi nhà tròi bình thường xúc tu lập tức thu xong bạch nhãn cùng giận m ắ g tử túi đầu phục tùng rất là nhu thuận về liêu xanh tỷ lời nói ta thật là oan rất nha giang tài bân kêu khổ nói hôm nay vừa rời giường không biết làm tại sao phát hiện mình trên mặt nhiều những n à y lúc đỏ lúc trắng đồ chơi trên giường còn có không ít nữ tử váy áo liêu xanh lông mày nhữ lại ngươi sẽ không ra ngoài trộm người quần áo còn trộm dùng nước p h â n a không thể làm như vậy được đây không phải thành rồi biến thái sao giang tài bân cũng là nói như vậy không có tuyệt đối không có ta cũng không phải loại kia biến thái hắn nói đến tình chân ý thiết hai mắt rưng rưng p h ả n phất liêu xanh tiếp tục oan buồng hắn hắn liền lập tức xấu hổ g i ậ n giữ động trụ mà chết cái này t i ể u bạch hoa bình thường làm người chịu mến bộ dáng thật sự là càng lúc càng giống nào đó nữ quỷ cho nên liêu xanh nhấp một hớp nhỏ xúc tu giấc trà nhàn n h ạ t hỏi sau này ta gã sai và nói có một cọc quái sự hắn b à nương ý phục không thấy gừng cũng bị người động đậy kia、yeah, không phải liền là người sao liêu xanh mặt mũi tràn đầy hoài nghi dĩ nhiên không phải giang tài bân thanh âm lại nhọn vừa mịn tức giận nói ta căn bản không biết bọn hắn ở chỗ nào nhân gia tốt xấu là n g ư ơ i thiếp thân gã sai vật vậy ở trong phủ ngươi nhưng lại không biết nhân gia ở chỗ nào có thể thấy được cái này giang tài bân đúng là không tim không phổi cực kỳ chật chật liêu xanh trong lòng n h ả ránh nhưng trên mặt không chút biểu tình chỉ là bình tĩnh chờ đợi giang tài bân nói tiếp sau đó ta kia gã sai vật phát hiện mình trên tay có son phấn nhan sắc rất cổ quái sau này mới nói có thể là ly hồn chứng bệnh cái này giống như chính là cái này quỷ vật năng lực có thể bị thác người khác ăn cắp mình muốn đồ vật liêu xanh trên mặt cuối cùng có chút thân sắc biến hóa bởi vì hôm qua thời gian vội vàng còn chưa kịp phân tích liền để giang tài bân đem lữ từ nương cho hấp thu còn không biết hiệu quả bất quá đây cũng là hôm nay nàng muốn gặp giang tài bân một đại mục đích về phần hắn phiền não chỉ cần không thương tổn trời h ạ i lý liêu xanh là không quá để ý nếu là làm biến thái vẫn là được quản bên trên một ống thế là liêu xanh vẫn hỏi đầy miệng cho nên ngươi đem người ta nương tự ý phục trả lại sao đương nhiên không có nếu là ta lấy ra chẳng phải là đã nói lên là ta trộm cái này không thể được cho nên ngươi liền định giữ lại đó cũng không phải là giang tài bân rất không được tự nhiên nắm bắt g ó áo có chút nhó liêu xanh trên giới nhìn hắn một cái đông nhiên mang theo nghi ngờ hỏi nói sẽ không ngơi ư bây giờ mặc chính là nhân gia nương t ử y phục ca tự nhiên không phải nữ tử kia vóc n g ư ờ i như thế thấp bé ta làm sao mặc được giang tài bân kích động nói mà lại nàng nào có như vậy tinh xào đẹp mắt váy nói có chút thỏa mãn s ở s ở trên người lụa xa sau đó liêu xanh ánh mắt lại dừng ở trên mặt của hắn lộ ra thần sắc h n g nghi vậy cái này son phấn đâu vẫn là nhân gia khẳng định không phải trên mặt đồ vật ta đã sống tẩy bằng không nào dám trong phủ đi lại giang tài bân rất lạ bị khuất ta đây đều là trên đường mua xo phấn hiện c h ứ n g vẽ còn có cái này y phục hiện mua dệt vẽ trang kiểu mới xem được không giang tài bân đắc ý đứng dậy xoay chuyển hai vòng cho l i ê u xanh lộ ra được đáng tiếc liêu xanh đối với mấy cái này cái gì kiểu mới một chút hứng thú cũng không có y phục có thể xuyên là được chính là một cái có công năng tính đồ vật thôi nàng so sánh quan tâm là giang tài bân trở thành người ngự quỷ về sau vậy mà tính cách đều có chút thay đổi còn có hắn nói tới năng lực vậy làm nàng rất là tò mò kỳ thật trở thành người ngự quỷ có lẽ tính cách bản thân liền sẽ có biến hóa thế giới nói vậy tại sao văn vilan nam cung sư tỷ đều nhìn không ra biến hóa đâu ta có hai điểm phỏng đoán một là các nàng tính bền d ẻ o cao có thể tránh loại này đồng hóa hai là có lẽ là bởi vì các nàng có neo điểm neo điểm liêu xanh không rõ đúng neo điểm có thể khiến một người trị số tinh thần dù cho như thế nào thấp đều có thể không nghiêng lệnh tìm về nguyên bản vị trí nhưng là nếu như không có dạng này neo điểm khả năng liền sẽ tùy ý quỷ dị kéo vào vực sâu văn vi lan neo điểm rất rõ ràng là n g ư ờ i nam cung neo điểm là cái gì chúng ta cũng không tin tưởng liêu xanh đại khái lý giải nhìn trước mắt giang tài bân đang cùng lữ tư nương dần dần tương đồng ra mắt giới hắn bây giờ trị số tinh thần là bao nhiêu thế giới mượn liêu xanh c h i thủ đánh ra một đạo vô hình phân tích linh quang nhưng giang tài bân không phát ra gì sau đó chỉ có liêu xanh nhìn thấy một hàng chữ lơ lửng ở trên người hắn trị số tinh thần bốn mươi chín sách thế mà so với nàng còn thấp bệnh tâm thần ha ha sáu mươi mốt cười bốn mươi chín dù sao so với ta thấp tóm lại giang tài bân thật sự có chút vấn đề xem ra người ngự quỷ cũng không phải cái gì người đều có thể làm đương nhiên bằng không người ngự quỷ nhóm cũng sẽ không n ú t trong bóng tối rồi thế giới nói chương hai trăm sáu mươi bốn mỹ nhân như hoa một chương hai trăm sáu mươi bốn mỹ nhân như hoa một liêu xanh trầm tư hoàn toàn không có nghe giang tài bân một mực tại lao thao mình là làm sao chọn lựa son phấn cùng quần áo tiếp xuống ta muốn đi mua chút hương phấn ngươi bình thường dùng cái gì giang tài bân mừng khấp khởi mà hỏi thăm ta không dùng ngươi không dùng giang tài bân mang theo g h é t bỏ nhìn lướt qua liêu xanh đối lên liệu xanh nhàn nhạt xem ra ánh mắt nháy mắt t ú n g thu hồi nhãn thần ngươi nghĩ nói cái gì liền nói liệu xanh lạnh nhạt liếc xéo hắn một cái ta muốn nói giang tài bân lúc đầu có chút không dám nói nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được n g ư ơ i có rảnh vẫn là trang điểm một chút sử dụng son phấn hương phấn xuyên chút ít váy nội tình lúc đầu không kém hiện tại thật là tao đạp n g ư ơ i yêu những này ta không yêu liêu xanh chỉ nói một câu như vậy lại lập tức phát động giang tài bân trong đầu nào đó dây thần kinh lập tức nói rông dài lên không yêu a khó mà làm được phải biết chỉ có lười nữ nhân không có nữ nhân xấu xí nô phanh một tiếng giang tài bân giống v ả i rách túi một dạng bị cầm lên nặng nghề mà vung ra trên tường sau đó tứ chi bị nhỏ xúc tu bắt lấy hiện hình chữ một dạng mở ra miệng bị một cây xúc tu chặt lấy không thể nói không thể đậu chỉ có thể hoảng sợ trận to hai mắt nhìn xem cái kia đáng giận nữ nhân từng bước một đi tới quả nhiên hắn không nên đã quên nữ nhân này là đáng sợ c ỡ nào hắn làm sao có thể quên nàng là như thế nào đối đãi nằm trên giường vị kia yếu đuối nữ nhân rất đáng thương thật sự là bị nàng thuần lương vô hại bề ngoài cho lừa gạt lập tức lại ả o não lên ai hắn làm sao lại là không đổi được cái này miệng tiện tật xấu nếu như hắn tay còn tự do hắn không thể phiến bản thân hai lòng bàn tay kỳ thật giang tài bân đã sớm biết miệng mình dễ dàng đắc tội với người nhưng chính là lao k h ô n g chế không nổi miệng của mình còn tốt hắn so sánh có nhãn l ư ợ c gặp nếu như là không thể đắc tội người hắn nhất định sẽ đem miệng nâng ấ p cho nên hắn có thể an nhiên sống đến bây giờ nhưng không biết sao từ khi thành rồi người ngự quỷ miệng của hắn tiện tựa hồ nâng cao một bước mà lại tiện được càng đa dạng hơn hóa thu hồi ngươi lời lẽ nhặt nhẽo nếu không lần tiếp theo cũng không phải là như vậy l i ê u xanh nhàn nhạt uy h i ê nói n giang tài bân cảm nhận được một cái mềm hồ hồ xúc tu từ miệng hướng thực quản mà xuống cơ hồ muốn mẹ ra tới nhưng thể nội xúc tu bóp lấy hắn dạ dày để hắn buồn nôn không thể nữ nhân này tàn bạo thủ đoạn lại đổi mới t ì người h thế còn mạnh hơn còn n g i a nghĩ t biết rõ ngươi là chuyện gì xảy ra sao n g ư ơ i nghĩ một lần nữa nắm giữ thân thể của ngươi sao người nghĩ hiểu rõ thể nội quỷ vật sao n g ư ơ i nghĩ càng tốt mà cùng với nàng cùng tồn tại sao giang tài bân mê man ở giữa trong đầu lặp đi lặp lại vang lên mấy câu nói đó ta nghĩ giang tài bân ở trong lòng đáp lại tốt hiện tại dẫn n g ư y i đi lữ tứ nương quá khứ giang tài bân nhớ tới chính là nghe xong câu nói này hắn mới lâm vào cái này hắc cám bên trong chờ chút có ý tứ gì giang tài bân vừa cố gắng mở hai mắt ra còn cái gì đều không nhìn thấy cũng cảm giác được trên đầu bị vật nặng một đập lại ngã xuống đất n g ấ t đi k ì hì thật không kinh nệ đúng đấy quả nhiên là ân con gây yếu cực kỳ hừ ai bảo hắn a nương câu dẫn ta cha đánh chết cũng xứng đáng mê man ở giữa nương theo lấy tiểu hải t ử vui cười thanh â m các vị trí cơ thể bị quyền đấm c ư ớ c đá một phen trên đầu cùng đau đớn trên người làm hắn vô pháp suy nghĩ cũng vô pháp giấy ruộng chỉ có thể ở tỉnh táo cùng choáng váng ở giữa bồi hồi chỉ nổi hắn ý đồ gọi lên quỷ vật lực lượng nhưng thể n ộ i c h ố n g g i ố n g cái gì đều không cảm ứng được phản phất lần nữa trở lại viêm độc thiếu đốt tứ chi tê liệt thời điểm mềm yếu bất lực chỉ có thể mặc cho người khi dễ cuối cùng ý thức chậm rãi chìm vào chỗ sâu bất tỉnh nhân sự qua không biết bao lâu dạng này dàn vật mới rốt cục kết thúc một dọn hai dọn cái gì lành lạnh, lạnh đổ vật rơi vào trên người tựa hồ là nước mưa sau đó càng ngày càng nhiều nước mưa tí tách tí tách rơi xuống đem hắn trên thân rót cái thấu còn tích lấy vũng nước đem hắn nửa người ngâm mình ở trong nước nước mưa rót vào miệng vết thương của hắn bên trong giống vô số châm m ả n h tinh tế ma ma ghim vào trong thịt đau đớn gọi lên ý thức của hắn phản phất đang từ đ ấ y nước hướng mặt nước lướt tới mưa đã t ạ n h hắn cuối cùng có thể hít thở thứ chi khống chế ngay tại c h ầ m rãi trở về nhưng hắn còn vô pháp triệt để thức tỉnh tăng thêm trên mặt r á n đầy máu loãng chỉ có thể có chút mở ra một tia con mắt huyết xác mơ hồ trong tầm mắt có một cái thân ảnh nho nhỏ đang từ từ tới gần đây là nghi hoặc ở、giữa. vết thương trên người bị người cẩn thận từng ly từng tí l a u sạch lấy nhưng sử dụng vài vóc tính chất thô lệ ngược lại quấn lại hắn nghe răng trận mắt người kia tựa hồ rất là tỉ mỉ lập tức chú ý tới giang tài bân t h ầ n sắc càng là thả nhẹ tay đợi trên ánh mắt huyết thủy cũng bị người kia l a u đi giang tài bân cuối cùng có thể chân chính mở hai mắt ra đầu tiên đập vào mi mắt là một con cầm khăn tay nhỏ gậy trơ cả xương tràn đầy dơ bẩn cùng vết thương đặc biệt là móng tay trong khe che giấu bẩn t i ệ u đen thủi lùi giang tài bân vô ý thức cầm ghét về sau r ụ rụt hắn dù nói thế nào cũng là thế ra công tử ca nhi từ nhỏ bị liền ngay cả bên người nha hoàn gã sai vật đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua không nói những cái khác móng tay nhất định là tu bổ sạch sẽ ngăn nắp một tia dơ bẩn cũng không thể có chưa từng thử qua để như vậy dơ bẩn thấp kém tay cẩn thân tay nhỏ chủ nhân tỉ mỉ tự nhiên vậy n ạ ẹ cảm lập tức cảm nhận được giang tài bân trong mắt ghép bỏ cầm khăn tay có rúm lại trở về giang tài bân ánh mắt rơi vào trên cái khăn dựa đến trắng bệnh khăn dính trên người của hắn máu loang cùng bùn bẩn đã bẩn thiệu không chịu nổi thuận cánh tay đi lên nhìn một mực nhìn thấy khăn mặt của chủ nhân giang tài bân con ngơi ngáy mắt phóng đại không phải là bởi vì hoảng sợ sợ hãi mà là bởi vì này khuôn mặt thực tế quá đẹp đẽ rồi đây là một cái nhìn xem bất quá sáu bảy năm tuổi tiểu cô nương một tấm mặt trái xoan cái cằm hơi nhọn mắt ngọc mềnh này khuôn mặt như vẽ tuổi tắc tuy nhỏ nhưng đã diễm quang tứ xạ dù cho thân mang vải thô y phục lại bởi vì k huyết thiếu dinh dưỡng phơi gió phơi nắng mà tóc khô vàng màu da hơi ấm rắn người nhỏ bé nhưng là hoàn toàn không che giấu được hắn thủ sắc vị tiểu cô nương này đối với giang tài bân trên mặt kinh diễm tựa hồ đã nhìn lắm thành quen sắc mặt không ngờ đem khăn nhét trong tay hắn sau đó không nói một lời cũng không quay đầu lại chạy rồi. giang tài bân xứng sở cầm khăn tay nhìn qua tiểu cô nương biến mất ở ngọ sâu bên trong bóng người ngần người đây ý là để chính hắn sát qua hồi lâu giang tài bân mới cảm giác được tứ chi của mình chậm rãi khôi phục chút lực lượng thế là dùng tay chống đỡ chậm rãi bỏ dậy vừa đứng lên đến hắn mới ý thức tới có chút không đúng cái này ánh mắt làm sao như vậy thấp chờ chút hắn làm sao lại như thế thấp bé lại cúi đầu xem xét hai tay của mình càng là trong lòng c h ị t ấ n vừa rồi hắn còn ghét bỏ nhân ra tiểu cô nương tay kết quả mình tay càng là bẩn t h i u không chịu nổi mà lại vừa đen vừa gầy đầu ngón tay cùng lòng bàn tay đều là vết chai cùng vết thương nhìn cái này tay cùng cánh tay lớn nhỏ phẩm chất hẳn là một cái trẻ con thế nhưng là hắn làm sao lại biến thành một đứa bé